Chương 117, ta sẽ dốc hết toàn lực để báo đáp hắn. Chương 117, ta sẽ dốc hết toàn lực để báo đáp hắn đúng rồi cha, gần nhất ta nghe được tiếng gió. Giang Linh thoại phong nhất chuyển nói một chút tình ngoài đại sĩ nghiệp ra, muốn tới Hải Thành đầu tư. Ta cũng nghe nói. Giang Ngọc Thành nhíu như mày, có lẽ cùng thị trưởng mới tiền nhiệm có quan hệ. Hải Thành một tháng trước liền đã ban phát văn bản tài liệu, ra thị trưởng cao thăng, thị trưởng mới rất nhanh sẽ không hàng. Thị trưởng mới không hàng, nhất định sẽ ban phát rất nhiều mới chính sách, cho Hải Thành mang đến rất nhiều biến hóa cùng kỳ ngộ. Mặc dù Giang Ngọc Thành là thương nhân, không phải giới chính trị đại lão, Nhưng hắn nắm hiểu sâu một cái đạo lý, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Thị trường mới điều trước khi đến, rất nhiều thị trường mới thân tín sẽ sớm một bước đi vào Hải Thành, dựa theo mới chính sách phương hướng đi đầu tư kiến thiết đồng thời, bọn hắn còn có thể trong khoảng thời gian này là thị trường mới tìm một chút Hải Thành hư thực. Chính sách là binh mã, những cái kia xí nghiệp ra chính là lương thảo. Cho nên, những xí nghiệp ra này tại Hải Thành phía đầu tư hướng chính là dẫn đường đánh dấu, chỉ do Hải Thành sự phát triển của tương lai phương hướng. Nghe Giang Ngọc Thành phân tích, Giang Linh bội phục nhẹ đầu. Gương càng già càng cay, phân tích hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Lúc này Giang Ninh điện thoại vang lên, là Thẩm Lăng Nguyệt đánh tới cha, ta tiếp một chút điện thoại. Giang Linh nói ngươi mau lên. Giang Ngọc Thành cười cười, đi ra phòng làm việc. Kết nối điện thoại nói, Thẩm Lăng Nguyệt ngữ khí mang theo trêu chọc nói, Tiểu Ninh, bị người đổi ngược tư vị thế nào à? Giang Linh lắc đầu cười khổ. Hắn tự nhiên biết Thẩm Lăng Nguyệt nói chính là Sở Tiêu Nhiên sự tình lăng nguyệt ta, làm sao ngươi biết? Giang Linh hỏi. Thẩm Lăng Nguyệt cười cười, trên mạng đều chuyển ra video, Sở Tiêu Nhiên cha mẹ hắn đi nhà ngươi cầu hòa, nàng ba ngoại còn tại nhà ngươi cửa ra vào đại náo. Dừng một chút, còn nói thêm, chỉ bất quá không có đến tiếp sau. Ta còn dự định đuổi một buổi đến tiếp sau đâu." Giang Linh cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Sở Tiêu Nhiên căn bản không có bất luận cái gì lưu luyến, liên quan tới Sở Tiêu Nhiên bất cứ chuyện gì, hắn tự nhiên cũng không quan tâm, nhìn video cũng tiện tay xẹt qua đi, ta không muốn cùng nàng lại có bất luận cái gì liên quan, đương nhiên liền không có đến tiếp sau." Giang Linh nói. Thẩm Lăng Nguyệt nghe chút lời này, trong lòng hết sức cao hứng, lập tức nói ra, "Tô ca, chúng ta không đề cập tới nàng. Bất quá thông qua những video kia, ta mới biết được, nguyên lai like nhà các ngươi cùng thôi chí tưởng lao chung ý quan hệ như vậy sắt. Ta tổ thượng đã giúp thôi gia đại ân, thôi gia một mực rất đội ơn." Giang Linh nói trách không được, thôi lão hiện tại không ai có thể xin mời động, ngươi có thể mời hắn đến khám bệnh, thế này sao lại là bình thường quan hệ. Thẩm Lăng Nguyệt nói Lăng Nguyệt tỷ trăm công nghìn việc, đột nhiên gọi điện thoại đến, không phải là chỉ cùng ta trò chuyện những này bắt qua a. Giang Linh hỏi bị ngươi xem thấu. Thẩm Lăng Nguyệt cũng không còn lừa chuyện, nói thẳng, ta muốn xin ngươi giúp ta một việc. Giúp? Giang Linh nói, có thể giúp đỡ, ta máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung tử. Ha ha ha, miệng lưỡi trân trù. cho cười to, lập tức, khí lại nghiêm túc, Tiểu Đình, nghe nói qua Hồng Thành tập đoàn sao? là làm xây dựng cơ bản cái kia Hồng Thành tập đoàn sao?" Giang Linh hỏi đúng. Hạ Vũ Ninh nói, "Hồng Thành tập đoàn là cả nước top 500 doanh nghiệp, không gần như chỉ ở trong nước danh khí rất lớn, nước ngoài danh khí cũng rất lớn, rất nhiều nước ngoài cầu đối, đường cái, đều là bọn hắn tập đoàn kiến tạo." Giang Linh mặc dù đối với Hồng Thành tập đoàn không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết, Hồng Thành tập đoàn thực lực hùng hậu, chủ tịch Lương Hồng Thành càng là cái nổi tiếng nhân vật. Lương Hồng Thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vẹn vẹn mươi mấy năm thời gian, liền sáng lập một cái thương nghiệp thần thoại. Hắn là Giang Châu người, Giang Châu cùng Hải Thành cùng thuộc Giang Nam tỉnh. Cho nên Lương Hồng Thành một lần trở thành giang nam thương nhân tinh thần đô đảng, bị giang nam các lộ giới kinh doanh đại lao trôi truy phủng Lương Hồng Thành là ta khuê mật la ba. Thẩm Lăng Nguyệt nói a. Giang Ninh không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Lăng Nguyệt còn có thể cùng Lương Hồng Thành cùng một tuyến. Cái này lợi hại. Một giây sau, Thẩm Lăng Nguyệt nói gần nhất Hải Thành không phải muốn đổi thị trường mới sao? Lương thúc thúc cùng thị trường mới có tình cũ, cho nên hắn dự định thừa dịp cố này rõ, đại lực đầu tư kiến thiết Hải Thành, cũng coi là vì giang nam tình quê quán làm kiến thiết. Chuyện tốt à. Giang Ninh nói chuyện tốt đích thật là chuyện tốt, nhưng xảy ra chút vấn đề, lương thúc thúc đầu tư kế hoạch đột nhiên các lại. Thẩm Lăng Nguyệt ngứ khí có chút trầm giọng nói, bởi vì hắn gần nhất nhiễm lên một loại quái bệnh, gọi mê mang bệnh. Đến loại bệnh này người, 3 ngày sẽ không chế không nổi muốn đi ngủ, mà lại thường xuyên lại đột nhiên té xỉu, kẻ nghiêm trọng sẽ xuất hiện các loại kinh khủng ảo giác, giấc ngủ trước sau cũng sẽ lâm vào tê liệt. Giang Ninh nhíu như mày, còn có loại bệnh này? Ta ngay từ đầu cũng không biết, về sau vào internet tra một cái, thật là có. Thẩm Lăng Nguyệt nói lương thúc thúc vừa sinh bệnh thời điểm, ta vị kia khuyên mặt khắp nơi cầu ý hết, nhưng lại đều không có cái gì tốt hiệu quả. Hiện tại lương thúc thúc bệnh nặng, cơ hồ tê liệt tại giường, xuất hiện ảo giác số lần cũng càng ngày càng nhiều. Hắn ngã xuống, hạng mục không có hắn thôi động, tạm thời liền mắc cạn. Mà ta vị kia khuyên mật, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta là thật nhìn không được cho nên, ta thử xin mời thôi lão rời núi, nhưng ta ngay cả thôi lão nhân đều không có nhìn thấy, cho nên, nhìn trên mạng video, ta mới nghĩ đến tới tìm ngươi. Giang Ninh sau khi nghe xong, khẽ sâu một hơi. Mặc dù hắn không muốn lại đi phiền phức thôi lão, nhưng là, Thẩm Lăng không giống với người khác, hắn nhất định phải giúp Lăng nguyệt tạ, ta có thể lại đi xin mời thôi lão thử một chút. Tiểu Linh, vất vả ngươi. Trầm Lăng Nguyệt cảm kích nói Lăng Nguyệt tỷ sau này chớ cùng ta khách khí như vậy. Giang Linh ngữ khí có chút lo lắng nói, ta sẽ dốc hết toàn lực đi hỗ trợ, nhưng kết quả tốt xấu, ta cũng không có cách nào cam đoan. Không có vấn đề, hết sức liên tốt. Trầm Lăng Nguyệt nói. Cúp điện thoại, Giang Linh lâm vào trầm tư. Lương Hồng Thành tứ đại nhân vật này đều đến Hải Thành đầu tư, xem ra Hải Thành thật muốn đại biến này. Tại trận này biến đổi bên trong, nếu như mình có thể nắm lấy cơ hội, cũng nhất định có thể giống Lương Hồng Thành như thế, trong thời gian kiến tạo một cái thuộc về mình đế quốc thương nghiệp. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có chần chừ nữa, đứng dậy đi ra ngoài tự thân lên, cửa đi mời thôi lão. Mà bên này, Thẩm Lăng Nguyệt lúc này ngay tại Lương Hồng Thành trong nhà. Nàng vừa rồi một phen trò chuyện, toàn bộ là ngay trước lương ra nhân mặt đánh Lăng Nguyệt, ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều. Lương Hồng Thành nữ nhi Lương Ngọc Thần, cao hứng lôi kéo Thẩm Lăng người tay, nhà chúng ta cũng trước trước sau sau đi mời thôi lão thật nhiều lần, nhưng hắn lão nhân ra đều đóng cửa không thấy. Lương mẫu Lý Thành Lan cũng là một mặt hớn phấn, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp Lương Hồng Thành bả vai, lão lương, đều nói tôi lão là thần y rất nhiều kỳ kỳ quái quái bệnh đều bị hắn nhìn kỹ, ngươi lần này có hy vọng. Lương Hồng Thành giờ phút này ngồi tại trên ghế lân Tiêu tụy trên mặt lóe một vòng trợm mong nếu như cái kia gọi Giang Ninh tiểu hòa tử, thật có thể giúp đỡ ta chuyện này, ta Lương Hồng Thành, nhất định sẽ ta tận hết khả năng để báo đáp án. Chương 118. Thôi lão không mời nổi, chưa bệnh để ta tới. Chương 118. Thôi lão không mời nổi, chữa bệnh để ta tới. Kế tiếp là dài dàng giặc chờ đợi. Bởi vì Giang Ninh đi ra cửa xin mời Thôi lão, Thẩm Lăng Nguyệt là biết đến. Lương ra giờ phút này, một mảnh yên lặng, bầu không khí dị thường cần trương. Trời không tốt, bên ngoài cuồng phong gào ghét, sấm sét xuống, càng khiến cho trong phòng không khí ngột tới cực điểm ức chừng qua hơn 1 giờ. Chuông cửa vang lên thôi lao tới, đám người vui mừng quá đỗi, Lương Lộng Thần vội vàng đi mở cửa. Cửa ra vào chỉ có Giang Ninh một người tiểu linh. Thẩm Lăng Nguyệt vội vàng tiến lên, nhìn Giang Ninh quần áo ướt đẫm, tóc còn tại hướng xuống tích thủy, vội vàng mang tới khăn tay giúp hắn xoa làm sao không mang đem bôi rủ, dễ dàng như vậy cảm lạnh. Thẩm Lăng Nguyệt đau lòng nói ra không có việc gì là người ta. Giang Ninh tiếp nhận khăn tay lau lau rồi một chút. Tiếp theo, hắn đi vào Lương Hồng Thành trước mặt, Lương Đồng ngài tốt, ta là Giang chào ngươi, chào ngươi Lương Hồng Thành tha thiết hồ, "Tiểu, nhanh cho Giang tiên sinh pha một chén nóng. Không cần khí." Giang Linh khoát tái náo. Lúc này biệt thử cửa đã đóng lại, người tới chỉ có Giang Ninh một người, Lương Gia Nhân không khỏi có chút thất vọng tiểu ninh. thôi lão không có mời đến. Thẩm Lăng nguyện hỏi ân. Giang Linh nhẹ gật đầu. Một câu nói kia, triệt để để Lương Gia Nhân thất vọng. Bận rộn nửa ngày, kết quả hay là rất làm cho người khác bất đắc gì ai. Lý Thành Lan nặng nghề thở dài, nước mắt tại trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Lương Hồng Thành tâm tình cũng là không gì sánh được hâm hực, cho hỏi Giang Linh tâm tư cũng không có rang tiên sinh tùy tiện ngồi, ta có chút hỗn, phải nghĩ ngơi một chút. Lương Hồng Thành ra hiệu nữ nhi đẩy chính mình về phòng ngủ. Lươngộng thân thở dài lắc đầu liền muốn đẩy phụ thân rời đi cho chút. Giang Ninh một bên dùng khăn giấy lao hai gò má, vừa nói, "Thôi lão mặc dù không đến, nhưng bệnh này ta có thể giúp ngươi xem một chút." "Cái gì? Ngươi sẽ xem bệnh?" Lý Thành Lan kinh ngạc nhìn xem Giang Ninh. Tiếp theo, lại nhìn lướt qua Thẩm Lăng Nguyệt. Thẩm Lăng Nguyệt cũng có chút ngượng, tiểu linh lúc nào sẽ chữa bệnh? Giang Ninh đi vào lương hồng thành trước mặt, nhìn kỹ một chút lương hồng thành sắc mặt, nói ra, "Lương Đồng có phải hay không một đoạn thời gian trước đi qua Phi Châu?" "Đúng vậy." Lương Hồng Thành ra hiệu nữ nhi dừng lại, hắn đem xe lăn thay đổi tới, nhắm ngay Ninh bệnh này, hẳn là ở nơi đó nhiễm lên. Giang Linh nói: "Một tháng trước, Lương Hồng Thành đi Phi Châu công ty chi nhánh khảo sát, khảo sát không có mấy ngày liền ngã bệnh không sai, đích thật là tại Phi Châu nhiễm bệnh." Lương Hồng Thành nói: "Cái này cũng không hiếm lạ. Bản tổ căn bản không có mê man bệnh, mê man bệnh là bị Phi Châu một loại độc trùng đốt sau, nọc độc chạy vào nhân thể, sinh ra một loại chứng bệnh. Rất sớm trước kia Phi Châu liền có loại bệnh này, chỉ liệu loại bệnh này chữa bệnh điều kiện cũng thập phần thành thục. Nhưng là, Lương Hồng Thành lại một mực trị không hết đây là nhất quẻ nhiều hắn." Giang Linh thản nhiên nói: "Mê man bệnh mặc dù không phải bệnh mất trị, nhưng là nó lại có một cái rất đặc thù địa phương." cũng cực kỳ cá biệt huyết dịch loại hình hỗn hợp, sẽ sinh ra hấp thụ hiệu quả, một khi loại hình này máu người cảm nhiễm mê man bệnh, huyết dịch sẽ trở thành virus tự nhiên công sự che chắn, ngay cả hiện đại dụng cụ đều không tra được. Mà lại, dược vật cũng vô pháp đem virus phân chia ra đến. Còn có loại sự tình này, đây cũng là để Lương Hồng Thành 10 phần giật mình. Giang Linh cười cười nói, nếu như không có đoán sai, Lương tiên sinh hẳn là loại kia đặc thủ nhóm máu đáng người. Lương Hồng Thành vội và nói, ta là dùn nhóm máu, 1 phần vạn xác suất. Vậy được rồi. Nghe Lương Hồng Thành tiểu nói này, Giang Ninh trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Hắn nơi nào sẽ cái gì ý thuật, đây đều là thôi lão nói cho hắn biết. Vừa rồi tại thôi lão nhà, Giang Ninh nói lên bệnh chứng này, thôi lão tiện đã đánh giá ra 8.9/10. Bởi vì rất nhiều năm trước, thôi lão tăng theo y đi phi châu nơi đó trợ giúp qua, lúc đó liền gặp được dạng này như nhau bệnh nhân, được mê man bệnh làm sao đều trị không hết, thôi lão tử mã khi ngựa sống y lý, sử dụng thuốc đông y dược thể, từ từ giúp hắn điều trị tới. Cho nên hắn muốn Giang Ninh làm hắn người phát ngôn, trực tiếp tới cho Lương Hồng Thành xem bệnh lương động, bệnh của ngài không cần lo lắng quá mức, nơi này có một cái toa thuốc, ngươi dựa theo toa thuốc này ăn ba cái đợt trị liệu, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Giang Ninh nói, từ trong túi móc ra một tờ giấy. Hắn toàn thân đều nhanh ư đấm, duy chỉ có tờ giấy kia một chút giọt nước đều không có được phải, xem ra là tỉ mỉ bảo vệ. Cái này khiến Lương Hồng Thành vui mừng quá đôi, hắn tiếp nhận tờ đơn xem xét, trên đơn thuốc toàn bộ đều là trung thảo dược. Lập tức, Lương Hồng Thành trong lòng minh mạch. Giang Linh không phải không mời được Thôi lão, tương phản, hắn là trực tiếp từ Thôi lão nơi đó cầm đơn thuốc đến đây, Thôi lão đã xin miễn cho người ta xem bệnh, không, có cách nào, thực sự không mời nổi. Giang Ninh miệng cười một tiếng, chỉ có thể đến cho ngài nhìn một chút. Thôi lão đã đối ngoại tuyên bố không còn làm người chữa bệnh. Rất nhiều đến quan quý nhân tới cửa đều bị cự tuyệt, nếu như hôm nay đến cho Lương Hồng Thành sẽ bệnh, coi như đem những người kia đều đã tội. Lần trước cho Sở Tiêu Nhiên bà ngoại xem bệnh, đối với hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng, cho nên hắn không muốn lại có những chuyện tương tự phát sinh. Lương Hồng Thành cũng là khám phá không nói toạc, trong lòng đối với Giang Ninh càng thêm cảm kích. Nếu như không có Giang Ninh làm sao có thể cầm tới thôi lão khai đơn thuốc Giang tiên sinh, ngài đến cho ta xem bệnh cũng giống vậy, ha, ha, ha. Lương Hồng Thành đại hỷ vội vàng đối với một bên Lý Thành Lan nói ra, bà, nhanh đi cầm khăn mặt cho Giang tiên sinh lau lau, ngươi nhìn Giang tiên sinh toàn thân trên dưới đều ướt đẫm." Đúng rồi, ta trong tủ treo quần áo có rất nhiều không xuyên qua bộ đồ mới, Giang tiên sinh không chê, trước hết thay đổi một kiện để tránh cảm lạnh. Không cần, ta còn chịu đổi." Giang Ninh mỉm cười nói, "Đúng rồi, Lương Đồng sau đó tốt nhất tìm một chỗ rời xa thành thị cho ở tĩnh dưỡng, không khí trong lành sẽ khiến cho huyết dịch càng thêm sinh động, phối hợp lên phó dược này hiệu quả càng tốt. Nói như vậy, không ra một tháng, bệnh của ngài liền có thể khỏi hẳn." Nghe chút lời này, Lương Hồng thành trong lòng có hỉ. Trong khoảng thời gian này hắn bị tra tấn đau đến không muốn sống, không đi tới, Giang Ninh hai ba lần, liền có thể giúp hắn giải quyết Giang tiên sinh ta không biết nên làm sao cảm tạ ngài mới tốt, dạng này, ngài đêm nay lưu lại, ta gọi đầu bếp tới cửa, hảo hảo chiêu đãi ngài một phen." Lương Hồng Thành nói ta cái này đi đánh lao lưu đoàn đội điện thoại. Lý Thành Lan cũng là cao hứng lóe nước mắt, cô lấy điện thoại liền muốn gọi bếp trưởng tới cửa a zi, khách khí." Giang Linh khuyên nhủ Lý Thành Lan nói, đêm hôm khuya khoắt ngại cũng đừng giày vò, các người cũng tốt tốt nghỉ ngơi, các loại lương đồng bệnh tốt, chúng ta có nhiều thời gian ngồi cùng một chỗ ăn cơm." Lời nói này rất có trình độ. Thứ nhất, ám chỉ Lương Hồng Thành khẳng sẽ tốt, cho lương gia nhân đầy đủ lòng tin. Thứ hai, Đéo gần lại quan hệ, biểu thị về sau có thể nhiều vãng lai like thời gian không còn sớm, lương đồng các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ ta." Giang Linh cười nói đừng, "Ta phải đi về trước." Lương Hồng Thành gặp Lưu không được Giang Ninh, cũng không còn miễn tưởng, nói ra, "Để tiểu đư ngươi, ta đi đưa đi." Thẩm Lăng Nguyệt cười cười, đuổi kịp Giang Ninh, hai người ra cửa. Nhìn xem Giang Linh dưới chân Lưu một chuỗi hình mờ, Lương Hồng Thành lại là phát ra từ nội tâm một trận cảm động người ta đỉnh lấy trời mưa to đến cho ta sẽ bệnh, kết quả mới vừa vào cửa thời điểm, ta còn có chút xem thường người ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta là thật nên cho mình hai bàn tay." Lương Hồng Thành thở dài nói rằng Ninh đứa nhỏ này tính cách thật tốt, nhìn liền rất an tâm. Lý Thành Lan nói, xem trọng bệnh về sau, người ta cũng không tranh công. Dáng dấp vẫn rất đẹp trai đâu." Lương Ngột Thần cắn môi cười nói. "Chương 119, Nưu Quỷ Sa Thần, tề tụ một đường." Chương 119, Nưu Quỷ Sa Thần, tề tụ một đường. Gặp nữ nhi lần đầu ngay mặt mình khen một cái nam sinh, Lý Thành Lan không khỏi cười nói, "Ngươi cũng trưởng thành, nên suy nghĩ một chút. Đối với ta nhìn Giang Ninh cũng không tệ." Lương Hồng Thành nói ai nha, "Cha." Lương Ngột Thần khẹn thùng nói. Ngài làm sao mới gặp hắn một lần, liền phải đem ta đẩy đi ra cho hắn à, ngài lại không hiểu rõ hắn. Đúng vậy a lão lương, ngươi lần này quá vọng động rồi đi." Lý Thành Lan đoán giận nói. Lương Hùng thành lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn nói chuyện làm việc, tự nhiên có hắn suy tính. Hắn khổng lộ như thế gia nghiệp, dưới mắt cũng chỉ có một đứa con gái, về sau nữ nhi lập gia đình, tất cả gia sản không đều muốn theo người khác họ thôi. Hắn cùng thê tử cố gắng nhiều năm, vẫn muốn con trai, nhưng lão thiên tựa hồ cùng hắn làm trái lại, ngay cả mang thai đều không mang thai được. Trong ngoài nước nhìn rất nhiều bác sĩ, đều không có kết quả. Theo hai người tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn cơ hồ từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng dưới mắt, hắn thấy được thôi lão lợi hại về sau, lại lần nữa giấy lên hy vọng. Chú ý là có thể sáng lập thần kỳ, trước kia hắn không tin, hiện tại tin. Mà thôi lão mặc dù sẽ không lại rời núi, nhưng chỉ cần Giang Ninh tại, chẳng khác nào thôi lão tại. Cho nên, hắn không chỉ có muốn báo ân, càng phải hào hảo lôi kéo Giang Ninh tiểu. Lương Hồng Thành nói hai ngày sau liền là của người sinh nhật, làm phong quang một chút, trọng điểm mời Giang Ninh. Cha, ngài cứ như vậy cảm tạ người ta. Lương Ngộng Thần khó hiểu nói, xin mời người ta tới tham gia một cái tiệc sinh nhật. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lương Hồng Thành nói ngươi dạng này bậy. Hai ngày sau, Lương Ngộng Thần tại Tinh Uyển Sơn trang thuê một gian biệt tự, làm sinh nhật anh năm sắp. Bởi vì Lương gia cũng là mới đến, lần này sinh nhật tiễn cũng tương đương với mượn cơ hội để Lương Ngộng Thần mở ra một chút vòng xã giao. Cho nên, Lương gia mời Thẩm Lăng Nguyệt và rất nhiều Hải Thành đỉnh lưu nhà thiếu gia, tiểu thư đồng thời, Lương Ngộng Thần còn rất hào phóng điều trị, tới tham gia tân khách, có thể mang một chút chính mình phải tốt bằng hữu đến. Dù sao, có thể cùng Bình Lưu thiếu gia tiểu thư làm bằng hữu, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Lương gia cách làm này Không chỉ có biểu hiện ra chính mình quảng giao bằng hữu cách cục, càng biết cấp tốc mở rộng lương ngộng thần tại Hải Thành đỉnh lưu người trẻ tuổi trong vòng tròn lực ảnh hưởng đương nhiên, tiến hội trọng điểm mời, nhất định phải là Giang Ninh. Sinh nhật huynh nằm sắp buổi tối 7 giờ bắt đầu. Lương Hồng Thành vợ chồng hai người không có tham gia. Người tuổi trẻ tụ hội, bọn hắn không xen bảo. Còn nữa Lương Hồng Thành cần tĩnh dưỡng, đã tại Lâm Sơn khu thuê biệt thự ở đi qua. Cho nên trận này tiệc sinh nhật, Lương Ngộng đến trì. Lương gia địa vị không cần nói cũng biết, có thể thu đến tiếp mọi người, đều cảm giác mười phần hạnh. Bị bằng hữu kéo tới tham gia tiệc sinh nhật, càng là cảm thấy thụ sủng Hồng Thành Tập đoàn Lương Hồng Thành, chính là cái thương nghiệp thần thoại, có thể may mắn tham gia thương nghiệp thần thoại nữ nhi sinh nhật tiễn, nói ra chính là vinh quang to lớn. 6 giờ tối nhiều, biệt thự trước cửa sớm đã xe sang trọng tụ tập. Các vị ngăn nắp xinh đẹp công tử ca, đại tiểu thương, vừa nói vừa cười lục tục ngoe ngoe tiến vào biệt thự. Bạch Tuyết Kiều cũng tại mời trong hàng ngũ. Nàng còn mang đến Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong muốn biểu diễn dừng mưa nhiệt tới tết mục, cũng coi là đem ra được, cũng ngứa thích minh tinh người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, có thể đem ra khí công, cụ hình người, liên lạc tình cảm. Tổ chức party biệt thự chung 3 tầng, là tiến dần lên tức cổ bảo kiến trúc. Tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, chừng hơn ngàn bình. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 dần dần co vào. Giờ phút này quý khách đều tại tầng thứ nhất trong đại sảnh. Trong đại sảnh là một cái hình tròn cao nửa thứ đài, phía trên thả có một khung đàn dương cầm, một vị người mặc áo đuôi tôm người chơi đàn dương cầm ngay tại say mê đàn tấu đàn dương cầm một bên, đứng sừng sững lấy một triển lãng cá nhân bày ra đài. Thủy tinh biểu hiện ra trong tủ, một chôi hoa mỹ ngọc thạch dây chuyển, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Bốn phía mỹ thực cửa hàng, đổ đầy các thức rượu ngon cùng điểm tâm. Nương theo lấy âm nhạc, đám người tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, tay cầm ly đế cao, trò chuyện với nhau thật vui người hầu ở trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, là những khách nhân tùy thời đưa lên rượu ngon món ngon. Toàn bộ không khí đều là như vậy vui vẻ thoải mái dễ chịu. Giờ phút này Lương Ngộng Thần đang ngồi ở lầu 3 bên trong phòng hóa trang, hai tên thợ trang điểm bận trước bận sau cho nàng làm lấy tạo hình tiểu thư, Thẩm Lăng Nguyệt tổng giám đốc nói lâm thời có việc, trễ nửa giờ đến một vị người hầu lên lầu tới nói. Lương Ngộng Thần ngược lại không xuất thủ nghe, cho nên Thẩm Lăng Nguyệt đánh mấy cái không ai tiếp, liền đánh dưới lầu điện biết. Lương Ngộng hỏi, Giang đã đến rồi sao? Còn không có. A. Lương Ngộng Thần thở dài, Giang Linh tới nói cho ta biết. Là, tiểu thư Mặc dù hôm nay là sinh nhật của nàng, nhưng Giang Ninh là nàng trọng điểm. Giang Ninh không đến, nàng tạm thời cũng không có ý định đi xuống lầu, toàn do những người hầu kia trước kêu gọi. Dưới lầu, Bạch Tuyết Tiêu cùng mấy vị nhận biết quen mặt uống rượu trò chuyện, một bên Lâm Phong thì không chỗ mọi chuyện. Loại này cao cấp tiểu hội người, hắn cơ hồ cũng không nhận ra. Cắm lại không chen lời vào, chỉ có thể ở một bên uống rượu dài sầu. Lúc này, hắn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, là Kim Mỹ Hoán cùng Sở Tiêu Nhiên. Kim gia cũng coi là hải thành một cái nhà giàu, mặc dù không kịp bạch ra mạnh như vậy, miễn cưỡng cũng tới được mời danh sách. Kim Mỹ Hoan thì mời Sở Tiêu Nhiên cùng nhau có mặt Kim tiểu thư, "Tiêu Nhiên, các ngươi cũng tới à?" Lâm Phong rốt cuộc gặp được người quen, hấp tấp chạy tới. Kim Mỹ Hoan thì là không để ý tí nào hắn, ánh mắt nhìn về hướng nơi khác. Sở Tiêu Nhiên mặt lạnh lấy cũng không nói chuyện, lông mày vận thành đũ cục. Lâm Phong đi vào Sở Tiêu Nhiên trước mặt, nịnh ngọt cười nói, "Tiêu Nhiên, chúng ta mấy hôm không gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp." "Cảm ơn." Sở Tiêu Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu, kéo Kim Mỹ Hoan tay, tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lại giống chó một dạng đi theo, "Tiêu Nhiên, ta mấy ngày nay còn đang muốn tìm ngươi đây." tìm ta làm cái gì? Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng hỏi ta cảm thấy chúng ta hai cái nhất định là có cái gì hiểu lầm. Lâm Phong nói, giữa chúng ta tình cảm vẫn luôn rất tốt, ta không hy vọng ngươi bởi vì xúc động nhất thời chia rẽ chúng ta nhiều năm tình cảm. Sở Tiêu Nhiên nghe chút lời này trong lòng đặc biệt tức giận, ngay cả chia tay đều muốn trách tại trên đồ mình, nam nhân này thật sự là không có thuốc nào cứu được ta không có xúc động, là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, cũng hy vọng ngươi đừng lại quân lấy ta, dạng này ngươi ta đều sẽ rất khó chịu. Nói đến nước này, theo Lý Lâm Phong hẳn là biết khó mà lui. Nhưng là hắn không cam tâm Hắn nhớ tới ngày xưa sợ Tiêu Nhiên đối với hắn nói gì ngay nấy, hiện tại bộ dáng này, hắn không tiếp thụ được Tiêu Nhiên, đừng nóng giận, nếu như ta chỗ nào làm sai, ta xin lỗi ngươi." Lâm Phong khóc lóc van nài nói. Sở Tiêu Nhiên lại căn bản không để ý tới hắn, kéo Kim Mị Hoán bay người đi ra. Các nàng đi dạo một vòng, đi vào dưới đài cao, cẩn thận quan sát trên đài cao cái kia ngọc thạch dây chuyển hoa, thật xinh đẹp a. Sở Tiêu Nhiên trong mắt lóe ánh sáng đúng vậy a. Kim Mị Hoán đến, vừa vào cửa ta liền thấy, quá đẹp. Lâm Phong lại cùng đi lên, giải thích nói, sợi dây chuyền này là một loại hiếm thấy chân ngọc chế tác. Nghe đồn chất liệu cùng thượng của hỏa thị bích giống nhau, trải qua hiện đại công tượng rèn luyện, lại khảm nạm kim tuyến, điêu thành kim tức bích ngọc, tượng trưng cho lộng lấy cùng mỹ hảo. Sợi dây chuyền này trước đó ở kinh thành đấu giá, giá cả một lần bị trụ tới 1.2 ức, hôm nay ta mới biết được, nguyên lai là bị lương gia phép tới. Lâm Phong vừa rồi liền chú ý tới sợi dây chuyền này, hỏi người khác mới biết được trong đó huyền bí. Thừa dịp cơ hội, hắn tự nhiên muốn biểu hiện một fan chính mình bác học. Sợ Tiêu Nhiên cùng Kim Mỹ Hoa nghe, không khỏi có chút động dung. Như thế hoa mỹ vật quý trọng, khi sảnh biểu hiện ra lương gia thực lực, có thể thấy được lồng đô Nhưng các nàng hai người đối với Lâm Phong cơm bữa, nghe xong giới thiệu, không để ý tí nào, quay đầu rời đi tiêu nhiên, "Ta có thể đơn độc cùng ngươi nói vài câu không?" Lâm Phong lần nữa theo sau. Mà lúc này, Giang Linh cũng đúng lúc đi vào biệt thự đại sảnh. Sở Tiêu Nhi nhìn thấy Giang Linh, nhãn tình sáng lên, vội vàng nên đón, "Giang Linh, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Chương 120. "Đã từng ngươi xa cách, hôm nay ngươi không với cao nổi. Chương 120. "Đã từng ngươi xa cách, hôm nay ngươi không với cao nổi. Giang Linh thân trên mặc một bộ màu trắng cổ tròn tê lo lắng, bên ngoài phối một kiện thật mỏng áo hàng len. Hạ thân một đầu đắp thể định chế của thường, phối hợp màu trắng dày cứng, cả người lộ ra trừng ổn lại tràn ngập tinh thần phấn chấn. Sở Tiêu Nhiên một chút liền khóa chặt Giang Ninh, vội vàng đi lên Giang Ninh, ngươi cùng ai cùng đi? Sở Tiêu Nhiên tiến lên cười hỏi, dù sao hôm nay trường hợp này, ngay cả Kim Mỹ gọi loại này lưng tựa gia tộc, lại tham gia rừng mưa tiết mục nghệ nhân, cũng mới miễn cưỡng mới có tư cách. Nàng cảm thấy Giang Ninh cũng nhất định là có bằng hữu mời tới. Về phần vừa rồi Lâm Phong, nàng cũng cho là như vậy, chỉ là lười hỏi Lâm Phong. Giang Ninh nhìn thấy Sở Tiêu Nhiên, cau mày, từ tốn nói, cái gì gọi là cùng ai cùng đi? ta tự mình tới không thể a." Nói xong, không để ý tới Sở Tiêu Nhiên, hướng phía trong đại sảnh đi đến. Sở Tiêu Nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới mặt nóng dán cái mông lạnh. Nàng đội vàng đuổi theo, nói ra, "Giang Ninh, ngày đó cha mẹ ta cùng bà ngoại đi nhà ngươi sự tình, ta xin lỗi ngươi, ta không biết các nàng đi nhà ngươi." Sự tình qua đi, không cần thiết nhắc lại. Giang Ninh hướng hờ đáp trả, từ xuyên thẳng qua người hầu trong tay tiếp nhận một chén rượu đỏ, một bên thưởng thức, một bên hướng trên đài nhìn lại ánh mắt của hắn khóa chặt tại kim tức ngọc bên trên, cẩn thận tưởng tận Giang Ninh, "Ý của ngươi là tha thứ ta có đúng không?" Sở Tiêu Nhiên ở một bên truy vấn Giang Linh nhíu nhíu mày, ngươi không cảm thấy chính mình rất làm cho người ta bực bội sao? Sở Tiêu Nhiên mí môi một cái, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Mới vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Giang Ninh liền từ một cái chính mình tự cậu, trở thành lãnh khốc như vậy bất cận nhân tình ra hỏa. Nhưng Giang Linh càng như vậy, trong nội tâm nàng lại càng phát nữa. Nàng hiện tại cảm giác Giang Ninh đặc biệt đẹp trai, là loại kia nhìn Giang Linh một chút, trong lòng liền dung không được nam nhân khác đẹp trai. Bao nhiêu cái ngày đêm, Sở Tiêu Nhiên trong lòng nghĩ lại, nàng cảm thấy một phần nóng bỏng tình cảm, sẽ không bởi vì thời gian mấy tháng liền làm hao mòn rơi, cho nên nàng từ đầu đến cuối trong lòng còn có hy vọng. Cảm thấy Giang Ninh có một ngày không giả bộ được, nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng. Nàng rất muốn Giang Ninh có thể giống như kiệu trước đây đối với nàng, nàng cũng có lòng tin, nhất định có thể vãn hồi Giang Ninh Giang Ninh, ta như thế dính ngươi còn không tốt sao? Sở Tiêu Nhiên mang trên mặt mấy phần nịnh nọt mỉm cười, ta đối với nam nhân khác nơi nào sẽ dạng này a? A. Giang Ninh cười lạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn Sở Tiêu Nhiên. Một bên Lâm Phong nhìn xem Sở Tiêu Nhiên cùng Giang Ninh liếc mắt đưa tình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lên trước đối với Sở Tiêu Nhiên nói: "Tiêu Nhiên, ngươi đang làm gì a? Ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta làm hắn vui lòng?" Ngươi biết trong lòng ta nhiều khó khăn qua sao? Trong lòng ngươi có khổ sở hay không? Có quan hệ gì tới ta? Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, ta Lâm Phong cắn răng, tiến lên kéo Sở Tiêu Nhiên cánh tay, "Tiêu Nhiên, ngươi trở lại bên cạnh ta đến. Vung tay. Sở Tiêu Nhiên hất ra Lâm Phong cánh tay, "Đừng động ta." Sau đó, nàng xích lại gần Giang Ninh, chuyển thành một bộ khuôn mặt tươi cười, lại trực tiếp kéo lại Giang Linh cánh tay, "Giang Ninh, đừng để ý tới hắn, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tâm sự." Lâm Phong có chút phát điên, từng có lúc hình ảnh này là quen thuộc như vậy. Sở Tiêu Nhiên cùng Giang Linh kết giao thời điểm, Có một lần hắn đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt, Sở Tiêu Nhiên mừng rỡ tiến lên cùng hắn bắt chuyện, Giang Linh muốn kéo Sở Tiêu Nhiên rời đi, kết quả bị Sở Tiêu Nhiên một trận mắng to. Sở Tiêu Nhiên mệnh lệnh Giang Linh nguyên địa tỉnh lại, kéo Lâm Phong cánh tay, đi dạo phố uống cà phê. Mà bây giờ, trang cảnh mặc dù tương tự, nhưng hắn cùng Giang Linh vị trí lại vừa vẫn thay đổi. Loại tương phản này, để Lâm Phong cảm nhận được cực độ không cam lòng cùng lúc nhã. Hắn lên trước giữ chặt Sở Tiêu Nhiên góc áo, hai mắt phiếm hồng nói, "Tiêu Nhiên, ngươi là đang trả thủ ta sao? Ngươi đem mình nghĩ quá trọng yếu đi." Sở Tiêu Nhiên hừ cười nói, "Nói ra lời này thời điểm Sở Tiêu Nhiên trong lòng lại đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Lời này, tụi Hồ Giang Ninh trước đó cũng đối với nàng nói qua nhiều lần. Hắn coi là Giang Ninh là đang nói đùa. Nhưng là, phát sinh ở trên người mình, nàng mới tình ngộ, khi không yêu một người thời điểm, thật có thể cầm đối phương làm không khí đối đãi thế, nhưng là người làm như vậy, ta thật khó chịu. Lâm Phong lại bắt đầu đối với Sở Tiêu Nhiên đánh tình cảm bài. Sở Tiêu Nhiên cắn răng, xin đừng nên dây dưa nữa ta, được không? Đối mặt Lâm Phong, nàng chỉ cảm thấy không gì sánh được phiền chán. Sau đó, một tay chăm chú kéo lại Giang Linh cánh tay, "Giang Linh, trước đó đều là ta không tốt." Ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại quyết tâm, ta quyết định cùng ngươi hợp lại, không phải nói lấy chơi đùa." Giang Ninh lại là nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, phản phất tại xem kịch. Hiện tại Lâm Phong chính là hắn lúc trước nhân vật. Hắn ban đầu là cỡ nào khất phục, tin tưởng hiện tại Lâm Phong hẳn là trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Giang Linh rút về cánh tay, đối với Sở Tiêu Nhiên nói, "Sở Tiêu Nhiên, ta và ngươi hiện tại không có cái gì quan hệ, xin đừng nên làm thân mật như vậy động tác, sẽ bị người khác hiểu lầm." Giang Ninh. Sở Hùng Nhiên một mặt ủy khuất nói, "Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao?" "A." Giang Ninh hanh cười một tiếng, quay người liền đi. Hắn muốn đi tìm Thẩm La Nguyệt, nhưng Sở Tiêu Nhiên lại cùng đi lên, tàu nhau, "Giang Ninh, ta đã buông xuống mặt mũi, buông xuống Tôn Nghiêm, chủ động tìm ngươi hợp lại, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao?" Giang Ninh nhíu như mày, sắc bén nhìn chằm chằm Sở Tiêu Nhiên, "Ai muốn ngươi buông mặt mũi bỏ đi Tôn Nghiêm? Ai muốn ngươi tìm ta hợp lại? Có người bỏ người sao? Mà lại, ngươi bỏ đi Tôn Nghiêm buông mặt mũi thì thế nào? Chẳng lẽ lại ta sẽ vì nãy tính tiền sao?" Hoang đường. Sở Tiêu Nhiên cắn môi một cái, tức giận nói ra, "Ta làm nửa sinh, đã như thế hèn mọn, còn muốn ta thế nào?" Giang Ninh Ta không muốn ngươi thế nào, chỉ hy vọng ngươi cách ta xa một chút." Giang Linh sắc mặt âm chầm nói Giang Ninh. Lâm Phong Kỳ đến nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi không nên quá phận." Hắn nhìn xem từng đối với mình muốn gì được đó sợ Tiêu Nhiên, bây giờ lại đi quỷ liếm Giang Ninh, phẫn nộ trong lòng không biết như thế nào phát tiết, thế là hướng phía Giang Ninh giống to phát tiết ngươi đối với Tiêu Nhiên cho ta khách khí một chút. "Ngươi im miệng." Sợ Tiêu Nhiên vẫn đứng ở Giang Ninh trước mặt, đối với Lâm Phong Quát, ta cùng Giang Ninh ở giữa sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Thế nhưng là Tiêu Nhiên, ta đang giúp ngươi a." Lâm Phong hèn nói khôi hải, lộ ra lấy ngươi sao? Sở Tiêu Nhiên thở phì phì nói ra Lâm Phong khí gấp bại hoại, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lực giống như chặn lại một khối đá lớn, không gì sánh được bị đè nén. Nhưng mà, bọn hắn ổn nào, cũng rốt cục đưa tới chú ý của những người khác đám người nhau nhau đình chỉ nói chuyện phiếm, hướng bên này nhìn qua. Bạch Tuyết Tiểu vừa rồi tại đại sảnh nơi hẻo lánh cùng người khác nói chuyện phiếm, giờ phút này cũng bị hấp dẫn, xuyên qua đám người đi tới Lâm Phong, chuyện gì xảy ra a? Bạch Tuyết Tiểu nhỏ giọng nói, ta mang người đến đến hội, không phải để cho người đến gây chuyện. Lâm Phong hận hận nhìn xem Giang Linh, đều là bởi vì hắn. Bạch Tuyết Kiều ánh mắt nhìn đi qua, không khỏi sửng sốt một chút. Hôm nay Giang Ninh nhìn đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, đặc biệt là cái kia một mặt mây trôi nước chảy, cùng trong thần sắc cái kia nhàn nhạt, nhạt lại nhạt, để hắn càng lộ ra cao cao tại thượng, ngạo nghệ đứng thẳng. Lần trước lúc đàm phán, làm sao không có cảm giác hắn đẹp trai như vậy đâu? Nhưng nghĩ tới lần trước Giang Ninh ở văn phòng cùng hắn khiêu chiến, nàng liền giận không chỗ phát thiết. Có vẻ như còn không có người nam nhân nào dám ở trước mặt nàng như vậy càn rỡ Giang Linh. Bạch Tuyết kêu quát lớn, tại Lương tiểu thư trên đến hội, khi dễ ta bạn học thời đại học, người rất năng lực a. Chương 121. Một cái cản so một cái cực phẩm chưa 121, một cái càng so một cái tư phẩm. Giang Linh nhíu như mày, trước mắt mấy cái còn không có vứt bỏ, lại tới một cái. Cái này khiến hắn rất phiền chán ngươi con mắt nào trông thấy ta khi dễ hắn. Giang Ninh bén nhọn nhìn thẳng Bạch Tuyết Tiếu, chỉ chỉ Lâm Phong, từ đầu tới đuôi chỉ có hắn hướng ta giống, ta căn bản không để ý tí nào hắn, người đến cho ta giải thích giải thích, này làm sao gọi ta khi dễ hắn. Nhiều người nhìn như vậy, nếu quả thật bị cải lên khi phụ người cái mũ, chính mình danh dự cũng quá thụ ảnh hưởng tới. Còn có cái kia Lâm Phong, chính mình nguyên bản không thèm để ý hắn, cảm thấy hắn ngay cả làm đối thủ mình cũng không xứng nhưng hắn lại khắp nơi tìm cảm giác tồn tại, cùng mình đối chọi gay gắt. Không cho các người điểm nhan sắc, thật coi ta là hổ giấy." Bạch Tuyết Tiểu bị Giang Linh một câu hỏi hế trụ, nhìn về phía Lâm Phong nói, "Hắn làm sao khi dễ người, Nói, hôm nay ta cho người chỗ dựa." Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng bối rối, nhất thời thật đúng là không biết nên nói thế nào người nói à. Bạch Tuyết Tiểu cũng gấp, "Mọi người đều nhìn xem đâu, ta vừa rồi diệu võ dương ai giúp người, người cũng đừng cho ta như xe bị tô xích." Lâm Phong cắn răng, cương từ đoạt lý nói, "Giang Linh cướp ta bạn gái, đây coi là không tính khí dễ." Lời này vừa ra, người quanh ánh mắt cũng thay đổi. Từng cái trong mắt đều là có thâm ý thế này sao lại là khi dễ, đây quả thực là Vũ Nục a." Bạch Tuyết tiểu lớn tiếng nói, "Giang Ninh, ngươi quá phận, thù giết cha đoạt vợ mối hận, ngươi còn muốn khi dễ người tới trình độ nào a? Ta đoạt hắn bạn gái." Giang Ninh hanh cười một tiếng, nhìn xem Lâm Phong, các ngươi tự vấn lòng, lúc nói lời này, chính mình sẽ không đỏ mặt sao? "Chính ngươi bạn gái nhìn không nổi, cùng ngươi chia tay mỗi ngày tới tìm ta cầu hòa, ngươi nói ra đến liền không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi nói bậy." Lâm Phong kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng ta hồ không nói bậy, đây không phải có nhân chứng sao? Giang Linh đối với Sở Tiêu Nhiên quát lạnh một tiếng, "Ngươi làm ra cục diện rồi dám tranh thủ thời gian thu thập một chút." Sở Tiêu Nhiên ngay từ đầu kiên kỵ Bạch Tuyết kiểu thế lực, nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng không có nghĩ rằng Lâm Phong mở miệng chính là đem nàng giật vào. Nàng hiện tại cũng rất tức giận, cả giận nói, "Lâm Phong, ta đã sớm cùng ngươi chia tay, ta hiện tại muốn cùng Giang Ninh hợp lại, có quan hệ gì tới ngươi?" Rõ ràng chính là Giang Ninh sau lưng giở trò xấu, đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi, chính là Giang Linh vấn đề. Lâm Phong cắn không ngừng, nói ra, "Tiêu Nhiên, ngươi bị Giang ninh mê hoặc, ngươi thanh tỉnh một chút đi." "Lâm Phong, có phải hay không đầu óc có bệnh?" Sở Tiêu Nhân Quát, cùng ngươi chia tay là chính ta quyết định, cùng Giang Linh hợp lại cũng là ta mong muốn đơn phương. Đừng ở dây dựa ta, nghe rõ ràng sao? Lâm Phong nhìn xem cái kia ngày xưa sùng bái nữ nhân của mình, giờ phút này vậy mà giúp đỡ Giang Linh, đối với mình ác ngôn đối mặt. Hắn cảm giác cả người đều sắp tức giận nổ. Nhân sinh chưa bao giờ có cảm giác dục nhã, tan tác cảm giác, bài Sơn Đạo Hải bình thường hướng hắn vượt trên đến. Mà lúc này, bốn bề quốn đến qua hôn lễ dưa của chúng, cũng bắt đầu nghị luận lên lúc trước vì người ta Giang Linh hôn lễ, hiện tại lại tới vu người nhà, tiểu tử này trách không được tại trên mạng thanh danh túi như vậy. Êu. Ngươi tiểu nói này ta nhớ ra rồi, nữ nhân kia chính là trong hôn lễ Kha thổ lộ Bạch Nguyệt Quang cha nữa đúng không? Hiện tại thế nào? Cha nữ không thích Bạch Nguyệt Quang. Nhớ tới người ta Giang Ninh tốt. Cái này Bạch Nguyệt Quang rõ ràng cướp người ta bạn gái trước đây, coi như hiện tại Giang Ninh đoạt lại cha nữ, cũng hoàn toàn không có tâm bệnh, duy trì. Bạch Nguyệt Quang, ha ha, hắn cũng xứng làm Bạch Nguyệt Quang. Ta cảm thấy chính là cái yếm thấy. 4. Trong lúc nhất thời, mọi người đều muốn lên mấy tháng trước hôn lễ nhau kịch, thay vào trong hiện thực Giang Ninh bọn người, trong nháy mắt sợi rõ ràng trận tướng. Lập tức, tất cả mọi người nhìn Sở Tiêu Nhiên cùng Lâm Phong ánh mắt, đều càng thêm xem thường đứng lên. Giang Linh rất nhiều người đều biết chuyện này, không khỏi lắc đầu thở dài nói, để mọi người chê cười. Ta hôm nay ở chỗ này nghiêm túc tuyên bố một chút, ta cũng không có muốn vãn hồi Sở Tiêu Nhiên, Lâm Phong vừa rồi nói xấu càng là giả dối không có thật, là chính hắn không có năng lực lưu lại Sở Tiêu Nhiên, cho nên, vô năng phía dưới giận lây sang ta. Đám người tự nhiên cũng thấy rõ ràng, nhau nhau ở một bên cười vang. Lúc này Bạch Tuyết Kiều cũng cảm thấy rất mất mặt. Nàng vừa rồi khí thế hăng muốn giúp Lâm Phong đòi công đạo, nhưng bây giờ, lại bị cuốn vào cuộc phong ba này. Thành mục tiêu công kích đây chính là Lương gia sinh vật tiến hội, tới đều là hải thành thế hệ tuổi trẻ định lưu, nàng Bạch Tuyết kiều sau lương đại biểu cho Bạch gia, nếu như bị người lên án, cũng sẽ tác động đến Bạch gia thanh danh. Cho nên nàng rất tức giận hướng Lâm Phong mắng: "Ta còn tưởng rằng ngươi bị khi phụ, kết quả là ngươi ác nhân cáo trạng trước, Lâm Phong, ngươi thật không phải thứ gì à? Tuyết kiều: "Không phải ta Lâm Phong muốn giải thích cái miệng." Bạch Tuyết kiều nói ra, về sau ngươi sự tình ta mặc kệ. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Linh, đẹp đẽ khuôn mặt bên trong mang theo một vòng nạo khí, "Giang vừa rồi ta không biết tình huống, cho nên đối với ngươi có chút hiểu lầm, để tội lòng ngày nãy" Ta đáp ứng ngươi, hôm nào có thể bỏ ra chút thời gian, cùng ngươi ra ngoài uống cà phê. Giang Ninh, ta lúc nào nói muốn ước ngươi uống cà phê? Trả lại ngươi đáp ứng ta, ngươi đáp ứng cái quọng lông a. Nhưng ở trước mặt mọi người, Giang Ninh muốn biểu hiện ra hàm dưỡng. Hắn khẽ mỉm cười nói, Bạch tiểu thư, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, ta chưa bao giờ rước ngươi uống cà phê. Ngày đó ngươi đến phòng làm việc của ta đi làm luận nhiệm vụ, không phải nói lên uống cà phê chuyện. Bạch Tuyết Kiều nói đối với, nhưng ta không có rước ngươi. Giang Ninh lớn tiếng nói ngươi lúc đó hoàn toàn chính xác không có ta, bởi vì ngươi cùng ta không quen, nhưng không thể phủ nhận, ngươi muốn hay ta Bạch Tuyết Tiểu nói ra, cho nên, để tỏ lòng ngày nay, ta có thể cố mà làm, cho ngươi cơ hội lần này. Giang Ninh. trước mặt nhiều người như vậy, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Bạch Tuyết Thương, ngươi nghe rõ ràng. Giang Linh cảm giác hôm nay bị một đám như quỷ xà thần bao vây, trong lòng mười phần phiền muộn, nói chuyện cũng không còn duyên chuyện, ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, càng không cần ngươi cho ta cơ hội gì, bởi vì ta Giang Ninh, chưa từng nghĩ tới ước ngươi uống cà phê. Ngươi đang nói láo. Bạch Tuyết Điểu một mặt bình tĩnh, đã tính trước nói, ngươi chỉ là nhìn nhiều người, không có ý tứ nói đi. Giang Ninh khí văng tụ, trong não 10. Không không không đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nữ nhân này, đơn giản quá cực phẩm luôn chứ lị. Hắn lên trước một bước, hai mắt nhìn thẳng Bạch Tuyết Tiểu, lạnh lùng nói, "Ta ở trước mặt tất cả mọi người, trình trọng nói cho ngươi, ta Giang Ninh, cho tới bây giờ không nghĩ tới ước ngươi uống cà phê, thậm chí, coi như ngươi đổi tới hẹn ta, ta đều chẳng muốn đi, nghe rõ chưa?" Giang Ninh đã mấy lần phủi sạch quan hệ đám người giờ phút này cũng là nghe rõ ràng, không khỏi lần nữa cười ồn ào Ninh. Bạch Tuyết Tiểu kinh ngạc nhìn xem Giang Ninh, hai mắt trợn lên, một mặt bất khả tư nghị nói, "Ngươi coi như không nghĩ tới hẹn ta uống cà phê?" cũng không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy, nói ác như vậy lời nói đi. Nang hung hổ dọa người chất vấn, "Giang Ninh, ngươi là một người nam nhân, lòng dạ của ngươi cách cục đầu. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi một cái ngay tại xin lỗi ngươi nữ hải tử a?" Giang Ninh, chương 122. Thằng hề. Chương 122, thằng hề. Giang Ninh. "Nếu như không phải nhiều người, thật muốn cho nương môn này một điện pháo lời xin lỗi của ngươi không có thành ý, ta không tiếp nhận." Giang Linh mặt lạnh nói. Bạch Tuyết Kiều lập tức xuống đài không được, "Ngươi còn không tiếp nhận. Ngươi có tư cách gì không tiếp nhận?" Bạch Tuyết tiểu trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. "Giang Ninh, ta cho ngươi mặt mũi lớn như vậy, ngươi lại ngay trước mặt nhiều người mặt, để cho ta xuống đài không được. Ngươi thật là ác độc a." Nàng càng nghĩ càng giận, ngạo nhân trên bộ ngực bên dưới chập trùng, sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. "Giang Ninh, ngươi có phải hay không cho là mình gây gớm Bạch Tuyết Kiều hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Ninh, "Đừng quên, ngươi Giang ra dược liệu sinh ý, còn phải dựa vào ta Bạch gia." "Ngụ ý, ngươi bây giờ muốn nhìn sắc mặt của ta, ngươi đến mình ta mới được." "Ta cũng nghĩ thế, ngươi không có làm rõ ràng." Giang Ninh thản nhiên nói, "Sự hợp tác của chúng ta nhất định là xây dựng ở song phương bình đẳng trên quan hệ. Ngươi có tư cách gì cùng ta đảm luận bình đẳng? Bạch Tuyết Kiều có to, đường tưởng rằng có thể tham gia lương tiểu thư tiệc sinh nhật, liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa, ngươi giang linh kém xa. Nói xong, thở phì phò nói lẩm bầm, cũng không biết lương tiểu thư nghĩ như thế nào, làm sao liên rang nhà loại quy cách này đều mới tới. Lâm Phong tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, "Tuyết Kiều, Giang Ninh hẳn không phải là lương tiểu thư mới tới, khẳng định là có người dẫn hắn tiền đến." Bạch Tuyết Kiều thể Hồ quán đỉnh đúng bối cảnh, lương tiểu thư loại thân phận kia, làm sao có thể chủ động mời hắn? Là ai mang Giang Linh lai? Like? thuận tiện đứng ra nói một câu sao? Bạch Tuyết tiểu phóng nhãn tứ phương, thần sắc kiêu ngạo. Tại Hải Thành, Bạch Thị tập đoàn thực lực hùng hậu, sau lưng còn có nhà giàu nhất đường ra duy trì, có thể nói đi ngang. Nàng ngược lại muốn xem xem, là cái nào không có mắt, đem Giang Linh đưa đến yến hội này đi lên. Nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Lúc này, cửa ra vào chuyển đến một đạo thanh âm lạnh lùng, "Đây là Lương tiểu thư tiệc sinh nhật, người ở chỗ này hô to gọi nhỏ, thích hợp sao?" Một bộ màu tím hoa mỹ vẫy ánh vào đám người mắt. Thẩm khuôn mặt đẽ, khí chất tục, như là họa trung tiên tử bình thường, xuất hiện tại biệt tự đại Sánh. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tập trung đến Thẩm Lăng Nguyệt trên thân đó là Thẩm thị tập đoàn Thẩm Lăng Nguyệt sao? Không hổ là hải thành nữ thần, thật đẹp a. So trên TV còn dễ nhìn hơn a, 4. Trong mắt mọi người tràn đầy đều là thưởng thức, ái mộ. Thẩm Lăng Nguyệt không để ý ánh mắt mọi người, mấy bước đi vào Giang Ninh trước mặt, kéo lại Giang Ninh cánh tay, ôn nhu hỏi, "Tiểu Ninh, chuyện gì xảy ra?" Nàng khi dễ ngươi? Giang Ninh cười cười, "Không có việc gì lăng nguyệt ạ, chỉ là một trận náo kịch mà thôi." Giang Ninh Vân Đạm Phong khinh trả lời, càng tôn lên Bạch Tuyết Kiều cố tình gây sự. Mà giờ khắc này Bạch Tuyết Kiều lực chú ý, đều tại Thẩm Lăng Nguyệt trên thân. Nàng một hạng đối với mình nhan trị dáng người có trăm phần trăm lòng tin, nhưng đối mặt cái kia giống như Phạm Trần Tiên Nữ Thẩm Lăng Nguyệt lúc, trên mặt nàng hay là theo bản năng lóe lên một vòng không tự tin. Nàng cắn răng, trong lòng thầm nghĩ: Chết không được Giang Linh cảm nhận vừa chính mình, nguyên lai like là Thẩm Lăng Nguyệt cho nàng chỗ dựa Thẩm Lăng Nguyệt, là ngươi mang Giang Linh Lai like Hiến hội này đúng không? Bạch Tuyết Kiều cố ý ưỡn ngực, nhìn thẳng Thẩm Lăng Nguyệt. Dù sao, Bạch gia cũng không có so Thẩm ra xoa bao nhiêu, đồng thời, Bạch gia sau lưng còn có ra. Cho nên, hoàn toàn có thể nhìn thẳng tập Nghĩ như vậy, Bạch Tuyết Kiều lại tự tin mấy phần cái gì gọi là ta mang Giang Lai like. Thẩm Lăng Nguyệt chân mày cao lại nói là Lương tiểu thư mời Giang Ninh. Buồn cười. Bạch Tuyết tiểu chỉ chỉ Giang Ninh, hắn có tư cách gì để Lương tiểu thư mời hắn? Cái gì tư cách không mượn ngươi xem bảo." Thẩm Lăng Nguyệt ngạo nghễ nói, nhưng Giang Ninh hôm nay là Lương tiểu thư thượng khách, đắc tội Giang Ninh, ngươi chịu không nổi. Ha ha ha. Bạch Tuyết tiểu giống nghe chuyện cười lớn, nói ra, ta đắc tội hắn chịu không nổi. Ngươi nói ngược đi. Không biết mùi vị." Thẩm Lăng Nguyệt lạnh lùng nói khuôn tức giận lên. diện lại Thành hai đại gia tộc Kim giằng co, ai dám nói lung tung? Nhưng mà một giây sau, trong đám người xuất hiện bạo động lương tiểu thư tới. Ánh mắt mọi người hướng đầu bậc thang nhìn sang, chỉ gặp lương ngộng thần tại hai tên người hầu bồi hộ bên dưới, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống lâu đến. Nàng tối nay mặc một thân khảm nạm thủy tinh kim cương quần dài trắng, như là chuyện cổ tích công chúa bình thường, cao quý xinh đẹp, không gì sánh được loá mắt. Chỉ là giờ phút này, nàng nguyên bản gió xuân ấm áp trên khuôn mặt, lóe một vòng không vui xảy ra chuyện gì, làm sao đều tập hợp một chỗ. Nàng vừa rồi nghe nói Giang Ninh liền vội lấy muốn xuống lầu. Làm sao lúc đó trang còn không có vẽ xong, dưới mắt chuẩn bị xong, liền trước tiên xuống lầu tìm đến Giang Ninh Lương tiểu thư. Bạch Tuyết Kiều vội vàng đi qua, ta bị người buồn nối đến, tức chết ta rồi. Lương tiểu thư nhưng phải vì ta làm chủ a. A. Lươngộng Thần nhàn nhạt quét Bạch Tuyết Kiều một chút, ai buồn nối ngươi? Hắn. Bạch Tuyết Kiều chỉ chỉ Giang Ninh, trên mặt đều là phẫn nộ cùng ý khuất, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia đắc ý phảng phất là tại đối với Giang Ninh thị uy, ngươi nói Giang Ninh sao? mặt trong nháy mắt âm xuống đối với, chính là hắn. Bạch Tuyết Tiểu coi là lương ngộng thần sinh muốn đối với Giang Linh nổi giận, trong lòng càng thêm đắc ý, ngạo nghễ nói, "Lương tiểu thư xinh đẹp, hắn Giang Linh có thể trả trộn vào đến đã là rất may mắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn náo sự, làm người buồn nôn Bạch tiểu thư trả đùa bản sự thật là lớn a." Giang Linh đánh gậy Bạch Tuyết Tiểu, thong dong bình tĩnh nói là ai cố tình gây sự, người đang ngồi đều nhìn xem đâu. Thẩm Lăng Nguyệt cũng là lạnh lùng nói, "Bạch tiểu thư cảm giác ưu việt trần đời, trong lời nói đều là đối với Giang bị, chỉ là nghe ngươi những lời này, liền biết là ai tại cố tình gây sự." Ngươi nói bậy. Bạch Tuyết Kiều kích động nói, rõ ràng là Giang Ninh trước hết để cho ta xuống đài không được. Nàng chỉ vào Giang Ninh nói, ngươi bây giờ nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, nói xin lỗi ta. Lương Ngộng Thần sắc mặt càng ngày càng có coi, quá lớn, quá phận. Đối với Giang Ninh quá phận. Bạch Tuyết Tiểu tự cho là đúng nói Giang Ninh, mau xin lỗi, chẳng lẽ ngươi còn muốn Bạch tiểu thư tự mình trừng phạt ngươi phải không? Lương Ngộng Thần hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Kiều, cả giận nói, ta nói là ngươi quá phận. A. Tuyết Kiều thân thể run lên, cả người đều ngộng. Lương tiểu thư làm sao trách cứ lên ta tới? Lương Ngộng hàm hàm đồng hồ. Lương tiếng nói, Giang Linh tiên sinh, là ta lương gia quý nhân, càng là ta hôm nay sinh nhật tiễn thượng khách, làm sao đến trong những người, Giang tiên sinh chính là trả trộn vào tới. Ta. Bạch Tuyết tiểu đầu ông một chút, cả người như bị điện giật. Giang Linh, thật là lương tiểu thư thượng khách. Bạch tiểu thư, ta mời ngươi đoan chính thái độ, cho Giang tiên sinh thành khẩn nói lời xin lỗi. Lương Ngộng Thần lạnh lùng nói, không phải vậy hôm nay việc này, ta và ngươi không xong. Chương 123. Tỷ tỷ tâm đều muốn hòa tan a. Chương 123. Tỷ tỷ tâm đều muốn hòa tan a. Tuy nói cường lòng không ép địa đầu xa, nhưng thời khắc này Lương Ngộng Thần cũng mặc kệ những này. Cha Hán Mệnh đều là Giang Linh cứu. Huống hổ lao bà còn cố ý cản giận, đêm nay nhất định phải hảo hảo lôi kéo Giang Linh. Cho nên, các ngươi ở những này, hải thành thủ tài chủ, có một cái tính một cái, đối với Giang Linh bất kính, chính là đối với ta Lương gia bất kính. Lương gia mặc dù vừa tới Hải Thành, không có căn cơ, nhưng tân lãnh đạo xuống tới, toàn bộ Hải Thành còn lớn hơn biến đổi, ta Lương gia sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh Hải Thành một mảnh bầu trời. Ngươi Bạch thị tập đoàn tính là thứ gì?" Gặp sở, nói ra, lời nói ta nghe không rõ sao? Cho Giang tiên sinh xin lỗi. Bạch Tuyết tiểu trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đổ xuống. Hung Thành tập đoàn là cả nước xếp hàng đầu tập đoàn lớn, Lương Hồng Thành càng là nổi tiếng nhân vật. Nếu như hôm nay cùng Lương ra trở mặt, trở về Lao ba cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng mặc dù tự cao tự đại, nhưng loại này kiêu ngạo là xây dựng ở gia tộc trên cơ sở của thực lực đối mặt Lương ra loại quái vật khổng lồ này, nàng kiêu ngạo không nổi có lỗi với Lương tiểu thư. Bạch Tuyết Kiều chịu đựng đủ kiểu khốn nục, chỉ có thể túi đầu xin lỗi ta nói chính là cho Giang Tiên Sinh xin lỗi. Lương Ngộng Thần lùng mặt tất cả mọi người ánh Tuyết cảm so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng là, không có cách nào, đều biết Lương gia thực lực, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn Giang Linh. Có lỗi với, ta không tiếp nhận." Giang Linh thản nhiên nói ngươi. Bạch Tuyết Kiều hận không thể xông đi lên bóp chết Giang Linh. Giờ hoàn này, quả thực là đem tự tôn của ta giống tại dưới chân, tùy ý chả đã. Nhưng là hiện tại, nàng lại cầm Giang Linh không có cách nào liên quan tới ta cùng Bạch Tiểu Thư ở giữa sự tình, ta nhìn trước hết như vậy đi. Giang Linh đối với Lương Ngộng Thần nói ra, "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, đừng bởi vì một con chuột phân, hỏng cả chàng bầu không khí." Bạch Tuyết Kiều, hắn vậy mà nói ta là cái chuột. Tốt Giang tiên sinh." Lương Ngộng Thần trừng Bạch Tuyết Kiều một chút, nói để cho chúng ta đem vừa rồi không thoải mái quên mất. Tiếp theo, nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, "Cha ta mấy ngày nay trạng thái thân thể càng ngày càng tốt, hắn cũng là mỗi ngày đều đem ngươi treo ở bên miệng, hôm nay còn đặc biệt gọi ta đưa ngươi một phần lễ vật." "A?" Giang Linh ngược lại là có chút ngoài ý muốn ngươi nhìn nơi đó. Lương Ngộng Thần chỉ chỉ trong đại sảnh ở giữa hình tròn cao nửa thứ này. Trong đài cao ở giữa có một khung đàn dương cầm, đàn dương cầm ở bên, đứng sừng sững lấy thủy tinh danh hàng. Chỗ này quý báo ngọc thạch dây chuyền, xuyên thấu qua thủy tinh danh sáng đó là cha ta 2 tháng trước, ở kinh thành hội đấu giá đập xuống một kiện ngọc thạch dây chuyền. đồ vật quý. Toàn bộ làm như là cha ta một chút tâm ý. Lời này vừa ra, chung quanh thế nhưng là vỡ tổ a. Đây chính là kim tức bích ngọc, giá trị hơn một cái ước a. Ngọc thạch này quá đẹp, ta còn tưởng rằng là khi hàng triển lãm cho mọi người nhìn. Lương gia cánh nhưng đưa quý giá như vậy quà tặng cho Giang Ninh, Giang Ninh đến cùng là cùng Lương gia quan hệ thế nào a? Bốn. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả đỉnh lưu thiếu ra tiểu thư cũng không khỏi sợ hãi than. Nhất là sợ Tiêu Nhiên cùng Lâm Phong, trong lúc nhất thời động động. Lương gia cánh lớn như thế thủ bút chiêu đại Giang Ninh. Đây là ta biết cái kia Giang Ninh sao? Mà giờ khắc này, càng nhiều người thì là nhìn chầm chằm chuỗi này dây chuyền. Nhất là nữ nhân, trong mắt tràn đầy đều là tham lam cùng hâm mộ tâm ý ta nhận, nhưng lễ vật quý trọng như vậy ta không thể nhận. Giang Linh đối với Lương Ngộng Thần nói Giang tiên sinh cần phải nhận lấy. Lương Ngộng Thần cố ý giả bộ như một mặt không vui, không phải vậy ta trở về không có cách nào cùng ta cha bàn giao, người cũng không muốn trông thấy cha ta đối với ta nổi giận đi. Giang Linh gãi gãi đầu, có chút khó khăn. Hắn không phải coi trọng trước mắt lợi ích người. Tuy nói dây này giá trị 100 triệu, nhưng cầm ở trong tay lại không thể bán đi. Hiện tại Lương gia đã đối với mình tỏ thái độ Người chung quanh cũng đều thấy được, biết mình là lương gia quý nhân, về sau tại Hải thành cũng càng được hơn nên. Cái này đầy đủ ta vẫn không thể muốn. Giang Ninh lắc đầu nói ngươi nếu là không thu, ta gọi người đưa đến trong nhà ngươi đi. Lương Ngọng Thần vừa cười vừa nói, dù sao ta đưa định. Giang Ninh lắp đầu bất đắc dĩ, dư quang đột nhiên chú ý tới, Thẩm Lăng Nguyệt hai mắt chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên sân khấu dây chuyền lăng nguyệt ta, ngươi cảm thấy dây chuyển này thế nào? Giang Ninh hỏi thật đẹp. Thẩm cảm thán nói thích không? Hẳn không có người không thích đi. Thẩm Lăng Nguyệt nói, nàng mặc dù không thiếu quý báo dây chuyền, nhưng cái này một cái Quả thật sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên, chưa từng đối với một sợi dây chuyển như thế đưa thích qua. Giang Linh thâm hít một hơi, đối với Lương Ngộng Thần nói ra, "Đi, Lương Đồng phần tâm ý này, ta liền không khách khí, cảm tạ Lương Đồng. Cái này đúng nha." Lương Ngộng Thần một mặt vui vẻ, nàng gọi người mở ra tủ trưng bày, nhẹ nhàng lấy ra dây chuyển, bỏ vào tinh mỹ trong hộp, đưa tới Giang Linh trước mặt. Giang Linh tiếp nhận hộp, đám người không khỏi đều tiến tới góc mặt, muốn khoảng cách gần nhìn kỹ một chút dây chuyền này. Cung Hoa bích một dạng chất liệu, ngọc thạch này dây chuyền thật châu a. Có người còn lấy điện thoại di động ra bắt đầu đối với dây chuyền chụp ảnh. Sở Tiêu Nhiên cùng Bạch Tuyết Tiểu cũng là xích lại gần một chút, trong mắt không che giấu được đối với dây chuyển ưa thích. Nhưng mà một giây sau, Giang Linh lại đưa tay đem dây chuyển từ trong hộp lấy ra, đi vào Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt Lăng Nguyệt tả, ngươi mới vừa nói ưa thích dây chuyển này, cho nên, dây chuyển đưa ngươi. Cái này? Thẩm Lăng Nguyệt đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời nội tâm cảm động sôi trào mấy lần, dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung. Một giây sau, Giang Linh tự tay đem dây chuyển treo ở Thẩm Lăng Nguyệt trên cổ. Ngọc, Nguyệt người. Mà một bên Lương Ngộng Thần lại có chút buồn bực. Vừa mới tặng cho ngươi, ngươi lại lập tức chuyển tay đưa người khác. Mặc dù Thẩm Lăng Nguyệt là chính mình quên mật, nhưng Giang Ninh thao tác, hay là để nàng có chút ý khó bình. Giang Ninh nhìn ra Lương Ngộng Thần không vui, nói ra, "Lương tiểu thương, ngài chớ để ý, nếu như không có Lăng Nguyệt ta, các ngươi cũng sẽ không liên hệ đến ta, nếu nói là ta giúp Lương gia, càng phải nói là Lăng Nguyệt tỷ giúp Lương ra nàng công lao lớn nhất." Một câu bừng tỉnh người trong ngực. Hoàn toàn chính xác, các nàng một nhà chỉ lo cảm tạ Giang Ninh, ngược lại bởi vì cùng Thẩm quan hệ thân mật, không để mắt đến Thẩm công lao. Lương Ngộng Thần mà nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là không gì sánh được hộ hận, ngược lại nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt, cười nói: "Ngọc Thạch này làm Nguyệt tỷ đeo lên đi, thật đúng là đẹp mắt a." Thẩm Lăng Nguyệt giờ phút này nội tâm bị hạnh phúc cùng ngọt ngào bao phủ, ẩn ý đưa tình nhìn qua Giang Linh. "Cái này đệ đệ rối, lúc nào như thế biết được lòng của nữ nhân a? Tỷ tỷ tâm đều muốn hòa tan a." Mà lúc này, một bên Bạch Tuyết Kiều cùng Sở Tiêu Nhiên, răng đều nhanh căn nát. Hâm mộ, ghen ghét, hận. Đặc biệt là Sở Tiêu Nhiên, nàng hiện tại hối hận phát điên. Nếu như mình lúc trước không rời đi Giang Linh, hôm nay hết thảy không đều là nàng sao? Giờ phút này Sở Thiêu Nhiên nhìn qua bị 7 người chen trúc Giang Ninh, là đẹp trai như vậy khí mê người. Nàng càng phát ra cảm thấy mình cùng Giang Ninh trên lệch càng lúc càng lớn. Thậm chí, nàng nhón chân lên đều có chút khó mà chạm đến. Chương 124. Tối nay, mọi người không ngủ. Chương 124. Tối nay, mọi người không ngủ. Bên này, Lương Long Tần chào hỏi song Giang Ninh, cũng không thể lạnh mặt khách tân khách, thế là hướng mọi người nói, hôm nay rất cảm tạ đại giá Quang Lâm sinh nhật của ta đến hội, có chiếu cố không chu toàn địa phương, mong rằng mọi người thứ lỗi. Lập tức, sinh nhật tiến hội chính thức bắt đầu, hi vọng mọi người chơi vui vẻ vui sướng. Lương Ngộng Thần là bị coi như hồng thành tập đoàn người nối nghiệp bổ dưỡng, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, mười phần vui vặn đám người cũng là nhao nhao vỗ tay, là Lương Ngộng Thần khánh sinh âm nhạc vang lên, yến hội chính thức bắt đầu. Người hầu đẩy tới một phần cao hơn nửa người định cấp định chế bánh ngọt, phía trên hiện đầy các loại hoa quả, cắm đủ mọi màu sắc sinh nhật ngọt đến. Toàn trường tắt đèn, đám người cùng kêu lên hát lên bài hát sinh nhật. Tiếp theo, Lương Ngộng Thần tại mọi người chen chúc bên dưới, nguyện, đi, Sinh nhật vui vẻ, bốn. Đám người nhao, nhao đưa lên chúc phúc. Sau đó, người hầu chia các bánh ngọt, dựa theo đầu người Mỗi người sẽ phân đến một khối, dính dính thọ tinh khí. Trong thời gian này, Lương Ngộng Thần lại thừa dịp đám người không chú ý, vội vàng tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, gọi điện thoại cho phụ thân Lương Hồng Thành cha, tình huống có chút ngoài ý muốn. Giang Linh đem chúng ta tặng kim tức bích ngọc, đưa cho Lăng Ngự tỷ. Lương Ngộng Thần đem lễ vật sự tình nói cho Lương Hồng Thành. Lương Hồng Thành vừa mới nghe hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lát, ý vị thâm trường nói, là ta đánh giá thấp Giang Linh à. Đứa nhỏ này tâm trí, xa so với ta tưởng tượng phải chả muốn thành thuộc lão luyện. Cha, vì cái gì nói như vậy? Lương Ngộng Thần hỏi. Lương Hồng Thành nói, thử hỏi giá trị hơn một cái ước đồ vật, đang ở một cái hai mươi mấy tuổi trước mặt người tuổi trẻ, ai sẽ không tâm động đâu. Lương Ngộng Thần nghĩ nghĩ, nói đúng vậy a, ngay cả Lăng Nguyệt tỷ đều tâm động. Mà Giang Ninh, hắn lại không thèm để ý chút nào, chuyển tay đưa người. Lương Hồng Thành hít sâu một hơi nói, điều này nói rõ, hắn đối với chúng ta món lệ vật này, căn bản là không có coi trọng. Giang Ninh khẩu vị lớn như vậy. Lương Ngộng Thần kinh ngạc nói khẩu vị cực kỳ chuyện tốt. Hình lợi nhỏ, không ôm chí lớn, ta ngược lại sẽ nhìn xuống hắn một chút. Lương Hồng Thánh trong giọng nói mang theo một vòng tăng thái, cái này Giang Ninh cùng ta lúc còn trẻ, đơn giản giống nhau như da. Cha Nghe ngài giọng điệu này, đối với hắn là ưa thích vô cùng a. Trực tiếp thu hắn làm con nuôi được, một bước đúng chỗ. Ha ha. Lương Lộng Thần trêu chọc nói vậy còn không như ngươi gả cho hắn, quan hệ càng kiên cố. Cha, tốt tốt, không ra cho đùa. Lương Hồng Thành có chút thần bí nói, người trẻ tuổi này, đáng giá càng nhiều đầu tư, chờ ta thân thể tốt một chút thời điểm, sẽ cho Giang Ninh một món lễ lớn, cam đoan hắn đầy đủ hài lòng. Tốt, vậy. Một trận yến hội kéo dài đến sau nửa đêm, mới hạ màn kết thúc đám người tang cuộc, hết thảy trở nên yên lắng. Nhưng cái này nhất định là để rất nhiều người mất ngủ một buổi tối. Sở Tiêu Nhiên về đến nhà, một đầu đâm vào toilet. Trong nội tâm nàng hối hận, nàng hận chính mình lúc trước quá ngu xuẩn. Giang Ninh như thế cực phẩm nam nhân, vậy mà tùy tiện bị chính mình chắp tay đưa ra ngoài đùi. Sở Tiêu Nhiên đối với tấm gương, hung hăng cho mình một bàn tay. Nhìn xem trên mặt đỏ tươi chỉ ấn, nàng nước mắt bất tranh khí chạy xuống Sở Tiêu Nhiên, ngươi khóc cái gì khóc? Hắn không phải liền là đưa cái dây chuyển cho hắn làm tỷ tỉ, tỉ thôi, cũng không phải hắn bạn gái. Sở Tiêu Nhiên đối với trong gương chính mình giống to, ngươi nếu là thật có năng lực, liền đem Giang Ninh đem tới tay à, để hắn tiếp tục làm ngươi tiểu cậu, khăng khăng một mực xoay quanh ngươi. Sở Tiêu Nhiên cắn răng nhìn chằm chằm Tầm Ưng, lòng tin cũng bắt đầu từ từ tích lũy Sở Tiêu Nhiên, tỉnh lại, Giang Linh đã từng là người thiếp cậu, về sau cũng nhất định phải là ủng hộ Sở Tiêu Nhiên. Cùng một mảnh rưới bầu trời đêm, Lâm Phong càng thêm không chịu nổi. Hắn hôm nay hiển nhiên thành thẳng hệ. Sở Tiêu Nhiên hèn mọn khẩn cầu Giang Linh tha thứ một màn kia, như là một thanh trọng chùy, đem hắn tôn nghiêm nện thành đầy đất mảnh vỡ. Hắn phẫn hận, hắn không cam lòng buông. Rẫn theo bình diệu, đồng thi đi thịt thần đứng tại trên ban công, nhìn qua ngoài cửa sổ trắng bệnh Nhiên, người đã nói ta là của ngươi Bạch Nguyệt Quang. Lâm Phong may nhượ̣t một hơi liệt địu, ngươi sao có thể đối đại như thế ngươi Bạch Nguyệt Quang a? Phiên muộn đến cực điểm Lâm Phong, muột ngụm tiếp lấy một ngụm ruốt rượu. Dần dần cuồn lên não, hắn ánh mắt ra âm độc đứng lên, cắn răng hung ác nói Sở Tiêu Nhiên, ngươi đùa bỡ̃n tình cảm của ta, để Giang Ninh xem ta chờ cười, ta sẽ không để cho ngươi là được, ta cản sẽ không để Giang Ninh là được, vô luận dùng phương pháp gì, ta đều muốn đạt được ngươi. Y e. Liệt địu nhập dạ dày, cảm giác buồn nôn lại bắt đầu dâng lên, Lâm Phong lại xoay người nói ra buốn. Bạch gia biệt thự chết Giang Ninh, số Giang Ninh, ngươi đi đem trong phòng ngủ đập một mảnh lộn xộn đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, làm gì chứ? Ngoài cửa truyền đến đại ca Bạch Kính Trạch thanh âm. Dưới mắt lớn như vậy biệt tự, chỉ có hắn cùng đại ca Bạch Kính Trạch hai người, phụ mẫu ra ngoại quốc nhìn tiểu muội vẫn chưa về ô ô ca. Bạch Tuyết Kiều mở cửa phòng, vọt tới Bạch Kính Trạch trong ngực khóc lớn lên ai khi dễ ngươi. Bạch Kính Trạch kinh ngạc nhìn muội muội. Chính mình cô muội muội này, từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ từng ăn loại thua thế này. Giang Linh, là Giang Linh cái kia hôn Tuyết Kiều khóc, khóc không thành tiếng Giang, Giang tập đoàn vị kia. Trạch đối với Giang Linh cái tên này có ấn tượng Trước đó thôi lão gọi điện thoại tới, giới thiệu Giang Ninh, muốn mời Bạch gia cùng Giang Ninh nói một chút hợp tác. Nhưng Bạch Kính Trạch cùng ngày tương đối bận rộn, chuyện này liền giao cho Bạch Tuyết Kiều Giang Ninh hắn làm sao khi dễ ngươi. Bạch Kính Trạch mặt lạnh lấy hỏi hắn đêm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy, để cho ta xuống đại không được. Bạch Tuyết Kiều một mặt ủy khuất nói tốt như vậy bưng quả nhiên để cho ngươi xuống đại không được đâu. Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Bạch Kính Trạch hỏi. Nói lên cái này, Bạch Tuyết Kiều càng là tức giận vẫn, trước mấy ngày hai chúng ta nói chuyện hợp tác, cũng bởi vì ta không có cho đến hắn muốn chiếc khẩu giá. Hắn không chỉ có trở mặt, còn uy hiếp ta, nói Bạch ra chúng ta không cùng hắn hợp tác, để cho ta xảy ra chuyện chính mình ôm lấy. Bạch Kính Trạch lập tức nổi trận lôi đình, gia hỏa này, thật ngu cùng, hắn cũng dám uy hiếp chúng ta Bạch ra. "Ca, người giúp ta giao hơn hắn." Bạch Tuyết Kiều nói ta muốn hắn nói xin lỗi ta, quỳ xuống nói xin lỗi ta. Sau đó ta không tiếp nhận, liền để hắn một mực quỳ. Bạch Kính Trạch nhíu nhíu mày. Hắn Giang Linh dám uy hiếp Bạch gia, cũng không phải quỳ xuống nói xin lỗi đơn giản như vậy. Bất quá, Bạch Kính Trạch có thể làm Bạch gia người nối nghiệp, lòng dạ hay là rất sâu. Hắn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Giang Ninh là thôi lão giới thiệu qua người tới, Giang Ninh mở miệng uy hiếp Bạch ra, chẳng phải là đem thôi lao đều đặt vào rồi sao? Hắn hẳn là sẽ không như thế không lý trí đi. Tuyết Diệu, Giang Ninh cụ thể là thế nào uy hiếp ngươi? Cùng ta nói rõ chi tiết nói. Bạch Kính trạch tỉ mỉ truy vấn. Bạch Tuyết Kiều xoa xoa nước mắt, hối ước nói Giang Ninh lúc đó giống như nói, Bạch ra sẽ tổn thất hơn trăm triệu, hàng hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí phát triển lùi lại 10 năm. A. Bạch Kính trạch một trận kinh ngạc. Chương 125. Sống lại một đời, không lưu tiếc Chương 125. Sống lại một đời. Không lưu tiếc núi chẳng lẽ lại hắn muốn làm âm mưu đối phó Bạch ra chúng ta. Bạch Kính trạch cắn răng, lập tức lại lật đổ ý nghĩ của mình, không đúng. Hắn làm âm mưu còn công khai tới nói, Đồ lần cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như Bạch ra thật sự ra chuyện, cái thứ nhất không liền tìm bên trên hắn sao? Bạch Tuyết tiểu giờ phút này cũng tỉnh táo không ít, suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại Giang Linh biết một chút cái gì chúng ta không biết nội tình. Bạch Kính trạch cắn răng, chuyện này không có khả năng trò đùa, ngày mai đến nước Giang Linh gặp mặt nói một chút vậy. Sáng sớm hôm sau, Giang Linh sớm rời giường ăn xong điểm tâm sau, hắn đi vào công ty, uống một ly đá cà phê. Bắt đầu mới một ngày làm việc ở kiếp trước Giang Ninh tất cả sinh hoạt đều vây quanh sở tiêu nhân truyện. Bên người có quá nhiều kỳ ngộ không có bắt lấy, cũng có quá nhiều tiếc nuối không cách nào đền bù. Một thế này, hắn phải bắt được trong trí nhớ tất cả kỳ ngộ, chuyên tâm gây sự nghiệp để cho mình không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Giang Ninh bật máy tính lên, nhìn xem chính mình quy hoạch thương nghiệp Lâm Đổ, trong lòng nghiêm túc suy tư. Dưới mắt Giang thị Dược nghiệp ngay tại truyền hình, mà đổi thành một bên Ninh Đạt Vật Lưu cũng đã bắt đầu cùng quang đại tập đoàn kết nối, chuẩn bị 1 tháng sau khởi động hợp tác đối với Ninh Đạt Vật Lưu, Giang Linh mục tiêu là trong 2 tháng Thực lực tổng hợp tiến vào Hải thành hậu cần tốt 10 đây là hắn sớm nhất quyết định mục tiêu thứ nhất mặc dù rất khó hoàn thành nhưng nhất định phải hoàn thành bởi vì hắn biết điều này có ý vị gì hai tháng sau thị trường mới tiền nhiệm sẽ ban phát một loạt lợi hảo vật lưu hành nghiệp chính sách tất cả to to nhỏ nhỏ hậu cần xí nghiệp đều sẽ đạt được đến đỡ tổng hợp xếp hạng tiến vào top 10 hậu cần xí nghiệp càng biết đạt được đặc thù chiếu cố đến đỡ cường độ to lớn vô tiền khoáng hậu cho nên Giang ninh dự định trong hai tháng dựa vào quang đại tập đoàn hợpo tác tại mạng quan hệ nhân viên xe cộ các loại nhiều cái phương diện đại lực đầu nhập bởi vì thực lực tổng hợp nhìn chính là quy mô cùng nghiệp vụ số lượng. Quan đại hạng mục 1 năm 100 triệu nghiệp vụ số lượng đã đạt tiêu chuẩn. Dưới mắt chính là quy mô vấn đề. Coi như công ty tạm thời không cần quy mô lớn như vậy, hắn cũng muốn mở rộng quy mô. Coi như thua thiệt tiền cũng không quan trọng. Bởi vì tiến vào top 10, liền có thể đạt được trước nay chưa có chính sách đến nữa, liên tục không ngừng nghiệp vụ mới có thể đạt tới. Thua thiệt tiền sẽ cũng cấp tốc lấy gấp 10 gấp trăm lần hồi báo, chạy trở lại trong tay mình. Cùng lúc đó, một đầu khác tuyến cũng muốn theo thần sát. gia chuyển hình sản phẩm nhất định phải trong vòng 3 tháng thượng tuyến báo cáo truyền thông đại lực tiên truyền, cấp tốc tiến vào đại chúng tâm mắt đem linh đặt vật lưu xây dựng thêm sau chống ra tại Nguyên xe cộ, nhân viên các loại toàn bộ lợi dụng bên trên. Hết thời thuận lợi, không ra 3 tháng, Giang Linh cho cấu tạo đế quốc thương nghiệp hình thức ban đầu sẽ thành lập. Chân chính thực hiện sản phẩm, tuyến thượng họ Ferlin tiêu thụ, hậu cần phối đưa một thể hóa. Hắn cho mình cuối năm mục tiêu là tài sản đạt tới chục tỷ. Cái này tại người bình thường nghe tới, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng Giang Linh bây giờ không phải là người bình thường. Hắn sống lại một đời, nhất định phải lợi dụng được cảm giác tiên tri ưu thế này. Ngay tại Giang Ninh suy nghĩ sâu xa lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là lao ba Giang Ngọc Thành đánh tới. Nhận điện thoại, đầu kia nói Tiểu Ninh, tế tổ thời gian nhanh đến, ta và mẹ của ngươi dưới lầu trong xe chờ ngươi, mau xuống đây đi. Tốt. Giang Ninh đóng lại máy tính, xuống lầu. Hôm nay là giang gia tế tổ thời gian. Mặc dù Giang Ninh nhà cùng với những cái khác thân thích quyết liệt, nhưng tế tổ không thể không đi. Dù sao, lại không cùng lao tổ tông quyết liệt. Giang Ninh lên Giang Ngọc Thành xe, xuyên qua kính chiếu hậu, Hán gặp phụ mẫu đều có vẻ hơi tiểu đoạn thời gian này, phú mẫu áp lực rất lớn. Các thân thích game mất hợp tác dẫn đến rất nhiều hộ khách bất mãn, nhau nhau lui lên. Lại thêm rang gia sản nghiệp truyền hình, còn lại những hộ khách kia cũng nhau nhau giải trừ hiếp bức. Mà gần nhất Giang gia đem rất nhiều rã máy móc thiết bị, hạ giả bán ra, lại đầu nhập vào đại bút tiền vốn, chế tạo mới dây chuyển sản xuất đến mức Giang gia sản nghiệp cấp tốc rút lại, ngay cả trước đó một nửa cũng chưa tới. Tại ngoại giới xem ra, rang gia truyền hình hoàn toàn chính là đọ mạnh hết đà, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hiện tại rang gia chỉ cần một trận gió liền có thể phá đổ. Thậm chí, trên thị trường lại có mấy nhà chữa bệnh quý giới công ty, gọi điện thoại cho rang Ngọc Thành, nói tới thu mua rang thị tập đoàn Giang Ngọc Thành tức giận đến đem đối phương mắng to một trận. Ta Giang gia hiện tại chỉ là tại Tung Lũng, cũng không đại biểu ta chết đi. Mà Giang gia những thân thích kia, nhất vui lòng chính là nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí rất nhiều người còn nhao nhao ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Cho nên, gần nhất Giang Ngọc Thành vợ chồng mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon. Thậm chí, đối với Giang gia truyền hình, đều không giống lúc mới bắt đầu có lòng tin như vậy Tiểu Linh, hôm nay đi tế tổ không nên nói lung tung. Giang Ngọc Thành vừa lái xe, một bên dặn dò, bọn hắn nếu là nói cái gì không dễ nghe, ngươi coi như không nghe thấy. Cha Giang Linh nhàn nhạt trả lời một câu ước chừng mở hai canh giờ xe, rốt cục đi tới Giang gia tổ trạch từ đường. Tổ trạch từ đường tại giữa sân núi trong tiểu Sa thôn, nơi này từng là tổ thượng bọn họ ở lại thôn. Bất quá bây giờ đã sớm không có người ở, chỉ là nơi này phong thủy không sai, từng nhà tổ thượng từ đường liền lưu tại nơi này. Tế tổ 10 giờ sáng bắt đầu, dưới mắt Giang gia những thân thích khác đều đến. Trong thời Giang Ngọc Thành tạp lấy điểm chạy tới, những thân thích khác đều là một mặt không vui chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Gia tộc nhiều tuổi nhất đại bá Giang Thắng Quốc lạnh mặt nói đại đừng nói ta, ta sao có thể không đến đâu. Giang Ngọc Thành cười buồi nói đừng gọi ta đại bá. Ta không chịu nổi. Giang Thắng Quốc một mặt lãnh lẫm nói, ngươi bây giờ cùng chúng ta cũng không phải một đội ngũ, tế tổ ngươi liền đơn ra ngoài đi. Đại bá, nói không phải nói như vậy. Giang Ngọc thành một mặt khổ sở nói, chúng ta đều là người Giang gia, lao tổ tông đều là một cái ngươi còn nhận lao tổ tông a? Ta cho là ngươi không nhận nữa nha, một bên Tam cô Giang Mai lạnh lùng nói chớ quấy rầy, đã đến đến giờ, trước tế tổ đi, tiểu cô Giang Linh thúc giục nói. Giang Linh nhớ kỹ ở kiếp trước, liền tiểu cô đối với mình nhà tốt nhất ở kiếp trước mọi người cũng là bởi vì dừng mưa chuyện đấu tư, huyên náo không phải mái. Bất quá lẫn nhau ở giữa còn không có vẻ mặt, cũng là từ đó trở đi. Những thân thích này bắt đầu xa lánh Giang linh nhà, dẫn đến ở kiếp trước Giang Linh nhà bắt đầu đi xuống dốc. Giờ phút này, đám người đi vào từ đường, dựa theo di vãng tế tổ quá trình, toàn bộ đi một lượt. Nhưng năm nay khác biệt chính là, Giang Ninh nhà bị xếp tới cái cuối cùng. Giang Ngọc Thành toàn bộ hành trình sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa hề nói một câu. Tế tổ sau khi kết thúc, dựa theo lệ cũ, mọi người ngồi vào từ đường trước trên đất trống, kéo kéo việc nhà. Nhưng là, dưới mắt những người khác tập hợp một chỗ, duy trì có đem Giang Linh nhà lần nữa vắng vẻ đi ra. Cái này khiến Giang Ngọc Thành hết sức khó xử đường ca, ngươi nhìn sắc mặt không được tốt, phải chú ý thân thể a. Tiểu cô Giang Linh lôi kéo Nhi Tử đi tới, ngồi vào Giang Ngọc Thành trước mặt. Cái này khiến Giang Ngọc Thành trong lòng ấm áp đúng vậy a. Gần đây bận việc lấy sản nghiệp truyền hình, sự tình một đông lớn. Giang Ngọc Thành nói truyền hình. A, ta nhìn ngươi là ngại chất chậm. Tam cô Giang Mai kinh bị nói. Câu nói này tựa như là tiếp nổ, lập tức Đường Ca Giang Ngọc Sơn cũng mở miệng, là mấy chục năm người cũ, đột nhiên liền nằm ra, lại là hậu cần lại là truyền hình, làm như vậy xuống dưới, phá sản chuyện sớm hay muộn. Đường Ca cũng đừng nói như vậy tiểu cô Giang Linh nói ra, tiểu Ninh Ninh đặt vật lưu, không phải vừa mới cầm xuống quang đại hạng của tôi. Hậu căn hiện tại có cái gì lợi nhuận có thể nói, cùng chưa bệnh ký giới ngành nghề so sánh được sao? Giang Ngọc Sơn phản bác, nhỏ không hiểu chuyện, già cũng làm loạn. Thử. về sau đừng nói các ngươi là người Giang gia, cho lão tổ tông mất mặt. Giang Ninh thật sự là nghe không nổi nữa, đứng lên nói, Giang gia liệt tổ liệt tông đang ở trước mắt, ngươi nói như vậy, có phải hay không quá phận? Chương 126, Triệt để quyết liệt. Chương 126, Triệt để quyết liệt. Giang Ninh một câu, trong nháy mắt dẫn tới những thân thích khác nổi giận làm càn, làm sao cùng ngươi đại bản nói chuyện đâu? Giang Mai quát, ngươi còn có hay không điểm giáo dưỡng? Một bên Giang Thăng Quốc cũng nổi giận nói, "Ngọc Thành, ngươi chính là như thế quan nhi tử?" Giang Ngọc Thành trong lòng bị đe dọa, nhưng là tại trưởng bối trước mặt lại không bỏ ra nổi khí phách, chỉ có thể quát lớn Giang Linh, "Tiểu Ninh, không cho phép mạnh miệng, tới thời điểm ta tại sao cùng ngươi nói?" Giang Ninh lại là khư phục, nói ra, "Cha, người ta đều dẫm lên trên đầu chúng ta tới, cái này còn muốn nhịn." Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ai giẫm các ngươi? Giang Mai toét miệng nói còn không phải nhà các ngươi hiện tại càng lăn lộn càng kém, cảm của mình. Đúng vậy a, quá nhạy cảm, người khác nói các ngươi vài câu chính là đạp. Ha ha. Có thân thích khinh miệt cười nói đều nói ít vài câu đi. Giang Linh có chút nhìn không được, Ngọc Thành Đường ca trong nhà cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, hắn không dễ dàng, chúng ta liền dễ dàng sao? Giang Mai nói, ban đầu là có chúng ta ở sau lưng duy trì, bọn hắn xí nghiệp mới càng làm càng lớn, kết quả để hắn lấy ra chút tiền dẫn đầu đầu tư hắn cũng không chịu, hiện tại ngươi còn thay hắn nói tốt. Ngươi không sao chứ? Ta Tiểu Linh, có phải hay không bởi vì chúng ta đầu tư không mang theo ngươi, để cho ngươi đối với chúng ta lòng sinh oán hận a? Giang sắc mặt bình tĩnh hỏi. Dưới mắt Giang ra, những thân thích này đã đại thủ bút đầu tư dừng mưa kinh hồn hạt mục. Duy chỉ có không mang theo Giang Linh một nhà. Bởi vì, Giang Linh là những thân thích này bên trong, cùng Giang Ngọc Thành quan hệ tốt nhất. Tất cả mọi người tại cô lập Giang Ngọc Thành thời điểm, Giang Linh lại sau so lưng cùng Giang Ngọc Thành bảo trì hợp tác. Nhưng mà việc này bị những thân thích khác biết, liền cũng bắt đầu cô lập Giang Linh một nhà. Cho nên, đầu tư tự nhiên cũng sẽ không mang lên nàng đại bá, ta làm sao lại lòng sinh đoán ở đâu. Giang Linh một mặt khổ sở nói ta chẳng qua là cảm thấy Ngọc Thành Đường Ca hiện tại chính là cần trợ giúp thời điểm. Trợ giúp? Ha ha, nói đùa. Giang Mai Quát, lúc trước chúng ta không phải không trợ giúp hắn, kết quả lại tốt, hắn sí nghiệp làm. Bạn không đem chúng ta để ở trong mắt. Nàng nghiêng qua Giang Ngọc Thành một chút, hiện tại thế nào? Ngươi Giang Ngọc Thành hoàn thần khí đứng lên sao? Dưới mắt bọn này thân thích xem như thở một hơi. Lúc đầu Giang Ngọc Thành sí nghiệp làm lớn, bọn hắn nhìn xem liền bỏ mắt. Dưới mắt Giang Ngọc Thành sí nghiệp rút lại nghiêm trọng, mắt thấy ngã vào đáy cốc, bọn này thân thích cao hứng ghê gớm. Giang Linh lại là lắc đầu bất đắc dĩ, đối với Giang Ngọc Thành nói đường ca, ngươi cũng đừng để vào trong lòng, tỉnh lại, không phải còn không có ngã xuống A. Giang Ngọc Thành cười khổ một tiếng. Là không có ngã bên dưới, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Nếu như không có Ninh Đạt vật lưu chống đỡ, Trang diện sẽ càng thêm có coi, nhưng trở ngại mặt mũi, Giang Ngọc Thành hay là gạt ra vẹ mỉm cười, đối với Giang Linh nói, "Không có việc gì, Đường Ca còn chịu được được. Hiện tại chúng ta mặc dù rất khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng hoàn thành truyền hình, lại đem Linh đặt vật lưu làm, nhất định sẽ so trước đó tốt hơn." Đương nhiên, hắn nói lời này trong lòng mình một chút đấy đều không có ân, vậy là tốt rồi. Giang Linh cười cười, tiểu cô cử động, để Giang Linh trong lòng mười phần ấm áp. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước cũng là dạng này, tất cả thân thích đều cô lập lão bà, chỉ có tiểu cô ủng hộ lão bà. Bất quá Tiểu cô vận mệnh lại không được tốt ở kiếp trước tiểu cô bởi vì trợ giúp La bà, đồng dạng bị các thân thích cô lập, trong nhà sinh ý càng ngày càng kém. Tại nàng gian nan nhất thời điểm, nữ nhi duy nhất nhưng lại nhiễm lên bệnh S, đồng thời còn hút độc. Tiểu cô cùng cô phụ gặp đả kích, từ đây không gượng dậy nổi. Rất nhanh nhà gì nhỏ liền phá sản, cô phụ bệnh nặng không bao lâu liền qua đời. Tiểu cô rơi vào đường cùng, tìm tới Giang gia những thân thích này, thỉnh cầu bọn hắn thân xuất việc thủ. Nhưng là, tất cả mọi người đem tiểu cô cự tuyệt ở ngoài cửa. Giang Ninh rõ, lúc đó phụ thân 10 phần bội vàng. Vừa vặn sự nghiệp có một món thu nhập, hắn vô cùng lo lắng dự định đem số tiền kia lấy ra, cứu tế tiểu cô. Kết quả, đến ngân hàng hắn phát hiện, trong chương mục khoản tiền kia vậy mà không thấy. Bởi vì, Sở Tiêu Nhiên lúc đó trưởng quản Giang thị tài vụ, tiền cương vừa tới sổ sách, liền bị nàng len lén chuyển ra ngoài phụ cấp sở ra cùng Lâm Phong. Phụ thân tức giận đến kém chút thổ huyết, cũng bệnh nặng tiến vào bệnh viện. Hồi tưởng ở kiếp trước thảm kịch, Giang Linh thực tình muốn cho chính mình vài bàn tay. Hắn đi vào tiểu cô Giang Linh trước mặt, nói ra Tiểu cô ngươi yên tâm, nhà chúng ta sẽ không ngã xuống, mà lại chờ chúng ta nhà truyền hình sau khi thành công, ta cũng hy vọng tiểu cô có thể cùng nhà chúng ta hợp tác một chút mới nghiệp vụ, có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Nếu như nhà gì nhỏ tiếp tục nữa, không chỉ có khó mà duy trì hiện trạng, sẽ còn bị những thân thích khác chèn ép, bước đi liên tục khó khăn. Chỉ cần mình bên này có thể cấp tốc làm, cũng có thể dựng ba giúp nhà gì nhỏ làm truyền hình, cấp tốc thoát ly hiện tại vũng bùn ở kiếp trước không có đến giúp tiểu cô, là lao ba đau nhức, càng là hắn tiếng uối. Cho nên một thế này, hắn sẽ không lại để nhà gì nhỏ giẫm lên vết xe đổ. Giang Linh nghe Giang Linh lời nói, 10 phần cảm kích. Cười vô vô Giang Linh bà vai, "Tiểu Linh, ngươi thật giỏi lớn, tiểu cô cảm ơn ngươi." Tiếp theo, Giang Linh lo lắng mà hỏi thăm, "Đúng rồi Tiểu Linh, nhà các ngươi chuyển hình đến đâu một bước? Có cần hay không hỗ trợ?" "Không cần hỗ trợ, nhà chúng ta hiện tại chính xác quyết nguyên vật liệu sự tình." Giang Linh nói a. Giang Linh nhẹ gật đầu, năm quyển nói, "Ủng hộ, ân, ủng hộ." Giang Linh cười một tiếng nói lên nguyên vật liệu, "Ngươi lần trước đi Bạch thị tập đoàn chính là vì việc này đi, có một vị thân thích đột nhiên nói ra, "Ta có thể nghe người ta nói, ngươi bị Bạch gia nhị tiểu thư đuổi ra ngoài." "A." "Ha <cười> Đám người một trận cười to Vừa rồi chúng ta còn kém chút tử thật. Đây chính là nhà các ngươi chuyển hình a? Xoay chuyển thật là tốt a. 4. Những thân thích này không thể gặp Giang Ninh nhà tốt. Bọn hắn liền muốn nhìn thấy Giang Ninh nhà người khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Ngọc Thành giờ phút này trên mặt mũi cũng nhịn không được rồi, quá to, đủ. Nhà chúng ta làm cái gì, truyền hình không truyền hình, cùng các ngươi cũng không quan hệ, đừng ở cái kia châm chọc khiêu khích. Chúng ta Giang gia coi như phá sản, ta Giang Ngọc Thành coi như đầu đường xó cũng sẽ không muốn tới các ngươi trên đầu. Hắn triệt để thấy rõ miệng của những người này mặt. Hắn hiện tại mới phát giác Như tự quyết định ban đầu thật rất sáng suốt. Cái gì hắn sao thân thích, căn bản ngay cả người qua đường cũng không bằng, chính là một đám bỏ đá xuống giếng tiểu nhân âm hiểm. Nguyên bản Giang Ngọc Thành còn muốn mượn tế tổ tìm cách thân mật, nhìn có thể hay không hòa hoãn một chút quan hệ lẫn nhau. Hiện tại xem ra, không cần thiết Tiểu ninh, chúng ta đi." Giang Ngọc Thành nói tốt. Mà lúc này, Giang Linh điện thoại lại vang lên. Là một cái mã số xa lạ. Giang Linh nhận điện thoại, giữa sơn núi tín hiệu không phải rất tốt, bên kia truyền tới âm đứt quá ngươi tốt, ràng sao? Ta là tập đoàn tổng đề ý, Bạch Kính. Chỗ nào? Cái gì tập đoàn? Giang Linh cau mày nói. Mạch tính. Đầu kia lặp lại lần nữa một lần, Giang Ninh rốt cục nghe rõ, lớn tiếng nói: "A a, Bạch thị tập đoàn đúng không?" Giang Ninh cũng không muốn lớn tiếng hô, nhưng trên sườn núi tín hiệu không tốt, nói thanh âm nhỏ bên kia lại nghe không rõ ngài là. Bạch Kính trách bà tổng: "A, chào ngươi, chào ngươi." "Cái gì? Muốn tìm ta tâm sự a?" "Ai nha, ta hiện tại không có thời gian a, ở trên núi đâu, ta lúc nào có thời gian? Đợi chút đi, hai canh giờ về sau. Đi, đưa qua hai canh giờ gặp đi." Giang Ninh vừa hướng điện thoại lớn tiếng nói, một bên theo Giang Ngọc Thành đi xuống trấn núi. Phía sau hắn Các thân thích đều có chút xứng sở hắn đang cùng Bạch thị tập đoàn gọi điện thoại sao? Giang Ngọc Sơn nhíu mày tựa như là, ta nghe được Bạch Kính chạy tên, đó là Bạch gia đại thiếu gia. Bạch gia đại thiếu gia chủ động hẹn hắn gặp mặt. Tựa như là, đám người nhao nhau nghị luận, trên mặt biểu lộ càng ngày càng phức tạp. Chỉ có Giang Linh nhìn xem Giang Linh phụ tử rời đi thân ảnh, hiểu ý cười một tiếng. Chương 127, Bạch tiểu thư, xin tự trọng. Chương 127, Bạch tiểu thư, xin tự trọng. Hạ Sơn, Giang Linh một nhà ngồi vào trong xe. Giang Ngọc Thành một đường lái xe phi nhanh. Đem Giang Ninh trực tiếp đưa đến Bạch Thị Tập đoàn cửa ra vào lão ba, ngươi mở ra là báo táp hình thức sao? Giang Ninh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn 2 giờ lộ trình, ngươi ngay cả nửa giờ đều không dùng bên trên. Giang Ngọc Thành trừng Giang Ninh một chút, đứa nhỏ này còn trêu chọc lên ta tới, Bạch ra thật vất vả cho cơ hội, tự nhiên không thể tới chế. Giang Ninh nhìn ra lão ba vội vàng, cũng biết lão ba đối với chuyện này rất coi trọng, lập tức cười nói, lão ba yên tâm, không thành công thì thành nhân. Sau đó, mở cửa xe, đi vào Bạch Thị Đại hạ. Giang Ninh trước mặt đại nói lần này tới mục đích, nhân viên lễ tân đã thông Bạch kính trách điện thoại. Giờ phút này, Bạch Kính Trạch ngay tại họ. Bởi vì hẹn hai canh giờ về sau gặp mặt, hắn không nghĩ tới Giang Ninh lại nhanh như vậy đã đến Giang tiên sinh, ngươi tới trước phòng làm việc của ta chờ một chút, ta mở xong hội lập tức tới ngay." Bạch Kính Trạch nói tốt. Giang Ninh tại trước đài dẫn đầu xuống, đi vào Bạch Kính Trạch phòng làm việc đẩy ra cửa ban công, Giang Ninh gặp bên trong trên ghế salon đang ngồi lấy một người. Bạch Tuyết Kiều. Giờ phút này Bạch Tuyết Kiều chính một tay cầm một tấm hình, tay mũ, trên tấm hốn đàn, hốn đàn, Để cho ngươi ta." Một giây sau, nàng gặp Giang Ninh vào cửa, lập tức một trận bối rối. Dội vàng đem tấm hình phóng tới cái mông dưới đáy dấu đi, người tại sao không gõ cửa liền tiến đến?" Bạch Tuyết Kiều chất vấn. Một bên nhân viên lễ tân vội vàng giải thích, "Ta coi là Bạch tổng phòng làm việc không có người." Bạch Tuyết Kiều chừng sân khấu một chút, "Về sau nhớ kỹ gõ cửa." "Là." Nhân viên lễ tân nhẹ gật đầu, vội vàng thoát đi hiện trường. Nhìn ra được, Bạch Tuyết tiểu bình thường đối với những người này cũng nhất định rất bà nói. Giang Ninh đi vào phòng làm việc, nhàn nhạt quét Bạch Tuyết tiểu một chút. Hôm nay nàng mặc cả người trắng váy ba mông, làm nổi bật lên bờ mông mượt mà đường cong, hai bên dưới hai đầu cặp đùi đẹp quần tại cùng một chỗ, nhìn mười phần gợi cảm. Nàng Vân trên hất lên đồ hàng len áo da kịt, bị náo nhân bộ ngực dính đến rất cao. Trắng non rơi cổ, một đầu thật sâu đường sự nghiệp nhìn một cái không sót gì. Thậm chí, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một chút hình xăm đồ án ngươi nhìn cái gì? Bạch Tuyết Kiều giận dữ mắng mỏ một câu, coi chừng ta đem ngươi con mắt móc ra. Giang Linh cười nhạt một tiếng, không để ý nàng. Không thể không nói, Bạch Tuyết Kiều đích thật là nữ bên trong thực phẩm, dáng người cấp một đồng, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Nhất là đầu đầy tóc căn, để nàng lộ ra so người đồng lứa càng thêm thành thuộc Chỉ là tính cách quá bá đạo tùy hứng, cho nàng mất rồi không ít điểm liền để ta một mực đứng như vậy a. Giang Linh hai tay mở ra cho ngươi cơ hội ở trước mặt ta đứng đấy, đã rất tốt." Bạch Tuyết Kiều bá đạo nhìn xem Giang Ninh, nếu như không phải ca ca ta, ngươi ngay cả đứng tại cái này cơ hội đều không có. Haha. Ha. Giang Linh lắc đầu cười khẽ, không để ý tới sự bá đạo của nàng, vậy mà đi lên trước, đặt ngông ngồi vào Bạch Tuyết tiểu bên cạnh trên ghế salon ngươi người này làm sao như con thuộc. Bạch Tuyết Kiều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Linh, "Ta để cho ngươi ngồi sao? Đây chính là Bạch gia đạo đãi khách sao?" Giang Ninh nhàn nhạt hỏi lương già coi ngươi là khách nhân, ta cũng không có coi ngươi là khách nhân." Bạch Tuyết Kiều một phen Bạch nhãn, đứng lên cho ta." Giang Linh phảng phất không nghe thấy hắn, trực tiếp nương đến trên ghế salon, bày ra điện thoại di động. Một màn này, khí Bạch Tuyết Kiều nhanh nhạy dựng lên. Cái này Giang Linh, vì cái gì luôn luôn có thể làm cho nàng táo bạo như vậy? Nam nhân khác, nàng nói cái gì chính là cái đó. Mà Giang Ninh, lại vĩnh viễn cùng chính mình đuổi nghịch, vĩnh viễn cùng chính mình ngược lại. Tại gặp được Giang Linh trước đó, nàng cho tới bây giờ không có bị người nam nhân nào tức thành cái dạng này Giang Linh, ngươi là thượng thiên phái tới cố ý chọc giận ta đi. Bạch Tuyết Kiều cắn chính nghĩ trọng yếu. Giang phong nói, tiếp tục lôi hay điện thoại, căn bản không liếc Tuyết kiểu. Bạch Tuyết Tiều cảm nhận được Giang Ninh mê thị, lửa giận trong lòng lớn hơn Giang Linh. Bạch Tuyết Tiều gầm thét một tiếng, "Ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Bạch Thị tập đoàn, không phải lưng ra, cũng không phải nhà ngươi, ngươi bảy bộ này khoan dung cho ai nhìn?" Xuyệt. Giang Linh làm cái im lặng thủ thế, sau đó, hắn mở uy tín giọng nói, nghe ngóng. Tiếp theo, trên mặt mang lên một vòng mỉm cười, trở về một đầu giọng nói, "Ưa thích liền tốt." Nguyên lai, like, là Thẩm Lăng mượn gửi tới giọng nói tin tức, nói dây càng xem càng ưa thích. Từ đầu đến cuối, Giang Linh giống như là đem Bạch Tuyết Tiều làm công khí. Cái này khiến Bạch Tuyết Tiều cảm giác nhận lấy vô cùng độc nhã. Nàng vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều là tiêu điểm. Kết quả nam nhân này, vậy mà xem chính mình là không có gì, quá phận giang linh, ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không muốn ngươi tiến đến, ngươi ngay tại bên ngoài chờ đó cho ta. Bạch Tuyết Tiểu tức giận chỉ vào cửa ra vào ngươi phải hiểu rõ, là ca của ngươi gọi ta tới. Giang Ninh để điện thoại di động xuống, lạnh nhặt nhìn xem Bạch Tuyết Tiểu không phải vậy ta lười nhắc ngồi tại cái này. Ngươi. Bạch Tuyết Tiểu nhất thời bị tức trời đất quay cuồng, cảm giác mình huyết áp đều nổi lên tới. Lúc này Giang Linh nhìn thấy trước sofa trên bàn trà, để đó cơ bản trung thảo rượu tư tịch, cũng đều là bạch gia sản phẩm. Hắn có chút hăng hái cầm qua một bản lật lên ngư để xuống cho ta. Bạch Tuyết Tiếu quát, Giang Linh phản phật không nghe thấy, lật vài tờ, có chút nhàm chán, lại đi cầm xuống một bản ta để cho ngươi buông xuống nghe thấy được sao? Bạch Tuyết tiểu đưa tay ngăn cản Giang Linh cầm sách, kết quả một cái động, chụp vào Giang Linh trên tay. Trong mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người Bạch Tiểu Thư, ngươi cái này có ý tứ gì? Giang Linh cười cười, Bạch Tiểu Thư xin tự trọng, ta cũng không thích người cái này một cái. Người ta Bạch Tuyết Tiếu lại là xấu hổ lại là phẫn nộ, một trận nói năng lộn xộn, tức giận nói, ngươi đem sách buông xuống, đừng đụng phòng làm việc đồ vật nói, nàng kéo sang sông thả sách trong tay, nửa đứng dậy, đem thư tịch trả về chỗ cũ. Nhưng mà, nàng cái này nửa đứng dậy động tác, vờ mông nhẹ nhàng nhếch lên, vừa vặn lộ ra dưới mông tấm hình. Giang Ninh liếc mắt xem xét, lập tức nhíu mày cái mông nơi dưới đấy làm sao có tấm hình, mà lại còn giống như là của ta tấm hình. Giang Ninh đưa tay đi lấy. Bạch Tuyết Kiều trong nháy mắt luôn cuống. Nàng vừa rồi chính cầm đinh ngũ đang thắt Giang Ninh tấm hình, bởi vì nàng sinh Giang khí, lại cầm Giang Ninh không có cách nào, cho nên hôm qua từ giám sát bên trong điều ra Giang Ninh hình ảnh, đóng dấu tấm hình, không có việc gì liền lấy hình nhỏ đinh đâm tối thiểu có thể làm cho nàng phát tiết một chút. Việc này nàng cũng không muốn để Giang Ninh biết, mà dưới mắt, Bạch Tuyết Kiều đưa tay đi ngăn cản đã tới đã không kịp, trong khi bối rối, nàng đặt mông trực tiếp ngồi xuống lại. Kết quả, ngồi xuống Giang Ninh trên tay cái này, Giang Ninh không nghĩ tới đối phương đến như vậy một chút, lập tức trên tay một trận mềm mãi xúc cảm a. Bạch Tuyết Kiều cũng không nghĩ tới Giang Ninh vậy mà không có nắm tay rút về đi, nàng lập tức đỏ mặt giống giáng đỏ. Một giây sau, cái mông dưới đáy xúc cảm chuyển đến, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Giang Ninh trên tay nhiệt độ. Mà đúng lúc này, cửa ban công lại đột nhiên mở, Bạch Kính Trạch một bên vội vã đi tới đến, vừa nói Thật có lỗi a Giang tiên sinh, để cho ngươi đợi lâu. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết liền ngây ngẩn cả người. Một màn trước mắt, để hắn có chút không nghĩ ra. Muội muội cùng Giang Ninh không phải có thủ a? Nàng làm sao còn đem Giang Ninh tay ngồi tại chính mình dưới mông? Hắn gai gai đầu, đột nhiên có chút lỗ sột, xấu hổ cười một tiếng, ta muốn hay không đi ra ngoài trước, một lần nữa gõ cửa tiến đến. Chương 128. Bạch Tuyết kiều trời sinh khắc tinh. Chương 128, Bạch Tuyết kiều trời sinh khắc tinh đương nhiên, Bạch Tính chỉ là tại lúng túng tình dưới, mở câu chỏ đùa mà thôi. Mà Bạch Tuyết kiều lại cảm thấy 10 phần khó xử ca. "Ăn phi lệ ta, nàng sợ ta." Bạch Tuyết Kiều cái khó lo cái khôn, trực tiếp đem nổi vùng ra giang Ninh trên thân cái gì. Bạch Kính Trạch mới vừa rồi còn nhìn ngắm trên mặt, lập tức hiện lên một vòng phẫn nộ. Giang Ninh cười khổ lắc đầu, nhà ai phi lễ người khác, sẽ đem để tay đến dưới mông đi. Ta hiện tại tay đều rút ra không được, ngươi đều phải đem tay ta ngồi gáy mất, còn nói ta phi lễ ngươi. Ta còn chưa nói ngươi cố ý tổn thương ta đây." Bạch Kính Trạch nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cũng là, tại Bạch thị tập đoàn, Giang Ninh làm sao dám làm loại này khác người sự tình. Bạch Tuyết Kiều nói ngươi tay vươn cái mông của ta phía dưới, cố ý để cho ta ngồi lên. Giang Linh, ta là nhìn cái mông ngươi phía dưới cất giấu một tấm hình, mà lại trên tấm ảnh người, còn giống như là ta. Ngươi vừa rồi đứng dậy, ta đi lấy tấm hình mà thôi. Là ngươi có tật giật mình, đặt mông ngồi trên tay của ta. Nghe Giang Linh tiểu nói này, Bạch Kính Trạch Minh Bạch đại khái, lập tức nhìn về phía Bạch Tuyết kiểu Ca, đừng nghe hắn, hắn nói vậy. Bạch Tuyết tiểu vội vàng phủ nhận ngươi có dám hay không đem cái mông nâng lên. Giang Linh nói dựa vào cái gì? Bạch Tuyết tiểu ngạo nghễ hỏi lại. Giang Linh, tay ta còn tại phía dưới a. Đều muốn ngồi mất. Giang Linh nói nếu như không nhấc cái mông, ta có thể bạo lực rút ra. Bạch Tuyết tiểu một trận đỏ mặt, lời này nghe làm sao như thế không đứng đắn đâu. Nhưng nàng cũng không thể tại lại xuống dưới, nhẹ nhàng ngâng lên cái mông. Giang Linh thuận thế một phát bắt được tấm hình, trực tiếp rút ra ngơi xem một chút, cái này không phải liền là hình của ta thôi. Giang Linh lung lay trong tay tấm hình. Lúc này, trên tấm ảnh bị đâm ra vô số cái lôi thủ nhỏ, nếu như không phải nhìn thân hình của mặt, đều đã không nhận ra là Giang Linh. Nhất là trên tấm ảnh Giang Linh con mắt, đều sắp bị đâm thành lỗ lâu. Hạ bộ cũng bị bổ vài châm nhũ nhân, ngươi thật là Giang Linh cầm lấy tấm hình cho Bạch Kính Trạch nhìn một chút, nhìn xem muội muội của ngươi là có bao nhiêu hận ta a. Ngươi làm? Bạch Kính Trạch trừng mắt Bạch Tuyết Tiểu. Bạch Tuyết Tiểu không có cách nào chống chế, chỉ có thể cắn môi nhẹ gật đầu ngây thơ. Bạch Kính Trạch giận dữ mắng mỏ Bạch Tuyết Tiểu. Làm loại sự tình này, lại vẫn để người ta người trong cuộc hiện trường bắt bao, quá mất mặt. Giang Linh lắc đầu giận dữ nói, ta nói ta mấy ngày nay, làm sao toàn thân trên giới không thoải mái, tình cảm có người ở sau lưng giùa ta a. Quá không phải đồ vật. Ngươi Bạch Tuyết Điểu còn muốn phản bác í miệng. Bạch Kính Trạch hung quét Bạch Tuyết Điểu một chút. Sau đó Lễ phép đối với Giang Ninh chịu nhận lỗi Giang tiên sinh, rất xin lỗi, tiểu muội không hiểu chuyện hắn không hiểu chuyện. Nàng so ta còn sớm tốt nghiệp một năm đâu. Giang Ninh nói ôn hòa, là nàng đã làm sai chuyện, Bạch tổng ngươi nói cái gì xin lỗi. Bạch Kính Trạch bất đắc dĩ, đối với Bạch Tuyết tiểu nói, cho Giang tiên sinh xin lỗi. Ca, ngươi muốn ta cho hắn xin lỗi. Không có sao chứ? Bạch Tuyết tiểu sắp đi rồi. Nhìn thấy Giang Ninh tổng cộng không có vài lần, lại mấy lần bị người buộc cho Giang Ninh xin lỗi. Cái này Giang Ninh, thật sự là chính mình trời sinh khắc đã làm sai chuyện, liền nên xin lỗi. Bạch Kính Trạch cho Bạch Tuyết Tiểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dưới mắt nàng đối lý, nói xin lỗi là hẳn là. Nhưng Bạch Kính Trạch cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, phong mang của hắn ở phía sau đâu. Bạch Tuyết Tiểu cắn răng, thở phì phò đối với Giang Linh nói ra, "Có lỗi với, ta xin lỗi ngươi." Ta không tiếp nhận. Giang Linh nói, "Bạch Tuyết Tiểu, hắn sao ta năm nay là phạm thái tuyết sao? Nhiều lần bị buộc xin lỗi, Giang Linh còn nhiều lần không tiếp nhận. Tiếp tục như vậy nữa, lão nương muốn cùng ngươi liều mạng." Nhưng Giang Linh hôm nay là đến làm chính sự, hắn biết náo quá cương không dễ nhịn, liền ngự khí hòa hoãn nói chuyện lần này, cứ như vậy đi. Về sau đừng có lại làm chuyện như vậy, để cho người ta cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bạch Tuyết tiểu bị Giang ninh liên tiếp phản đối, tức giận đến răng ngà đều nhanh cá nát, nhưng không có cách nào, nàng lọt mã cưỡng bị người ta bắt lấy, chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Nàng sống hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ không có như thế ư tức qua. Nhìn xem muội muội nước mắt tại trong hốc mắt đọng quanh, Bạch Kính Trạch cũng có chút đau lòng, nói ra, "Tốt tốt, đừng khóc, người ta Giang tiên sinh lại không có trách cứ ngươi." Thử! Bạch Tuyết Kiều môi, đầu xoay qua một bên. Bạch Kính Trạch cũng là có chút im lặng. Hắn cô muội muội này từ nhỏ nuông chiều từ bé, Hết lần này tới lần khác lại có cao nhan trị cùng bạo tạc dáng người, khiến cho xung quanh đối với nàng chỉ có ca ngợi thanh âm, đổi nàng tiệm cậu cũng là nhiều vô số kể. Cho nên, dưỡng thành nàng loại này 10 phần bản thân, ngang ngược bốc đồng tính cách Giang Tiên Sinh, chuyện vừa rồi liền bỏ qua đi thôi." Bạch Kính chậc nói, "Ta hẹn ngươi tới là có chuyện tìm ngươi làm luật." Bạch Kính chậc ngồi vào Giang Ninh đối diện, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lần trước ngươi đến Bạch gia đảm luận nhiệm vụ. ta lúc đương thời điệu, cho nên để Tuyết Kiều chào ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới hai người các ngươi lúc đó nói không vui như vậy nhanh." Giang Ninh mỉm cười, "Cũng còn tốt." Hắn nhìn ra được Bạch Kính Trạch chỉ bất quá nói lời khách sáo chỗ nào còn tốt. Ta nghe Tuyết Điểu nói, hai người các người đều cay vã. Bạch Kính Trạch thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, mà lại, ngươi còn luôn miệng uy hiếp chúng ta bạch gia, đúng không? Bạch Kính Trạch miên lý tầng trầm, mờ màn lúc nhìn mặc dù tương đối ôn hòa, nhưng rất nhanh, liền đem lưới đao lấy ra. Bạch Tuyết Điểu cũng là xoay quay đầu lại, hận hận nhìn chằm chằm Giang Linh ta không phải uy hiếp nàng. Giang Linh bình tĩnh tự nhiên nói ta nói chính là sự thật. Chuyện di thực. Bạch Kính Trạch nhíu mày, nếu như không cùng ngươi hợp tác, bạch gia chúng ta liền muốn tổn thất 100 triệu. Chúng ta hàng hiệu liền muốn chịu tổn thất Đây chính là như lời ngươi nói sự thật. Đúng." Giang Ninh nói. Bạch Kính trạch ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, "Ngươi cái này còn không phải uy hiếp sao? Ta đang giúp ngươi, tại giúp Bạch ra." Giang Ninh cười cười, ngươi thật không biết xấu hổ. Bạch Tuyết tiểu nổi giận nói, "Ngươi rõ ràng là uy hiếp ta, để cho ta cùng ngươi hợp tác, lại luôn miệng nói đang giúp chúng ta Bạch ra. Quả thực là vô liêm sỉ. Ta có tài đứa gì dám uy hiếp Bạch ra?" Giang Ninh lạnh nhạt nói, "Nếu như các ngươi hôm nay hẹn ta đến, không phải ôm giải quyết vấn đề mà đến, mà là ôm hưng sư vấn tội thái độ, vậy ta cảm thấy chúng ta cũng không có gì để nói." Giang Ninh Ngươi quá phế lối." Bạch Tuyết Kiều vô bản đứng dậy. Bạch Kính Trạch nhíu nhíu mày, phất tay để Bạch Tuyết Kiều tọa hạ. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình cảm xúc bảo trì bình ổn, nghiêm túc nói, "Giang Ninh, ngươi cái gọi là giải quyết vấn đề, là thế nào giải quyết?" Giang Ninh nhàn nhạt quét Bạch Kính Trạch một chút, "Sớm tiêu diệt nhân tố nguy hiểm, giúp Bạch ra bảo trụ hàng hiệu, bảo trụ 100 triệu." Bạch Kính Trạch có chút không hiểu, "Ngươi nói nhân tố nguy hiểm là cái gì?" "Ta nói ngươi sẽ tin a." Giang Ninh hai mắt nhìn chầm chầm Bạch Kính Trạch. Chương 129. "Ngươi đùa bỡn chúng ta đúng không?" Chương 129. "Ngươi đùa bỡn chúng ta đúng không?" Bạch Kính Trạch từ Giang Ninh trong ánh mắt, cảm nhận được một vòng thành khẩn, hắn cắn răng, nếu như ngươi nói có đạo lý, ta đương nhiên có thể tin tưởng. Giang Linh mỉm cười, bất quá, trước khi nói, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như ta nói tới những này là thật, các ngươi Bạch ra cần vô điều kiện cung cấp cho ta giảm 40% nhập hàng giá. Giang Linh nói vô luận bất luận cái gì một cái dữ liệu, đều muốn giảm 40. Bạch Kính Trạch nhíu mày suy nghĩ, nếu quả thật như Giang Linh nói tới, giải quyết lần này nhân tố nguy hiểm, có thể tránh cho tương lai hơn nữa tổn thất cùng hàng hiệu giúp lại, cho hắn giảm 40% nhập hàng giá hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao hiện tại Bạch Gia cho lớn bao nhiêu thương gia nhập hàng giá đều là giảm 40 đương nhiên, nếu như Giang Ninh nói vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua Giang Ninh ta đồng ý. Bạch Kính Trạch nói ra, bây giờ nói nói đi, nhân tố nguy hiểm là cái gì? Giang Ninh cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, người Bạch Gia hiện tại trong kho hàng có một nhóm dược liệu có vấn đề, món dược liệu này đầu nhập sinh sản sau, sản phẩm sẽ xuất hiện chất lượng vấn đề, các loại nhóm này sản phẩm chạy vào thị trường, liền sẽ gây nên một loạt ý hoạn sự cố. Bạch Kính Trạch hơi kinh ngạc, hàng tại ta Bạch Gia trong kho hàng, ngươi làm sao lại biết có vấn đề? Hú nếu như nhóm này hàng có vấn đề Nhà kho chất kiểm nhất định sẽ điều tra ra." Giang Linh cười cười nói, "Các ngươi nhà kho tầng quản lý bị đối phương công ty hối lộ." A, Bạch Kính Trạch càng thêm kinh ngạc. Giang Linh nói thật hay giả? Đối với công ty của ta sự tình, hắn làm sao so ta còn rõ ràng. Món dược liệu này là nhà ai công ty? Bạch Kính Trạch hỏi nhà ai công ty ta nhớ không rõ. Giang Linh nói, "Nhưng ta biết, nhà này dược liệu công ty là Lâm Phong nhà thân thích." Sau đó, nàng nhìn về phía Bạch Tuyết Điệu, "Ngươi cùng Lâm Phong là đồng học đúng không? Ngươi có thể đánh hắn điện thoại, hỏi một chút gia tộc của hắn thân thích bên trong, có ai tại cùng các ngươi nhà hợp tác?" Ông thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ, Bạch Kính Trạch muốn Bạch Tuyết Tiểu gọi điện thoại cho Lâm Phong. Bạch Tuyết Kiều hiện tại rất chán ghét Lâm Phong, căn bản không muốn đánh Lâm Phong điện thoại. Nhưng nàng vì Bạch Trần Giang Ninh nói bậy, hay là miễn cưỡng cho Lâm Phong đánh qua à? Tuyết Kiều, ngươi làm sao chủ động gọi cho ta? Lâm Phong nhận được điện thoại, hết sức hưng phấn, lần trước tại lưng, ra, không, có giận ta đi. Bạch Tuyết Tiểu cao mày, không nhịn được nói, "Lâm Phong, nhà ngươi thân thích bên chồng, giống như có một vị cùng chúng ta tập đoàn có hợp tác, là chúng ta dược liệu nhà cung cấp một trong, ngươi biết việc này sao?" "Không biết a." Lâm Phong có chút mơ mịt, lập tức lại hưng phấn nói, Không nghĩ tới nhà ta thân thích bên trong, còn có cùng Bạch Thị tập đoàn hợp tác, lúc này quan hệ của chúng ta càng gần a." Bạch Tuyết Tiều một trận phản cảm, nhẫn nại tính tình nói ra, "Ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, nhìn xem nhà ngươi Hải Thành thân thích bên trong, ai tại cùng chúng ta nhà tại hợp tác." "Tốt tốt tốt." Lâm Phong đội vàng đáp ứng, tiếp theo lại hỏi, "Tuyết Tiều, ngươi làm sao còn đột nhiên nghe ngóng nhà ta thân thích đâu?" Bạch Tuyết Tiều thật muốn cho Lâm Phong một trầu thoa mặt, ngươi vấn đề làm sao lại nhiều như vậy? "Không có gì, hai người chúng ta không phải đồng học tôi." Bạch chịu đựng buồn nôn nói một câu ta hiểu được. Lâm Phong có vẻ hơi kích động, "Ngươi có phải hay không muốn nhìn ở ta nơi này cái bạn học cũ trên mặt mũi, cùng nhà ta vị này thân thích mở rộng hợp tác?" Bạch Tuyết Kiều chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài miệng lại nói, "Ân, đúng, quá tốt rồi Tuyết Kiều." Lâm Phong hưng phấn nói, "Không nghĩ tới ngươi như thế cho ta mặt mũi, đúng rồi, ta tuần sau liền đi Vũ Lâm tổ tiết mục báo cáo, chờ ta cùng đoàn làm phim thân quen, liền mang ngươi đến đoàn làm phim đến xem Kim Thánh Thán đạo diễn." Đây cũng là để Bạch Tuyết Kiều hai mắt tỏa sáng, nói ra, "Tốt, cảm ơn ngươi. "Ai, khách khí với ta cái gì, chúng ta quan hệ như thế sắt, đôi bên cùng có lợi thôi." Lâm Phong khéo đưa lời nói, Bạch Tuyết Tiểu không muốn cùng hắn nói nhảm, thúc giục nói, ngươi thân thích việc này, nhanh lên giúp ta cha rõ ràng, ta bên này tương đối gốc. Không có vấn đề, cúp điện thoại ta liền đi tra, trước tiên cho ngươi hồi phục. Lâm Phong nói tốt tốt tốt. Bạch Tuyết Tiểu trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phong, đây là thật gấp a? Bất quá hắn không dám thất lễ chuyện này, vội vàng cho lão ba Lâm Thịnh Bân gọi điện thoại. Lâm Thịnh Bân đối với gia tộc những thân thích này làm nghiệp vụ hết sức quen thuộc, mà lại, rất nhiều thân thích đều tại cùng Lâm Thị hậu cần tác, chu chuyển vận sản hắn vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, Lâm Thịnh Bân liền cấp ra hồi phục. Lâm Thịnh Bân một vị biểu ca đang làm dược liệu xin ý, đang cùng Bạch Thị tập đoàn hợp tác. Tên công ty là Vạn Hồng Trung Dược Tài Hữu Hạn Công Ty, ngươi hỏi cái này chút làm gì?" Lâm Thịnh Vân hỏi Lâm Phong. Lâm Phong không khỏi có chút đắc ý, "Bạch Thị tập đoàn nhị tiểu thư là ta bạn học thời đại học, cho nên ta bên này thân thích, nàng sẽ đặc biệt chiếu cố, hậu kỳ sẽ tăng lớn cường độ hợp tác." Lâm Thịnh Vân dơ ngón tay cái lên, "Ngươi còn có tầng quan hệ này, coi như không tệ." Lâm Phong cười cười, vội vàng cho Bạch Tuyết kiều trở về điện thoại, "Tuyệt tiểu, ta cha được, cha ta một vị biểu ca, tại cùng các ngươi hợp tác, tên công ty gọi Vạn Hồng." "Vạn Hồng Trung Dược Tài Hữu Hạn Công Ty đúng không?" Bạch Tuyết Kiều lớn tiếng xác nhận nói là, Lâm Phong nói, Giang Linh nghe được danh tự này, đối với Bạch Tuyết Kiều nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không nhớ ra được công ty kia danh tự, nhưng đối phương vừa nói ra, hắn lập tức liền nhớ tới tới tốt, ta đã biết. Bạch Tuyết Kiều nói xong, cúp điện thoại ta xem một chút vạn hùng hàng tại cái nào nhà kho." Bạch Kính Trạch đi đến trước bàn làm việc, bật máy tính lên, tra xét một fan số 9 nhiệt độ ổn định core, A32 hàng khu. Bạch Kính Trạch cắn răng, ánh mắt vội vàng nói, "Số 9 nhà kho tại ngoại ô thành phố, hiện tại chúng ta lái xe đi." "Tốt." Vị nghiệm chứng Giang Linh lời nói, ba người vội vã lái xe đi ra ngoài. Thẳng đến ngoại ô thành phố số 9 nhà kho. Bạch Kính Trạch dĩ vãng đến nhà kho kiểm tra, đều muốn tới trước nhà kho ký tốc xá, cùng thương quản tổng quản lý cùng nhau đi kiểm tra. Nhưng lần này, hắn là đột kích kiểm tra, không có nói trước thông chi nhà kho. Bởi vì Giang Linh nói, đối phương là hối lộ nhà kho tầng quản lý người, mới khiến cho món dược liệu này lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu để cho nhà kho tầng quản lý sớm biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp che giấu trận tướng. Ba người đi vào trước cửa kho hàng, bằng vào Bạch tập đoàn tổng quản lý thân phận, Bạch Kính Trạch thoải mái mà tiến vào trong kho hàng đi vào A32 hàng khu, Bạch Kính Trạch để thương quản nhân mở ra dược liệu dương. Oh. Một cỗ rất đậm cồn mùi nước khử trùng sông và muối. Bạch Kính Trạch cùng Bạch Tuyết Kiều không khỏi đều nhíu nhíu mày. Dược liệu quý ở tôi mới phun ra cồn nước khử trùng, liền mang ý nghĩa món dược liệu này đã không mới mẻ, có lẽ đã thả ở thật lâu. Bạch Kính Trạch trong lòng ẩn ẩn nổi lên một vòng dự cảm bất tường. Chẳng lẽ lại thật bị Giang Ninh nói trúng? Hắn mang lên sắt trùng bao tay, đi lên trước, cẩn thận xem xét lên vạn hồng công ty dược liệu. Nhưng mà, tra xét rất lâu, phát hiện dược liệu có rất lớn hương vị bên ngoài, nhưng không có những vấn đề khác. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Giang Linh. Những dược liệu này chỉ là để đặt thời gian dài một chút mà thôi, ngươi nói thế nào có vấn đề đâu." Lần này, nhưng làm Bạch Tuyết tiểu khí giẫm cong lên. Nàng đối với Giang Ninh Quát, "Giang Ninh, ngươi đùa bỡn chúng ta đúng không?" Chương 130. Nhìn hắn đáp ý, nàng liền đến khí. Chương 130. Nhìn hắn đáp ý, nàng liền đến khí, "Ta đuổi nghịch các ngươi có ý nghĩa gì? Chúng ta chạy trốn được sao?" Giang Ninh thản nhiên nói. Mà lúc này, nhà kho tầng quản lý cũng gấp vội vàng chạy tới. Bạch Kính trách lần này đột kích kiểm tra, mặc dù rất cấp tốc, nhưng vẫn là có người trước tiên đi thông tri nhà kho tổng giám. Nhà kho tổng giám mang theo hai tên nhà kho quản lý quản lý, vội vã đuổi tới hiện trường bề tổng, ngài đã tới làm sao không có nói trước một tiếng, ta cũng tốt xếp hàng nên đón ngài à. Nhà kho tổng giám Lưu Việt Dương cười hì hì tiến lên đây. Hắn nâng ca bụng, cốc đầy bụng vệ, một mặt đầy mỡ. Nhà kho tổng giám phần này công việc béo bở, để hắn giàu đến chảy mỡ. Bạch Kính Trạch không có cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng hỏi, nhóm này vạn hồng công ty dự liệu, là lúc nào tiến nhà kho? Lưu Việt Dương nhìn về phía một bên thương quản, quản lý. Trong đó một tên quản lý hồi đáp, vừa mới tiến kho không đến 1 tháng, một mực dương nhiệt độ ổn định giữ. 1 tháng Bạch Kính Trạch tao mày bảo tổng, là có vấn đề gì a?" Lưu Việt Dương hỏi. Bạch Kính Trạch cầm lấy một cây nửa khô cạn đản sâm, đưa tới Lưu Việt Dương cái mùi trước mặt, "Chính ngươi nghe, không đến một tháng dự liệu, liền bắt đầu dùng cồn dịch trừ độc đến tám sao." Lưu Việt Dương trong mắt lóe lên một vòng rối rối, vội và nói, "Bạch tổng ngài khả năng không biết, vạn hồng nhà dự liệu đều có rất mạnh thời gian hiệu lực tính, dễ dàng biến chất, vượt qua nửa tháng liền muốn khai thác một chút hóa học giữ tươi thủ đoạn." Lưu Việt Dương thường xuyên đi tổng công ty họ, đối với Bạch Kính Trạch mười phần hiểu rõ. Cái này thiếu đông gia mặc dù trên buôn bán rất tính mắt, nhưng trên thực tế đối với thuốc bắc rốt đặc cần Lưu Việt Dương là nhân viên kỹ thuật xuất thân, nói lời kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, Bạch Kính Trạch rất khó lờ độ. Quả nhiên, như Lưu Việt Dương đoán như vậy, Bạch Kính Trạch đối với dược liệu đảm bảo cũng chỉ biết mơ hồ, hắn lại không hiểu dược liệu này tập tính, cho nên nhíu nhíu mày, nhưng không có lại hỏi tới. Bạch Tuyết kiều đầu mâu lại chỉ hướng Giang Ninh Giang Linh, ngươi nghe được rồi sao? Chúng ta nhà kho nhân viên nói món dược liệu này không có vấn đề, hiện tại ngươi cho ta cái giải thích đi. Đám người trong lúc nhất thời đều nhìn Giang Linh, tất cả áp lực chút xuống mà đến. Giang Linh lại là không nhanh không chậm nói ra, Hải thành tháng trước liên tục hạ rất lâu mưa, đây là bao năm qua đến đều chưa từng từng có dài mùa mưa, cái này khiến rất nhiều dược tài thương ứng đối không kịp, dược liệu mang theo nước mưa thu hoạch, đặt ở trong kho hàng mấy ngày liền bắt đầu mốc meo. Vạn Hồng nhà một nhóm này chính là mốc meo qua dược liệu. Người nói vậy, Thương quản tổng giám Lưu Việt Dương nói nếu như đối phương hàng hóa mốc meo, chúng ta làm sao có thể để hắn tiến vào nhà kho. Làm sao tiến vào nhà kho ta không biết, nhưng là, dùng côn dịch trừ độc tẩy dược liệu loại sự tình này, chính là vì khu trừ mốc meo hương vị cát làm." Giang Ninh nói, cầm lấy một viên dược liệu, đặt ở chóp mũi người người, mà lại Trong này còn mơ hồ có Phúc Nhĩ Mã Lâm hư vị. Phúc Nhĩ Mã Lâm? Bạch Tuyết Kiều kinh ngạc, cô thi thể đồ chơi kia sao? Đúng. Giang Ninh nói Phúc Nhĩ Mã Lâm không chỉ có thể chống phân hủy, còn có thể để dược liệu màu sắc lộ ra càng thêm năn nóc. Cho nên, nhóm này múc meo dược liệu tại côn dịch trừ độc rữa sạch bên dưới, lại phối hợp Phúc Nhĩ Mã Lâm giữ tươi, nhìn tự nhiên là rất tươi mới. Nói những lời này đồng thời, Giang Ninh trong lòng đối với Bạch Kính Trạch cùng Bạch Tuyết Kiều rất là im lặng. Coi như các ngươi ở vị trí cao, nhưng cơ sở một chút tri thức cũng hẳn là hiểu một chút ta. Cũng may Giang Ninh sớm cùng thôi lão thỉnh giáo, mới biết được có những môn đạo này. Không phải vậy, thật đúng là bị Lưu Việt Dương hù đi qua. Mà nghe Giang Ninh lời nói này, Lưu Việt Dương sắc mặt trở nên khó coi. Hắn suy đoán, Giang Ninh là Bạch Kính Trạch mời tới dược liệu quản lý chuyên gia. Không phải vậy bình thường là người, làm sao lại biết những này? Hắn quan sát tỉ mỉ Giang Ninh một phen, trong lòng càng sợ sệt. Chẳng lẽ, Bạch Kính Trạch phát hiện vấn đề, cho nên cố ý mang phương diện này chuyên gia đến kiểm hàng. "Bạch tổng, ta thừa nhận, món dược liệu này nhập hàng thời điểm, đích thật là có chút vội vàng." Lưu Việt Dương không dám cứng rắn, đánh thái cực nói quá, dược liệu bản thân là không có vấn đề lại trải qua chúng ta trừ độc sắt trùng cùng giữ tươi, cùng bình thường dược liệu không có bất kỳ khác biệt gì. Nói vậy, Giang Ninh cau mày nói, dược liệu một khi mút mèo, liền sẽ sinh ra một loại môi, loại này môi phối hợp hậu kỳ gia công một chút chất phụ gia, sẽ sinh ra tương đối lớn độc tính. Những này tự nhiên cũng là Giang Ninh nghe thôi lao nói. Về phần đó là một loại cái gì môi, Giang Ninh không có nhớ kỹ, danh tự rất quấn miệng nơi nào có loại sự tình này. Nói vậy, Lưu Việt Dương mặt âm Chầm nói ra, ta tại Bạch thị dược nghiệp nhà kho làm 20 năm, tại dược liệu quản lý bên trên chưa bao giờ đi ra vấn đề, ngươi nói đây đều là giả dối không có thật. Lưu Việt Dương nói lời này, rõ ràng là đang đánh nhân tình bài, nói cho Bạch Kính Trạch, hắn không có công lao cũng cũng có khổ lao. Nhưng là, Bạch Kính Trạch không để mình bị đẩy vòng vòng, đối với chuyện này hắn không thể không coi trọng, lúc này đánh nhịp nói ta không muốn nghe các người tranh luận, hiện tại ta cần từ món dược liệu này bên trong, ngẫu nhiên lấy mẫu, cầm lại đến tổng bộ đi xét nghiệm. Sau đó, không nói lời gì gọi người dùng giữ tươi túi lấy mấy cái hàn mẫu. Lưu Việt Dương tự nhiên cũng không có ngăn đón đến một lần, hắn cũng ngăn không được. Thứ hai, làm một cái nhà kho quản lý tổng giám, Lưu Việt Dương trước đó cũng thu qua mấy đám mốc meo dược liệu. Dùng giống nhau phương pháp trừ độc giữ tươi sau, cũng không có đi ra chuyện gì, cho nên lần này hắn hay là có lòng tin. Cứ như vậy, Bạch Tĩnh Trạch bọn người lại lái xe trở về tổng bộ. Trên đường đi, Bạch Tuyết Kiều đều trầm mặc không nói. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, Giang Ninh lần này tựa như là đột thật. Bạch Tuyết Kiều thông qua kính chiếu hậu quét Giang Ninh một chút, phát hiện Giang Linh chính nghiêng mặt hướng nhìn phong cảnh phía ngoài, thần sắc đạm mạc, nghiêm túc. Giang Ninh bên mặt hình dáng tươi sáng, có chút tiểu xoái. Bạch Tuyết Kiều bình thường thật đúng là không có chú ý tới Giang Linh bên mặt, không khỏi nhìn nhợ mấy lần. Vừa xem xét này không sao, nàng đột nhiên phát giác Giang Linh nghiêm túc dáng vẻ, vẫn rất mê người Tuyết Kiều, trở lại tổng bộ trước tiên đem hàng mẫu cầm tới phòng kiểm tra, ta muốn trước tiên biết kết quả. Bạch Kính Trạch nói a a. Bạch Tuyết Kiều lấy lại tinh thần. Trở lại tổng bộ, đám người xuống xe, Bạch Tuyết Kiều trước tiên mang theo hàng mẫu đi làm kiểm tra. Giang Ninh thì là đi theo Bạch Kính Trạch lại về tới phòng làm việc. Hai người dưới mắt cũng không có gì có thể nói chuyện, một người nhìn máy tính, một người soát điện thoại, đều đang đợi kết quả ước chừng qua nửa giờ. Bạch Tuyết Kiều thở hổn trở lại phòng làm việc, sau lưng còn đi theo một tên kiểm tra đo lường nhân viên. Bạch Tuyết Kiều thần sắc có chút mất tự nhiên, nhìn Giang Linh vài điểm cũng không có trước đó cấu ngạo khí kia. Nàng đi vào Bạch Kính Trạch bên người, nhỏ giọng tại Bạch Kính Trạch bên thai nói ra, ca có cái gì không có khả năng nói rõ à. Giang Ninh để điện thoại di động xuống, nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Tuyết Tiểu. Bạch Tuyết Tiểu cắn răng, "Liên ngươi có nhiều việc, nói thẳng đi, để Giang Ninh cũng nghe một chút." Bạch Kính Trạch nói. Bạch Tuyết Tiểu trừng Giang Ninh một chút, đối với Bạch Kính Trạch nói, "Để Giang Ninh nói chúng, món dược liệu này đã sinh ra một loại nấm mốc, bộ phận kỹ thuật người nói, loại này nấm mốc phối hợp hậu kỳ gia công mấy thứ chất phụ gia, sẽ sinh ra khả lớn độc tính, nhẹ thì dẫn phát bệnh, nặng thì sẽ hại chết người." A Giang Ninh cười nhạt một tiếng, ngươi cười cái gì? Bạch Tuyết tiểu ngân nhà căng chặt, nàng nhất không nhìn nổi Giang Ninh dáng vẻ đắc ý nhìn liền toàn thân khó chịu. Chương 131. Giang gia sắp nên đón khởi đầu tốt đẹp. Chương 131. Giang ra sắp nên đón khởi đầu tốt đẹp. Bạch Kính trạch giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tại trên máy vi tính xem xét Vạn Hồng nhà món dược liệu này công dụng. Vạn Hồng nhà tất cả dữ liệu đều dùng tại sinh sản một cái thanh nhiệt nhuận phổi bào con động. Mà dược tên này hậu kỳ gia công bên trong, có kỳ cùng keo trong thành phần, cùng loại này môi sẽ sinh ra phản ứng hóa học, sinh ra khả lớn đột tính. Bạch Kính Trạch lại cha xét Bạch Thị Thanh Nhiệt nhận phổi bao con động tiêu thụ đổ con đường. Cái này thuốc không chỉ có tiêu hướng Hải Thành các đại bệnh viện phòng khám bệnh, mà lại tại toàn bộ Giang Nam tỉnh đều chiếm cứ nửa Giang Sơn, là hắn Bạch gia chủ đánh dược phẩm một trong. Món dược liệu này nếu như đầu nhập sinh sản, Bạch Thị Thanh Nhiệt nhận phổi bao con động nhất định sẽ trải rộng Giang Nam tỉnh đến lúc đó, một khi vấn đề chính là mạng người quan trọng vấn đề lớn, ngay cả bổ cứu cơ hội đều không có. Bạch gia đến lúc đó cũng chắc chắn đứng trước một trận tai đầu. Nghĩ đến cái này, Bạch Kính Trạch trong lúc nhất thời phía sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn khẩu thổ mạc, con mắt nhìn về phía Giang Linh. Chắc không được Giang Ninh nói, bạch ra sẽ tổn thất 100 triệu, hàng hiệu cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Chuyện này nếu quả như thật buộc phát, tổn thất xa xa không chỉ Giang Ninh nói được ấy. Hắn đứng dậy đi vào Giang Ninh trước mặt, hỏi, "Giang tiên sinh, ngươi là thế nào biết những chuyện này?" Giang Ninh hơi chút suy nghĩ, nói ra, "Ta muốn làm ý dược sinh ý, tự nhiên bổ lại ý dược chi thức a. Hỗ trợ ta có cái thân thích cũng là làm cùng loại buôn bán, hắn dược liệu ngay tại nhà kho Mướp Meo, ta là tham khảo kinh nghiệm của hắn." Giang Ninh lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng ở bạch kính trạch bên kia nghe, ngược lại là tiệm không ra sơ hở. Bạch Kính Trạch một mặt cảm kích vươn tay, "Giang tiên sinh, ta vì đó trước đối với ngươi chất vấn cảm thấy thật có lỗi, sau đó, chúng ta cùng Giang ra Gia sẽ triển khai thân mật vô gian hợp tác, ngươi muốn giảm 40% nhập hàng giá, không, có bất cứ vấn đề gì." Giang Ninh rốt cục lộ ra mỉm cười, cùng Bạch Kính Trạch nắm tay, "Ta ơn Bạch tổng chiếu cố." Khách khí. Bạch Kính Trạch vuốt cảm nói, "Trong khoảng thời gian này lão ba ở nước ngoài, công ty sự vụ lớn nhỏ là hắn tại chứng quản. Nếu quả thật ra loại sự tình này, Bạch ra không chỉ có tổn thất nặng nề, hắn càng không biện pháp cùng lão ba bàn giao." Càng nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy Giang Ninh là quý nhân của hắn Giang tiên sinh. Hợp tác hiệp nghị ta bên này tùy thời đều có thể ký. Bạch Kính Trạch xuất phát từ cảm tạ nói ra vậy liền hiện tại ký đi. Giang Ninh cũng không vết một đi. Bạch Kính Trạch lúc này gọi tới bí thư, là song phương khởi thảo hợp đồng. Trong lúc đó, Bạch Tuyết Tiều ngồi ở trên ghế salon giả bộ như khấu chỉ giáp, túi đầu cũng không nhìn Giang Ninh. Nàng hiện tại có chút xấu hổ vô cùng. Giang Ninh cũng lời để ý đến nàng ước trường dùng thời gian một tiếng, song phương ký tên hợp tác hiệp nghị. Hợp tác chiết khấu là giảm 40% hợp đồng kỳ 1 năm. Trong lúc đó xong phương nếu như hợp tác vui vẻ, năm thứ 2 có thể tự động tự Làm sao nguyên vật liệu sự tỉnh, Giang Ninh trong lòng một khối đá cũng rốt cục rơi xuống đất, không khỏi tâm tình thật tốt. Hắn nhìn xem một mực không lên tiếng Bạch Tuyết Tiểu, không khỏi hứng thú, trêu chọc một câu, "À, Bạch tiểu Thương." "A, làm sao rồi? Gọi ta làm gì?" Bạch Tuyết Tiểu giả bộ như rất kinh ngạc ngẩn đầu hiện tại làm sáng tỏ hiểu lầm, "Ngươi đừng nói ta uy hiếp ngươi." Giang Ninh nói mà lại, "Cũng đừng lấy thêm ta tấm hình chút giận, không phải vậy ta ngày nào không thoải mái, khẳng định tính tại trên đầu ngươi." Cắt. Bạch Tuyết Tiểu trừng Giang Linh một chút, "Ngươi coi ta nguyện ý trông thấy ngươi tâm tình sao?" Giang Ninh liền cười một tiếng không tiếp tục đáp lại, cùng Bạch Quý Trạch phất phắt tay, quay người rời phòng làm việc. Nhìn xem Giang Linh rời đi, Bạch Quý Trạch không khỏi lâm vào trầm tư. Tiếp theo, hắn lại nhìn một bên không có việc gì Bạch Tuyết Tiểu, không khỏi cau mày đứt liệu, ngươi thật nên cùng Giang Linh học một ít, ngươi cũng tốt nghiệp hơn 2 năm, cả ngày chơi bời lêu lổng, ngươi nhìn nhìn lại người ta Giang Ninh, đầu não thông minh, lại một lòng bận biểu sự nghiệp. Tiếp theo, hắn một mặt thâm thúy, ánh mắt chắc chắn nói, ta có loại cảm giác, giang ra tại Giang Linh trên tay, tương lai nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Tắc. Bạch Tuyết Điều chẳng thèm ngó tới, hắn hiện tại nhập hàng còn muốn rựa vào chúng ta nhà đâu, có thể thả ra cái gì Hà Quang. Này nó không được mấy lần. Bạch Kính Trạch lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình cô muội muội này, thật nên thật tốt ma luyện một chút. Bên này, Giang Ninh làm xong nguyên vật liệu sự tình, Giang phụ Giang mẫu cũng vì đó phân chấn. Nguyên vật liệu có thể giá thấp nhập hàng, bước kế tiếp liền có thể bắt đầu dự tế thí nghiệm sinh sản Giang Linh mời đến tôi lão, cùng bộ nghiên cứu người lấy tay sản phẩm mới chế tạo. Tôi lão cho ra một cái bí phương, bí phương này nhằm vào chính là mất ngủ lo nghi đám người. Tối lão làm nghề y nhiều năm, chưa khỏi mấy ngàn lệ mất ngủ lo nghĩ người bệnh. Hiện tại nhân công làm áp lực lớn, tinh thần một mực căng thẳng, phòng vay, xe vay Con cái giáo dục các loại vấn đề, tựa như vài toàn đuôi lớn, ép tới không thở nổi. Cho nên, lo nghĩ người bệnh càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhẹ thì mất ngủ nhiều, mộng dễ quên, nặng thì cả đêm cả đêm ngủ không được, mà theo lúc lại buộc phát khủng hoảng chứng, là cực độ thống khổ một đám người. Mà lại, người bệnh gồm có các ngành các nghề, khác biệt tuổi trẻ người. Mà thôi lão phó dựng này, vô luận đối với bất luận cái gì lo nghĩ chứng người bệnh, đều có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Trong đó bí phương cũng toàn bộ do trung thảo dược phối trộn mà thành, không có bất kỳ cái gì chất phụ gia cùng tác dụng phụ. Loại dược vật này một khi ra mắt không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ thu hoạch được trên thị trường kịch liệt phản hồi cho nên Giang Ninh giờ phút này lòng tin 10 phần cái này thuốc bảo vệ sức khỏe phẩm chính là Giang thị dược nghiệp khai Sơn chi tác nhất định sẽ cho gian ra đến cái khởi đầu tốt đẹp mà hắn hiện tại muốn làm chính là trong một tháng đem sản phẩm mở rộng đến trên thị trường mấy ngày kế tiếp bên trong Giang ninh một bên phối hợp sản phẩm mới thí nghiệm sinh sản một bên đang chạy ban ngành liên quan đăng ký mới nhãn hiệu loại hay quên cả trời đất nhưng chuyện rất kỳ quái những ngày này hắn luôn có thể nhận được Bạch tuyết ki điện thoại Trong điện thoại Bạch Tuyết Tiểu cũng không nói có chuyện gì, chính là ngự khi ngang ngược bá đạo cỡ trách Giang Ninh. Thậm chí, còn có mấy lần đêm hôm khuya khoát tìm tới cửa, nhất định phải Giang Ninh theo nàng ra ngoài ăn khuya. Giang Ninh trở ngại cùng Bạch Gia Hợp tác Phấn Hượng, cùng nàng đi ra hai lần. Nhưng là, Bạch Tuyết Tiểu toàn bộ hành trình cầm Giang Ninh làm người giúp việc sai sử. Thậm chí có một lần, hơn nửa đêm tại văn đường, Bạch Tuyết Tiểu nói mình chuẩn rút, để Giang Ninh tại chỗ cho nàng làm xoa bóp. Giang Ninh đều không có để ý đến nàng xoay người đi. Kết quả ngày thứ hai, thu đến Bạch Tuyết Kiều tin tức. Trong tin tức thao thao bất tuyệt, lưu loát mấy ngàn chữ, trên trời dưới đất Dẫn Cổ lần này liền vì lên án mạnh mẽ Giang Linh tối hôm qua quá phận đối với cái này tiểu tiên nữ, Giang Ninh quả thực im lặng. Cho nên, bắt đầu tận lực cùng nó giữ một khoảng cách. Mà đổi thành một bên, cách Vũ Lâm Kinh hồn hạng mục phát sóng thời gian cũng càng ngày càng gần. Kim Thánh Thán đạo diễn đã đi tới trong nước, tiến hành quay chụp trước cuối cùng chuẩn bị. Lâm Phong, Kim Mỹ gọi các loại một loạt tham gia diễn diễn viên, cũng lần lượt tiến tổ, bắt đầu tập trung huấn luyện, quay chụp ngoài lễ. Trong thời gian này, Sở Tiêu Nhiên cũng không có nhà rỗi. Nàng tiếp xúc đến một cái gọi Hoa Hồng giai nhân tổ chức đó là một cái chuyên công tình cảm loại huấn luyện tổ chức. Nàng cảm thấy mình đến bây giờ đều không thể vãn hồi Giang Ninh, nhất định là thủ đoạn mình quá đơn nhất. Trước lúc này, Sở Tiêu Nhiên cũng cảm thấy loại này huấn luyện tổ chức, đơn thuần vung đĩa, nhưng là nàng thể nghiệm vài tiết khóa sau, triệt để để nàng kinh ngạc. Trong tổ chức không chỉ có chuyên nghiệp huấn luyện làm sao sâu kẽ ngóc, làm sao đoạt gia sản, còn có chuyên môn huấn luyện làm thế nào tiểu tam bốn. Thậm chí, rất nhiều nữ nổi tiếng internet đều là bọn hắn đi ra. Những cái kia nữ nổi tiếng internet động một tí có mười mấy và bao, tại đi bái, Las Vegas các loại sa hoa khách sạn quyền thẻ các loại đều là bọn hắn hỗ trợ thao tác. Sở Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia còn là quá đỗi nhu Tại ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Sở Tiêu Nhiên lấy ra chính mình hơn phân nửa tích xúc, giao lớp huấn luyện học phí. Chương 132. Giang Ninh, ngươi thấy ta đẹp sao? Chương 132. Giang Ninh, ngươi thấy ta đẹp sao? Mấy ngày kế tiếp, Giang Thị Dược Nghiệp bắt đầu sản phẩm mới nghiên cứu phát minh thí nghiệm. Tại thôi lão nghiêm mật khống chế bên dưới, rất nhanh sinh sản ra một nhóm thuốc bảo vệ sức khỏe dịch. Giang Ninh tìm đến nghiên cứu thị trưởng công ty, tại trong phạm vi nhất định tìm kiếm được một chút hoạn có lao nghị chứng người bệnh, có thủ lao tiến hành vật thí nghiệm đám người này cũng là thật có phúc có thể cầm phong phú trả thù lao, còn có thể trước tiên hưởng thụ được tôi lão phối trí độc nhất vô nhị bí phương, cả đám đều lộ ra thập phần hưng phấn. Giang thị dược nghiệp thanh toán xong một bút tiền thù lao sau, cùng người thí nghiệm ký kết miễn trách hiệp nghị. Rất nhanh, nhóm đầu tiên tổng cộng 50 tên người thí nghiệm bắt đầu phục dụng Giang thị dược nghiệp dược tể mới. Bởi vì dược tể dùng thử chu kỳ là 7 ngày, trong khoảng thời gian này Giang thị tập đoàn sẽ phái người toàn bộ hành trình theo vào 50 tên người thí nghiệm phản hồi tình huống. Giang Linh thì đi thời gian, theo vào mới nhắn hiệu công việc. Hết thảy đều tại Giang Linh hỏa giải bên dưới, khu chiêng gỗ chống tiến hành lấy. Một ngày này Giang Ninh đột nhiên nhận được điện thoại, là bạn học cùng lớp Lý Lâm đánh tới, mời hắn tham gia một cái tụ hội. Lý Lâm thi công thành công, rất nhanh sẽ tiến vào cơ quan đơn vị, cho nên để ăn mừng một chút, nàng mở một cái cỡ nhỏ party, mời một chút quan hệ hơi tốt đồng học. Giang Linh đối với Lý Lâm lớn nhất ấn tượng chính là thân cao, rất điềm đạm nho nhã, là đại học thời kỳ sở tiêu nhiên ngủ chung phòng bạn cùng phòng. Giang Ninh cùng Lý Lâm quan hệ tương đối bình thường, có thể nhận được Lý Lâm mời, hắn có chút ngoài ý mớn. Trong điện thoại, Lý Lâm xưng, nàng còn mời phó hiệu đũ, hát tử cùng đại bảng cùng cấp học. Cái này khiến Giang Ninh cảm thấy rất hứng thú. Dù sao trong khoảng thời gian này vội vàng chuyện trong nhà đều không có hỏa hảo các huynh đệ tụ hội đây cũng là cái cơ hội tốt không có vấn đề nhất định cổ động Giang Linh vui vẻ nhận lời ngày thứ hai ban đêm Giang Linh đúng hạn đi vào Kim đại Châu ngu lạc hội sở tham gia Lý Lâm Hạ Tì. tiến vào bao Xương rất nhiều đồng học đã sớm trình diện Kim đại Châu ngu Lạc hội sở đã bao hàm ăn uống thương ca cùng các loại công trình giải trí làm một thể bao xương cũng đều là phòng xếp hình thức liên hoan đồng thời có thể gồm nhiều mặt các loại giải trí đã từng lên đại học nữa ấy các bạn học cử hành cao cấp một điểm Tì, đều sẽ lựa chọn nơi này Giang Linh tới nhanh lậpọ Lý Lâm cười tủm tìm chào đón. Giờ phút này trong giặc bàn tròn lớn bên trên đã ngồi đầy người. Lý Lâm dẫn Giang Linh đi vào một chỗ nhàn rỗi chõ ngồi, tựa như sớm là Giang Linh chuẩn bị. Nhưng sau khi ngồi xuống, Giang Linh mới phát giác bên người lại là Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên hôm nay mặc một bộ màu tím váy ngắn, váy chỉ che đậy b엉 ngông, 10 phần gợi cảm. Tóc nàng không biết lúc nào nhộm thành màu nâu sẫm, bờ môi bôi đỏ tươi, còn mang theo một bộ kính đen, cho người ta một loại lại yêu diễm lại cấm dục cảm giác. Nếu như không phải đối với Sở Tiêu Nhiên hết sức quen thuộc, Giang Linh lần đầu tiên thật đúng là nhận không ra. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nữ nhân này trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Ninh tử, thế nào đến như vậy muộn, mọi người liền chờ ngươi. Bưu tử cũng đã lâu đều không có gặp Giang Ninh, rất là tưởng niệm, đi lên phía trước cùng Giang Ninh nói chuyện phiếm linh tử hiện tại thế, nhưng là đại lao tổng, linh ngật vật lưu cầm xuống quang đại hẳng ngủ, một năm quang lưu nước liền có hơn một cái ước đâu. Đại bằng giúp Giang Ninh thổi phồng đến Giang tổng, ngươi phát đạt, cũng không thể quên các huynh đệ a. Hát tử cười hì hì nhìn qua. Những bạn học khác cũng là quang tới hâm mộ và mắt khâm phát đạt cái gì a, thích hợp sống thôi. Giang Ninh Kiêm Hư cười một tiếng. Lý Lâm mới là thật đi lên, đều muốn tiến vào cơ quan đơn vị, sau này sẽ là lãnh đạo chúng ta, chúng ta hôm nay nhưng phải hào hào gọi lãnh đạo a. Hôm nay là Lý Lâm tỷ, hắn cũng không thể giọng khách át giọng chủ, cho nên tận lực để cho mình điệu thấp xuống tới, "Tôi đẩm Lý Lâm." Lý Lâm một mực tương đối điểm đạm nhỏ nhã, đối mặt loại trường hợp này, nàng nói cũng không nhiều, chỉ là cười nhạt một tiếng, "Trớ Rêu Kata, cái gì lãnh đạo a? Tất cả mọi người là đồng học. Hôm nay có thể cho ta mặt mũi, ta rất vui vẻ, chúng ta uống một cái đi. Một cái là bao nhiêu, một bình hay là một giưng a?" Phó Hiểu Bưu cười hì hì nói. Hắn đang đi học lúc ấy liền nữa thích trêu chọc Lý Lâm, lúc này không có Hách Thiến ở bên người, hắn càng thêm không chút kiên kỵ ngươi tùy tiện uống, uống trên ngươi. Lý Lâm trắng phó hiểu biết một chút, sau đó nâng chén, cùng mọi người uống một hơi cạn sạch. Bởi vì ở đây tất cả mọi người là đồng học, nói chuyện phiếm cũng rất thân ý, lẫn nhau nâng ly cạn chén, bầu không khí dị thường náo nhiệt Giang Ninh, chúng ta uống một chén đi. Một mực không nói gì sợ Tiêu Nhiên, đột nhiên nâng cốc chén dơ lên Giang Ninh trước mặt. Nàng hôm nay rất ít nói, toàn trường sắc mặt bình tĩnh, cho người ta một loại phần đạm mạc cảm giác, cùng Dĩ Vãn hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này rất thần bí, cũng rất cho người nhưng La Giang Linh đã đối với nàng miễn dịch, mỉm cười, "Ta lái xe, không uống rượu." Đến tụ hội sao có thể không uống rượu a? Lý Lâm tới một câu, gọi trở dùm, "Ngươi nếu là ngại phiền phức, ta cho ngươi gọi." Nói đều nói đến nước này, Giang Ninh không uống hoàn toàn chính xác không nói được. Hắn miễn cưỡng cười cười, tự mình ngã một chén, tựa trưng cùng Lý Lâm ra hiệu một chút, "Vậy ta uống ít một chút, chúc ngươi hoạt lộ bừng sáng." Sau đó, ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái này cho thấy, chính mình một chén này là cho Lý Lâm mặt mũi. Lý Lâm nhìn một chút Sở Tiêu Nhiên, cảm giác có chút xấu hổ, uống hết rượu về sau bổ thêm một câu. Tiêu Nhiên một chén kia ngươi còn không có uống đâu." Giang Ninh giả bộ như không nghe thấy, đối với Lý Lâm hỏi, "Lúc nào đi làm?" Sở Tiêu Nhiên lại là chủ động đưa tay vô vỗ Giang Ninh, "Ta uống ba chén, ngươi một chén, tổng hành đi." Nói xong, ngựa đầu uống một hơi cả sạch. Sở Tiêu Nhiên thủ lựa một mực rất tốt, nàng cùng Giang Ninh cùng một chỗ thời điểm, mỗi lần đều có thể đem Giang Ninh uống đến cầu xin tha thứ. Nhưng nàng không biết, Giang Ninh là sợ nàng uống quá nhiều tổn thương thân thể, cô ý cầu xin tha thứ. Nhìn xem Sở Tiêu Nhiên lại liên tục uống xong hai chén, Giang Ninh cau mày, "Cứ như vậy nhiều à, ta làm." Dù sao hiện tại tất cả mọi người nhìn xem đâu, Không uống lộ ra quá keo kiệt, Giang Linh uống một hớp rơi rượu trong chén, lại bắt đầu tìm những người khác hàn huyên. Qua 3 lần rượu, mọi người cũng đều có men say, từng cái bắt đầu dương nhanh muốn đuốt, có ít người trực tiếp đứng dậy đi bên cạnh ca ca trợ hứng. Phó Hiểu Bưu cùng Hắc Tử chạy đến bàn bóng bàn, hai người ra cắn đều không đi đường thẳng, nhưng ý nguyên chơi quên cả trời đất. Còn có một số đồng học gom lại trên bàn đánh bài, la to đuổi địch đứng lên. Lớn như vậy trên bàn cơm, chỉ còn lại có Sở Tiêu Nhiên cùng Giang Linh. Liên tưởng như sớm diễn tập một dạng Giang Linh, ngươi cảm thấy ta hôm nay sình đậm không? Sở Tiêu Nhiên men say mông lung nhìn chằm chằm Giang Linh. Mặt mày ở giữa ẩn ý đưa tình. Giang Ninh nhíu như mày, đứng dậy liền muốn rời đi bàn ăn. Sở Tiêu Nhiên lại một phát bắt được Giang Ninh cánh tay, "Giang Ninh, đầu ta choáng." Nàng đứng dậy, thuận thế liền ngã đến Giang Ninh trong ngược sở Tiêu Nhiên, "Đừng đến một bộ này được sao?" Giang Ninh đẩy ra Sở Tiêu Nhiên, "Giữa chúng ta kết thúc, ta không muốn để cho người khác hiểu lầm." "Giang Ninh, ngươi đã từng như vậy yêu ta, sao có thể nói kết thúc liền kết thúc?" Sở Tiêu Nhiên mượn điu tình, mang trên mặt một tia không giảng hòa hán trách, "Không phải liền là bởi vì ta ban đầu ở trong hôn lễ đối với Lâm Phong ca Nhưng bây giờ, ta đã cùng hắn phân giới hạn, ta yêu chính là ngươi." Có lối với, ta đối với người không có cảm giác." Giang Ninh không muốn đang dây dưa, quay người muốn rời khỏi. Nhưng là, Sở Tiêu Nhiên lại gắt gao nắm lấy Giang Linh tay, đột nhiên tê lại một tiếng. Hắn tới gần Giang Ninh một bên váy ngăn khóa kéo, vậy mà kéo ra một đoạn. Bên trong tròn trịa và mông, cùng mơ hồ hình dáng, trong ngáy mắt để cho người ta huyết mạch căng phồng. Chương 133. Sở Tiêu Nhiên lộ ra át chủ bài. Chương 133. Sở Tiêu Nhiên lộ ra át chủ bài ngươi làm gì? Giang Linh mười phần mình. Trước công chúng này, làm sao còn đem váy khóa kéo giật ra? Sở Tiêu Nhiên mấp máy môi đỏ mang theo vài phần mê ly ý cười, Giang Ninh, ngươi còn nói ngươi không thích ta, nhưng tay ngươi lại không thành tựa ta. Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta giật ra. Giang Ninh muốn rút về tay ai nói với ngươi không quan hệ. Sở Tiêu Nhiên như cái thuốc cao ra cho một dạng, trực tiếp kéo đi lên, một tay thuận thế đem Giang Ninh tay che tại chính mình khóa kéo chỗ chốt mở. Xúc tu chính là một cỗ mềm mại bướn, cái kia tròn trịa lỗ cong càng làm cho nhân ái không buông tay Giang Ninh, chúng ta trở lại trước kia có được hay không, ta và ngươi. Sở Tiêu Nhiên ngữ khí nũng môi đỏ như liệt diễm nằm ở Ninh bên tai, thổ khí như lan nói chỉ cần chúng ta hòa hợp Ngươi làm sao đối với ta đều được, ta nhất định sẽ không giống lấy trước như vậy đối với ngươi. Vạn người Giang Linh, Sở Tiêu Nhiên dưới mắt nói đều là lời thật lòng. Lúc trước hoàn toàn có được Giang Linh lúc, nàng cảm thấy Giang Ninh không đáng tiền, chỉ là chính mình một viên tiệm cầu mà thôi, tùy ý chính mình giày vò, hắn đều sẽ đủ kiểu thuận theo. Nhưng rời đi Giang Ninh sau, nàng lại càng phát luôn uống. Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, mình đã không thể không có Giang Ninh. Bao nhiêu cái ban đêm, Sở Tiêu Nhiên nằm ở trên giường trầm trọc Nàng nghĩ tới tương lai Giang Linh sẽ tay những nữ nhân khác đi vào hôn nhân địa đường, sau đó, cùng nữ nhân kia ôm nhau mà vui mừng làm lấy không thể miêu tả sự tình. Nội tâm của nàng liền như là ngàn vạn cây kim quấn lại một dạng đau nhức. Nàng hối hận cùng Giang Linh kết giao một năm, đều không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Giang Ninh là nàng độc quyền, nàng sớm hẳn là đem chiếm hữu hắn. Cho nên, mang theo cực độ hối hận cùng tiếc nuối, nàng muốn sử dụng tất cả vốn liếng vãn hồi Giang Ninh. Nàng không cho phép Giang Ninh tại chính mình trước đó, cùng những nữ nhân khác sinh ra tình cảm, phát sinh quan hệ người có phải hay không tinh thần có vấn đề. Giang Linh dùng sức đẩy ra Sở Tiêu Nhiên a. Sở Tiêu Nhiên kinh hô một tiếng, ngã ngồi đến trên ghế. Lúc này các bạn học cũng bị bên này tràn diện hấp dẫn nhau nhau nhìn qua. Sở Tiêu Nhiên vội vàng kéo lên qua kéo, gục xuống bàn khóc ồ lên Giang Ninh, ngươi chuyện gì xảy ra a? Lý Lâm một mặt tức giận tiến lên đây, ngươi làm sao khi dễ Sở Tiêu Nhiên a? Giang Ninh không có khi dễ ta. Sở Tiêu Nhiên một mặt tự trách, Lê Hoa Đái Vũ nói đều là ta tự tìm Lý Cầm giúp Sở Tiêu Nhiên xoa xoa nước mắt, Tiêu Nhiên, đều như vậy ngươi còn giữ gìn Giang Ninh. Ngươi có muốn hay không như thế hèn mọn a? Sở Tiêu Nhiên mím môi một cái, ta đã từng đã làm sai chuyện, hiện tại thế nào đều là đáng đợi, chỉ cần Giang Ninh có thể trở lại bên cạnh ta, hết thệ cũng không đáng kể. Một màn này thấy đám người cũng là không gì sánh được cảm động. Mặc dù hôn lễ sự kiện kia, mọi người đều biết, đối với Sở Tiêu Nhiên cách làm cũng rất chẳng ghét. Nhưng bây giờ, Sở Tiêu Nhiên lạc đường biết quay lại, mà lại thay đổi ngày xưa đại tiểu thư Tắc Phong. Làm Nam Nhân, làm sao cũng hẳn là rộng lượng một chút. Có chút đồng học tiến lên khuyên Giang Ninh, "Giang Ninh, Tiêu Nhiên hay là rất yêu ngươi, và được rồi. Giang Ninh, cái tiêu Lâm Phong tính là thứ gì à? Bất quá là cái nhạc đệm, ngươi cùng Tiêu Nhiên mới là lâu dài. Giang Ninh, các ngươi một lần nữa cùng một chỗ đi, không phải vậy chúng ta những bạn học này đều thay các ngươi khổ sở." Giang Ninh cắn răng, hắn đột nhiên cảm giác Hôm nay tụ hội này, tựa như là cái cái bấy. Từ lúc mới bắt đầu chỗ ngồi an bài, liền đã chú định đây không phải cái phổ thông tụ hội. Cho nên, Sở Tiêu Nhiên hẳn là đã sớm cùng Lý Lâm Thông đồng tốt. Giang Ninh thâm hít một hơi, lắc đầu cười khổ. "Sở Tiêu Nhiên a, Sở Tiêu Nhiên, ngươi đến một a. Lúc trước ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại coi ta là cái rác rời một dạng, nói bỏ liền bỏ. Hiện tại vì cái gì lại muốn sử tâm tích lự vãn hồi ta? Không cảm thấy rất buồn cười a? Các ngươi không biết ta đã trải qua cái gì, cũng đừng có khuyên ta." Giang Ninh nhàn nhạt ném ra một câu, xem như đối với tất cả mọi người đáp lại. Thấy vậy, Phó Hiểu Bưu cùng Hắc Tử còn có đại bằng ba người, bắt đầu giữ gìn lên Giang Ninh đến Giang Ninh nói đúng, chúng ta chỉ là của chúng, dựa vào cái gì đối với người khác sinh hoạt chỉ trò. Giang Ninh cùng Sở Tiêu Nhiên sự tình, chúng ta bất luận kẻ nào đều không có quyền lên tiếng. Nếu như vị hôn thê của ngươi tại trong hôn lễ, thổ lộ nam nhân khác, nàng trở lại tìm ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Bốn. Ba cái tốt minh đệ hay là 10 phần ra sức, mấy câu để đám người á khẩu không trả lời được. Giang Ninh đối với đám người đáp lại mỉm cười, tiếp theo đối với Lý Lâm nói tạ ngươi hôm nay mời ta, hôm nay ta còn có việc, đi trước. Nói xong Giang Ninh Đầu cũng không trở về ra bao sương. Sau lưng, chuyển đến sở tiêu nhiên gào khóc cấm thanh. Giang Ninh trở lại biệt thự, dựa đi một thân mùi rượu cùng cần cổ vết son môi, nằm dài trên giường ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Sơn biệt thự. Tại gia trưởng hai bên kết hợp một chút, hôm nay là Đường Vũ thần sau khi về nước, lần thứ nhất cùng Thẩm Lăng Nguyệt gặp mặt. Nói xác thực, Thẩm Lăng Nguyệt là bị lừa tới. Thẩm Vân Hải Sương có cái lão bằng hữu bảy một trận gia hiến, đặc biệt mời bọn hắn một nhà tới nhà khách, thuận tiện nói chuyện tương lai hợp tác. Kết quả tới chỗ xem xét mới biết được, là người đường gia. Nhà này Lâm Sơn biệt thự là Đường Vũ Thần sau khi về nước, lão cha Đường Trung Anh đặc vì hắn mua. Lâm Sơn biệt thự rời xa trong thành, không khí trong lành, An Tính vui mừng Đường Trung Anh biết mình nhi tử này ưa thích đi dạo săn đêm, tính cách mười phần táo bạo, cho nên lựa chọn chỗ này, để hắn bình thường cũng có thể nhiều hơn tính hạ tâm nghĩ. Mà lại, nghe nói cùng một cái khu biệt thự, còn ở một vị giới kinh doanh tự phách, lương hồng thành Đường Trung Anh càng muốn mượn hơn cơ hội này, để nhi tử nhiều cùng vị này giới kinh doanh chuyển ứng kỳ đi vòng một chút. Dưới mắt, biệt thự trong phòng khách rộng rãi đám người chân đạp ba tứ thảm, ngồi ở trên ghế salon chuyện trò vui vẻ. Sau lưng người hầu không ngừng mà vội vàng vương trà đổ nước, nghiêm niên một bộ xã hội thượng lưu xa hoa cảnh tượng đường trung anh tóc tiêu xải tùy tiện trắng, mang theo xích vàng đơn phiến tính mắt, một thân đường chàng, khí thế uy vũ đường phu nhân mặc một thân quốc phong tơ lụa, ung dung hoa quý. Bên cạnh, Đường Vũ thần mặc một thân màu lam Âu phục, màu đỏ thắm cả vạn, tóc cẩn thận trải đến sau đầu, vóc người coi như trẻ trai, nhưng này song hẹp dài con mắt, lại cho người ta một loại mười phần hung ác nham hiểm cảm giác, nhìn rất không thoải mái khu biệt thự này hoàn cảnh rất không tệ, Thẩm lão đệ còn chưa tới qua đi. "Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút." Đường trung anh vợ chồng cho Thẩm Vân Hải vợ chồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Song Vương cùng nhau đi ra biệt thự, đi bên ngoài quan sơn và cảnh. Bọn người hầu cũng rất biết điều cùng ra ngoài. Thẩm Lăng Nguyệt cũng muốn đi ra ngoài, lại bị Đường Vũ Thần kéo lại ngươi làm gì? Thẩm Lăng Nguyệt hất ra Đường Vũ Thần tay Lăng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, bọn hắn là cố ý lưu lại hai người chúng ta sao? Đường Vũ Thần thần sắc kiêu căm nói. Thẩm Lăng Nguyệt sao có thể nhìn không ra, nàng chính là không muốn cùng Đường Vũ Thần một chỗ một phòng. Nàng đây là lần thứ nhất cùng Đường Vũ Thần gặp mặt, mà lại, hay là lão cha lựa nàng mới đến gặp một này. Nhưng chỉ chỉ là một mặt này, liền để hắn đối với Đường Vũ Thần càng thêm chán ghét. Cái kia làm cho người buồn mặc. Cái kia làm người ta ghét rác ánh mắt, cùng cái kia âm nu cao ngạo âm điệu, mỗi một chỗ đều làm nàng không gì sánh được ghét bỏ. Huống chi, nàng sớm đã lòng có sở thuộc, đối phương cùng với nàng người yêu so, đơn giản không đáng giá nhắc tới La Nguyệt. "Ta hỏi ngươi." Đường Vũ thần nhàn nhạt mở miệng, "Vì cái gì ta về nước, ngươi không có tới sân bay tiếp ta?" Thẩm La Nguyệt, "Khôi hài sao? Ta dựa vào cái gì tiếp ngươi a? Nói đến như thế tự nhiên, có xấu hổ hay không a? Ta tại sao muốn đi đón ngươi?" Thẩm La Nguyệt lạnh lùng hỏi Đường Vũ thần nhìn xem Thẩm Nguyệt, "Chúng ta cũng nhanh nuốt đính hôn, là của ta vị hôn thê, chẳng lẽ không nên tiếp ta à? Thẩm Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, đó là cha mẹ ta mong muốn đất vương, không quan hệ với ta, hiện tại cũng niên đại gì, tất cả mọi người giảng tự do yêu đương, ngươi ở nước ngoài du học, tư tưởng hẳn là càng mở ra một chút mới lạ. Đường Vũ Thần cau mày, trong lòng ngươi có người khác đúng không? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Đường Vũ Thần cắn răng, một mặt tâm lãnh, hắn gọi Giang Linh đúng không? Chương 134, quay về tại tốt. Chương 134, quay về tại tốt. Thẩm Lăng Nguyệt giật mình, đối phương làm sao lại biết Giang Linh? Nguyên lai là Đường Vũ Thần sau khi về nước, có bằng hữu biết được hắn muốn cùng Thẩm Lăng Nguyệt thông gia liền không biết đem chỗ nào nghe được tin tức ẩm, nói cho Đường Vũ thần Đường Vũ thần ngay từ đầu còn có chút không tin. Dù sao, cái kia Giang Ninh không có danh tiếng gì, trước lúc này, hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nhưng mà, dưới mắt gặp Thẩm Lăng Nguyệt ánh mắt lấp loé, hắn bắt đầu đối với mình trước đó ý nghĩa sinh ra hoài nghi. Thẩm Lăng Nguyệt, thật sẽ ưa thích một cái thực lực cùng bối cảnh đều kém xa nam nhân của nàng sao? Đường Vũ thần mặc dù làm con trai nhà giàu nhất, không thiếu nữ nhân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lăng liền bị Thẩm thật sâu hoặc. Cho nên, hắn âm thầm thề nhất định phải cầm xuống nữ nhân này Ninh chỗ nào tốt. Hắn hơn được ta sao?" Đường Vũ Thần ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nguyệt. Thẩm Lăng Nguyệt không trả lời thẳng, bởi vì nàng biết, nói quá nhiều liên quan tới Giang ninh sự tình, sẽ liên lụy Giang Linh giữa chúng ta không có khả năng. Thẩm Lăng Nguyệt đem thoại đề dẫn tới trên người mình, "Ta đối với ngươi không có cảm giác, mà ngươi cũng không thiếu ta như vậy bạn gái, cho nên, chúng ta lẫn nhau đại khái có thể đối với hôn nhân sự tình gửi một tiếng chi, ngươi cảm thấy thế nào?" Nếu như không phải trở ngại thế lực của đối phương cùng bối cảnh, Thẩm vừa rồi liền rời đi. Nàng라 thật rất chán ghét Đường Vũ Thần. Nàng những ngày này sau lưng đã điều tra Đường Vũ Thần biết hắn trời sinh tính phong lưu mà lại tính cách năng ngược. Thẩm Lăng Nguyệt tìm tới Đường Vũ Thần những khuyết điểm này, từng cái tại Thẩm Vân Hải trước mặt biểu hiện ra, muốn cho hắn từ bỏ cùng Đường ra thông ra suy nghĩ. Nhưng Thẩm Vân Hải lại cảm thấy những này đều không phải là vấn đề. Hắn xưng, phong lưu là nam nhân bản tính, sau khi cưới có thể đổi. Tính tình lớn một chút bình thường, dù sao nhà giàu nhất nhi từ thôi, mà lại hiện tại niên kỷ còn nhỏ, tương lai sẽ càng thêm một trọng. Có thể nói, Thẩm Vân Hải một lòng vì chính mình đế quốc thương nghiệp, cơ hội là hy sinh Thẩm Lăng hạnh phúc. Giở phút này, đối mặt Thẩm Lăng Nguyệt lạnh nhạt, Đường Vũ Thần hết sức tức giận, ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt sao? Đường Vũ Thần lạnh lùng hỏi không có, ngươi rất tốt. Thẩm Lăng Nguyệt liễu mi nhíu chặt, nói không khỏi tâm nói, là ta không xứng với ngươi. Vô nghĩa. Đường Vũ Thần không phải ba tuổi tiểu hài tử, biết lời này đều là qua loa tắc trách người, thế là càng thêm sinh khí, Thẩm Lăng Nguyệt, ngươi phải biết, ta Đường Vũ Thần coi trọng nữ nhân, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi là đang ta. Thẩm mắt lùng nhìn nhau, không yếu thế chút nào chấm chấm Đường Vũ Thần, ta thích ai là tự do của ta, xin mời thu hồi ngươi tự phụ, tạ ơn. Thẩm Lăng Nguyệt, đừng ép ta tức giận. Đường Vũ Thần tiến lên một bước muốn làm gì? Thẩm Lăng Nguyệt giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mà lúc này, đã đến trạm vào tối, cũng nên là ăn ra yến thời điểm. Song Phương phụ mẫu vào cửa, thấy hai người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, cũng không biết tình huống như thế nào, Đường Trung Anh liền hỏi Đường Vũ Thần, "Cho chuyện thế nào à? Đường Vũ Thần tại Đường Trung Anh bên thai thấp giọng nói vài câu. Chỉ một thoáng, Đường Trung Anh sắc mặt đã biến. Hắn mắt lạnh nhìn người thẩm ra, khí thế hùng dọa người nói nhà người nữ nhi đã có bạn trai, vì cái gì trả lại cùng nhà ta Vũ Thần ra mắt? Xuyên nhà chúng ta chơi phải không? Thẩm Vân Hải giật nảy mình, vội vàng quát tay, không có không có, Lăng Nguyệt vẫn luôn là độc thân. Cái kia Giang Ninh là ai? Đường Trung Anh quát hỏi. Thẩm Vân Hải sau khi nghe xong, trong lòng lập tức thở dài một hơi à, ngươi nói Giang Linh à, hắn chẳng qua là Lăng Nguyệt một người bạn bình thường. Thẩm Vân Hải giải thích nói bên ngoài đã truyền đi dư luận số sao. Đường Vũ Thần một mặt phẫn nộ, ngươi giải thích thế nào? Vũ Thần, ngươi cũng đừng tin bên ngoài những truyền ngôn kia a, nhất định là có chút người không nghĩ rằng chúng ta hai nhà cường cường liên hợp, cố ý chế tạo lời đồn. Thẩm Hải giải thích, Lăng cùng Giang Linh là khi còn bé ở tại một cái xá, tỷ đệ tương xứng, về sau trưởng thành quan hệ cũng liền sơ viễn, mà lại, Giang gia hiện tại lung lay sắp đổ, chẳng mấy chốc sẽ phá sản, Giang Ninh đứa bé kia trừ khó khăn, lại không năng lực gì, nữ nhi của ta làm sao có thể để ý hắn? Lui 1000000 vạn bất dạng, coi như nữ nhi của ta cho váng, thật coi trọng hắn, ta Thẩm Vân Hải cũng cái thứ nhất không đáp ứng. Đường Trung Anh cau mày, đối với Thẩm Vân Hải trả lời, coi như hài lòng. Chỉ bất quá, một mực là Thẩm Vân Hải đang nói chuyện, Thẩm Lăng Nguyệt lại là không có tỏ thái độ. Hắn nhìn về phía Thẩm Lăng trong ánh mắt mang theo áp, chuyện tình cảm còn phải là bọn nhỏ chính mình có quyền lên tiếng. Thẩm Lăng Nguyệt tự nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ, nhưng nàng chính là trầm mặc không lên tiếng đường trung anh cắn răng, tựa hồ nhìn ra một chút manh mối. Mà lúc này, Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại vang lên. Là Lương Lộng Thần đánh tới Lăng Nguyệt, "Ta một vị từng liền độc hải thành đại học bằng hữu, mang đến cho ta một cái dưa lớn." Lương Lộng Thần ngữ khí lộ ra cực kỳ không bình tĩnh, liên quan tới Giang Thiên Sinh, liên quan tới Giang Ninh. "Đúng, cái gì dưa lớn?" Thẩm Lăng Nguyệt vội vàng hỏi, "Ta một cái kết nối cho ngươi, ngươi một chút đi." Lương Lộng tốt, "Nhanh ta." Trước đó còn một Phản phất chuyện gì đều không để trong lòng. Nhưng mà, dưới mắt nói đến Giang Ninh lập tức liền không bình tĩnh đây hết thể đều bị người Đường ra nhìn ở trong mắt, Đường Trung Anh thần sắc càng âm lãnh đường vũ thần thì là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trầm Lương Lộng Thần không có tắt điện thoại, cùng lúc đó, kết nối rất nhanh liền phát tới. Thẩm Lăng Nguyệt tốn mở kết nối, phát hiện là Hải Thành Đại học trên diễn đàn, một cái nặc danh tiểu hào phát thiệp mời. Thiệp mời tiêu đề là: Ngày xưa kim đồng Ngọc nữ, kinh lịch mưa gió, cuối cùng quay về tại tốt, chúc phúc, Vung Hoa. Phía dưới, còn có một số văn tự miêu tả. Nhưng là, Thẩm Lăng Nguyệt căn bản nhìn không được văn tự. Văn tự phía dưới, cái kia từng tấm hình ảnh, như là từng thanh từng thanh dao nhọn, cắm vào thẩm Lăng Nguyệt trái tim. Trong hình ảnh, Sở Tiêu Nhiên quần áo không chỉnh tề ôm Giang Ninh. Hai người cử chỉ thân mật, Sở Tiêu Nhiên một mặt hạnh phúc. Chính là tối hôm qua tại Lý Lâm trên diễn hội, Sở Tiêu Nhiên dây dưa Giang Ninh tấm hình lan nguyệt, trong điện thoại chuyển đến Lương Ngộng Thần thanh âm, "Ta vẫn cho là Giang tiên sinh chán ghét nữ nhân kia đâu, tại sinh nhật của ta trên diễn hội ngày đó, hắn nhưng là không ít cho nữ nhân kia mặt lạnh, làm sao hai người lại tiến tới cùng nhau đi? Không hiểu rõ a." Nhưng Thẩm Lăng Nguyệt lại sớm đã nghe không xuống Lương Ngộng Thần lời nói. Nàng giờ phút này đại não như là bị sét đánh bình thường, ông ông tắc hưởng. Tiểu ninh mặt ngoài nhiều lần biểu thị, đã cùng nữ nhân kia triệt để bỏ qua một bên quan hệ, vì cái gì lại xen lẫn trong cùng một chỗ thân mật cùng nhau. Thẩm Lăng Nguyệt cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nàng nóng lòng biết rõ chân tướng, đứng dậy liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến ngươi đi làm cái gì? Thẩm Vân Hải hỏi có việc gấp muốn làm. Thẩm Lăng Nguyệt nhàn nhạt ném đi một câu trở về. Nhưng ai cũng biết, nàng chuyện này, cùng Giang ninh có quan hệ ngươi trở lại cho ta. Thẩm Vân Hải giống to. Nếu như Thẩm Lăng Nguyệt thật ra ngoài gặp Giang Linh, liền triệt để đắc tội người đường ra ngươi việc gấp nào đó. Ta cùng ngươi." Đường Vũ Thần cố ý đi theo, hắn ngược lại muốn xem xem, cái kia Giang Ninh có cái gì hấp dẫn người địa phương không cần ngươi. Thẩm Lăng Nguyệt lạnh lùng nói làm sao, ta theo tới không tiện có đúng không?" Đường Vũ Thần biết rõ còn cố hỏi. Giờ phút này Thẩm Lăng Nguyệt tâm tình không gì sánh được bực bội. Tuy là nàng dạng này có cách cục nữ nhân, nghĩ tới Giang Ninh cùng Sở Tiêu Nhiên những hình kia, trong nào lý trí hay là sẽ bị cảm xúc mãnh liệt trùng kích. Gặp Đường Vũ Thần không ngừng mà dây dưa, Thẩm phát ra tức giận, cảm xúc cục chiến lý trí, bạo giống một tiếng, "Đúng, không tiện, ta đi tìm Giang Ninh, xin ngươi đừng đi theo ta." Nói xong, Nàng đóng sập cửa mà đi. Lập tức, trong biệt thự tất cả mọi người là trợn mắt hốt hoồm, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Chương 135. Tình tay ba, thật là dễ nhìn. Chương 135, tình tay ba, thật là dễ nhìn Thẩm Vân Hải a. Ta thành tâm thành ý mời ngươi đến đàm luận hại tử hốt sự, kết quả ngươi cùng ta chơi một bộ này. Đường Trung Anh bỗng nhiên vũ bàn đứng dậy, giận chỉ Thẩm Vân Hải, ngươi coi ta người đường ra là cái gì? Thẩm Vân Hải vội vàng giải thích, Đường đại ca, là ta quản giáo không nghiêm, ta cùng ngài xin lỗi, ta thể, ta khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngươi xử lý cái rắm Đường Trung Anh không nói lời gì địa đại uống, các ngươi một nhà, tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Thẩm Vân Hải mặt mũi trắng bệnh. Hắn biết, đắc tội Đường ra, cũng không chỉ trước mắt bị chửi đơn giản như vậy. Phía sau có hắn nhận được Đường Vũ Thần cũng là quá to, nghe không hiểu cha ta nói lời sao. Để cho các ngươi lan a. Hai tên tuổi trẻ bọn người hầu giờ phút này hóa thân bảo an, đi vào Thẩm Vân Hải trước mặt, xin mời hai vị ra ngoài. Thẩm Vân Hải liên tục cầu xin tha thứ, Đường đại ca, chuyện ngày hôm nay đích thật là ta không đối, nhưng xin ngươi cho ta thời gian, không ra một lễ, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đường Trung Anh hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Thẩm Vân Hải. Hai tên bảo an tiến lên đây, đưa tay đẩy Thẩm Vân Hải vợ chồng đi ra ngoài. Nhưng Thẩm Vân Hải cảm giác, cuối cùng đường Trung anh biểu hiện, hẳn là ngầm thừa nhận. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, để Thẩm Lăng Nguyệt cùng Giang Ninh Triệt để bỏ qua một bên quan hệ, một lòng đến cùng Đường Vũ Thần thành hôn, hẳn là còn có cơ hội. Nhưng là, tưởng tượng nguyên bản tốt đẹp cục diện, liền bị Thẩm Lăng Nguyệt như vậy giày xéo, trong lòng của hắn liền mười phần tức giận, đấm lực ta làm sao sinh cái như thế không hiểu chuyện nữ nhi Thẩm Mẫu lại là không ra tiếng. Bởi vì nàng cảm thấy, người đường ra Có vẻ như cũng không khá lắm ở chung. Trong biệt tự, giờ phút này Đường Trung Anh mười phần tức giận, đối với Đường Vũ Thần dặn dò, "Vũ Thần, Thẩm Lăng Nguyệt không thể nhận, việc hôn sự này như vậy chấm dứt đi. Về phần Thẩm thị tập đoàn, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn." Đường Vũ Thần lại là không cam tâm, "Cha, cái kia Thẩm Lăng Nguyệt thật sự là sinh trưởng ở ta Thẩm Mỹ bên trên, ta nhiều năm như vậy, vô luận trong nước ngoài nước, đều không có gặp qua như thế để cho ta động tâm nữ nhân." Đường Trung Anh mắt liếc thấy Đường Vũ Thần, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, có thể hay không có chút tiền đồ, nhưng là nàng ta nhất định phải là được." Đường Vũ Thần cắn răng, Nữ nhân ở trong mắt của hắn chính là đồ chơi. Hắn nghĩ ra được nữ nhân, đến bây giờ còn không có không lấy được tay. Nhất là Thẩm Lăng Nguyệt đối với hắn 10 phần lạnh nhạt, càng kích phát hắn tham muốn giữ lấy cha, chuyện này ngươi cũng đừng quan, chúng ta có chừng mực. Đường Vũ Thần trong mắt lộ ra âm tàn đường trung anh cau mày, thở dài, tùy ngươi vậy. Hắn đứng dậy mang theo phu nhân rời đi biệt thự bốn. Mà lúc này, Hải Đại Trường học trên diễn đàn, bởi vì sợ Tiêu Nhiên cùng Giang Ninh sự tình, đều nhanh tung. Giang Ninh cùng Lâm Phong còn có sợ Tiêu Nhiên tình tay ba, từ mới bắt đầu liền có thụ chú ý mà lại sự kiện thú vị tính, theo thời gian trôi qua lại cảm phát ra tăng vọt. Vốn cho là Sở Tiêu Nhiên tại trong huấn lễ là yêu dũng cảm thổ lộ Bạch Nguyệt Quang, rời đi Giang Linh đã là cố sự này kết cục. Nhưng không nghĩ tới, đây chẳng qua là bắt đầu. Thời gian qua đi mấy tháng sau, Sở Tiêu Nhiên vậy mà chủ động cùng Bạch Nguyệt Quang Lâm Phong chia tay, đuổi ngược Giang Linh. Mà lại ngay hôm nay, nàng vậy mà đuổi ngược thành công. Khu bình luận một mảnh cảm thán. Có nói Giang Linh ngốc, có nói Giang Linh rộng lượng, có hỏi Sở Tiêu Nhiên có còn hay không là sự dữ. Càng có một cái bao biểu lộ, vang dội toàn bộ diễn đàn. Biểu tình kia là Lâm Phong trên đầu mang một cái nó xanh, toát miệng khóc lớn chỉ cần liên quan tới sở tiêu nhiên, Giang Ninh cùng Lâm Phong tiến mời. Cái biểu tình này, tất nhiên sẽ lấy trăm phần trăm tỷ lệ xuất hiện. Mà lúc này, Lâm Phong còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn ngay tại Bạch Tuyết Kiều trong văn phòng, một mặt mặt mà tủm tỉm cho. Bởi vì, hắn ngay tại cho mình thân thích cầu tình. Mấy ngày trước đây thân thích của hắn Vạn Hồng dược tại công ty, mua được nhà kho nhân viên, đem mốc meo dược liệu đưa vào Bạch Thị Dược Nghiệp nhà kho, đối Bạch Thị Dược Nghiệp sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Bạch gia đã đem nó khởi tố, yêu cầu nó tiến hành đại ngạch bồi thường, kim ngạch chừng 20 triệu. Trên thực tế, một nhóm này dược liệu, Vạn Hồng cũng chỉ bất quá mới kiếm lời mấy trăm ngàn. Nhưng Bạch Thị Dược nghiệp ra tay hung ác như vậy, ý đồ là dùng chuyện này làm diễn hình, giàn đe cho mặt khác dược liệu nhà cung cấp nhìn. Lâm Phong trước lúc này, từng cùng trong nhà nói quát, nói trắng ra Tuyết Kiều nhìn hắn trên mặt mũi, muốn cùng Vạn Hồng mở rộng hợp tác. Cho nên cái kia thân thích tìm tới Lâm Phong, để hắn đến cùng Bạch ra nói vun vào một chút thiết hiệu, chúng ta là đồng học, xem ở đồng học trên mặt mũi, chuyện này có thể hay không giải quyết riêng a. Lâm Phong sầu mi khổ kiểm nói muốn giải quyết riêng đúng không? Cũng có thể. Bạch Tuyết Kiều cười lạnh một tiếng, Vạn Hồng chuyển 20 triệu đến công ty của ta trong trước mục, việc này coi như xong. A. Lâm Phong nói ra Tiểu, giải quyết riêng có ý tứ là, chúng ta tự mình hư thương, từ nhẹ sự phạt. Nhẹ không được. Bạch Tuyết Điêu lạnh lùng nhìn Lâm Phong một chút, ngươi cũng đã biết, nếu như chúng ta tra không ra nhóm này mốc meo dư liệu, sẽ tổn thất bao nhiêu a? Bạch ra chúng ta sẽ tổn thất chí ít hơn trăm triệu, sản phẩm cũng sẽ thật to bị hao tổn, thậm chí phát triển lùi lại 10 năm. Ta muốn hắn 20 triệu, cỡ nào? Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ có thể cứng rắn cầu khẩn nói, chúng ta là đồng học a, đại học cùng một chỗ 4 năm, mà lại hai ta hay là hội học sinh đồng sự ngươi quản có mặt mũi nói à? Bạch Tuyết Tiều ngồi vào trước bàn làm việc, căn bản không nhìn Lâm Phong, "Trước mấy ngày tại Lương tiểu thư tiệc sinh nhật, ngươi để cho ta ra bao lần xấu, trong lòng mình không có đề ba. Nếu như không phải xem ở đồng học trên mặt mũi, hôm nay ngươi ngay cả gặp cơ hội của ta đều không có. Tuyết Tiểu, ta liền cầu ngươi lần này." Lâm Phong nói ra, dừng mưa kinh hồn còn có nửa tháng liền muốn khai mạc, ta có thể nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi gặp Kim Thánh Thán đạo diễn, ngươi dẫn ta đi gặp cái đạo diễn, hai ta ngàn vạn cũng không muốn rồi." Bạch Tuyết Tiều cười lạnh, "Ta trong mắt ngươi cứ như vậy nó à? Không phải không phải." Lâm Phong vội vàng giải thích, "Không phải không cần, là ít đi một chút. Không bàn nữa." Bạch Tuyết kêu nói, hết thể do pháp viện đến quyết định, nếu như ngươi bàn lại chuyện này, liền từ phòng làm việc của ta lăn ra ngoài. Lâm Phong triệt để bất đắc dĩ. Dưới mắt Vạn Hồng thân thích một nhà, còn có phụ mẫu, đều tại tha thiết mong trông. Kết quả chính mình cứ như vậy trở về, bàn giao thế nào a? Nhưng mà một giây sau, càng làm hắn hơn khó chịu sự tình phát sinh. Chỉ nghe Bạch Tuyết kêu kinh hô một tiếng, ta dựa vào, có bị bệnh không? Giang Ninh cùng Sở Tiêu Nhiên hợp lại. Nàng vừa rồi cùng Lâm Phong lúc nói chuyện, một mực tại dùng máy vi tính làm việc suốt diễn đàn chơi. Kết quả, liền thấy đầu này vừa mới lên nhiệt bình thiết mời. Lâm Phong lại là không tin cũng có khả năng. Hai ngày trước tại Lương Tiểu thư tiệc sinh nhật, hai người còn có vẻ như không lấy được cùng đi, vừa mới qua đi mấy ngày, liền hợp lại. Lại là trường học trên diễn đàn truyền lời đồn đi. Lâm Phong nói, ta sớm thành thói quen. Thói quen cái truy, ngươi con bà nó chính mình nhìn. Bạch Tuyết Kiều có vẻ hơi tức giận, đem máy tính xoay đi qua cho Lâm Phong nhìn đập vào mắt chính là một tấm hình, Sở Tiêu Nhiên nằm nhồi ràng linh đầu vai, môi đỏ khẽ hôn ràng linh cái cổ, một mặt si mê. Nghiễm nhiên, một đôi hạnh phúc tiểu tình lữ. Chương 136. Lão nương thật muốn hung hăng tán một nút. Chương 136, lão nương thật muốn hung hăng cắn người một ngụm. Lâm Phong tại chỗ kém chút tức nổ tung. Hắn trừng tròng mắt nhìn kỹ một trận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Sở Tiêu Nhiên, vừa cùng ta chia tay không có mấy ngày, liền trở lại Giang Ninh ôm ấp, ngươi thật là tiện a." Mà lại, Sở Tiêu Nhiên đối với Giang Ninh loại kia ôn nhu, là hắn cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Trước kia hai người cùng một chỗ lúc, trở ngại không phải nam nữ bằng hữu, Lâm Phong lại bưng giá đỡ giả thành cao, hai người chỉ là ngẫu nhiên tay nắm tay dạo phố. Về sau Sở Tiêu Nhiên cùng Giang Ninh chia tay, Hắn mặc dù cũng Sở Tiêu Nhiên xác lập quan hệ, nhưng một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, không cho hai người thở dốc cơ hội, hai người cũng chưa từng từng có đúng nghĩa nam nữ bằng hưu sinh hoặc Sở Tiêu Nhiên, ngươi hèn như vậy thì trách không được ta, ta không lấy được, ta cũng sẽ không để Giang Ninh đạt được. Lâm Phong trong mắt lóe âm độc quá mang, một cái ý nghĩ to gan ở trong đầu hắn ủ mà một bên, Bạch Tuyết Kiều lúc này cũng lộ ra rất bức bội. Nàng hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trong miệng tức giận nhỉ non nó nói, Giang Linh là mắt mù Sở Tiêu Nhiên đến cùng chỗ nào tốt? Nàng không biết vì cái gì, một bụng hỏa, hướng Lâm Phong giống to, ta hỏi nói đâu? Sở tiêu nhiên chỗ nào tốt? Lâm Phong bị hỏi đến sức sở, cũng không nói lên được phế vật. Bạch Tuyết Kiều chỉ vào Lâm Phong mắng, ngươi ngay cả sở tiêu nhiên đều nhìn không nổi, ngươi còn có thể làm gì? Lâm Phong có chút không hiểu đấu. Ta cùng sở tiêu nhiên còn có giang ninh sự tình, nàng làm sao tức giận như vậy? Bạch Tuyết Kiều khinh bị quét Lâm Phong một chút, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, lăn ra ngoài. Lâm Phong cắn răng, phẫn nộ trong lòng kém chút để hắn mất lý trí, nhưng hắn vẫn là nhịn được, hỏi, cái kêu vạn hồng bồi thường sự tình lan. Bạch Tuyết kiều hét lớn một tiếng Lâm Phong gặp hôm nay bản lại xuống dưới cũng không tốt, lại thêm sợ Tiêu Nhiên sự tình, huyên áo hắn cũng mất tâm tình, chỉ có thể cắn răng, trầm hực rời đi. Bạch Tuyết Kiều gọi điện thoại cho Giang Ninh, muốn hỏi một chút hắn, cùng sợ Tiêu Nhiên lúc nào tốt hơn. Kết quả đánh mấy cái đối phương cũng không có nghe hỗn đản, hốn đản. Nàng tức giận đến trên bộ ngực bên dưới chập trùng. Nàng cũng không biết vì cái gì như thế khí, chỉ là không hiểu, chính mình ưu tú như vậy, vì cái gì Giang Ninh không đến liếm nàng, ngược lại đối với những nữ nhân khác nhiều lần từ bỏ danh giới cuối cùng. Giang Linh, ngươi không biết xấu hổ, số nam nhân Mạch Thiết Kiều lần nữa ngoác ra một tấm vừa mới in raang linh tâm hình, cầm lấy đinh ngũ điên của loạn đâm bốn, thương tạc lệ hoa viên biệt tự. Thẩm Lăng Nguyệt trực tiếp tìm tới cửa ũ, là ngọn gió nào đem Lăng Nguyệt tỷ thổi tới. Giang Linh cho Thẩm Lăng Nguyệt mở cửa, hai người đi vào phòng khách. Thẩm Lăng Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút u ám, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Ta tới nhìn ngươi một chút." "Nhìn ta." Giang Linh vừa nói, một bên cho Thẩm Lăng Nguyệt rót chén nước, "Khó được có thời gian, ta coi như không còn thời gian, có một số việc cũng là không thể bỏ qua." Thẩm ngữ khí không giống bình thường ôn nhu như vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng mang theo một tia hoán, nhất là ngươi lại kết hôn thời điểm. Lần này ta nhất định sẽ hiện trường đưa lên chút phúc. Ha ha ha, Lăng Nguyệt tỷ kéo qua xa. Giang Linh tiểu nói, ta còn không biết bạn gái ở chỗ nào. Làm sao? Dự định ngay cả ta đều giấu giếm. Thẩm Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Linh, ngươi cùng Sở Tiêu Nhiên hợp lại sự tình, khắp thiên hạ đều nhẽ biết, ngươi giấu giếm được a. Nghe chút lời này, Giang Ninh lắc đầu cười khẽ Lăng Nguyệt tỷ sẽ không tin đi. Thẩm Lăng Nguyệt liễu mi cau lại, có ý tứ gì? Ta cùng nàng làm sao có thể hợp lại đâu? Đó là Sở Tiêu Nhiên làm sự tình. Tiếp theo, Giang Linh đem ngày hôm qua tham gia Lý Lâm Yến hội sự tình, một năm một nói ra thật. Thẩm Lăng Nguyệt con mắt trợ to, lông mi vụ sáng vụ sáng mà nhìn xem Giang Linh đương nhiên là thật. Giang Ninh hành cười một tiếng, thái độ bên trong đều là đối với Sở Tiêu Nhiên chuyện này khinh miệt, giữa chúng ta không thể nào, nàng chẳng qua là dùng loại phương pháp này tại chế tạo dư luận mà thôi. Nghe lời này, Thầm Lăng Nguyệt nguyên bản mặt trầm, lập tức tỉnh lãng, khỏe miệng cung câu lên một vòng ý cười ta đã nói rồi, ngươi khi đó lời thề son sắt cùng ta nói, ngươi tuyệt đối sẽ không ăn đã xong, ta nghĩ ngươi cũng không phải loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người. Đương nhiên rồi. Giang Linh cười cười, ta cùng Lăng tỷ đã nói, cho đến bây giờ, còn giống như không có một câu nức lời. Thẩm Lăng Nguyệt tâm tình thật tốt, bất quá lập tức lại nhíu như mày, nhưng là hiện tại các ngươi hại đại trường học trên diễn đàn, đem bọn ngươi ở giữa sự tình truyền đi xôn sao, ngươi đã nói không rõ. Sở Tiêu Nhiên chính là đang dùng dư luận phương thức bắt cóc Giang Ninh. Nếu như Giang Ninh phủ nhận chuyện này, mọi người nhất định sẽ cảm thấy Giang Ninh làm việc lại không dám thừa nhận, ngược lại đáng thương Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên đứng tại dư luận tự phong, sẽ tiếp tục đối với Giang Ninh triển khai các loại tình cảm thế công. Giang Ninh lại là cười một tiếng, Lang Nguyệt tỷ không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó. Hắn tối hôm qua tại trên diễn hội, liền đã cảm thấy Sở Tiêu Nhiên kỳ quái. Cho nên, một cái nháy mắt, hắn từng cho cách hắn gần nhất biểu tử ánh mắt ra hiệu, để hắn hỗ trợ vố một cái hiện trường video. Bởi vì, hắn nhất định phải biện pháp dự phòng. Giang Linh mở ra điện thoại cho Thẩm Lăng ngẩng nhìn, Lăng Nguyệt tỷ ngươi nhìn, đây là ta anh em tốt hiện trường đập video, ta đã phát đến trên diễn đàn, chỉ bất quá nhiệt độ còn không có đứng lên. Thẩm Lăng Nguyệt nhìn trong hình ảnh này, Sở Tiêu Nhiên chủ động gián đi lên, mà lại quấy chế tạo các loại tao thao tác. Không khỏi thở dài, ai. Nữ nhân này cũng rất thật đáng buồn. Lúc trước ngươi đối với nàng tốt như vậy, nàng lại đem ngươi tiện tay vứt bỏ, hiện tại biết ngươi tốt, nghĩ hết tất cả biện pháp đến vãn hồi ngươi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Giang Ninh đóng lại điện thoại, thản nhiên nói, "Ta mấy vị hảo huynh đệ, Phó hiệu Dưu, Hạ Tử, Đại Bằng, sẽ lần lượt ở trường trên diễn đàn phát bài viết vì ta chứng minh trong sạch. Không ra một ngày thời gian, dư luận liền sẽ triệt để đảo ngược." Sở Tiêu Nhiên lần này, là dợi lên tảng đá đập chân của mình. Thẩm Lăng Nguyệt giơ ngón tay cái lên, "Tiểu Ninh, việc này làm được rất tuyệt, không nghĩ tới người đối mặt Sở Tiêu Nhiên, có thể như thế lý trí." Giang Ninh hai tay mở ra, tiếp theo đưa điện thoại di động màn hình cho Thẩm Lăng nhìn. Màu trắng bố cục bên dưới, chỉ có hai hàng phụ đề Có người xem ngươi như rãy rách, lại có người thích ngươi như mạng ta muốn sống đến đặc sắc, chỉ vì những cái kia yêu ta như mạng người." Giang Linh nói. Thẩm Lăng Nguyệt mím môi một cái, một đôi mắt đẹp ôn nhu mà nhìn xem Giang Linh, trêu chọc nói, "Êu, Tiểu Ninh, đều người nào yêu ngươi như mạng nhà. Cha ta, mẹ ta bốn." Tiểu Cường Giang Linh cao mày đếm tiểu cường là ai. "Nhà ta cái kia A Sĩ Kỳ." Thẩm Lăng Nguyệt, "Vậy cũng tính người?" Lúc này, Giang Ninh nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt, "Còn có ngươi, Lăng tỷ." Thẩm Lăng tiểu khu du lên, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một câu, liền như là ngọt một kích, để nàng tâm hoa nộ sú mỹ. Người nào thích ngươi như mạng a? Thẩm Lăng Nguyệt ngoài miệng hay là cười trêu ghẹo ta cảm thấy ngươi rất bảo vệ ta à? Giang Linh vẻ mặt thành thật, ngươi tựa như tỷ tỷ của ta mở rộng, xưa nay không để cho ta thụ bị khuất, có chuyện gì cũng đều là trước tiên ra tay giúp ta cũng chỉ là tỷ tỷ a. Thẩm Lăng Nguyệt ánh mắt phất tập hỏi, cảm giác Thẩm Lăng Nguyệt đối với loại thuyết pháp này không phải rất hài lòng, Giang Linh gãi gãi đầu, đương nhiên không chỉ là tỷ tỷ. Thẩm Lăng Nguyệt một mặt chờ mong, đó là cái gì? Thân tỷ tỷ? Giang Linh miệng cười một tiếng. Thẩm Lăng Nguyệt, lão thật muốn hung hăng cắn người một ngụm. Chương 137 Các ngươi đại chiến bao nhiêu lần a? Chương 137, các ngươi đại chiến bao nhiêu lần a? Thẩm Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc cảm đạm mấy phần. Có lẽ, tại Giang Ninh trong lòng, một mực dừng lại tại tỷ đệ về mặt tình cảm. Trên thực tế, nàng đối đãi phần này tình cảm, nội tâm cũng hết sức phức tạp. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, càng nhiều hơn chính là lấy tỷ đệ phương thức ở chung. Nhưng là, trưởng thành theo tuổi tác, phần này tình cảm cũng tại nội tâm của nàng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nàng tại bên kia bờ đại dương du học trong lúc đó, mỗi lần đêm khuya ngủ không yên thời điểm, đều sẽ tưởng niệm Giang Linh. Hắn chưa bao giờ giao du bạn trai Bởi vì, nam nhân khác tới gần nàng, trong óc của nàng liền sẽ hiện hiện Giang Linh bóng dáng, từ đó mâu thuẫn bất kỳ nam nhân nào. Thậm chí, nàng làm qua rất nhiều lần giống nhau ngộng mộ. ngộng, trong ngộng Giang Linh cùng những nữ nhân khác kết hôn, nàng khóc đến chết đi sống lại. Sau khi tỉnh lại, nàng hai mắt còn mang theo nước mắt. Mấy tháng trước Giang Ninh cùng Sở Tiêu Nhiên cử hành hôn lễ, nàng đêm đó liền đi mua xe, say đến bất tỉnh nhân sự. Nàng nhiều lần nhắc nhở chính mình, Giang Linh là hảo đệ đệ của nàng. Nhưng là, cái kia cấu ngày càng sinh sôi tình cảm, lại càng phát ra không để cho nàng thụ khống chế ai. Thẩm Lăng Nguyệt thở dài, nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu Linh, Ngươi biết không, ta bị trong nhà bức hôn. A. Giang Ninh nhíu như mày, đây không phải là rất tốt ta, Lăng Nguyệt tỷ cũng đến nên nói chuyện cưới gả tội tác. Thẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi nhíu chặt, ánh mắt u uất nhìn xem Giang Ninh, ngươi hy vọng ta nhanh lên gả đi phải không? Giang Ninh gãi gãi đầu, ta chỉ hy vọng Lăng Nguyệt tỷ có thể hạnh phúc. Thế nhưng là, ta căn bản không thích trong nhà giới thiệu cái này đối tượng. Thẩm Lăng Nguyệt một mặt buồn dầu vậy liền đi tìm người mình thích. Giang Ninh quên bảo nói. Thẩm Lăng cười cười, người nói đúng, đi tìm người mình thích. Sau đó, nàng phóng nhãn tứ phương, ngôi biệt thự này hoàn cảnh không tệ lắm, ta đêm nay liền không đi. A, Giang Linh kinh ngạc nói, "Lăng Nguyệt tỷ ở ta cái này, nếu để cho Thẩm Thúc thúc biết không quan hệ, chính ta sự tình tự mình làm chủ." Thẩm Lăng Nguyệt nói, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp tắt máy Tiểu Linh, "Ngươi cái này có rượu hay không? Ta đêm nay muốn triệt để bông lòng một lần." Thẩm Lăng Nguyệt đem áo khoác cởi xuống, ném tới trên ghế salon. Nàng bên trong mặt chính là một kiện tu thân màu làm nhạt áo sơ mi, đem nạo nhân dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là cổ áo giải khai hai cái nút thắt, cố ý lộ ra Giang Linh đưa nàng kim ngọc dây đồng thời, còn lộ ra một vòng thật sâu đường sự nghiệp, phối hợp với nàng đen nhánh trường quyền phát, nhàn nhạt, nhạt môi đỏ Lộ ra 10 phần gợi cảm rượu ta hẳn là có. Giang Ninh đứng dậy đi trong tủ lạnh mở ra, "Lăng Nguyệt tỷ, ta chỗ này chỉ có chút bia. Bia có thể, ta thích." Thẩm Lăng Nguyệt nói vừa vặn ta còn có chút tắt lạc mễ cùng hoa quả salad, ngay sau đó thì rượu. Giang Linh nói, liền đem rượu đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, bưng đến trên bàn trà. Dù sao hai người đều quen như vậy, không cần thiết làm cho rất chính thức, ngồi ở trên ghế salon uống rượu nói chuyện phiếm, thoải mái hơn hài lòng. Hai người vừa uống rượu một bên trò chuyện lên khi còn bé chuyện lý thú, thỉnh thoảng lại thoải mái cười to. Thẩm lượng rất tốt, liên tiếp uống 6 bình, cục có chút mông lung men say. Nang Nguyệt Tiểu Tình cũng là càng ngày càng phải mãi Tiểu ninh, tỉ tỉ ở nước ngoài du học thời điểm, thường xuyên sẽ đi tham gia một chút vũ hội, cho nên cô ấy học chút vũ đạo, ta nhảy cho ngươi xem." Thẩm Lăng Nguyệt nói vậy thì tôi ta. Giang ninh vỗ tay bảo hay, hai chân xếp bằng ở trên ghế salon, tràn đầy phấn khởi. Thẩm Lăng Nguyệt đưa điện thoại di động âm nhạc phong đại, đã rơi xuống giẻ lê, để chần trắng loan bản chân, tại Giang Linh trước mặt luyện chuyển mảy múa. Nàng trời sinh chính là vũ vật, vũ, giống như một cái lưu luyến bụi hoa ở giữa hồ điệp, nhẹ nhàng mà mỹ lệ. Thân thể nàng mười phần ra, mỗi một cái động tác đều là như vậy làm cho người động tâm. Hai chân thon dài, Tròn trịa đường cong, cùng cái kiêu nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, treo doanh doanh ý cười bốn. Tại ánh đèn chiếu rọi bên dưới, Thẩm Lăng Nguyệt quyến rũ động là người, đẹp đến mức không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, Giang Linh đều nhìn ngây người Tiểu ninh, đến cùng tỉ tỉ cùng một chỗ nhảy. Thẩm Lăng Nguyệt kêu nói không không, ta sẽ không. Giang Linh đỏ mặt từ chối ta dạy cho ngươi. Thẩm Lăng Nguyệt tiến lên kéo Giang Linh, hai người một đồng bạn theo âm nhạc vũ động thân thể. Giang Linh không có học qua vũ đạo, thân thể mười Thẩm Lăng Hai người ngẫu nhiên té ngẫu nhiên ôm nhau, mại, bên người du Đặt hữu mùi thường, cơ thể tại Giang Linh chộp mũi quanh quần đây là Giang Linh lần thứ nhất cùng Thẩm Lăng Nguyệt khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cảm độ được Thẩm Lăng Nguyệt thân thể truyền đến mê mại, Giang Linh trong lúc nhất thời có chút ý loạn thần mê. Nhưng mà, Giang Ninh hay là động tác quá mức cứng ngắc, một cái không có làm tốt, chân trước vấp chân sau, hướng về sau ngã đi qua. Thẩm Lăng Nguyệt cũng bị Giang Linh mang theo đổ xuống, trực tiếp ngã tại Giang Linh trong ngực ha ha ha. Nhìn xem Giang Linh dáng vẻ quấn bách, Thẩm Lăng Nguyệt ha ha, đôi bàn như phấn còn nhẹn lên phải hay không muốn ăn tỉ tỉ cũng là lúng túng cười ha hả. Hai người trong lúc nhất thời phản phất tìm được khi còn bé khoái hoạt thời gian, ngã trên mặt đất cũng không nguyện ý đứng lên, liền như thế ôm nhau cười to. Thẩm Lăng Nguyệt cười mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, một mặt hạnh phúc nằm nhoải giang linh trên bộ ngực tí tách, tí tách. Vừa rồi hai người đụng phải bàn trà, trên bàn trà rượu bắn xuống tới, đem hai người quần áo đều thấm ướt. Giang Linh đỡ dậy Thẩm Lăng Nguyệt, "Lăng Nguyệt tỷ, sau lưng ngươi đều ướt, ta có mấy bộ không xuyên qua áo ngủ, thay đổi đi." "Tốt." Thẩm dù sao cũng muốn ở chỗ này, mặc áo ngủ cũng không quan trọng ta đi cấp ngươi Linh nói liền đi lên lầu cầm áo ngủ ta đi trước tắm rửa, toàn thân đều la rượu. Thẩm nói: xoay người đi phòng 8. Không bao lâu, Giang Linh xuống lầu đến, mang theo một bộ màu đen tơ lùa áo ngủ. Thẩm Lăng Nguyệt thân cao 1.7m, mặc Giang Linh áo ngủ mặc dù có chút lớn, nhưng cũng đĩnh đến đứng lên. Giang Linh đem áo ngủ phóng tới trên ghế salon, rút ra một chút khăn tay, lau lau rồi trên bàn trà rượu, đem khăn tay ném vào một bên thùng rác. Mà lúc này, chung cửa vang lên không phải là Thẩm thúc thúc đã tìm tới cửa đi. Giang Linh nhíu như mày, bất quá, hắn cũng không biết ta hiện tại địa chỉ a. Mang theo nghi vấn, Giang Linh đi mở cửa. Cửa ra vào, Bạch Tuyết Điểu mặc một thân gợi cảm váy dài, Hai mắt nội giận đùng đùng nhìn chằm chằm Giang Ninh, "Sao ngươi lại tới đây?" Giang Ninh một trận kinh ngạc, "Làm sao? Ta liền không thể tới sao?" Bạch Tuyết Kiều đẩy cửa liền đi tiến đến, "Ta cũng không phải chưa từng tới, có cái gì ngạc nhiên. Ngươi có chuyện gì?" Giang Ninh ngăn lại Bạch Tuyết Kiều, "Không có chuyện thì không thể tới sao?" Bạch Tuyết Kiều trên mặt từ đầu đến cuối mang theo độ khí, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, tránh dữ ra, ta đi vào ngồi một chút." "A, đây không phải nhà ngươi." Giang Ninh thần sắc âm trầm nói, "Ngươi có việc nói sự tình, không có chuyện, ta muốn đi ngủ." "Đi ngủ? Lúc này mới mấy giờ Bạch Tuyết Kiều chất vấn, "Có phải hay không có nữ nhân ở nhà ngươi?" Có phải hay không sợ Tiêu Nhiên?" Giang Linh nhíu mày, "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải cùng Sở Tiêu Nhiên hòa hảo rồi sao?" Bạch Tuyết Kiều trừng Giang Ninh một chút, "Cái gì nát cả chuột đều hướng trong lòng ngực của mình thu, ngươi thật không có phẩm vị." "Không phải, những này có quan hệ gì tới ngươi?" Giang Linh chỉ cảm thấy không hiểu thấu. "Không nói trước mình cùng Sở Tiêu Nhiên không có hòa hảo, coi như hòa hảo, cùng nàng có quan hệ gì đâu?" Tránh ra. Bạch Tuyết Kiều đẩy Giang Ninh một thành, không có thôi động. Sau đó trừng Giang Ninh một chút, lách qua Giang Ninh tiến vào biệt thự Bạch Tuyết Kiều, "Ngươi quá mức đi." Giang Ninh đuổi tới đại sánh. Bạch Tuyết Kiều nghe phòng tắm nước Một chút khóa chặt trên ghế salon món kia nữ sĩ áo khoác Giang Linh, chắc không được ngươi ngăn cản ta, nguyên lai like trong phòng thật sự có nữ nhân. Nàng cắn răng, đột nhiên nhìn thấy trong thùng rác trắng bóng khăn tay, lập tức con mắt trừng giống như le lổng. Dùng nhiều như vậy khăn tay, đây là đại chiến bao nhiêu lần a? Chương 138. Nhất định là cái không bình thường ban đêm. Chương 138, nhất định là cái không bình thường ban đêm vi, Giang Linh, ngươi thật không biết xấu hổ. Bạch Tuyết Kiều quát lớn ta làm sao không biết xấu hổ. Bạch Tuyết Kiều chỉ vào thùng rác, các ngươi dùng nhiều như vậy chúng ta dùng nhiều như vậy thế nào? Nghe thấy tiếng vã, Thẩm Lăng mượt từ đi tới. Sâu kín nói ra, nàng chỉ vây quanh một cái khăn tắm, trên da thịt còn mang theo óng ánh sáng long lanh giọt nước, như là hoa sen mới nở bình thường thủy nộn xinh đẹp. Tiếp theo, nàng trên giới quét Bạch Tuyết tiểu một chút, cố ý tiến lên đây kéo lại Giang Ninh cánh tay, một mặt mềm mại đáng yêu nói ta còn ngại dùng đến thiếu đi đâu. Các ngươi các ngươi? Bạch Tuyết tiểu thấy là Thẩm Lăng nguyện, càng thêm tức giận Giang Ninh, ngươi không phải cùng Sở Tiêu Nhiên hợp lại rồi sao? Tại sao lại cùng nàng làm cùng một chỗ? Bạch Tuyết tiểu giận chỉ Giang Ninh, ngươi thật là cặn bã Giang Ninh chỉ cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái, làm sao còn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, công kích từ bản thân. Ta cùng ai cùng một chỗ, có liên hệ với ngươi sao? Ta cặn bã ngươi rồi sao? Giang Ninh cũng lời giải thích, trực tiếp về đõng. Bạch Tuyết tiểu khí tiểu khu rung dậy, ngươi dám cặn bã ta một cái thử một chút. Giang Ninh cười khẩy, ta ngay cả cặn bã hứng thú của ngươi đều không có. Một câu nói kia, chỉ để chọc giận Bạch Tuyết tiểu phòng tuyến, Giang Ninh, ngươi không biết xấu hổ, ta muốn đem ngươi hôm nay sự tình nói ra, ta muốn để người bên cạnh ngươi đều biết ngươi là cha nam. Tuy tiện. Giang Ninh lắc lắc tay, đây là nhà ta, xin ngươi ra ngoài. Bạch Tuyết Kiều chưa từng bị người coi như lâu la một dạng chạy tới chạy lui. Nàng lòng tự trọng nhận lấy cực lớn trùng kích, một mặt cậy mạnh nói, ngươi càng đuổi ta đi, ta càng không đi. Sau đó, đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Giang Ninh. nếu như không phải xem ở cùng Bạch Gia có hợp tác phấn thượng, hắn thật muốn cho nàng điểm nhan sắc tiểu linh, nữ nhân này là không phải đối với ngươi có ý tứ a?" Thẩm Lăng mượt nhỏ giọng tại Giang Ninh bên thay hỏi. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, nàng cảm giác được Bạch Tuyết Kiều đối với Giang Linh tức giận mang theo vị chua. Hú hổ, vô luận là hợp tác đồng bạn hay là bằng hữu bình thường, đối mặt cảnh tượng này, căn bản sẽ không giống nàng dạng này cảm xúc kích động. Giang Ninh bất đắc dĩ hướng Thẩm Lang Nguyệt cười một tiếng, "Lang Nguyệt tỷ ngươi nói cái gì đó? Cũng không thể loạn nói đùa. Ta nói thật đâu. Tỷ tỷ ngươi loạn điểm nguyên hướng phù a." Ha ha ha. Hai người liếc mắt đưa tình, càng là trêu đến Bạch Tuyết Kiều hỏa khí tăng tăng vọt lên hai người các ngươi, quá không biết xấu hổ. Bạch Tuyết Kiều nâng cao bộ ngực cao vút, thở phì phò mang to. Nhưng mà lúc này, Giang Ninh trên điện thoại di động điện thoại tới, lại là Sở Tiêu Nhiên đánh tới. Giang Ninh trực tiếp cụ máy. Mấy giây sau, điện thoại lại đánh tới. Giang Ninh lần nữa cụ máy, chuẩn bị cho vào sổ đen. Hắn hiện tại 10 phần chán ghét Sở Tiêu Nhiên nhất là sợ Tiêu Nhiên làm ra như thế một mã sự, mà nhằm vào chuyện này, hắn cũng đã làm đánh trả. Sớm đi thời điểm, Giang Linh gọi người tại lên làm sáng tỏ video, đồng thời để phó hiệu Bưu Hắc tử cùng đại bằng bọn người, nhao nhao phát bài viết làm sáng tỏ chuyện đêm đó. Dư luận bắt đầu tiên về một bên ép hướng Sở Tiêu Nhiên. Trên diễn đàn đã có người bắt đầu mắng Sở Tiêu Nhiên, Sở Tiêu Nhiên thật tiện. Người ta Giang Linh đều không để ý nàng, nàng lại còn hướng người ta trên mạng dán, còn chà đúa, thật không biết xấu hổ. Chết không được nàng lúc trước lựa chọn lầm phòng, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, hai người buồn nôn trình độ, một lông một dạng, bốn Tin tưởng chuyện này nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, sự tiêu nhiên tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng thảm. Nhưng Giang Ninh đối với kết quả này còn không phải rất hài lòng. Lúc trước hắn nhiều lần coi nhẹ Sở Tiêu Nhiên, chỉ vì triệt để kết thúc chút tình cảm này. Nhưng là nghĩ không ra, Sở Tiêu Nhiên vậy mà bắt đầu giở trò, dùng dư luận bức hiếp hắn. Giang Linh đối với nàng nhẫn mại độ cũng đã đến cực hạ. Hắn đối với Sở Tiêu Nhiên sẽ không lại hạ thủ lưu tình bẩm nhiên, Giang Ninh trên điện thoại di động thu đến một đầu Sở Tiêu Nhiên tin tức, Giang Linh, chúng ta làm chấm dứt đi. Một bên Thẩm Lang mắt sắc, cũng nhìn thấy tin tức, nói ra, nếu như nàng là thành tâm ra cảm thấy ngươi hẳn là nghe đem sự tình nói rõ ràng, về sau liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Lúc này Sở Tiêu Nhiên lại gọi điện thoại tới tiếp đi, không phải vậy nàng sẽ không hết hi vọng. Thẩm Lăng Nguyệt lại quên ngủ. Giang Ninh tắn răng nhận điện thoại, "Sở Tiêu Nhiên, ngươi có phải hay không điên rồi?" Ngoài ý liệu, Sở Tiêu Nhiên ngữ khí mười phần hèn mọn, nói ra, "Giang Ninh, ta là tới xin lỗi ngươi. Trên diễn đàn những cái kia tiếng mời, đích thật là ta làm, là ta không đối." Giang Ninh cười lạnh, "Làm sao? Nhìn thấy sự phản công của ta, chống đỡ không được." Giang Ninh, xem ở Dĩ Vãng chúng ta về mặt tình cảm, Cậu ngươi rút về những video kia." Sở Tiêu Nhiên cầu khẩn nói, "Đương nhiên, ta cũng sẽ rút về ta phát những cái kia, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh, ngươi nghĩ thì hay lắm." Giang Ninh đánh gãy Sở Tiêu Nhiên, "Hôm nay chỉ là vết xe đổ, ta hy vọng ngươi về sau đừng đến tìm ta người giả bị đụng, không phải vậy, ta sẽ chỉ ra tay đắc hơn." Sự tình đã lên men, xem như không có phát sinh. "Có thể sao? Huống hổ, là ngươi trước người giả bị đụng." Sở Tiêu Nhiên thở dài, "Tốt, chuyện này không đề cập tới." "Giang Ninh, ta hiện tại đã thành trò cười." Ta không muốn lại mất mặt ném xuống, cho nên ta quyết định cùng ngươi tốt nhất đàm luận một lần, đem tất cả mọi chuyện chấm dứt, nói xong về sau, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi. Ta sẽ ở trường học trên diễn đàn công khai xin lỗi, đối lại lúc trước chút tấm hình ta cũng sẽ làm ra làm sáng tỏ, chỉ cần chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo đàm luận một lần, coi như cho chúng ta hai cái, vẽ lên một cái hoàn chỉnh dấu chấm trọn. Được không? Giang Ninh căn bản mặc kệ nàng, vừa muốn từ chối. Một bên thẩm lặng mượt vỗ vỗ Giang Linh phía sau lưng, đi thôi, làm chấm dứt cũng tốt. Nàng rất chờ mong Giang Linh triệt để cùng Sở Tiêu Nhiên sạch quan hệ nàng không thể tin. Giang Linh nhíu nhíu mày, để ý đến nàng chính là đang lãng phí thời gian. Nếu như ngươi không làm cái trống rức, nàng sẽ không rức, càng thêm lãng phí tinh lực của ngươi cùng thời gian. Thẩm Lăng Nguyệt khuyên nhủ, "Tiểu Linh, giải quyết dứt khoát, lần này ta cùng ngươi đi." Giang Linh nhíu nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Thẩm Lăng Nguyệt rất muốn cho hắn giải quyết triệt để sợ Tiêu Nhiên. Mà Thẩm Lăng Nguyệt đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Bạch Tuyết Tiêu, có thăm ý các ngươi muốn đi ra ngoài, đem ta một người ném ở cái này. Bạch Tuyết Tiêu quả nhiên ngồi không yên. hai mắt sáng, minh ý đồ. Dưới mắt đi ra ngoài trực tiếp hất ra Bạch Tuyết tiểu, có vẻ như cũng phù hợp. Lại có thể giải quyết Bạch Tuyết tiểu, lại có thể giải quyết Sở Tiêu Nhiên, nhất tiến xong điêu lang nguyệt tỷ, lần này ta nghe ngươi." Giang Ninh đối với Thẩm Lang Nguyệt cười cười, tiếp theo ngữ khí lạnh xuống đến, đối với đầu bên kia điện thoại Sở Tiêu Nhiên nói, "Ngươi ở đâu? Ta thuê phòng ở bên ngoài ở, ta lập tức đem địa chỉ gửi tin tức cho ngươi." Sở Tiêu Nhiên nói, "Cúp điện thoại, Giang Ninh đối Bạch Tuyết tiểu nói ra, "Ngươi cũng đừng độ thừa, chúng ta muốn ra cửa." "Đi Sở Tiêu Nhiên cái kia." Bạch Tuyết Tiếu liếc mắt lạnh lùng nhìn nhìn xem Giang Ninh, đây không xem vào. "Vừa vặn ta không sao, ta cũng đi trùng với ngươi." Bạch Tuyết Tiểu nói không cần đến ngươi. Giang Ninh xoay người đi thay quần áo, Lâm Thượng Lâu lạnh lùng vứt xuống một câu, "Mau chóng rời đi nhà ta." Hắn rất nhanh thay xong dưới quần áo lâu, còn cho Thẩm Lăng Nguyệt mang theo một kiện sợi tổng hợp khinh bà cao cấp. Nhưng mà Bạch Tuyết Tiểu vẫn chưa đi, ngồi ở trên ghế salon vững như bàn thạch biệt thự của ta làm chủ nhân không tại lúc, bốn phía rất nhanh sẽ vang lên cảnh báo, đến lúc đó bảo an tới cửa, "Mất mặt thế nhưng là ngươi." Giang Ninh nói, liền dẫn Thẩm đi ra ngoài. Bạch Tuyết Tiểu thấy đối phương thật muốn đi, thở phì đi theo, mang ta cùng đi. "Có ngươi chuyện gì a?" Giang Ninh nghiêng qua Bạch Tuyết Tiểu một chút, đi ra ngoài lên xe. Thẩm Lăng ngượm ngồi vào tay lái phụ. Bạch Tuyết Kiều đi kéo hàng sau cửa xe. Giang Linh tay mắt lanh lại trực tiếp đem trên cửa xe khóa. Sau đó, đạp xuống chân ga nhanh chóng đi. Bạch Tuyết Kiều khí nguyên điệu giơ chân mắng to, gặp Giang Linh xe biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ, nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại trên xe, tức giận đến cầm lấy Giang ninh tấm hình lại là một trận loạn đâm. Bên này, Sở Tiêu Nhiên thuê lại trong phòng. Nàng trước mấy ngày liền đã rời ra ngoài chính mình ở đến một lần trong nhà bầu không khí quá kiềm chế, nàng thực sự không muốn nhìn thấy phụ mẫu cả ngày ủ rũ túi mặt. Thứ hai, thuê lại địa phương cách hắn lớp huấn luyện tương đối gần, lên lớp tiện Thứ 3, lớp vấn luyện có một tiết trọng yếu khóa, chính là dạng sống một mình thuận tiện chỗ 4. Còn có, sống một mình lúc một chút thủ đoạn. Sở Tiêu Nhiên từ máy đun nước tiếp hai chắt nước, móc ra một bao bột phấn, đổ vào bên trong một cái trong chắt nước, lắc đều đạn. Sau đó, một mặt chờ mong. Chương 139, trời xui đất khiến. Chương 139, trời vui đất hiền. Bỏ ra mấy vạn khối bên trên lớp vấn luyện, không phải bề tượng. Phía trước nàng mặc dù mã thật tiền đề, nhưng là ngoan chiêu còn không có sử dụng đây. Nàng làm sao có thể dễ dàng cùng Giang Linh trong Cho nên, nàng sai người mua được phát tính thuốc, chuẩn bị đêm nay để Giang Ninh chủ động cùng nàng phiên Vân Phúc Vũ. Nếu như thành công, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Sở Tiêu Nhiên đặc biệt xuyên qua tỉnh thú đồ lót, ba đầu tuyến loại kia. Con đổi một thân khêu gợi áo ngủ, tận lực lộ ra một vòng trắng non xuân quang. Sau đó nàng mở tivi, một bên làm lấy mộng đẹp, một bên xem tivi ước chừng qua nửa giờ, có người gõ cửa Giang Ninh đến. Sở Tiêu Nhiên một trận hứng phấn, đi vào trước cửa thuận miệng hỏi một câu, ai vậy? Tiêu Nhiên, là ta." Ngoài cửa vậy mà truyền đến Lâm Phong Thanh âm. Sở Tiêu Nhiên giật mình, Vô ý thức đem cổ áo kéo căng, người làm sao tìm được nơi này tới? Nàng đi ra phòng cho thuê ở, thế nhưng là không có nói cho Lâm Phong. Nhưng nàng đánh giá thấp Lâm Phong quyết tâm. Hôm nay Lâm Phong nhìn trên diễn đàn những hình kia sau, tức giận đến cả người đều nhanh nổ đánh sở Tiêu Nhiên điện thoại lại không tiếp, hắn liền đến Sở Tiêu Nhiên trong nhà đi tìm. Khi đó hắn mới biết được, Sở Tiêu Nhiên đã dọn ra ngoài ở, nhưng người sở ra đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết dọn đi chỗ nào. Hắn liền phát điên bình thường toàn thành tìm Sở Tiêu Nhiên. Ròng tìm một ngày, rốt cục tại Hải Đại một vị cấp thấp học muội nơi đó, đạt được tin tức. Thế là trước tiên liền tìm tới cửa Tiêu Nhiên. Ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta." Lâm Phong ở ngoài cửa hỏi đúng. Sở Hùng nhưng quyết tuyệt nói ra, "Ngươi đi đi. Tiêu Nhiên, ta chỉ muốn cùng ngươi nói mấy câu." Lâm Phong một tay cắm vào trong túi, có chút khẩn trương nắm chặt một bao thuốc bột, nói vài lời ta liền đi. Hắn hôm nay nhìn Sở Tiêu Nhiên cùng Giang Ninh tấm Hình, trong lòng đã triệt để sụp đổ. Phẫn hận phía dưới, nàng quyết định cho Sở Tiêu Nhiên đến điểm hung ác, thế là mua được sự phấn Chỉ cần đem Sở Tiêu Nhiên cầm xuống, lại đập chút tấm hình uy hiếp, Sở Tiêu Nhiên còn không ngoan ngoãn mà nghe lời. "Có lỗi với ta và ngươi không lời nói." Sở Tiêu Nhiên ngữ khí băng lãnh trả lời Tiêu Nhiên, "Ngươi mở cửa." Lâm Phong Hương cầu nói, "Ta chỉ nói vài câu, ngươi ngay tại cửa ra vào nói đi." Sở Tiêu Nhiên thật sự là không muốn nhìn thấy Lâm Phong tấm kia suy mặt ngươi nếu là không gặp ta, ta hôm nay liền không đi." Lâm Phong ở ngoài cửa chơi xấu. Sở Tiêu Nhiên đau cả đầu. Giang Ninh cũng mau tới, nếu như độ tới, sự tình liền làm hư. Nàng cắn răng nói, "Chỉ cấp ngươi 3 phút. Đi." Sở Tiêu Nhiên mở cửa, Lâm Phong một mặt kích động, vội vàng bước vào phòng ở Lâm Phong hôm nay mặc rất ưu nhã, còn mang theo một đỉnh mũ lư trai, vành nón ép tới rất thấp, giống như sợ người khác nhận ra hắn một dạng tiêu nhiên, ngươi mến địa phương rất không Lâm Phong ngắm nhìn một phía, Hàn Huyên có việc mau nói, còn có hai phút rưỡi. Sở Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm đồng hồ thúc giục nói. Lâm Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên bàn hai chén trên nước, nhã nhâu xoay động, đi lên trước trực tiếp rơi lên một chén, khất quá. Sau đó, cô đông cô đông uống. Sở Tiêu Nhiên, nàng muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, Lâm Phong uống chính là bị nàng hạ dược một chén kia. Sở Tiêu Nhiên triệt để số đổ, thật muốn một bàn tay đập tới đi. Ly kia nước thế nhưng là nàng tỉ mỉ là Giang Linh chuẩn bị. Hôn này, triệt để đem sự tình làm hư Tiêu Nhiên, ta còn hát, ngươi đi giúp ta lại rót một chén được chứ? Lâm Phong nói ra. Hắn sở dĩ một hơi uống xong chén nước này, chính là cô ý kiếm cớ dẫn dắt rời đi Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên hiện tại hận đến nghiến răng, chỗ nào còn đuổi theo cho hắn đổ nước sao? Còn có 2 phút đồng hồ, có việc nói sự tình, nói xong cút nhanh lên. Lâm Phong nhưng cũng không tức giận, chính mình cầm lấy chén nước đi rót nước, ta tự mình tới đi. Sau đó, hắn đưa lưng về phía Sở Tiêu Nhiên, lấy xảo diệu tư thế, đem thuốc bột đổ đi vào. Hắn nghĩ đến trước hạ dược, sau đó thừa dịp Sở Tiêu Nhiên không chú ý, đem chén nước đổi một chút, liền lại công cáo thành. Tiếp xong nước, Lâm Phong ngồi trở lại trên ghế salon, đem chén nước cố ý cùng một cái khác chén nước đặt chung một chỗ Tiêu Nhiên. Ta nhìn thấy trên diễn đàn ngươi cùng Giang Ninh sự tình, trong lòng thật rất khó chịu. Lâm Phong giả bộ như một mặt yêu thương, tâm ta liền giống bị móc giống một dạng. Ngươi đến ta cái này, chính là vì nói những này không có dinh dưỡng lời nói sao? Sở Tiêu Nhiên tức giận trừng mắt Lâm Phong Tiêu Nhiên, ngươi trở mặt quá nhanh, đến mức ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng có hay không yêu ta. Lâm Phong một mặt nghiêm nghị nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, cho nên, ta hôm nay đến, chỉ vì một đáp, mời nói lời thật lòng, ngươi đến cùng có hay không yêu ta. Sở Tiêu Nhiên bị hỏi lên như vậy, trong nháy mắt cũng mở miệng. Nàng chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Trước kia cùng Lâm Phong cùng một chỗ, nàng càng nhiều hơn chính là ôm sùng bái tâm tính. Bởi vì không chiếm được, liền cảm giác Lâm Phong thập phần thân bí, mười phần chất quý. Nhưng là, nàng cùng Lâm Phong cùng một chỗ sau, cũng rốt cuộc không có loại cảm giác này. Cho nên, nàng đến cùng có hay không yêu Lâm Phong đâu? Lâm Phong lúc này con mắt có chút đỏ lên, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn gặp Sở Tiêu Nhiên chậm chạp không trả lời, cảm xúc cũng càng phát ra bắt đầu nôn nóng Tiêu Nhiên, trả lời vấn đề này rất khó sao? Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn bắt đầu phát nhiệt, một dòng nước ấm tại bụng dưới ở giữa quần, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ, giống như là uống say mờ nhạt. Sở Tiêu Nhiên bộ kia thuốc là huấn luyện cơ cấu đặc cung sản phẩm, không chỉ có thể làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được, mà lại dược hiệu rất nhanh. Hiển nhiên, Lâm Phong Dược Kình đã bắt đầu phát tác ta không biết có hay không yêu ngươi. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng trả lời. Câu nói này, để Lâm Phong Triệt để phá phòng. Trong lòng của hắn vẫn hận ho hét, Sở Tiêu Nhiên, ngươi tiện nhân này, cho ngươi hạ dược tuyệt không an. Sở Tiêu Nhiên. Lâm Phong hét lớn một tiếng, chắc không được chúng ta làm nam nữ bằng hữu lâu như vậy, ta ngay cả miệng của ngươi đều không có chạm qua, nguyên lai like ngươi vẫn luôn đang đùa ta. Ta cùng Giang Linh kết giao một năm, không phải cũng là như vậy. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, Giang Linh nhưng chưa bao giờ có một câu lời phản giận. Đừng bắt ta cùng hắn so. Lâm Phong nổi giận nói ta thích nữ nhân, ta liền muốn chiếm hữu. Sở Tiêu Nhiên nhìn ra Lâm Phong cảm xúc có chút không đúng, vội vàng nói, "Tốt, đã đến đến giờ, xin ngươi từ trong nhà của ta ra ngoài." "Sở Tiêu Nhiên, ta là bạn trai ngươi." Lâm Phong cảm xúc càng phát kịch liệt, "Hôm nay ta nhất định phải đạt được ngươi." Nhìn xem trước mặt Lâm Phong thở hổn hển, như là một đầu mất lý trí dã thú, Sở Tiêu Nhiên triệt để luống cuống. Nàng đội vàng hô lớn, "Ngươi đi ra ngoài cho ta, không phải vậy ta báo cảnh sát." Lâm Phong chỗ nào còn nghe lọt Giờ phút này hắn dục hỏa đốt người, nhìn xem Sở Tiêu Nhiên dưới áo ngủ lồi lõm tinh tế dáng người, cùng dưới áo ngủ mơ hồ có thể thấy được màu đen quần lót hình dáng, hắn nhiệt huyết dâng lên, triệt để đã mất đi lý trí Sở Tiêu Nhiên, người là nữ nhân của ta. Lâm Phong dang hai cánh tay, bay thẳng đến Sở Tiêu Nhiên bổ nhào qua. Sở Tiêu Nhiên dọa đến vội vàng né tránh, hướng phía cửa chạy tới, một tay bắt được chỗ cửa, kéo cửa ra liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Nhưng mà, sau lưng Lâm Phong đuổi theo, một tay đem kéo lấy Sở Tiêu Nhiên quần áo, thô bạo đem Sở Tiêu Nhiên túm trở lại trên ghế salon, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi là nữ nhân của ta. Lâm Phong trong miệng càng không ngừng hét to. Đưa tay liền giải khai chính mình dây lưng quẩn, lộ ra màu đỏ của lót. Chương 140. Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Chương 140. Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được người tới, cứu mạng a. Sở Tiêu Nhiên hoảng sợ hô to. Lâm Phong một tay bị Sở Tiêu Nhiên miệng, một tay khác dùng sức xé rách Sở Tiêu Nhiên quần áo. Nhưng mà lúc này, một thanh âm sâu kín chuyển đến kịch liệt như vậy. Chúng ta tới không phải lúc a. Giang Ninh cùng Thẩm Lăng Nguyệt xuất hiện tại cửa ra vào Giang Ninh. "Cứu mạng, cứu mạng." Sở Tiêu Nhiên trong nháy mắt bắt lấy cây cổ tứ mạng, điên cuồng hô to. Gặp Giang Linh vào cửa, Lâm Phong tức hoàn hệ. Lô Lăn, lăn ra ngoài. Lâm Phong mặc dù khó mà không chế dục vọng của mình, nhưng ý thức còn tại, biết Giang Ninh ngay tại hỏng chuyện tốt của hắn. Giang Ninh lấy điện thoại cầm tay ra, không nhanh không chậm đập một tấm, "Lâm Phong, ngươi đổ lót này ngược lại là rất tình a. Ảnh chụp này nếu là đưa lên internet, vậy cỡ nào bắt mắt ta? Ta để cho ngươi lăn." Lâm Phong tinh trùng lên não, hiện tại liền muốn tìm nữ nhân giải quyết, gặp Giang Ninh còn tại hỏng hắn chuyện tốt, hắn cái gì đều không lo được, nhấc lên quần lền hướng Giang Ninh lại. Nhưng là Giang Ninh ngày bình thường cùng Lôi Long cũng không ít đối luyện, hắn Lôi Long nơi đó học đều là thực dụng nhất chiêu số lại thêm Lâm Phong dược tình cấp trên, đầu góc không rõ ràng, còn không có vọt tới Giang Ninh trước mặt, liền bị Giang Ninh một cước đá vào trên bụng, bịch quỷ rạp xuống đất. Giang rắc. Giang Ninh tiện tay lại là một tấm hình, chậc chậc tán thưởng quý rất khá, bản bản chính chính. Lâm Phong chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhức kịch liệt khó chịu, vương vít lấy rên rỉ lên hắn cường bạo ta. Lúc này trên ghế salon Sở Tiêu Nhiên nhịn không được khóc lên. Nhưng Giang Ninh nhưng không có một tiêu đau lòng đều không phải là vật gì tốt, giả cho ai nhìn đâu tiểu linh, muốn báo cảnh sao? Thẩm hỏi tham Giang ninh ý kiến đừng, đừng, báo cảnh sát. Sở Nhiên vội vàng cản, cắn răng, để hắn đi thôi. Nếu như bây giờ báo động, cảnh sát tra được Lâm Phong thể nội có dược vật thành phần, nàng cũng phát không ra quan hệ, chuyện như vậy thì càng phức tạp. Cho nên nàng trở dạ, không dám báo động. Lâm Phong cắn răng, vươn bít lấy bụng dưới hầm hực rời đi. Giang Ninh cũng lười quản Sở Tiêu Nhiên sự tình, hắn lạnh lùng nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, nói đi, chúng ta làm sao cái chấm dứt pháp? Sở Tiêu Nhiên giờ phút này cắn răng không lên tiếng. Kế hoạch của nàng hoàn toàn bị làm rối loạn, mà lại, nàng không nghĩ tới Thẩm Lăng Nguyệt cũng theo tới. Nàng vậy mà tại chính mình tình địch trước mặt mặt, quá nén giận. Sở Nhiên hận nhìn Thẩm Nguyệt, có chút đỏ lên. Tại Lương Ngộng Thần tiệp sinh nhật bên trên, Giang Ninh đem giá trị 100 triệu dây chuyển đưa cho Thẩm Lăng Nguyệt, nàng hiện tại còn rõ muộn một trước mắt. Hôm nay, Giang Ninh lại dẫn nữ nhân này đi vào trong nhà mình điều này nói rõ, Giang Ninh cùng nữ nhân này cũng đã xác lập quan hệ. Cuối cùng, Giang Ninh hay là thay lòng? Lúc này, một tiếng điện thoại vang, đánh vào yên tĩnh. Là Hắc Tử Cốc Đức Bạch gọi cho Giang Ninh đã chế thế như vậy, hắn làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến? Giang Ninh đi tới cửa, nhận điện thoại a, Ninh tử, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Hắc Tử ngữ khí thần bí nói ra cái gì? Ta vậy mà phát hiện, Sở Tiêu Nhiên đi tham gia một cái lớp luyện là chuyên môn huấn luyện làm sao nắm nam nhân. Hắc Tử nói ra a. Giang Linh mười phần kinh ngạc, còn có loại này lớp huấn luyện. Làm sao ngươi biết? Ta mới quen một cái vất nữ, từ nàng chỗ đó biết đến. Hắc Tử nói ra, ta phát mấy tấm ảnh chụp cho ngươi, ngươi liền hiểu. Sau đó, Giang Linh trên điện thoại di động liên tiếp thu đến mấy tấm ảnh chụp. Tấm hình là lớp huấn luyện đang dạy thời điểm chụp hình, học viên bên trong, thật sự có sở tiêu nhiên thân ảnh. Lớp huấn luyện trên vách tường, quảng cáo đỏ tươi bắt mắt, cố gắng bắt lấy nam nhân tâm, cố gắng muốn làm người trên người. Cơ nào giản dị tự nhiên quảng cáo. Giang Linh thấy cảnh này, lắc đầu cười nhạt. Chắc không được Sở Tiêu Nhiên bắt đầu đuổi nghịch thủ đoạn. Người Lai, like, nàng vì đối phó ta, lại tham gia loại này không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng lớp huấn luyện. Sở Tiêu Nhiên, người thật đúng là hết có thuốc chữa. Giang Linh đã vô tâm lại cùng nữ nhân này có bất kỳ nói chuyện, đối với Thẩm Lăng Nguyệt nói Lăng Nguyệt tỷ, chúng ta đi. Nói, quay người đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nguyệt ngược lại là một trận động, làm sao nói còn không có nói xong, liền rút lui. Sở Tiêu Nhiên gặp Giang Linh rời đi, tâm tình của nàng trong nháy mắt mất khống chế, vung lên trên ghế salon ngồi ôm, điên cuồng hướng lấy TV đã tới. Nên mệt mỏi Nàng miệng lớn tỏ hào hẹn, uống xong trên bàn còn xuất lại một chén nước. Sau đó, nàng phiêu phiêu dục tiên tiến nhập mơ mộng ngộ. Bên này, Giang Linh sau khi ra cửa, lần nữa bấm hắc tử điện thoại hắc tử, đem Sở Tiêu Nhiên tại huấn luyện cơ cấu tấm hình, toàn bộ phát ra. "Tốt." Hắc tử nói, đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi muốn những thứ này để làm gì?" "Ta muốn đem nàng có chuyện, công bố tại chúng." Giang Linh nói. Khi hắn biết được Sở Tiêu Nhiên trăm phương ngàn kế thủ đoạn sau, đối với nữ nhân này đã không có nửa điểm thương hại. Hiện tại trên diễn đàn Sở Tiêu Nhiên thanh danh đã ngã xuống đáy cốc, nếu như những hình này phát ra tới sẽ để cho nàng triệt để để tiếng xấu muôn đời sở tiêu nhiên, đây đều là người tự tìm." Giang Linh cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo đêm đó, trở lại chỗ ở, Giang Ninh cùng Thẩm Lăng Nguyệt đều có chút mỏi mệt liền trở về phòng của mình ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lăng Nguyệt liền rời đi hương tạ lệ, trở lại Thẩm Thị tập đoàn. Giang Ninh đầu tiên là dùng mình tại trường học diễn đàn tài khoản, đem sở tiêu nhiên tại huấn luyện cơ cấu tấm hình toàn bộ chuyển lên đi, sau đó phối hợp tự miêu tả, tùy ý lên men, không tiếp tục để ý hắn sau đó sẽ rất bật điệu. Những ngày này Giang thị dự nghiệm sản phẩm mới thí nghiệm ngay tại đều đâu vào đây tiến hành. Thừa dịp thành phẩm còn chưa có bắt đầu sinh sản Giang ninh nhất định phải bỏ ra chút thời gian đem linhnh đặt vật lưu sau cùng vấn đề giải quyết chỉ cần vấn đề này giải quyết Linh đặt vật lưu mới xem như bị chính mình đẩy lên quỹ đạo hậu kỳ cho dù là bị trị, cũng có thể cấp tốc bay lên vấn đề này chính là quy mô dưới mắt khoảng cách thị trường mới tiền nhiệm còn có nửa tháng thời gian nên đặt vật lưu nhất định phải trong đoạn thời gian này mở rộng đến đầy đủ quy mô đưa thân hải thành top 10 Hậu cần quy mô chủ trông xe trước nhân viên cùng mạng quan hệ bố cục 3 loại mà cái này ba loại bên trong Nhân viên có thể nhanh trong thông báo tuyển dụng, mạng quan hệ bố cục có thể lựa chọn trên thị trường hiệu quả và lợi ích kém công ty mua bán và sáp nhập, dùng tiền duy nhất một lần giải quyết. Dưới mắt Ninh Đạt Vật Lưu mở rộng, kể tại xe cộ vấn đề bên trên. Ninh Đạt Vật Lưu chỉ có xe tải nặng 8 chiếc, cỡ trung xe tải 20 chiếc, cỡ nhỏ xe tải theo duy kha đẳng hóa xe 50 dư chiếc. Tại Ôn Xuân Vũ Hưng Bang Hậu cần phối hợp xuống, ngược lại là có thể đón lấy làm vinh dự hàng ngục. Nhưng là, quy mô này còn xa xa không đạt được Hải Thành Hậu cần top 10 trình ra trước mấy ngày bí thư Tiểu Bạch Siu tập liệu, Giang thận nghiên cứu lên Thành Hậu cần xếp hạng tình huống. Hải Thành xếp hạng thứ 10 đại thánh hậu cần, chỉ là xe tải nặng liền có 68 chiếc, cỡ trung cỡ nhỏ xe tải 350 dư chiếc, thô sơ giản lực đoán trường vượt qua thả đạt vật 340 chiếc. Cho nên, dưới mắt nhất định phải nhanh mua vào đầy đủ xe cộ. Nhưng mà Giang Ninh ngay tại tính toán lúc, Giang phụ Giang Ngọc Thành điện thoại đánh tới Tiểu Ninh, ngươi cùng Thẩm Lăng Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Giang Ngọc Thành ngữ khí nghiêm túc hỏi chúng ta không có việc gì à? Thế nào cha? Giang Ninh hỏi Thẩm Vân Hải sáng nay gọi điện thoại cho ta, trực tiếp cùng ta trở mặt. Giang Ngọc Thành thở phì nói. Chương 141. Cha, ta để bọn hắn cho ngươi xem dạy chưa 141, cha, ta để bọn hắn cho ngươi sách dạy cái này lao thẩm, chúng ta trước đây ít năm còn ở một cái cư xá làm hàng xóm, quan hệ cũng không tệ. Giang Ngọc Thành nghĩ tới hôm nay Thẩm Vân Hải gọi trong điện thoại, liền đặc biệt sinh khí, ai nghĩ đến hắn hôm nay vậy mà ưu hiến ta. Cha, hắn làm sao ưu hiến ngươi? Giang Linh nhíu mày hỏi hắn nói, nếu như ngươi dây dưa nữa Thẩm Lăng Nguyệt, hắn sẽ trực tiếp cùng nhà chúng ta trở mặt. Giang Ngọc Thành ngữ khí có chút kích động trở mặt. Giang Linh cười lạnh, trở mặt có thể thế nào? Còn có thể đem ta an không thành. Người đứa nhỏ này, ngươi coi hắn là đùa giỡn sao? Giang Ngọc Thành nói thầm thì tập đoàn là Hải Thành xếp hạng 5 vị trí đầu tập đoàn lớn, nếu như hắn cùng chúng ta trở mặt, vài phút có thể phá đổ chúng ta. Nói, Giang Ngọc Thành thở dài, phảng phất mười phần đụ trí, "Tiểu Ninh A, đều do ba bà không có bạn sự, đem Giang ra làm thành hôm nay cái bộ dáng này, không phải vậy Lao Thẩm hắn thẩm Vân Hải cũng sẽ không khi dễ như vậy chúng ta a." Nghe phụ thân nói như vậy, Giang Linh trong lòng một trận khó chịu ở kiếp trước, Giang ra sản nghiệp rút lại lúc, thân nhân cả ngũ, bằng hữu trở mặt, phụ mẫu tại đoạn thời gian đó nhận hết nhân gian mật lệnh, trên tinh thần thụ đặc kích. Mà chính mình, vẫn còn tại thế giới tình cảm bên trong chìm chìm nổi nổi. Hoàn toàn giúp không được gì. Một thế này, hắn kiên quyết không thể để cho những này trình diễn ra, mặc dù chúng ta bây giờ thực lực yếu, nhưng ngươi tin tưởng ta, cho ta một chút thời gian, ta sẽ để cho Giang ra đứng tại Hải Thành đỉnh lưu hàng ngũ. Giang Ninh giọng kiên định nói, quản hắn là thẩm thị tập đoàn hay là cái gì, liền xem như nhà giàu nhất đừng ra, đến lúc đó, ta cũng sẽ không để vào mắt. Sau đó, lại dĩ giỡm mở cái trò đùa, ta để bọn hắn cho lão ba ngươi nhắc tới dạy. Haha, người đứa nhỏ này. Giang Linh lời nói hùng hồn để Giang Ngọc Thành có chút trấn an, nhưng cũng bèn bèn trấn an mà thôi. Hắn Giang gia mấy đời người tích lũy mới khiến cho Giang thị tập đoàn có hơn mức quy mô. Nhưng là một cái tài sản hơn mức công ty, làm sao có thể cùng tài sản chục tỷ trăm tỷ tập đoàn lớn vắt tay? Húm hổ, hiện tại tài sản rút lại, Giang thị tập đoàn đã rơi vào ngàn vạn cấp bậc tiểu ninh, có lòng tin là tốt, nhưng cũng muốn cước đạp thực địa, nói xong khẩu hiệu sẽ chỉ cấp tốc đi hướng diệt vong. Giang Ngọc Thành khuyên Giang Linh nói, gần nhất đừng tìm Thẩm Lăng Nguyệt lui tới, không phải vậy chúng ta thật chịu không được thẩm gia chế tài a. Giang Linh lại là cười lạnh. Thẩm gia chế tài? Ha, ha Nếu như ở kiếp trước, thẩm gia có lẽ có thể tùy tiện chế tài ta. Nhưng bây giờ bằng vào ta trùng sinh tin tức yếu việt tính, hắn dù có ba đầu 6 tay, cũng vây không nổi ta trà, ngài yên tâm đi, ta có trùng mực. Giang Linh nói ai? Giang Ngọc Thành nặng nghề thở dài, hắn chỗ nào yên tâm được. Nhưng dưới mắt hắn cũng không có những biện pháp khác, căn dặn Giang Ninh chú ý thân thể sau, cúp điện thoại. Giang Linh hít sâu một hơi, âm thầm suy nghĩ đây chính là cá nhân ăn người xã hội, người yếu liền bị người khác ăn, người mạnh liền có thể ăn người khác. Dưới mắt Giang gia chung quanh một đám như quỷ sát thần. Một đám bỏ đá xuống giếng phân tích, hắn không thể ngươi sớm một chút phá sản. Một cái thẩm thị tập đoàn Choi một tí vung tay một cái, làm bộ muốn đánh ngươi vài bàn tay. Còn có Bạch Thị tập đoàn nhìn như vậy dường như hợp tác đồng bạn, trên thực tế là đối thủ cạnh tranh ra hỏa, nói không chừng sản phẩm mới thượng tuyến trạm đến ích lợi của nó, hắn lập tức liền xe bảy người một nói. Cho nên, chỉ có mau chóng cường đại lên, mới có thể không thụ khi dễ, mới có thể phất tay cho người khác bàn tay. Nhất là, Giang Linh rất muốn phiến thẩm vấn Hải 2 bàn tay. Rất muốn. Một phen suy nghĩ sau, Giang Linh trở lại hiện tại vấn đề. Xe cộ. Dưới mắt nếu như muốn đạt tới dự định xe cộ quy mô, hắn cần mua vào xe tải nặng 60 chiếc, cỡ trung tiểu xe tải 280 chiếc mới có thể cùng đại thánh hậu cần làm chuẩn. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì tương lai một đoạn thời kỳ, không biết đại thánh hậu cần có còn hay không gia tăng hiện hữu quy mô. Mặt khác, cũng không biết sẽ có hay không có mới hậu cần xí nghiệp trở thành hắc mã giết tiến top 10. Cho nên, muốn làm đến lo trước khỏi họa, liền cần nhiều hơn một chút số lượng. Cái này cũng cũng không lãng phí, tại chính sách sau khi xuống tới, những này tiêu xài tiền sẽ rất nhanh kiếm về. Cho nên, Giang Linh dự định mua sắm xe tải nặng chí ít 80 chiếc, cỡ trung tiểu xe hàng chí ít 350 chiếc. Vì tôi ưu tỷ lệ hiệu suất, xe xỉ cổ tạm sắp xếp thứ yếu, Giang Ninh thứ nhất lựa chọn là trong nước nổi tiếng hàng hiệu bên trong hơi xe cổ. Bên trong hơi dưới cờ xe tại chất lượng quá cứng, lại giá cả thấp hơn nhiều nước ngoài cùng cần số nhập khẩu xe tải. Dựa theo phía trên xe hình đến dự toán, một máy xe tải nặng giá bán 40 vạn tại hữu, cỡ trung tiểu xe hàng đồng đều giá 10 vạn, số tới không sai biệt lắm muốn 70 triệu đây là một bút tương đối lớn chi tiêu. Dưới mắt Giang gia tiền toàn bộ vùi đầu vào tân dược nghiên cứu phát minh sinh sản bên trong, căn bản rút không ra tiền dư tới mua nhóm này xe cổ. Khẩu đợi tiền giải tỏa càng là đừng đùa, nếu như nhớ không lầm tiền giải tỏa muốn tại thị trường mới tiền nhiệm sau mới có thể xuống tới. Khi đó liền đến đã không kịp. Dưới mắt chỉ có 3 cái biện pháp, vay tiền, vay nợ ô tô. Cái này 3 cái biện pháp bên trong, tựa hồ chỉ có vay tiền đáng tin cậy một chút. Bởi vì muốn vay, trong nhà sản nghiệp rút lại, vay không ra nhiều tiền như vậy đến. Nợ ô tô, càng là làm một đẹp. Hơn mấy trăm chiếc xe, giá trị 70 triệu, người cha ruột đều không nhất định nợ cho người. Mà vay tiền lời nói, cũng có nhất định độ khó. Bất quá, có thể thử thao tác. Cấp thân thích không cần suy tính, đều là sổ đổ. Lão ba trong vòng bằng hữu cũng đều e sợ cho tránh hắn không kịp, chỉ có thể từ bằng hữu của mình bên trong tìm ra đường. Chính mình nhận biết trong bằng hữu, liền Thẩm Lăng Nguyệt có tiền nhất, nhưng thẩm thị tập đoàn hay là Thẩm Vân Hải tại không chế, vay tiền là không thể nào. Vừa nghĩ tới Thẩm Lăng Nguyệt, hắn cái kia hơn nước dây chuyển ngược lại là rất đáng tiền, bất quá cũng chỉ là ngắm lại. Lúc trước coi như dây chuyển chính mình cầm, cũng không có khả năng cầm lấy đi bán, bởi vì như vậy sẽ đắc tội lương hồng thành. Nói đến lương hồng thành, Giang Linh vô hốt một cái. Cái này người có quyền làm sao đem quên đi 70 triệu đối với Hồng Thành tập đoàn tới nói, chín châu mắt sợi lông. Có Thẩm Lăng Nguyệt cùng Lương Ngộ Thần khuyên mật quan hệ, lại thêm chính mình xin mời thôi lão cho Lương Hồng thành chữa bệnh, hắn chịu đưa cho chính mình 100 triệu lễ vật, tin tưởng từ chỗ của hắn mượn 70 triệu đi ra, xác suất lớn có thể thành. Hỗ trợ, cũng chỉ là mượn mấy tháng mà thôi, tiền giải tỏa xuống tới liền trả lại hắn. Nghĩ đến cái này, Giang Ninh Tâm tình sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Nhưng mà lúc này, lão ba Giang Ngọc Thành lần nữa gọi điện thoại tới, "Tiểu Ninh, ngươi tiểu cô tới nhà chúng ta, ngươi qua đây một chút." Lão ba trong điện thoại, thanh âm lộ ra thấp vội vàng. Mà lại, đầu kia tiểu cô cùng cô phụ tiếng nói chuyện, cũng lộ ra tương đối nôn nóng lão ba. Xảy ra chuyện gì? Giang Linh hỏi ngươi qua đây nói tỉ mỉ đi. Giang Ngọc thành cuộc điện thoại. Giang Linh vội vàng lái xe đi ra ngoài, đi vào phụ mẫu Trô ở tiến vào phòng khách, tiểu cô cùng cô phụ liền tiến lên đón Tiểu ninh, ngươi đã đến. Cô phụ, tiểu cô, các ngươi nhanh ngồi. Giang Linh vội vàng chào hỏi hai người tòa hạ. Nhìn xem tiểu cô Giang Linh mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, Giang Linh mở miệng nói, tiểu cô, cô phụ, các ngươi gần nhất nhất định rất mệnh mỏi đi. Phải chú ý thân thể a. Tiểu cô từ nhỏ đã đối với nàng rất tốt, mà lại là tất cả thân thích bên trong, nhất có lương trì. tại Giang gia nguy nan nhất thời điểm, nàng tự thân khó đảm bảo lại tận hết sức lực. Cô phụ cũng là chất phác đàng hoàng người, bình thường trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều tiểu cô Giang Linh làm chủ. Cho nên, nhà cấp nàng gặp được sự tình, Giang Linh nhất định phải toàn lực ứng phó tiểu Ninh, ta và ngươi cô phụ mấy ngày nay căn bản không chút ngủ. Giang Linh sắc mặt ngưng trọng nói, ngay tại trước mấy ngày, nhà chúng ta hậu cần vận chuyển bên trên xảy ra chuyện. Một nhóm gia trị mấy triệu chữa bệnh dược tệ toàn bộ tổn hại, liên quan tới bồi thường sự tình, đang cùng đối phương cãi cọ. Giang Linh nhíu những như mày, nếu có bảo đảm giá, nên bồi thường liền bồi thường a. Giang Linh nói, sự tình không có đơn giản như vậy, hiện tại chính là Đối phương lấy vận chuyển làm áp chế, nếu như chúng ta toàn ngạch bắt đền, đối phương về sau đem sẽ không gánh chịu nhà chúng ta vận chuyển làm việc." Giang Linh một mặt bất đắc di nói, "Ngươi cũng biết, nhà chúng ta sản phẩm đối vận thua yêu cầu rất cao, Hải Thành dưới mắt có thể làm, cũng liền thuốc nguyên hậu cần một nhà. Nếu như hắn không cho chúng ta vận chuyển, chúng ta muốn về cái này một triệu, nhưng là, phía sau sinh ý liền khai triển không được nữa." Nói ra lời này, tất cả mọi người làm một trận trầm mặc. Giang Linh lại là cắn răng, nói ra, "Tiểu câu ngươi đừng đợi, cái này 1 triệu nhất định phải, về sau tiểu cô hàng, ta Ninh đặt vật lưu cho ngươi vận chuyển, miễn phí." "A." tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Giang Ninh. Chương 142. Ngươi đây là muốn náo loạn trời. Chương 142. Ngươi đây là muốn náo loạn trời. Lấy nhà gì nhỏ tình huống, 1 triệu đối với các nàng tới nói, quá trọng yếu. Dưới mắt chuyện này, chẳng khác nào là một thanh giá đào tại các nàng nhà trên động mạch. Tiểu cô là nhìn xem chính mình lớn lên, thân như người một nhà. Giang Ninh làm sao có thể nhìn xem nhà gì nhỏ bị người khác bức hiếp? Tiểu Ninh, ngươi đừng hiểu lầm. Giang Ninh vội vàng giải thích, ta và ngươi cô phụ đến, không phải muốn tìm ngươi Ninh đặt vật lưu đến giúp đâu. Giang Linh tìm đến Giang Ngọc Thành, là bởi vì Giang Ngọc Thành từng cùng Thuốc Nguyên Hậu cần từng có hợp tác, muốn cho hắn ra mặt hỗ trợ điều hòa một chút. Nhưng bây giờ Giang ra rút lại, Giang Ngọc Thành tự thân khó đảm, bảo, đối phương cũng nhất định sẽ không trò mặt mũi. Cho nên vừa rồi trò chuyện một chút, liền lâm vào thế bí tiểu ninh, chuyện của ta ngươi cũng không cần quan tâm. Giang Linh một mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, vô vỗ Giang Linh bà vai, làm rất tốt ngươi hậu cần, nhất định sẽ làm, tiểu cô vẫn luôn coi trọng ngươi. Sau đó, nàng đứng dậy đối với Giang Ngọc Thành nói ra, "Ca, tử, các ngươi cũng phi tâm, hảo hảo bảo trọng thân thể, việc này cứ như vậy đi." chúng ta trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp." Nói, trên mặt nàng mang theo một vòng mệt mệt, chuẩn bị rời đi. Giang Ninh hắn nhìn ra được, tiểu cô cảm thấy mình chính là đang an ủi nàng tiểu cô. Giang Ninh gọi lại Giang Ninh, "Cho ta thời gian nửa tháng, nửa tháng sau, Linh Đạt Vật Lưu hoàn toàn có thể tiếp nhận nhà các ngươi cấp phí." Giang Ninh vừa vặn muốn mua vào số lớn xe cộ, lại nghiệp vụ còn không có nhiều như vậy, cho nên đại bộ phận xe cộ đều sẽ để đó không dùng. Nếu như xe cộ trường kỳ để đó không dùng, Linh Đạt Vật Lưu cho ngoại giới nhìn chính là hư dạ khuyết trương. Căn bản không có nhiều như vậy nghiệp vụ, ngươi mua nhiều như vậy xe liền có thể chứng minh ngươi có thực lực kia sao? Đến lúc đó Bình Chọn Hải thành top 10 hậu cần, tự nhiên là sẽ bị người lợi dụng sơ hở đồng thời, hiểu xe đều biết, xe cộ sợ để đó không dùng, không sợ chạy, để đó không dùng lâu xảy ra vấn đề. Cho nên, Giang Ninh vốn là dự định, xe chống cũng muốn để một bộ xe cộ phân chạy trước đứng lên, chế tạo ra một phái phồn bình cảnh tượng. Dưới mắt có tiểu cô những nghiệp vụ này, chính là tiện thể lấy làm một chút mà thôi, căn bản không có áp lực đương nhiên, bây giờ nhìn là thâm hụt tiền đang làm, nhưng đây là một bút cần thiết đầu tư. Bởi vì nửa tháng về sau, chính sách xuống tới, rất nhiều cả nước định tiêm đại thương ra. Nhà kho sẽ rơi xuống đất Hải Thành. Khi đó, căn cứ chính sẽ nghiêng, liên tục không ngừng nghiệp vụ sẽ đổ tới. Hiện tại đầu tư chút tiền ấy, chẳng mấy chốc sẽ lấy gấp đôi hồi báo bỏ vào trong túi. Nhưng dưới mắt, những người khác không biết Giang Ninh kế hoạch, cũng sẽ không tin tưởng nửa tháng đằng sau sẽ có lớn như vậy biến động tiểu Ninh. cảm ơn ngươi, tâm ý của ngươi cô cô nhận. Giang Linh trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Chất tử có phần này tâm, nàng liền thỏa mãn ngươi tiểu cô là không muốn cho ngươi gia tăng áp lực một bên Giang Ngọc Thành cũng có chút bất đắc dĩ, nói ra, tiểu Linh, nhà gì nhỏ sản phẩm, ngươi là rõ ràng Vận chuyển không chỉ có muốn nhiệt độ ổn định, mà lại sẽ cùng rất nhiều hàng hóa phát sinh phản ứng, xe biến trước, vận chuyển điều kiện cực kỳ hà khắc. Không phải vậy vì cái gì hại thành chỉ có thuốc nguyên hậu cần một nhà có thể làm. Giang Linh tự nhiên minh bạch những này, hắn ánh mắt kiên định nói, "Ta cho cô cô làm nhiệt độ ổn định xe riêng vận chuyển, liền không có vấn đề." "Cái gì?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Dưới mắt Linh đặt vật lưu một cố nhiệt độ ổn định xe đều không có, ngươi còn làm nhiệt độ ổn định xe riêng vận chuyển. Nói đến quá lớn. Giang Ngọc mày hỏi, "Ngươi biết muốn tiếp nhận nhà gì nhỏ hàng, làm xe riêng nhiệt độ ổn định vận chuyển?" cần bao nhiêu chiếc nhiệt độ ổn định xe a? Ít nhất mấy chục chiếc, ngươi coi đùa giỡn a?" Giang Ninh lại là cười nhạt một tiếng, "Không nhiều, ta vừa vặn muốn mua một nhóm xe cộ, trong đó liền bao quát nhiệt độ ổn định toa thức xe hàng." Giang Ngọc Thành hết sức kinh ngạc, không hiểu mà hỏi thăm, "Dưới mắt vật lực, không phải vừa vặn tiếp nhận làm vinh dự hạ ngủ sao? Còn mua xe làm gì?" "Cha, cái này ngài cũng đừng quan, ta có kế hoạch của ta." Giang Linh biết nói lao bà cũng sẽ không tin, dứt khoát qua loa trách một câu. Giang Ngọc Thành phát hiện càng ngày càng xem không hiểu chính mình cái này con trai. Nhớ tới trong điện thoại nhi tử đối với mình lời nói hùng hồn, Giang Ngọc Thành trong nháy mắt tựa như minh bạch có lẽ tiểu Ninh quá muốn trở thành công Hà tuổi trẻ khí Thỉnh nghĩ đến một bước lên trời cho nên đại lượng tiền vốn đầu nhập bắt đầu đốt cháy giai đoạn nhưng là đây không phải là đã chết càng nhanh nha Giang Ngọc Thành lạnh mặt nói Giang ra hiện tại kinh tế tình huống ngươi cũng biết nào có tiền dư lấy ra mua sắm xe chuyển vận người đây không phải làm luận A Giang Linh cũng vội vàngkhủ tiểu Ninh cô cô biết người muốn giúp đỡ nhưng là làm nhiệt độ ổn định xe riêng vận chuyển rất khó khăn chỉ là nhà chúng ta để mấy người vụ liền cần nhiều đến mươi mấy chiếc nhiệt độ ổn định xe 50 mươi mấy chiếc không nhiều Giang Ninh Vân Đạm Phong khinh nói ra, vừa vặn ta gần nhất muốn mua hơn 400 chiếc xe chuyển vận, trong đó nhiệt độ ổn định xe đại khái cũng phải có hơn 80 chiếc, hoàn toàn ở dự toán bên trong. Cái gì? Giang Ngọc Thành vợ chồng kém chút dọa đến nhảy dựng lên muốn mua hơn 400 chiếc xe. Giang Ngọc Thành chỉ cảm thấy cái hót dựng lên. Vừa rồi nghe Giang Ninh nói mua xe chuyển vận, còn tưởng rằng mua mấy chiếc bổ sung một chút vật lực đâu, không nghĩ tới há miệng chính là lấy trăm làm đơn vị. Ngươi đây là muốn náo lật trời a? Tiểu Ninh, 400 chiếc xe chuyển vận, ngươi biết là khái niệm gì sao? Giang Ngọc Thành mang theo dân dạy ngữ khí hỏi Hạch Toán Thành tiền vốn, đại khái hơn 70 triệu đầu nhập đi. Giang Linh vẻ mặt thành thật bẻ ngón tay tính một cái, nếu như đại lượng cho chút chiết khấu, hơn 60 triệu hẳn là có thể cầm xuống. Giang Ngọc Thành chỉ cảm thấy nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc trước Giang ra thời kỳ cường thịnh, tài sản cũng liền hơn một cái ức. Hơn 60 triệu thế nhưng là gia sản một nửa, mà lại đều muốn tiền mặt, nói cầm liền có thể cầm ra được sao? Người coi như muốn mua, số tiền kia người đi nơi nào làm? Giang Ngọc Thành quát lạnh nói cha, cái này chính ta nghĩ biện pháp. Giang Linh đối với Giang Linh nói ra, tiểu cô, hiện tại ta cũng đã trở thành nên là trong nhà làm chút chuyện, cho nên lần này ngươi tin tưởng ta, trong nửa tháng, ta đến tiếp nhận nhà ngươi và chuyển. Giang Linh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn về phía Giang Ngọc Thành, tìm kiếm Giang Ngọc Thành ý kiến hồ nháo. Giang Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy vội vàng dao động, 60 triệu ngươi bây giờ ngày cả vay đều không vay được. "Cha." Giang Linh nói ra, "Nếu như ta tại trong 2 ngày, cầm tới số tiền kia, có phải hay không là ngươi liền sẽ đồng ý ta tiếp xuống tất cả quyết sách?" Lời này vừa ra, đem Giang Ngọc Thành một quân. Giang Ngọc Thành lắp đầu thở dài, "Tiểu tử ngươi lòng cao hơn trời, xã hội này, thân thích đều cùng ngươi bất hòa." bằng hữu càng là không đáng tin cậy, lấy hiện tại loại tình huống này, nếu như tiền giải tỏa xuống không được, ngươi 60 triệu căn bản lấy không được. Cha, ngươi có dám theo hay không ta cược một lần?" Giang Linh nói, "Nếu như ta lấy được, hết thể đều nghe ta." Giang Ngọc Thành cắn răng, "Đi, ngươi nếu là trong hai ngày cầm tới 60 triệu, ngươi sau này sẽ là đi trên trời bắt rồng, ta đều mặc kệ ngươi." Giang Ninh rốt cục lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, đối với Giang Linh nói, "Tiểu cô, ngươi liền lại đợi thêm hai ngày, hai ngày sau đó ta bên này giải quyết cho ta, ngươi liền có thể cùng Tuốc Nguyên Hậu cần mặt." Giang Ngọc Thành, "Cái gì gọi là giải quyết ta ạ?" Thật giống như ta là người địch nhân giống như mà nhìn xem Giang Linh tự tin vô cùng dáng vẻ Giang Linh trong mắt lại có ánh sáng chương 143 lòng tham không đáy chương 143 lòng tham không đáy Giang Linh cảm giác Giang Linh trên người có một cỗ 10 phần tự tin lực lượng phản phất hắn nói ra sự tình liền nhất định có thể làm được đây là nàng tại trên thân người khác chỗ cảm thụ không đến nàng hé miệng nhẹ gật đầu tiểu ninh lượng sức mà đi nếu như Giang Linh thật có thể giải quyết nàng liền sẽ không lại thụ thuốc nguyên hậ kiề chế nghĩ tới đây nàng thể xác tinh thần thưá một hồi đương nhiên Nếu như Giang Linh thật có thể tiếp nhận nàng vận chuyển làm việc, nàng cũng sẽ không để Giang Linh miễn phí làm vận chuyển, phí tổn dựa theo trên thị trường giá gốc thu lấy, nàng không có khả năng thua lỗ chất tử đúng rồi tiểu cô. Giang Linh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, nhà ngươi Văn Văn nếu như gần nhất có sự nam bằng hữu, nhớ kỹ nói với ta một tiếng, ta đến giúp nàng giữ cửa ải. Ở kiếp trước, ước chừng tại 3 tháng về sau, nhà gì nhỏ biểu muội Liễu Văn Văn, cảm nhiễm lên bệnh hẹ sở chỗ nên, dưới mắt nhất định phải coi trọng hơn Liễu Văn, Văn vấn đề tình cảm. Chỉ là Giang Linh hơi nghi hoặc một chút một giây trước còn nói buôn bán sự tình, làm sao đột nhiên liền nói đến con gái nàng trên thân. Bất quá, mấy lần này cùng Giang Linh gặp mặt nói chưa thiếm, Giang Linh mạc danh cảm giác Giang Linh đã không phải là trước kia cái kia Giang Linh. Hắn tựa hồ thành thục rất nhiều, mà lại có khát vọng, có đảm đương đầu óc xoay chuyển cũng đặc biệt nhanh. Giang Linh trong lúc nhất thời đều cảm thấy, Giang Linh gần thành Giang gia trụ cột. Nàng nhẹ gật đầu, "Đi, ta bất thời gian để cho ngươi cùng Văn Văn bạn trai gặp một chút." "Tốt." Đằng sau nói chuyện vài câu, Giang Linh vợ chồng liền rời đi. Giang Ngọc Thành lại là đầy mặt vẻ hưu sổ, nhà gì nhỏ chuyện này, thật rất khó làm a." Hắn cảm thấy Giang Linh cùng hắn tiền đặt cược đơn nghĩa, hắn đến bây giờ còn tại vì Giang Linh ra sự phát sầu. Giang Linh biết nhiều lời vô dụng, liền cũng không nhắc lại. Một bên Giang Mậu Nô Quỳnh tiếp điện thoại, đối với Giang Ngọc Thành nói ra: "Lão công, ban đêm ta cùng bọn tỷ muội có cái tụ hội, ngươi cùng tiểu Ninh đều cùng đi chứ?" "Cái gì tụ hội ta cùng tiểu Ninh cũng muốn đi a?" Giang Ngọc Thành nhíu mày, là gia đình thức tụ hội. Nô Quỳnh nói ra: "Ta những cái kia phú bà tỷ muội, lão công đều là có mặt mũi, đây không phải thị trường mới nhanh lên đảm nhiệm rồi sao? Tương lai tình thế thế nào ai cũng không biết, cho nên mọi người muốn cùng một chỗ tụ họp một chút, ôm một cái đoàn, nghiên cứu thảo luận một chút tương lai tình thế." Giang Ngọc Thành giữ im lặng. Nô Quỳnh tiếp tục nói: Nhà chúng ta hiện tại đi xuống đường dốc, càng hẳn là nhiều tham gia dạng này tụ hội, thị trưởng mới tiện nhiệm, không biết trong những người này, ai liền có thể vượt qua cố này gió, sớm đi vòng một chút, tương lai nói không chừng có thể dựa vào thêm chút sức. "Tốt ta! Giang Ngọc thành thở dài. Hắn hiện hữu giao thiệp đều đã tán đến không sai bỉ lắm, cũng chỉ có thể từ lao bản nơi này tìm tiếp lộ số trà. "Mẹ, ta phải đi chuyến công ty." Giang Linh nói nhớ kỹ buổi tối tới tham gia yến hội. "Nô Quỳnh dặn rõ ân." Giang Linh thuận miệng trả lời một câu, liền đi ra ngoài lái xe tới đến Giang thị tập đoàn cao Bây giờ Giang tập đoàn cô đơn, trong lầu giống thuyết. Chỉ còn lại có Giang thị dược nghiệp một nhóm nhỏ người, ngay tại dành giật từng giây nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Còn lại chính là mấy cái bảo an cùng quét rác rà gì. Giang Ninh bảo tiêu lôi long, trong khoảng thời gian này hồi hương xuống dưới nhìn mẫu thân, qua mấy ngày mới có thể trở về. Giang Ninh đi vào phòng làm việc, đem bí thư tiểu Bạch kêu tới buổi chiều người đi tiếp xúc một chút Minh Đức tập đoàn bộ tiêu thụ, tìm hiểu một chút bọn hắn hiện tại xe cộ tình huống. Giang Linh nói, Trung khí có nghiêm khắc phiến khu đại diện chế độ. Minh Đức tập đoàn là trung khí tại Hải thành lớn nhất đại lý, cho nên muốn muốn mua trung khí dưới cờ xe, đến tìm Minh Đức đàm luận. Tại tiền vốn còn không có xuống tới trước đó, Giang Linh dự định để Tiểu Bạch đi trước tìm bọn hắn thăm dò kỹ Giang Tổng, ngài muốn bắt đầu mua vào xe cộ rồi sao? Tiểu Bạch hỏi. Giang Linh kế hoạch Tiểu Bạch biết một chút, chỉ là nàng không nghĩ tới. Giang Linh buổi sáng mới nói kế hoạch, buổi chiều liền bắt đầu hành động ân. Giang Ninh nhẹ gật đầu, Giang Tươi cười mang theo điểm nghiền ngâm nói, đúng rồi, ngươi thuận tiện hỏi một chút bên kia có thể hay không vay mua xe? Phải chăng có thể miễn lợi tức? Lớn như vậy tờ danh sách, không biết đối phương sẽ sẽ không cho ra phúc lợi này Nếu như có thể miễn tức vay, tiền bạc sự tình thậm chí đều có thể không suy tính đương nhiên, Giang Ninh cũng biết hy vọng không lớn, tiền vốn bên này vẫn là phải cường điệu đi làm một chút tốt Giang tổng, ta cái này đi làm. Tiểu Bạch khép lại là laptop, đang định ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại vòng trở lại, một mặt thần bí đi vào Giang Linh trước mặt Giang tổng, ngài vị kia bạn gái trước, hiện tại nhân vật thiết lập thế nhưng là triệt để sợ. Làm sao ngươi biết? Giang Linh hỏi Hải Đại diễn đàn hot tổ tiệc đều là các ngươi sự tình. Tiểu Bạch cười tủm nói, "Già phát họa." Giang Linh nhíu nhíu mày, ngươi cũng không phải Hải Đại tốt nghiệp, làm sao còn chú ý những này? Ta chủ ý chính là Giang tổng a." Tiểu Bạch thuận miệng nói một câu, nhưng lập tức phát hiện chính mình giống như nói sai, vội vàng phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, "Ta chính là đối với Giang tổng Hòa bạn gái trước sự tình, thật tò mò. Nhanh làm ngươi chính sự đi." Giang Linh cố ý lạnh mặt nói úc, "Tiểu Bạch quẹt mồm ra cửa." "Bí thư Tiểu Bạch, so Giang Linh còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng dáng rất mặt em bé, dáng người cũng rất có liệu, thuộc về đồng nhan tự nhũ loại hình. Người nàng rất thông minh lại có thể làm, đối với Giang thị tập đoàn trung thành tuyệt đối, cho nên Giang Linh nay không cầm nàng làm ội nhân." Giang Linh hít sâu một hơi, mở ra trường học diễn đàn nhìn một chút. Hậu tố đạt hạng nhất tiêu đề là, Sở Tiêu Nhiên không có chút nào hạ cuối, tham gia tiểu tam huấn luyện cơ cấu, nghĩ ra hạ Lưu Chiêu số đối phó Giang Minh uốn. Thậm chí, Hải đại phía quan phương đều điểm danh Sở Tiêu Nhiên để nàng thủ vững đạo đức danh giới cuối cùng, không phải vậy Hải đại sẽ đem nó xóa tên. Còn có rất nhiều liên quan tới chuyện này thêm mời, phía dưới đều là đồng học phô thiên cái địa chửi mắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba câu bên trong còn phải mang lên Lâm Phong, năm câu bên trong tất ra Lâm Phong nón xanh biểu lộ nhỏ bao. Giang Ninh cười nhạt một tiếng, cũng dự đoán không sai biệt lắm, hắn cũng lười lại nhìn uốn. Thẩm thị tập đoàn Thẩm Vân Hải tức giận đến một ngày cơ hồ không ăn đồ vật. Bên kia có nhà giàu nhất đường ra chờ mình cho bằng giao. bên này Thẩm Lăng Nguyệt hết lần này tới lần khác không để cho mình bất lo, không chỉ có cự tuyệt cùng Đường Vũ thần kết giao, mà lại còn đêm không về ngủ. Mặc dù Thẩm Lăng Nguyệt miệng rất nghiêm, nhưng hắn đoán cũng đoán được, muốn đi Giang Linh nơi đó. Thẩm Vân Hải ngồi ở văn phòng rộng lớn trước cửa sổ sắt đất, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bừng thiu. Lúc này, chuông cửa vang lên. Là thư ký của hắn tổng, "Ta gọi Nhân Hoa một ngày thời gian đi thăm dò Giang thị tập đoàn, thu sơ giản tra được một ít gì đó." Bí thư cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề, dưới mắt Rang gia ra ngay tại truyền hình nói điểm chính, những này ta đều biết." Thẩm Vân Hải quát lạnh nói. Bí thư nhẹ gật đầu, nói dưới mắt Giang Ninh ngay tại gom góp một bút tiền vốn, có vẻ như còn nhiều hơn số lượng mua sắm xe chuyển vận, mở rộng Ninh đạt vật lưu, buổi chiều thư ký của hắn đi Minh Đức tập đoàn, không có cụ thể lộ ra muốn mua bao nhiêu chiếc, nhưng nhìn nàng khẩu khí, chí ít mấy trăm chiếc, giá trị mấy chục triệu." Thẩm Vân Hải híp mắt lạnh lùng nói, "Hắn mua sắm nhiều như vậy sẽ cộ, chẳng lẽ lại có mới nghiệp vụ a?" Cái này còn không biết bí thư trầm ngâm một lát, nói ra, "Nhưng hắn nếu chịu hoa mấy chục triệu đi mua xe, ta đoán hẳn là muốn tiếp nhận đại nghiệp vụ." "Hử?" không nghĩ tới cái này Giang Ninh vẫn rất có thể dày vò. Thẩm Vân Hải lạnh lùng nói, ngươi còn hiểu hơn đến cái gì? Bí thư nói Giang Ninh bí thư, còn hỏi Tam Minh Đức tập đoàn có thể hay không làm vay mua xe, xem ra bọn hắn tiền vốn không đủ. A. Thẩm Vân Hải cười lạnh, hắn Giang gia hiện tại nọ mạnh hết đà, nơi nào còn có tiền, há miệng liền mua mấy trăm chiếc xe, thử, lòng tham không đáy. Chương 144. Gia đình tụ hội danh lợi chàng. Chương 144. Gia đình tụ hội danh lợi chàng. Bí thư có chút chần chờ, nói ra, Thẩm tổng, lớn như vậy một nhóm đơn đặt hàng Minh nước có lẽ sẽ cho ra linh đạt rất tốt chính sách, nếu như Giang Ninh cầm tới miễn tức vay, không cần tiền vốn, hoặc là hoa một phần nhỏ tiền đặt cọc, cũng có thể lấy xe. Nào có dễ dàng như vậy?" Thẩm Vân Hải thần sắc khinh miệt nói, "Theo ta được biết, Minh Đức tập đoàn căn bản không có nhiều như vậy hàng có sẵn, dưới mắt còn có rất nhiều những công ty khác đơn đặt hàng không, có giao phó, xe cổ mười phần phần trương. Cái này mấy trăm chiếc xe, nó cần cả nước đến hoạt động phối, về thời gian căn bản không xác định. Mà ở ngoài sáng Đức tập đoàn mua xe là phân ưu tiên cấp. Nếu như Ninh đạt vật lưu lựa chọn vay, liền sẽ bị xếp tới phía sau cùng đi." Hắn muốn chờ phía trước tất cả đơn đặt hàng giao phó sau, mới đến phiên hắn để xe, mấy trăm chiếc xe, hắn ít nhất phải chờ hơn mấy tháng đến nửa năm mới có thể hoàn toàn giao phó. Thẩm thị tập đoàn xe chuyển bận đều là từ Minh Đức mua, Song Vương là hợp tác tính hợp quần, Thẩm Vân Hải cùng Minh Đức tổng giám đốc ông Bùi Sinh cũng rất quen biết. Đối với Minh Đức tình huống hiểu rõ dưới mắt Giang Linh biện pháp duy nhất chính là gom góp tiền đặt cọc, lấy đơn đặt hàng số lượng tranh thủ lớn nhất ưu tiên cấp, sớm lấy xe. Thẩm khẩy, nhưng cái này lại trở lại trước đó vấn đề, hắn không có tiền. Cho nên, đó là cái tự cục. Bí thư một mặt bộ phục gật, gật đầu, Thẩm tổng đem sự tình thấy quá lộ triệt. Thẩm Vân Hải mỉm cười, Giang Ninh tiểu tử này cầm xuống quang đại hàn mục, liền bắt đầu lăng lăng, thật sự cho rằng thương nghiệp là hắn nghĩ đơn giản như vậy à? Tâm cao khí ngạo, ngủ quán tự đại, rất nhanh hắn liền sẽ kiến thức đến thương trường tàn cốc. Bí thư Ninh ngoạc cười một tiếng, loại tiểu nhân bọn này, thẩm tổng căn bản không cần động thủ, chính hắn liền di vong. Đến lúc đó đại tiểu thư thấy rõ người này là cái bao cỏ, cũng sẽ từ từ cải biến tâm ý của mình. Thẩm Vân Hải hít sâu một hơi, chỉ hi vọng ta cái này bất tranh khuý nữ nhi, mau chóng thấy rõ hàn đi, bốn. Đến trưa, Giang Ninh đều trong công ty bận bịu làm việc. Giang thị dự nghiệp sản phẩm mới nhắn hiệu Thị trưởng tuyên truyền các loại một loạt đồ vật, hắn đều muốn trải vượt một cái chủ tuyến, lại tìm chuyên nghiệp đoàn đội đi tinh tế hóa nghiên cứu thảo luận. Trong lúc đó, bí thư Tiểu Bạch trở lại công ty, hướng Giang ninh báo cáo tình huống. Cùng Thẩm Vân Hải Miêu tả đại khái giống nhau. Minh Đức tập đoàn hiện hưu sẽ cổ, không đủ để chèo chống khủng lỗ như vậy đơn đặt hàng, cần cả nước triệu tập xe cộ. Thời gian này ước chừng phải chừng một tháng. Mà lại, đây là muốn ưu tiên cấp xếp tới phía trước nhất mới có thể, sếp tới phía sau đi lời nói, tối thiểu muốn 3 tháng đối phương mới có thể hoàn toàn giao phó. Cái này hoàn toàn không còn kịp rồi mà muốn ưu tiên nhất cấp, liền muốn tiền đặt cọc đập xuống đồng thời, còn phải xem tổng giám đốc ông Bùi Sinh có chịu hay không thả ưu tiên nhất cấp cho Ninh Đạt vật lưu. Dù sao, Minh Đức tập đoàn lương tựa chú khí, chất lượng quá cứng, không thiếu hộ khách. Giang Ninh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng sớm có mong muốn, cho nên, dưới mắt vẫn là phải trước chủ tiền. Bí thư Tiểu Bạch đi ra phòng làm việc sau, Giang Ninh bấm lương Hồng Thành điện thoại a, "Lương Đồng, gần đây thân thể khôi phục được thế nào?" Giang Ninh Hàn Huyên nói Giang "Nhờ hồng của ngươi, ta hiện tại thân thể vô cùng đồng, an tôi thôi lương." Ha, ha, ha Lương Hồng Thành cợt mở cười to. Ta phải rất cảm tạ ngươi a. Nhìn ra được, Lương Hồng Thành tâm tình rất tốt. Giang Ninh Khiêm Tốn nói Lương Đồng khách khí, ngài gần nhất có thời gian a? Ta đi xem một chút ngài, cũng tốt kỹ càng hiểu rõ một chút ngài thân thể tình hình gần đây. Không khéo, ta bây giờ tại nơi khác, đêm nay mới về Hải Thành. Lương Hồng Thành nói nếu như ngươi ban đêm có thời gian, ta trở về ước ngươi. Giang Ninh là Lương Hồng Thành nhân nhân, Lương Hồng Thành đối với Giang Ninh tự nhiên là 10 phần khách khí đi, vậy ngài trở về gọi điện thoại cho ta. Giang Ninh nói tốt. Cúp điện thoại, Giang Ninh thở dài một hơi. Cuộc điện thoại này mặc dù không có tính thực chất nội dung, nhưng là Hắn từ lương hồng thành ngự khí cùng trên thái độ để phán đoán, đối với mình hay là rất thân cận. Bất quá đại lao tâm tư không có khả năng đơn giản như vậy đi phán đoán, ban đêm gặp mặt trước, vẫn là phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau đó, Giang Linh tiếp tục làm việc trong tay làm việc, vẫn bận đến mặt trời xuống núi. Lô Quỳnh điện thoại đánh tới Tiểu Linh, nên đi tham gia tụ hội. Lô Quỳnh nói ra, "Ta và cha ngươi đi đón ngươi." "Không cần, ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta tự mình đi." Giang Linh nói. Loại tụ hội này lúc đầu hắn không muốn đi, thế nhưng là trở ngại phụ mẫu mặt mũi, vẫn là phải đi đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn trọng điểm là chờ lương hồng thành điện thoại Chỉ cần lương hồng thành đêm nay cho gặp mặt cơ hội, hắn trước tiên liền có thể rời tiệc đem trên bàn công tác văn bản tài liệu thu thập một chút, Giang Ninh đứng dậy xuống lầu, lái xe thẳng đến tụ hội địa điểm. Hồng vận đại tiểu điểm, La Hải thành một nhà khách sạn 5 sao. Lô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành sớm đến, dưới lầu các loại Giang Linh. Lô Quỳnh hôm nay thay đổi một thân quý phụ nhân máy giải, phối hợp tài trí tóc ngắn, mặt mày tỏa sáng. Giang Ngọc Thành cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen, tóc chải cẩn mì, thân trên màu lam hiu nhà phục, quần jean, da, mang theo vài phần thương vụ khí tức. Nhưng hắn sắc mặt lại có vẻ có chút câu nệ. Hắn thậm chí có chút hối hận hôm nay đến tụ hội, bởi vì hắn vừa mới biết được, tụ hội này trước đó căn bản không có ý định dẫn bọn hắn một nhà. La Lưu Hồng tự tiện làm chủ thông chi nô Quỳnh Mà khác tham gia tụ hội mấy tỷ mỗi kia, lão công hiện tại lẫn vào đều rất không tệ. Bọn hắn xuân phong đặc ý, sinh ý phát triển không ngừng. Tại trong nhóm người này, không thể nghi ngờ Giang gia là ở cuối xe. Cho nên bọn họ hiện tại có chút xem thường Giang gia, thậm chí có chút sợ bị Giang gia liên lụy sớm biết là như thế này, ta liền không tới. Giang Ngọc thành Oán giận nói ai, cũng là hồng tạ vừa mới gọi điện thoại nói cho ta biết. Nô quỷ nhíu những mày, không đến đều tới liền chịu được một cái đi, ít nói chuyện là được. Lúc này, một cô màu đen bình lý ngừng đến cửa tiểu điếm nô quỳnh, sớm như vậy liền đến a. Trên xe đi xuống một vị quý phụ, tay cầm hương mại mà túi đeo vai, hướng nô quỳnh đi tới. Chính là cùng nô quỳnh quan hệ tốt nhất hôm ta, Lưu Hồng hồng ta, chúng ta cũng mới vừa đến, chính chờ nhà ta hại từ đâu. Nô quỳnh cười chào hỏi. Lưu Hồng lão công là làm vật liệu xây dựng buôn bán, sinh ý hiện tại làm được rất lớn, tại Đông thành khu có một nhà chiếm diện tích mấy bình vật liệu xây dựng tương thành, mà lại vùng ngoại thành còn có nhà máy. Lúc này Lưu Hồng lão công cùng nữ nhi đi xuống xe. Đơn giản cùng bên này phất tay thăm hỏi một chút, liền đi vào bên trong quán rượu. Nhìn ra được, người ta ngay cả tới bắt chuyện vài câu dục vọng đều không có. Lúc này Lưu Hồng Vũ vỗ nô Quỳnh bà vai, nói ra, "Hôm nay có cái đại nhân vật, là của ta một cái tỷ muội khuê mật lao công, các ngươi ở trước mặt hắn nói chuyện nhưng phải chú ý một chút a." Sau đó, nàng làm như có thật hạ giọng nói, "Hắn là làm kiến trúc buôn bán, nghe nói, cùng vị kia giang nam thương nghiệp chuyển ứng kỳ lương Hồng Thành còn nhận biết đâu. Hắn hôm nay kèm chút đem lương Hồng Thành đều mời tới tham gia yến hội." A. Nô quỷ chút, có vẻ hơi khẩn Nam tỉnh, ai không biết lương Hồng Thành? Người kia cùng Lương Hồng thành quan hệ tốt như vậy, tuyệt đối là cái đại nhân vật ta. Không có việc gì, thả lỏng. Lưu Hồng gặp Nô Quỳnh có chút câu nệ, an ủi, đừng ở trước mặt hắn nói lung tung là được rồi. Tốt. Nô Quỳnh nhẹ gật đầu. Lúc này, lại lần lượt đạt được mấy chiếc xe đều là mấy triệu cấp bậc xe sang trọng, số người, Nô Quỳnh cũng cơ bản đều biết. Những người này không tính là khoe mật, chỉ có thể nói là bằng hữu bình thường, trước kia tại Lưu Hồng giới thiệu, cùng một chỗ đi dạo qua phố đánh qua bảy, chỉ thấy tôi. Cắp nàng đi tới cùng Nô Quỷ tựa trưng lên tiếng chào, liền kéo Lưu Hồng tay, vừa cười nói: Một bên hướng khách sạn đi đến đem Ngô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành vắng vẻ tại một bên hóng tạ, nghe nói Ngô Quỳnh nhà bọn hắn đều muốn phá sản a. Ngươi làm sao đem nàng còn gọi tới, có một nữ nhân mang theo bất mãn hỏi suyệt, nói nhỏ chút. Lưu Hồng nói ra, đều là tỉ muội, cùng nhau tụ tập sẽ thôi có cái gì. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng khoảng cách không xa, Ngô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành đều nghe lọt vào trong hai, hết sức xấu hổ. Chương 145. lao sói vây đuôi cùng bám dít. Chương 145. lao sói vây đuôi cùng bám dít cha, mẹ, làm sao còn không có đi lên, lúc này Giang Linh cũng đến a, chờ ngươi đấy. Lô Quỷ Tu hồi vẻ mặt bối rối, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Giang Ngọc Thành nói hoặc là ta nhìn, tiểu Ninh hay là đừng tham gia. Bởi vì hắn biết, tu hội này, nhà bọn hắn nhất định sẽ nhận vấn vẻ. Hắn không muốn để cho Giang Ninh nhìn thấy phụ mẫu tại trước mặt người khác hèn mọn dáng vẻ ta đến đều tới, tốt xấu cũng đánh cái đối mặt lại đi à. Giang Ninh không biết nội tình, tùy tiện nói ra. Tiếp theo, hắn nhìn xem tấm lòng của cha mẹ sự tình trung điểm, có chút khó hiểu nói, "Cha, mẹ, các người có tâm sự? Không có việc gì?" Lô Quỷ tỏ "Đi thôi, đi vào chung đi, coi như để tiểu Ninh thấy chút việc đời cũng tốt." Ba người nói xong, liền cùng nhau tiến vào khách sạn. Lần tụ hội này phô trương rất lớn, tại khách sạn xa hoa nhất bao Sương cử hành. Trong dạp không gian rất hoành đạt, trừ dùng cơm hai cái to lớn bản tròn bên ngoài, còn có các loại hoa dạng bày trí, nguyên bộ ghế salon bằng da thật thở lâm thời nghỉ ngơi. Dưới mắt liên hoan còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người ngồi tại hưu nhàn khu nói chuyện phiếm. Giang gia ba người vào nhà sau, vì để tránh cho xấu hổ, Nô Quỳnh lôi kéo Giang Ngọc Thành cùng Giang Linh, cho bọn tỷ muội giới thiệu. Nhưng làm mọi người cũng là chỉ là trên mặt cười cười, cơ bản không chút đáp lại. Giang Linh nhìn ra được, những người này tựa như là tận lực cùng phụ mẫu giữ một khoảng cách. Thật giống như sợ phụ mẫu chèo lên bọn hắn giống như. Thậm chí, Giang Ninh còn nghe được một chút xì xào bàn tán Giang ra giống như đem công ty thiết bị đều bán đi, không phải là đập nồi bán sắt chuẩn bị nằm ngửa đi. Ai biết, dù sao lẫn vào rất sai lầm kỉnh. Ai, không tỷ làm sao còn đem bọn hắn nhà tiêu đến? Bốn. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một vị bụng phệ nam tử trung niên vào cửa. Nàng bên cạnh đi theo một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mặc thời thượng, mặt mũi tràn đầy quý khí yêu, cuối cùng đem Đường Tiên Sinh cùng Hương Hương mẫu tử trong đi. Lưu Hồng Khuê mặt tốt tuyết, vỗ tay tiến lên nên đón ánh mắt của mọi người cũng giao nhau, nhau hướng phía cửa nam nhân nữ nhân nhìn lại trong mắt mang theo vài phần kính sợ. Người Lai, like, Lưu Hồng trước đó nói đại nhân vật chính là vị này Đường Kỳ Sơn Tuyết Tạ, khách khí như vậy làm gì, tất cả mọi người là tìm muội, hôm nay tập hợp một chỗ chính là vì vui vẻ. Nô Hương Hương một mặt dáng vẻ cạnh cơm cười cười, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đi thẳng tới trên bàn chính mọi người nhanh ngồi xuống đi. Tôn Tuyết phát tay. Lưu Hồng cũng lôi kéo Lô Quỳnh, ngươi cùng các người nhà nam nhân ngồi bên này đến, tiểu hai tử đều ngồi vào mặt khác một bàn. Tiểu hai tử, dĩ nhiên chính là chỉ rang linh các loại người trẻ tuổi đường tiên sinh đều tới, thịt rượu cũng có thể lên. Tôn đối với hắn lão công Lưu Minh nói ra, lão công Gọi phục vụ viên đến đây đi. Trước đó Tôn Tuyết một mực không chút lên tiếng, mà Đường Kỳ Sơn cùng Lô Hương Hương chỉ diện, có thể không đủ nàng bận rộn. Cùng lúc trước tưởng như hai người, nói chính là gia đình tụ hội, lại nghiêm nhiên diễn ra một bộ đạo lý đối nhân xử thế danh lợi chàng. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người ngồi xuống nhà chúng ta lao đường à, không phải giá đỡ lớn, chỉ là nghiệp vụ bận quá, bình thường thật đúng là rất khó bỏ ra chút thời gian đến. Nô Hương Hương giả mù sa mưa cười nói, bất quá hôm nay ta kiên quyết hắn kéo tới, ai bảo là tỷ muội chúng ta thật vất vả tụ hội một lần đâu, nam nhân đều đến buổi tiếp. Đúng, đều được buổi tiếp. Ha, ha, ha. Tất cả mọi người phụ họa cười to Đường Kỳ Sơn cũng là mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, trong thần sắc hiển thị do cao ngạo. Lúc này thịt rượu cũng lần lượt lên bàn. Trong những người này, có chút trước đó liền biết nhau, có chút còn là lần đầu tiên gặp mặt. Giữa lẫn nhau cũng bắt đầu lẫn nhau giới thiệu bắt chuyện đứng lên. Mà Giang Ninh ngồi một bàn này, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Mỗi người cơ hồ đều đưa di động bày ở trước mặt, một bên ăn cái gì, một bên nhìn điện thoại. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng giao lưu. Giang Ninh cũng lười để ý tới, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 7 giờ tối, lương đồng điện thoại còn không có đánh tới. Chẳng lẽ lại hôm nay muốn bị leo cây? Mang phức tạp tâm tình, Giang Linh chính nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được sắt vách thanh âm nói chuyện lớn lên, phảng phất còn có chút tranh chấp ngươi dạng này mời rượu, ta sẽ không uống. Đường Kỳ Sơn trong lời nói có vẻ hơi không vui Giang tổng a, không phải ta nói ngươi, ngươi đã từng cũng là giá trị bản thân hơn nữ người, lấy thức uống tính đường tiên sinh, đó căn bản không cho đường tiền sinh mặt mũi thôi. Tôn Tuyết oán giận nói ta côn gì ứng. Giang Ngọc Thành nói là thật uống không được một chút. Lai, like, vừa rồi tất cả mọi người tại lẫn nhau mời rượu, sau đó tự giới rượu. Giang Ngọc Thành tính đến Đường Kỳ Sơn lúc, Đường Kỳ Sơn nhìn hắn hắn dùng đồ uống, tâm tình liền khó chịu. Trường hợp này ai cũng biết, Đường Kỳ Sơn là không đắc tội nổi, mà Giang Ngọc Thành là có thể tùy tiện dẫm. Cho nên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu hướng về Đường Kỳ Sơn, đổ trách Giang Ngọc Thành cồn di ứng cũng sẽ không người chết, uống một ngụm thế nào. Ai, liền loại này chết đâu góc, chắc không được sinh ý càng làm càng kém. Không phải ta nói ngươi a, ngươi có thể cùng Đường Tiên Sinh ngồi cùng một chô uống rượu, đã 10 phần vinh hạnh, cơ hội cũng không còn dùng được. Đường Tiên Sinh đừng nóng giận, ta mời ngài 1/4. Ngay từ đầu những người này chỉ là xem thường ra ra, trong lời nói vẫn còn tương đối thu liễm. Nhưng bây giờ Giang Ngọc Thành để Đường Tiên Sinh không vui, lại thêm cồn nâng lên, tất cả mọi người bắt đầu cởi mặt hạ xuống, không chút nào cho Giang Ngọc Thành vợ chồng lưu màn muối. Tôn Tuyết lão công Lưu Minh, càng là một mặt cười lạnh chế nhạo Giang Ngọc Thành Giang Ngọc Thành, ngươi như vậy thích uống đồ hướng, liền đánh một vòng thôi. Bồi một người uống một chén, dù sao uống lại nhiều cũng sẽ không say thôi. Giang Ngọc Thành sắc mặt bỏ bừng, cắn răng không ra tiếng. nhìn xem bị người trước mặt mọi chế nhạo, thậm chí là vũ đủ, nàng nước mắt ngậm tại trong vành mắt, đau lòng vừa bất đắc dĩ. Giang Linh hiện tại rốt cuộc minh bạch, phụ mẫu vì cái gì trước khi vào cửa một mặt tâm sự. Hắn cắn răng, đứng dậy đi vào trên bàn chính, mang trên mặt một vòng phẫn nộ nói các vị thúc thúc á zi mạnh khỏe, cha ta không thể uống rượu, là thân thể nguyên nhân, ta đến thay ta cha uống. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi sắc mặt. Người thanh niên này thật là không có lễ phép. Cái này có phần của người nói chuyện a. Nô Quỳnh vội vàng lôi kéo Giang Ninh, "Tiểu ninh, đừng gây chuyện." Giang Ngọc Thành cũng hung hăng trừng Giang Linh một chút, "Trở lại ngươi trên bàn đi." Sau đó cùng mọi người nói xin lỗi, "Hai tử nhà ta vừa tốt nghiệp không lâu, không hiểu chuyện, thứ lỗi a." Lưu Hồng đem Giang Linh lặp qua một bên, nhỏ giọng khuyên can nói Tiểu Linh, xã hội này cứ như vậy, nhịn một chút liền tốt, ngàn bạn không thể đắc tội những người này, những người này nhà các ngươi đắc tội không nổi. Đường Kỳ Sơn khinh bị cười cười, lực chú ý cũng không còn phóng tới Giang Ngọc thành trên thân. Dù sao, vừa rồi có người vụng trộm ở bên thai nói cho hắn biết, Giang gia hiện tại mười phần tinh thần sa sút, bán sạch tất cả thiết bị, cơ hồ muốn phá sản. Cùng một cái muốn phá sản người, có cái gì tốt son suýt. Uổng phí hết thời gian mà tôi đến, chúng ta uống một cái. Đường Kỳ Sơn nâng chén, đám người theo uống một hơi cạn sạch. Lúc này Tôn Tuyết lão công Lưu Minh tiến đến Đường Kỳ Sơn trước mặt, một mặt định lùng nói, nói: "Đường tiến sinh, ta nghe nói ngài cùng Hồng Thành tập đoàn chủ tịch Lương Hồng Thành, là anh em tốt." Đường Kỳ Sơn mỉm cười: "Bằng hữu, bằng hữu." Trên thực tế, chỉ có thể coi là đã từng hợp tác đồng bạn, mà lại là bị vắng vẻ hợp tác đồng bạn Đường Kỳ Sơn từng tại Lương Hồng Thành cầm trên tay đến một cái hạng mục, nhưng này cái hạng mục hắn làm được chẳng ra sao cả, đằng sau Hồng Thành tập đoàn không tiếp tục cùng hắn hợp tác. Nhưng thương nhân tôi, trọng yếu nhất chính là chính mình, cứng rắn phóng phú lực. Cho nên người khác nếu nói như vậy, hắn liền tuân thế mà làm. Lưu Minh nghe chút lời này, con mắt liền sáng lên. Hùng Thành tập đoàn thế nhưng là đến chúng ta Hải Thành đầu tư a. Bằng Đường Tiên Sinh cùng Lương Đồng quan hệ, cầm xuống mấy cái hạng mục lớn, kiếm lời vài tòa kim sơn ngân sơn, không thành vấn đề a. Đường Kỳ Sơn cười ha ha, nhưng khỏe miệng lại lộ ra một vòng đắng chát. Hắn lần này tới Hải Thành, chính là chạy Lương Hồng Thành tới. Thậm chí, hôm nay tụ hội, Đường Kỳ Sơn còn đặc biệt mời Lương Hồng Thành. Lương Hồng Thành chỉ nói có thời gian sẽ đến. Trên thực tế, lời này chính là trực tiếp tự tuyệt. Lấy Lương Hồng Thành thân phận, loại đẳng cấp này tụ hội, tự nhiên là sẽ không tham gia đạo lý kia Đường Kỳ Sơn cũng hiểu. Đường Kỳ Sơn lúc đó cũng là khách sáo khách sáo mà thôi. Nhưng từ Lương Hồng thành trên thái độ đến xem đối với mình hay là không quá quan tâm nghĩ tới những này, đường Kỳ Sơn có chút buồn mựct tụ hội không nói làm việc uống rượu Hảo hảo uống rượu Lưu Minh Định mà nói mà lúc này Giang Ninh điện thoại lại vangg lên 7 điểm 3 khắc Lương Hồng thành điện thoại rốt cục đến tới chương 146 ngôi tiểu hài một bàn kia đi chương 146 ngôi tiểu hài một bàn kia đi Giang Ninh vội vàng đứng dậy đi vào bên ngoài dạp nhận điện thoại a Lương đồng Giang Ninh ta về hại thành Lương Hồngàanh em dội lực lượng 10 phân tốt ta hiện tại liền đi vào ngày Giang Linh nói ra không cần, ta chưa có trở về chỗ ở, ta vừa vặn trực tiếp đi tìm ngươi." Lương Hồng Thành nói. Bởi vì Lương Hồng Thành vì dưỡng bệnh ở tại Lâm Sơn biệt thự khu, nơi đó khoảng cách nội thành xa xôi, đêm hôm khuya khoắt Giang Linh đến chỗ của hắn, lại về nội thành phải rất muộn. Hắn hiện tại vừa vận đi ngang qua nội thành, thuận đường tìm đến Giang Ninh, liền tránh khỏi Giang Linh lại dạy vợ vậy làm sao thật là phiền phức lương đồng. Giang Linh nói ra không quan hệ, nói ngươi ở đâu liền có thể, ta rất nhanh liền đến." Lương Hồng Thành cười cười. Dưới mắt Giang Linh có thể không chỉ riêng là ân nhân của hắn, còn đánh chịu lấy hắn đối với tương lai hy vọng. Hắn vừa mới tại Giang Nam tỉnh cấp cao nhất bệnh viện hệ thống kiểm tra thân thể, thân thể các hạng cơ năng đã tiếp cận trạng thái tốt nhất, điều này nói rõ bệnh của hắn cơ bản khỏi hẳn. Thân thể tốt, Lương Hồng Thành liền giấy lên muốn một đứa con trai xúc động. Giang Ninh là hắn lớn nhất dựa vào. Giang Ninh gặp không lay chuyển được Lương Hồng Thành, liền nói ra, "Ta tại thị chính ngay vận may khách sạn, ta đem định vị phát cho Lương Đồng. Nếu Lương Hồng Thành nhất định phải tới đây, cái kia một hồi liền tại phụ cận tìm một chỗ, cùng hắn tâm sự không cần phát định vị, ta biết nơi đó." Lương Hồng Thành dứt khoát ra. Hôm qua Đường Kỳ Sơn từng mời hắn đến nơi đây tụ hội, còn phát định vị Hắn tiện tay mở ra, cho lái xe nhìn một chút, "Tiểu Dương, bao lâu có thể tới?" Lương Đồng, không sai biệt lắm nửa giờ lái xe trả lời Giang Ninh, "Ngươi chờ ta, nửa giờ đến." "Tốt." Sau khi cúp điện thoại, Giang Ninh trở lại bao sương, lặng lẽ tại nô Quỳnh bên thai nói ra, "Mẹ, ta có cái bằng hữu muốn đi qua, một hồi ta phải đi chào hỏi một chút." "Bằng hữu?" Nô Quỳnh nhíu như mày, "Các loại tụ hội tham gia xong lại đi được hay không?" Dù sao nhà bọn hắn bây giờ bị đám người chố lên án, nếu như Giang Ninh nửa đường rời càng là sẽ cho người cảm thấy bọn hắn không có lễ phép. Nhất là Giang Ninh mới vừa rồi còn cùng những người này đỏ mặt rơi thực thì càng lộ ra là hờn dỗi hành vi. Giang Linh lại cảm thấy cùng những người này tụ hội, nhàm chán đến cực điểm không được, ta vị bằng hữu này thân phận rất tôn quý, ta nhất định phải đi gặp. Giang Linh nhìn đồng hồ tay một chút, lại ngồi 20 phút, sau 20 phút ta thực sự đi. "Tôi a." Lô Quỳnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh 20 phút đi qua, Giang Ninh đứng dậy cùng lão mụ lao ban nói một câu, liền chuẩn bị xuống lầu cùng mọi người lên tiếng kêu gọi lại đi. Lưu Hồng ở một bên nhắc nhở. Lúc này, Giang Ninh điện thoại lại vang lên. Lương Hồng thành điện thoại đã đánh tới, bởi vì ban đêm xe của thiếu, hắn sớm 10 phút đồng hồ đến. Giang Ninh lời nhắc cùng những người này tra hỏi, cầm lấy ba lô, vội vàng nhận điện thoại đi ra ngoài, "À, Lương Đồng, ấy." Thấy vậy, Lưu Hồng có đen một chút mặt. Nô Quỳnh vội vàng cho mọi người giải thích nói, "Thật xin lỗi a, nhà ta Tiểu Ninh có việc muốn đi trước một chút." "À, hắn so với chúng ta những lao bản này đều bận đều a, có người châm chọc khiêu khích nói một câu đi làm gì cũng chào hỏi a." "Ai, đồng dạng là người trẻ tuổi, nhà ta hài tử liền sẽ không không lễ phép như vậy buồn." Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Lương Hồng thành, nghe được điện thoại đầu này có một ít thanh âm bất mãn, không khỏi nhíu nh mày, "Giang Ninh, ngươi là đảng tụ hội a?" Không có chậm trễ ngươi đi. A, không quan trọng, cha mẹ ta tụ hội, ta cái này xuống dưới tìm ngài. Giang Linh nói ra cha mẹ ngươi cũng tại. Lương Hồng Thành hai mắt tỏa sáng đây cũng là cái rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Lúc này, Lương Hồng Thành còn nghe được đầu bên kia điện thoại, Đường Kỳ Sơn say rượu ồn nào, ta Đường Kỳ Sơn những năm này cái gì chưa thấy qua. Không khỏi âm thầm cười một tiếng, Nguyên Lai, like, Đường Kỳ Sơn chính là cùng bọn hắn đang tụ hội. Với vặn, Đường Kỳ Sơn hẹn chính mình, thuận đường đi lên nhìn một chút cũng coi như bán hắn cái mặt mũi đương nhiên, chủ yếu là nhìn xem Giang Linh phụ mẫu Giang Linh, ngươi cũng đừng xuống, ta lên đi. Lương Hồng Thành nói ra, "Ta biết các ngươi tại cái nào bảo xương. Cái này Giang Ninh hơi kinh ngạc cứ như vậy. Lương Hồng Thành sảng khoái cúp điện thoại, đối với phu nhân Lý Thành Lan nói ra, đem ta trong xe hai bình tinh phẩm mao đài mang lên, "Đúng rồi, cái kia hai đầu kiểu ngũ chí tôn cũng cầm lên." Sau đó, hai người dắt tay lên lầu. Trong dạng, Giang Ninh nhận điện thoại sau, liền lại về tới trên chỗ ngồi đám người xem xét Giang Ninh trở về, càng là xem thưởng tới tới lui, lui, đi cửa thành đâu. Cái này tụ hội nguyên bản bầu không khí thật tốt, ngươi nhìn cái này làm, giống tiểu gì. Ra ngoài cũng đừng trở về tôi, bốn. Tiểu Kinh cấp trên Đám người càng là nói chuyện không che đậy miệng. Nhưng mà không bao lâu, cửa phòng khách bị gõ vang ai vậy? Đường Kỳ Sơn đại đại liệt liên hô. Giang Ninh lại là vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Lương Hồng Thành cùng Lý Thành Lan trước cùng Giang Ninh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, đi vào bao xương mọi người tốt, thật có lỗi, ta tới chậm a. Nguyên bản Đường Kỳ Sơn liền mời hắn, hắn cũng không có trực tiếp từ tuyệt, chính là thuận đường coi như tới tham gia yến hội a Đường Kỳ Sơn đột nhiên đều tỉnh rượu hơn phấn nữa, trong nháy mắt cả kinh kem chút nhảy dựng lên lương đồng, ngài đã tới, nhanh nhanh nhanh, bên trong ngồi. Hắn đứng dậy vòng qua cái bàn hướng lương Hồng Thành chạy chậm tới lương đồng. Đám người ánh mắt hướng lương Hồng Thành nhìn qua. Lương Hồng Thành mặc một thân rộng rãi quần áo thoải mái, hồng quang đầy mặt, khí tràn mười phần. Phu nhân Lý Thành Lan kéo cánh tay của hắn, mặt mỉm cười, mặc dù không có đeo cái gì quý báo trang sức, nhưng này cố khí chất nhìn qua liền đặc biệt ung dung hoa quý lương Hồng Thành, lương động. Người bên trong này mặc dù chưa thấy qua lương Hồng Thành, nhưng là tại tạp chí cùng trên TV gặp qua, cho nên mắt sắc người liền lập tức nhận ra được. Câu nói này vừa ra, không khí hiện trường trong nháy mắt khẩn lên. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái cùng kính sợ đây chính là lương Hồng Thành a. Hôm nay nhìn thấy chân nhân. Trong đáy mắt Cơ hồ là tất cả mọi người đứng dậy, hướng Lương Hồng Thành vợ chồng vây lại. Giang Linh lập tức bị lấn qua một bên. Giờ phút này, Lô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành cũng mười phần may mắn. Nhân vật bậc này quang lâm tụ hội, còn tốt không có nói trước rời sân. Bất quá, bọn hắn càng nhiều hơn chính là lộ ra rất có cấp. Dù sao, nhân vật bậc này, ngay cả Đường Kỳ Sơn đều muốn giống chó sủa một dạng nị bợ, dưới mắt chính mình loại thân phận này, căn bản không có ý tứ đi lên bắt chuyện. Lô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành đứng lên, đứng mọi người bên giới, ra cực kỳ xấu hổ hay, làm cái gì vậy, mọi người nhanh nhập tọa. ha Đường Kỳ Sơn lôi kéo Lương Hồng Thành đi vào bàn chính. Mọi người cùng nhau nhao nhập tọa. Nhưng bây giờ lung túng là, chỗ ngồi không đủ, Đường Kỳ Sơn nhíu như mày, nhìn về phía Giang Ngọc Thành vợ chồng, "Không uống rượu, liền ngồi vào tiểu hài một bàn kia đi thôi." Chương 147. Giang thị vợ chồng tụ sủng nữ kinh. Chương 147. Giang thị vợ chồng tụ sủng nữ kinh. Một câu nói kia, để nô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành trong nháy mắt đỏ mặt, lung túng đứng tại chỗ đám người giờ phút này đều ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Ngọc Thành vợ chồng, làm áp lực. Nhà các ngươi căn bản cũng không đủ tư cách lên bàn, Đường tiên sinh cho các ngươi tìm cái lý do. Liền cút nhanh lên đi các bạn còn thì ở chỗ này mất mặt xấu hổ à. lưu Hồng giờ phút này cũng không dám đứng ra thay nô Quỳnh nói chuyện dù sao lúc đầu cái này tụ hội không có để cho nô Quỳnh một nhà đến là nàng tự tiện làm chủ hiện tại chỗ ngồi không đủ nàng có rất lớn trách nhiệm nàng xấu hổ đến không biết nên nói cái gì cho phải đem đầu thật sâu chôn xuống dưới Lương Hồng Thành nghe lời này lại là lông mày chăm chú nhận lại đừng ngợi vì ta đến phá hủy các ngơi bầu không khí bán ta cái mặt mũi mọi người chen một chút ta ngồi một hồi lên đi Lương Hồngà không biết Gi ra Ngọcà chỉ là theo lệ phép không muốn để cho tràng diện có sự Nếu lương hồng thành đều lên tiếng, đám người cũng chỉ có thể coi như thôi, nhao nhao cái ghế hướng ngồi bên Nick lại gần, đưa ra không gian. Bao xương này bản tròn vốn là rất lớn, nguyên bản mọi người ngồi ở chỗ này, thế cục nghiêng nghiêng ngả ngạ, hiện tại tới gần một chút, đủ để cho ra 3 4 chỗ ngồi không gian. Phục vụ viên bị gọi vào, tăng thêm hai cái ghế. Lương Hồng Thành lại là phất phất tay, "Phục vụ viên, lại thêm một cái ghế." A phục vụ viên vội vàng lại tăng thêm một thanh. Mọi người thấy một màn này, lại là không hiểu. Thêm hai đem không phải vừa bọn a. Chẳng lẽ Lương Đồng cũng đem hài tử mang đến? Đám người hướng phía cửa nhìn lại. Coi là Lương Hồng Thành nữ nhi rất nhanh sẽ vào cửa. Nhưng Lương Hồng Thành lại là hướng Giang Ninh phất phất tay, "Giang Ninh, ngồi." Ấy. Giang Ninh mỉm cười, bình thản ung dung ngồi đến trên ghế đám người thấy vậy, một trận kinh hãi. Lương Đồng cố ý tăng thêm cái ghế dựa, chính là cho Giang Ninh ngồi. Tình huống như thế nào? Nô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành cũng làm mười phần giận mình. Nhưng rất nhanh mọi người kịp phản ứng, vừa rồi Giang Ninh một mực tại bên cạnh bàn đứng đấy, Lương Hồng Thành khả năng theo lễ phép, liền để tăng thêm một tấm thật là dày da mặt, có người bất mãn lẩm bẩm một câu ai, còn không phải nhìn tụ hội này cao cấp, mặt mày dạn đi lên dần thôi. Chính là, bốn Có Lương Hồng Thành nhập tọa, đám người trong nháy mắt cảm thấy cái này tụ hội, không gì sánh được cao cấp, đều lâng lâng đường, Kỳ Sơn giờ phút này cũng cảm thấy chính mình đặc thú mãn mũi. Bởi vì, cái này tụ hội là hắn mời Lương Hồng Thành, không nghĩ tới Lương Hồng Thành thật đúng là đại tính, vậy mà tới Lương Đồng, ngài có thể hạ mình đến chúng ta tụ hội, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đường Kỳ Sơn thay đổi trước đó cao ngạo, con lưng đổ đầy một chén rượu, Lương Đồng, cũng nên ngài tới tham gia tụ hội, ta làm, ngài tùy ý. Ta uống không được rượu, lấy trà thay rượu. Lương Hồng Thành giơ lên chén trà, nhấp một miếng ấy, ấy tốt. Đường Kỳ Sơn cúi đầu khum lưng, Sau đó uống một hơi cả sạch, trang diện này càng thêm châm trọng. Giang Ngọc Thành ly đầy đồ uống kính đường Kỳ Sơn, ngược lại bị hắn nhục nhã. Lương Hồng Thành chỉ là nhấp một miếng trà, hắn đều cao hứng hấp tấp. Người như cường đại, cái gì đều là đúng. Người như nhỏ yếu, phản phất liền hô hấp đều là sai lương đồng. Ta gọi Lưu Minh, mở một nhà công ty xây dựng, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, ta quá vinh hạnh. Lưu Minh cười híp mắt tiến lên mời rượu. Thấy vậy, những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy chén, muốn lên trước tự giới thiệu. Lương Hồng Thành lại là cười ra hiệu mọi người tọa hạ. Hắn nhìn về phía một mực không lên tiếng Giang Ngọc Thành vợ chồng. Bởi vì bọn hắn cùng Giang Ninh Ngũ Quan có chỗ tương tự, lại ba người ngồi cùng một chỗ, hắn đoán hẳn là Giang Linh cha mẹ ngài hai vị sưng hô như thế nào. Lương Hồng Thành nhìn về phía Giang Ngọc Thành cùng Lô Quỳnh A a, "Ta gọi Giang Ngọc Thành, vị này là thế tử của ta Lô Quỳnh." Giang Ngọc Thành thân thể đều là khẽ run dậy, vội vàng nói, "Giang Ninh ở một bên cười cười, "Lương Đồng, đây là cha ta mẹ." Lương Đồng lại không hỏi ngươi, nào có ngươi chen vào nói phần." Một bên Tôn Tuyết nhíu nhíu mày, gặp Lương Hồng Thành không để ý tới lao cơ mình, lại chủ động cùng người Giang gia nói chuyện, trong lòng bị lẻn cho nên cầm Giang Linh xuất khí, đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Lương Hồng Thành trong nháy mắt sắc mặt không vui, nhìn về phía Tôn Tuyết, ngươi có ý tứ gì? A, Lương Động, ta là nhìn hắn loạn cắm lời của ngài, không hiểu chuyện, giao hắn hắn vài câu." Tôn Tuyết vội vàng mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Lương Hồng Thành hít sâu một hơi, cắn răng. Hắn nhìn ra được, đang ngồi những người này, có vẻ như có chút không nhìn chúng rang ra cái này ba nhân khẩu. Từ hắn nhập bản một khắc này, những người này vừa muốn đem người rang ra trên lên rơi, đằng sau lại là châm trọc khiêu khích, không e dè mở miệng chế nhạo người ta. Mà hắn Lương Hồng Thành hôm nay, sẽ không đem ở đây bất kỳ một người nào để vào mắt, duy trì có Giang Linh của nhà, là quý nhân của hắn. Hắn lạnh lùng quét tốn tuyết một chút, không tiếp tục để ý tới nàng, mà là giơ ly lên đối với Giang Ngọc Thành cùng Ngô Quỳnh nói, lần đầu gặp mặt, ta mời ngài hai vị một chén. Phu nhân Lý Thành Lan cũng rất thuận thế nâng chén, ta cũng theo một cái. Một màn này, để người đang ngồi đều vô cùng giật mình. Giang Ngọc Thành vợ chồng càng là thụ sùng nữ kinh, vội vàng đứng người lên, lương đồng cùng lương phu nhân quá khách khí, vợ chồng chúng ta hẳn là mời ngài hai vị. Vội vàng đổ đầy cái chén, Giang Ngọc Thành uống một hơi cạn sạch. Lý Thành Lan ý cho Ngô Quỳnh hiệu một chút, bọn hắn nam nhân động quá nhanh, ta cũng không đợi kịp, chúng ta tỉ một cái. Nghe Lý Thành Lan gọi chính mình tỉ muội Đồ quỉnh kịch động không thôi, vội vàng đứng dậy, "Hảo hảo, lương phu nhân tùy ý, ta làm." Nhìn xem phụ mẫu khiêm tốn dáng vẻ, Giang Ninh trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng không có cách nào, xã hội chính là như vậy. Hắn chỉ có thể ở trong lòng đau lòng phụ mẫu. Lương Hồng thành một hơi uống cạn sạch trong chén trà, cũng là mười phần nể tình đám người lúc này đều không rõ, lương Hồng thành tại sao phải chủ động đi kính người ra ra? Có thể là vừa rồi cảm thấy nhập tọa thời điểm, kém chút chen đi đối phương, cho nên lệ phép một chút. Không thể không nói, lương động nhân vật như vậy, làm việc còn có thể chủ đáo, không hổ là thương nghiệp chuyên kỳ. Hôm nay thật sự là học được đám người gặp Lương Hồng Thành đều như vậy cho người rang ra mặt mũi, bọn hắn cũng không còn châm chọc người rang ra, quay đầu nhau nhau cùng Lương Hồng Thành trèo lên quan hệ đến. Mà giờ khắc này Giang Ngọc Thành cùng Ngô Quỳnh Nội Tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Bây giờ Giang ra cái dạng này, có thể cùng Lương Hồng Thành bực này đại nhân vật ngồi tại một bàn, đã 10 phần may mắn đối phương lại còn chủ động mời rượu, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sau đó đồng lứa nhỏ tuổi cũng bị phụ huynh kéo đến, nhao nhao đối với Lương Hồng Thành vợ chồng tự giới thiệu. Dù sao, có thể tại Lương Hồng Thành trước mặt lộ cái mặt, đây chính là cơ hội ngàn năm mộttheta. Lương Hồng Thành cũng là mỉm cười từng cái Hàn Nguyên. Hắn cả chàng đều bệ buộn nhiều việc, hoàn toàn không có thời gian cùng Giang Ninh có quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bất quá hắn cũng bèn bèn Hàn Nguyên một trận, đằng sau hắn sẽ gọi Giang Ninh đơn độc ra ngoài trò chuyện, cho nên, dưới mắt cũng không vội mà cùng Giang Ninh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lương Đồng ngài có thể đến Hải Thành làm đầu tư, là Hải Thành nhân dân phúc Khi a. Đường Kỳ Sơn hồng quang đầy mặt nịnh nọt nói đâu có đâu có. Lương Hồng Thành khiêm tốn nói, ta cũng là người tỉnh Giang Nam, dưới mắt cũng coi là quê quán tận một phần sức mọn. Lương động tốt khiêm tốn a. Lưu Minh động lên đến, định nói, Lương động Có ngày Hồng thành tập đoàn gia nhập hải thành mới một nhóm thương vụ đại hạ sẽ vùng dậy đi lên tương lai trở thành trong nước số một thương vụ hình thành thị không thành vấn đề a Lương Hồng Thành yêu như, như mày trong lòng cười khở bởi vì thị trường mới lên này chính sách đều sẽ biến Hải Thành làm sao có thể còn hướng lấy thương vụ đô thị phương hướng phát triển mà lưu Minh lời nói lập tức liền bại lộ bọn hắn cấp độ tin tức như vậy là hậu đám người này chẳng qua là một chút thổ tài trụ thôi chương 148 đùng đung đánh mặt chương 148 đùng đùng đánh mặt mà lưu Minhịnhọt dá vẻ để đường kỳ Sơn rất tức giận hắn cho là Nếu như không phải hắn mời, Lương Hồng Thành làm sao có thể trình diện? Ngươi Lưu Minh lại trực tiếp vượt qua ta, ở chỗ này không nhất định bợ Lương Đồng, ngươi thì tính là cái gì? Mà lúc này Lưu Minh còn tại tự đề cử mình, xương chính mình đoàn đội có kiến tạo đỉnh cấp thương vụ cờ bờ giờ tòa nhà kinh nghiệm, hy vọng Lương Hồng Thành có thể cho một cơ hội. Nghe đến đó, Đường Kỳ Sơn thật sự là nổi nóng thị trường mới lên này, còn không biết tương lai như thế nào đây. Ngươi làm sao sẽ biết Lương Đồng đến tạo thương vụ lâu? Đường Kỳ Sơn xen vào một câu. Lời này rõ ràng là tại tới Lưu Minh lựa. Lưu Minh lúc nàywidetilde kính lên nào, nghe Đường Kỳ Sơn tại Lương Hồng Thành trước mặt chế nhạo chính mình. Hắn cảm thấy rất thật mất mặt. Lưu Minh cùng Đường Kỳ Sơn cũng đều là làm kiến trúc buôn bán, Lưu Minh nửa giờ sau ý nghĩ là, toan hót tốt Đường Kỳ Sơn, từ trong tay hắn tiếp điểm hai tay hàng mục. Nhưng dưới mắt, có Lương Hồng Thành loại đại lão này tại, chỉ cần nhờ vài chút quan hệ, liền có thể từ Lương Hồng Thành trong tay nhận được một tay hàng mục. Sẽ không bị Đường Kỳ Sơn ở giữa kiếm lời một nói. Phải biết làm kiến trúc, một tay cùng hai tay hàng mục, ở giữa lợi nhận giống như khác nhau một trời một vực. Cho nên, tại Lương Hồng Thành trước mặt, Lưu Minh không muốn bị Đường Kỳ Sơn áp chế đường tổng sinh ý làm được lớn, tầm mắt cũng so chúng ta quán đạc. Lưu Minh kẹp thương đeo gậy nói, "Mà lại ta nghe Đường tổng ý tứ, giống như đối với tương lai có nhất định kiến giải, ngài cảm thấy Hải Thành sự phát triển của tương lai phương hướng như thế nào?" Một câu nói kia cũng là khơi gợi lên tất cả mọi người hứng thú. Bản thân loại tụ hội này, cũng không đơn thuần là uống rượu ăn cơm đơn giản như vậy đều là nghĩ đến mọi người có thể liên hệ tin tức, trong tương lai hoặc nhiều hoặc ít ăn được một ngụm. Lương Hồng Thành cũng có nhiều ý vị mà nhìn xem Đường Kỳ Sơn, xem hắn đối với tương lai đến cùng có gì kiến giải. Đường Kỳ Sơn không nghĩ tới Lưu Minh bày chính mình một đạo, nhưng là nói được phân thượng này, chính mình cũng không thể lùi sẽ để cho lương Hồng thành càng thêm coi thường chính mình Đường Kỳ Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi mà đàn nói, Hải Thành một mực hô hào muốn kiến tạo thương vụ đại đô thị khẩu hiệu, nhưng mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, Hải Thành nhiều năm như vậy, cơ bản không có thay đổi gì. Nếu như giả thị trưởng cứ như vậy điều đi, chẳng khác nào hắn tại Hải Thành lý lịch là trống không, khẩu hiệu nói xuông, không có chút nào làm. Làm quan không làm, bản thân liền là tội. Chuyện này với hắn hoạn lộ là chí mạng. Dưới mắt già thị trưởng liền bị điều đi, mọi người cảm thấy hắn sẽ cam Nói xong, Đường Kỳ Sơn dừng một chút, nhìn về phía tất cả mọi người đám người không có trả lời. Nhưng đối với hắn kiến giải càng càng thấy hứng thú đường, Kỳ Sơn thấy vậy, có chút đắc ý, nói ra, cho nên, hắn nhất định sẽ làm ra chút động tĩnh đến. Ta cho là, ra thị trường lần này làm nhà máy cũ khu phá rỡ, chính là muốn mau chóng thi hành thương vụ đô thị kiến tạo kế hoạch, thừa dịp chính mình còn tại vị, đem thương vụ đô thị kiến tạo xu thế vô hạn mở rộng, tối thiểu để ngoại giới cùng cấp trên đều nhìn thấy, Hải Thành đích thật là đi tại kiến tạo thương vụ hình đô thị trên đường. Dạng này, tối thiểu sẽ không để cho lý lịch của hắn quá khó nhịn. Đám người nghe chút, lập tức như thể hổ con đỉnh, nhao nhao gật đầu nói phải. Hoàn toàn chính xác. Sớm không phá rỡ muộn không phá rỡ, liền vượt qua phải điều đi mới làm phá rỡ đại động tác, rõ ràng là muốn dẽo dụ một chút đường Kỳ Sơn mỉm cười từ phương, hắn lúc đầu không muốn nói những này, nhưng làm sao Lương Hồng Thành ở đây, hắn cũng muốn tại Lương Hồng Thành trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Gặp Lương Hồng Thành mặt mỉm cười, hắn càng thêm đắc ý, thuận thế nói muốn chi bốn nhà máy cũ khu vùng kia, tiếp giáp Hải Giang, Lâm Giang kiến tạo thương vụ khu vừa mới, bực này thế cục, sánh vai ma đô phổ tân khu. thậm chí, đây là đang phục khắc Mado thành công đường đi A. Đám người nghe chút, càng là trong lòng thán phục. Mado là nước ta số 1 thương vụ đại đô thị. Phố Đông Tân Khu tiếp giáp Hoàng Phổ Giang, đứng tại Ma Đô Đại Hạng ngắm nhìn Hoàng Phổ Giang, đó mới là đại đô thị mỹ lực trô nói rất hay. Ba ba ba. Có người dẫn đầu vỗ tay, đám người cũng là nhao nhao vỗ tay, biểu thị Đường Tổng năng có hôm nay lần này thành tựu, tuyệt không phải chúng ta có thể bằng. Nhưng Lương Hồng thành lại như mày lại lắc đầu, lập tức cười nhạt một tiếng. Như vậy tầm nhìn hạn hẹp, còn muốn 5 lần 7 lượt từ trong tay của ta cầm nhiệm vụ. Đơn giản người si nói ngọng. Nhưng mà, Hàn Dư Quang Lơ đã đảo qua Giang gia ba người, đã thấy Giang Ninh trên khuôn mặt treo một vòng cười lạnh. Tựa hồ là đối với Đường Kỳ Sơn kiến giải, không quá đồng ý Giang Ninh. Ngươi cảm thấy Đường Tổng nói có mấy phần đạo lý." Lương Hồng Thành đột nhiên hỏi đám người còn tại nâng Đường Kỳ Sơn trấn thú, câu nói này ngược lại là một chút để tràng diện an Tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Giang Ninh. Nhưng một màn này, lại quả thực đem Giang Ngọc Thành vợ chồng dọa sợ. Cao đoan như vậy chủ đề, Giang Ninh làm sao có thể phân tích được đi ra? Nếu như nói không ra cái 123, sẽ cho lương Đồng lưu lại thật không tốt ấn tượng đồng thời, nếu như câu nào nói sai, sẽ còn va chạm Đường Kỳ Sơn. Làm không cẩn thận, là muốn gặp nạn lương động, hắn một đứa bé không hiểu nhiều như vậy. Giang Ngọc Thành vội vàng ra mặt giảng hòa, Đang ngồi đều là thương nghiệp người có quyền, chúng ta hay là muốn nghe nhiều nghe mọi người kiến giải, nhiều đi theo học tập một chút." Lương Hồng Thành biết Giang Ngọc Thành cổ tâm, liền cũng không còn miễn cưỡng đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, lại nghe Giang Linh nói ra, "Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có ta một chút kiến đến giải, nếu Lương Đồng cho cơ hội, ta cũng muốn nói vài lời cái nhìn của ta." Một câu nói kia, để Lương Hồng Thành hai mắt tỏa sáng. Mặc kệ nói có đúng hay không, tối thiểu, dám ngay ở nhiều như vậy đại lao bản mặt phát biểu ý kiến của mình, giúp khí cũng là rất đáng được tán thưởng Giang Linh, ngươi nói." Lương Hồng Thành mỉm cười đưa tay ra hiệu. Giang Linh không nhanh không chậm nói, Hại thành nhiều năm như vậy đều không có nâng lên Thương vụ thành thị lại kỳ, ta không cho rằng tại cái này tiếp xuống nửa tháng, có thể làm ra động tinh gì đến. Lời này vừa ra, đám người biểu lộ cũng bắt đầu ý vị sâu xa đứng lên, có ít người trực tiếp nhìn về hướng Đường Kỳ Sơn. Giang Ninh câu nói này, rõ ràng là tại phản bác lật Đường Kỳ Sơn trước đó phát biểu tiểu linh. Giang Ngọc thành mồ hôi lạnh đều nhanh xuống, vội vàng lôi kéo Giang Ninh qua áo, đừng nói mỏ. Lương Hồng thành lại mỉm cười nói, Giang tiên sinh, ngài để Giang Ninh nói hết lời, bọn hắn người tuổi trẻ ý kiến, chúng ta cũng muốn nghe nhiều nghe. Lương Đồng đều lên tiếng. Dương Ngọc Thành tự nhiên không có khả năng lại ngăn cản. Một ban khác cùng Giang Ninh cùng tuổi đoạn cắt nhị thế tổ, cũng hướng bên này nhìn qua. Giang Ninh bình tĩnh tự nhiên, vẫn đạm phong khinh nói ra, "Hải Thành phát triển là phía trên chính sách, là có lợi cho dân chúng, không phải cho cá nhân làm lý lịch." Từ nơi này phương hướng nhìn, ra thị trưởng dùng ngắn ngủi nửa tháng đến tạo thế, tạo lý lịch, đơn thuần lời nói vô căn cứ, mọi người cảm thấy, người ở phía trên sẽ tùy ý hắn làm như vậy à. Đơn giản ồ Lời này vừa ra, như đất bằng tinh lôi, trong nháy mắt nổ lật ra toàn trường. Nếu như nói Giang Ninh câu nói đầu tiên, là huyền chuyển tại phản đối Đường Kỳ Sơn. Như vậy câu nói này chẳng khác nào trực tiếp lật đổ Đường Kỳ Sơn môn luận, hướng phía mặt của hắn tại đùng đùng tát một phát. Lập tức trang diện lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói nhiều. Trang diện lập tức hẩn trương không khí đều nhanh ngưng kết. Chương 149. Giang Ninh, một chén này ta kính ngươi. Chương 149. Giang Ninh, một chén này ta kính ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Ninh sẽ có dũng khí như vậy, cứng rắn Đường Kỳ Sơn đương nhiên, Giang Ninh cũng không phải lỗ mãng. Bởi vì trải qua vừa rồi nói chuyện, Giang Ninh nhìn ra được, Lương Hồng thành đối với những người này thái độ lãnh đạm, hoàn toàn là tùy tiện ứng phó một chút. Mà Lương Hồng Thành lại trước mặt nhiều người như vậy, chủ động cho phụ mẫu mời rượu đây chính là một cái tín hiệu. Lương Hồng Thành hôm nay chính là cho hắn chống đỡ chẳng tử. Huống chi, nếu như không phải là bởi vì chính mình, Lương Hồng Thành cũng sẽ không đi lên tham gia tụ hội này. Cho nên Giang Ninh hiện tại lòng tin 10 phần, chậm rãi mà đảm nói Hải Thành sự phát triển của tương lai phương hướng là hậu cần, phá rỡ mảnh đất kia sẽ sửa tạo thành nhà kho, bảo lưu thuế nhập khẩu khu cùng hậu cần làm một thể hậu cần khu vườn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là lắc đầu khẽ. Nhất là Đường Kỳ Sơn, cười đến càng thêm sán lạn. Hắn ngay từ đầu thật đúng là sợ Giang Ninh nói ra chút gì đấy mặt của hắn, hiện tại hắn yên tâm. So sánh chính mình nói tới, Giang Ninh lời nói, càng là lời nói vô căn cứ bọn người, thật tốt thương vụ thành thị, nói làm hậu cần liền làm. Đường Kỳ Sơn cời khởi đám người cũng cảm thấy vô nghĩa, nhao nhao phụ hòa nói, "Ai, người trẻ tuổi chính là tư duy quá nhảy vọt, sức tưởng tượng quá phong phú." Ta nhìn hắn chính là cố ý nhằm vào Đường Tống. Giang Ngập Thành cũng mặc kệ quản ngươi nhà hài tử, đây là trường hợp nào? Lời gì đều có thể nói lung tung sao? 4. Nhưng mà Lương Hồng Thành trong mắt lại lóe tinh quang, thậm chí vừa rồi nghe Giang Ninh nói ra hậu cần hai chữ lúc Ánh mắt của hắn đều không tự chủ mở to mấy phần mời mọi người an tính. Lương Hồng Thành nói để Giang Linh nói tiếp. Giang Linh lần nữa nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Ta sở dĩ nói như vậy, không phải suy đoán lung tung, ta thì ở vào tổ quốc trung bộ, lại chỗ Hải Giang nhập Hải khẩu, là tự nhiên bến cảng hậu cần thành thị vị trí. Những năm này thương mại điện tử phát triển tấn mãnh, hậu cần tác dụng liền càng rõ ràng, nhưng trong nước còn không có một cái ra dáng cất vào kho hậu cần đại đô thị cái này cũng chẳng qua là suy đoán của ngươi mà thôi." Đường Kỳ Sơn đánh ghế Giang Linh lời nói ngươi vừa rồi nói lời nói, chẳng lẽ không phải cũng là suy đoán a? Giang Linh chế giễu lại, "Ta suy đoán liền có lỗi?" Ngươi Đường Kỳ Sơn bị một câu nghẹn lại, như nghẹn ở cổ họng. Lương Hồng thành lại nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Người khoan hãy nói, Giang Ninh tiểu tử này, thật có ý tứ." Giang Ninh không để ý tới Đường Kỳ Sơn, tiếp tục nói, "Đương nhiên, suy đoán là một bộ phận, vẫn là phải cầm sự thật nói chuyện, mọi người đều biết, thị trường mới là từ Ô Thành điều tới, Ô Thành thương mại điện tử rất lợi hại, nhưng hoàn toàn là bởi vì thương mại điện tử lợi hại, mọi người không để ý đến một vấn đề. Đó chính là hậu cần. Thương mại điện tử phát triển, tất nhiên dựa vào hậu cần, là thị trưởng mới tại Ô thị hậu cần bố cục cùng thiết, mới khiến cho Âu thị thương mại điện tử phi phát triển." Cho nên, thị trưởng mới có phong phú hậu cần kiến thiết kinh nghiệm, điều đến chúng ta Hải Thành loại này bến cảng hình thành thị, ta cho là, hắn bước đầu tiên, tất nhiên là hậu cần kiến thiết. Nghe đến đó, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Người khoan hãy nói, thật có như vậy chút ý tứ nói tiếp. Lương Hồng thành giờ phút này sắc mặt 10 phần trang trọng, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Giang Linh có thể như vậy nói lời kinh người. Hải Thành tương lai mấy năm phương hướng, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Giang Linh quét đường Kỳ Sơn một chút, thấy đối phương mặt bình tĩnh, trong lòng rất là sảng khoái, tiếp tục nói, "Đường tổng ngài vừa rồi cũng nói, nhà máy cũ khu cái tiên một mảnh, tiếp giáp hải Giang." Tạ cả gan hỏi Đường tổng một câu, nếu như ngài là thị trưởng, ngài tại nhà máy cũ khu loại này dựa vào giang xa sôi khu vực, kiến tạo một mảnh thương vụ lâu có lời, hay là kiến tạo một mảnh hậu cần nơi tập kết hàng có lời. Lời vừa nói ra, Đường Kỳ Sơn đều cảm giác có chút chống đỡ không được ta ta cảm thấy thương vụ lâu thích hợp hơn, cao cấp, cao cấp đánh giám. Giang Ninh đánh ghế Đường Kỵ Sơn nói tự nhiên đường sống, thích hợp nhất vận chuyển. Nhất là nhà máy cũ khu đến gần là hải giang khu nước sâu, tàu hàng đổ thuận tiện, sẽ không mắc cạn. Hàng hóa từ nơi này xuất phát, xuôi dòng xuống vào biển, tập hợp và phân tán cả nước, thậm chí bốc xả bên kia bờ lại giương đều không có vấn đề gì. Cái này Đường Kỳ Sơn mặt đều tái rồi đều nói khác nghề như các núi, hắn nhiều năm như vậy một mực chìm đắm kiến trúc nghề nghề, đối với Hậu Cần rốt đặc cắn mai. Giang Ninh lời nói, lại để hắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác đám người cũng không nghĩ tới Giang Ninh như vậy dũng mãnh phi thường, trong lúc nhất thời đối với Giang Ninh bắt đầu có chút kiêng kỵ. Mà nhìn xem Đường Kỳ Sơn ăn quả đắng dáng vẻ, Giang Ngọc Thành vợ chồng trong lòng sáng khoái vô cùng, nhưng ẩn ẩn lại là Giang Ninh lo lắng. Dù sao Lương Hồng thành nhân vật bậc này ở đây, hắn nhất định là biết rất nhiều trước xem tin tức. Cho dù Nhi Tử nói đến từng cái từng cái là đạo nhưng cùng lương hồng thành tin tức không hợp, liền sẽ càng lộ ra khó xử. Nhưng giờ phút này, lương hồng thành lại hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại đối với Giang Ninh càng ngày càng chờ mong Đường Kỳ Sơn lại là nhịn không xuống khẩu khí, chính mình trà trộn thương trường nhiều năm như vậy, còn có thể bại bởi một cái tiểu mao hài tử. Giang Ninh, ngươi nghe một chút ngươi nói chuyện dùng từ cùng ngữ khí. Đường Kỳ Sơn cắn răng nói, ta cảm thấy ngươi nói nhiều như vậy, trên thực tế chính là tại nhằm vào ta. Không thể phủ nhận, ta đích xác có nhằm vào ngươi thành phần. Giang Linh cười cười, nhưng nếu để cho ta chuyên môn nói như thế một nhằm vào ngươi, vậy ngươi chính là đang vũ nhục ta cách cục. Giang Linh nhằm vào hắn không giả, nhưng nói cũng đều là sự thật đồng thời, hắn mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là tại Lương Hồng Thành trước mặt biểu hiện mình. Không phải vậy, làm sao có lực lượng há miệng mượn 70 triệu đâu? Lương Hồng Thành còn muốn nghe Giang Ninh phía sau phân tích, liền nhíu mày quát lớn Đường Kỳ Sơn một câu, ngươi rất lớn cái tổng giám đốc, còn sợ bị một người trẻ tuổi nhằm vào a. Nói bóng gió, ngươi liền chút năng lực ấy. Giang Ninh, người nói tiếp. Lương Hồng Thành nói, gặp Đường Kỳ Sơn mặt đều trướng thành màu gan heo, Giang Linh trong lòng cực kỳ vui sướng, hít sâu một hơi tiếp tục nói, nếu như ta dự đoán không sai, tương lai nhà máy cũ khu cái kia một mảnh muốn kiến tạo lên một mảnh hậu cần khu vườn, đồng thời xung quanh sẽ xây dựng rầm rộ kiến tạo thuyền bến cảng, xung quanh cũng sẽ kiến tạo đường cao tốc, cầu vượt các loại. Như vậy bố cục sẽ dẫn tới rất nhiều xí nghiệp lớn nhà kho rơi xuống đất hải thành, từ đó kéo động lòng người miệng cùng bảo nghề. Nhân khẩu nhiều, vào nghề cương vị nhiều, các ngành các nghề đều sẽ tùy theo xuất hiện mới cơ hội, đồng thời cấp tốc phồn vinh. Giang Linh ánh mắt thâm thúy, hai đầu lông mày lại mang theo một vòng tăng thương, hải thành tương lai quá xa ta không dám nói, nhưng trong vòng 3 năm, tất nhiên sẽ là như thế này. Hắn những lời này cũng coi là làm tổng kết. Thời khắc này tràn diện an tĩnh dị thường đụng Đùng, đùng. Vang dội vỗ tay có tiết tấu vang lên. Lương Hồng Thành vỗ tay ở giữa, vậy mà đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Giang Linh, tiếp theo cầm lấy ly rượu không, đối với một bên phu nhân Lý Thành Lan nói, rót rượu. Lao lương, thân thể a, rót rượu." Lương Hồng Thành nói lần nữa. Lý Thành Lan nhìn ra được Lương Hồng Thành nội tâm hết sức kích động, bởi vì nàng biết, những lời này đều nói đến Lương Hồng Thành trong lòng đi. Hồng Thành tập đoàn lần này tới Hải Thành, nhiệm vụ thiết yếu chính là kiến tạo hậu cần khu vườn, cùng xung quanh đường cái cùng cầu vườn. Lý Thành Lan cầm qua một bên tiệu bạch chén rượu, rót Lương Hồng Thành nâng chén đối với Giang Ninh nói ra, "Giang Ninh, ngươi vừa rồi một phen kiến giải, thực sự quá mức đắc sắc, một chén này, ta kính ngươi." Chương 150. Lúc trước nhiều phép lối, hiện tại nhiều chợt vận. Chương 150. Lúc trước nhiều phép lối, hiện tại nhiều chợt vận. Một màn này, làm cho hiện trường tất cả mọi người kinh hô không thôi đều biết Lương Hồng Thành thân thể khiêm an, không thể uống rượu trắng. Nhưng là, hắn lại nâng chén cùng Giang Ninh cùng uống, mà lại, hay là chủ động mời rượu. Đây là cỡ nào mặt mũi, đây là vinh quang cỡ nào a? Cái này cũng nói rõ, Giang Ninh vừa rồi một phen, hàm kim lượng cực cao, cùng Lương Hồng Thành biết tin tức không lưu mà hợp. Trong lòng mọi người vội vàng hồi tưởng Giang Ninh mới vừa nói cái gì. Hậu cần, cơ hồ mỗi người đều chỉ nhớ kỹ hai chữ này. Ai? Trong lúc nhất thời đám người thở dài đập thẳng đuổi, sớm biết vừa rồi đem Giang Linh nói đoạn kia nói gì ư ta. Giờ phút này Giang Ninh cũng vội vàng đứng dậy cùng Lương Hồng Thành chạm cốc, lương đồng Quá khách khí, ngài thân thể khì ban, ý tứ một chút liền tốt. Lương Hồng Thành mỉm cười, lại là uống một hơi cạn sạch đây là thành ý của hắn. Bất quá hắn uống là loại kia ly rượu nhỏ, liền một ngụm số lượng. Tại sau này, toàn bộ tràng diện bầu không khí liền bắt đầu biến hóa. Không có người lại đi định bợ đường Kỳ Sơn. Bởi vì, Đường Kỳ Sơn an vị tại Lương Hồng Thành bên cạnh, Lương Hồng Thành nhưng lại chưa bao giờ mắt nhìn thẳng hắn. Vừa rồi Giang Linh như vậy đánh Đường Kỳ Sơn mặt, Lương Hồng Thành không có thay Đường Kỳ Sơn nói qua một câu giảng hòa lời nói, mà là một vị cổ vũ Giang Linh đang ngồi tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên muốn rời xa Đường Kỳ Sơn. Trong lúc nhất thời, người trên bàn bắt đầu nhao nhao cùng người Giang gia bắt chuyện đứng lên. Dưới mắt Giang Linh thâm thụ Lương Hồng Thành thưởng thức, ngày sau Giang gia định sẽ cùng Lương Hồng Thành có ít sinh ý vâng Nếu Lương Hồng Thành sân cao, chèo không lên, không bằng cùng Giang gia giữ gìn mối quan hệ, về sau thuận thế lại đi rãi lên chèo vừa rồi đối với Giang gia chỗ khinh bị người, giờ phút này nhao nhao thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cùng Lương Hồng thành bắt chuyện sau khi, nhao nhao tìm cơ hội đến đối với người Giang ra mời rượu. Giang Ngọc Thành cùng Ngô Quỳnh trong lúc nhất thời đều bận không qua nổi, dáng tươi cười từ đầu đến cuối treo ở trên mặt. Vừa mới bắt đầu câu quát cùng gấp gáp, đã không còn sót lại chỗ gì. Giang Ngọc Thành cũng trầm trầm hăng hái đứng lên. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ miệng của những người này mặt, dưới mắt chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Một bên Ngô Quỳnh khoe mặt lưu Hồng, không đối với Giang bằng tới ánh mắt tán thưởng. Đối với Ngô Quỳnh nói ra, không nghĩ tới nhà ngươi tiểu Ninh như thế lợi hại, ngươi thế nhưng là có cái hảo nhi tự a, về sau tiền đồ vô lượng. Ngô Quỳnh trên mặt mang tự hào mỉm cười, lại là khiêm tốn nói tiểu Ninh cũng là nói mò nói đúng đường mà thôi, không có khoa trương như vậy. Vậy nơi nào là nói mò, có lý có cứ. Lưu Hồng nhỏ giọng tại Ngô Quỳnh bên thai nói ra, ngươi không thấy tiểu Ninh lúc nói chuyện, Lương Đồng cái kia hai mắt đều tỏa ánh sáng, có thể được đến Lương Đồng tử thức, về sau tuyệt đối lên như diều gặp gió, xem ra hôm nay ta mời các ngươi một nhà đến, xin mời đúng rồi a. Ha ha, ha lại nói đùa. Ngô Quỳnh nói Lúc này Đường Kỳ Sơn 10 phần tức giận. Hắn bị một cái tiểu niên khinh trước mặt mọi người đánh mặt, mà lại, những người này nhao nhao bắt đầu ba kết ra nhà, cùng hắn phân rõ giới hạn. Các ngươi thật sự cho rằng ta Đường Kỳ Sơn là phế liệu phải không? Phải biết, không có ta Đường Kỳ Sơn, các ngươi ai hôm nay có thể đem Lương Đồng mời đến hiện trường đến? Đường Kỳ Sơn cau mày, lạnh lùng mở miệng, "Lương Đồng hôm nay cho ta mặt mũi, ưng ước tới tham gia tụ hội, nhưng ta sớm không biết Lương Đồng thân thể không được tốt, cho nên hy vọng Lương Đồng đa chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật tốt rồi ta đi." Lương Hồng thành cau mày không phải không phải. Đường Kỳ Sơn vội vàng vắt tay Không nghĩ tới chính mình nổ khí xuống đầu, một câu nói kia còn nói ra nghĩa khác. Lương Hồng Thành hít sâu một hơi, thần sắc không vui. Thân thể của hắn hiện tại tốt 7, 8 phần, người vẫn còn ở chỗ này nhắc nhở thân thể ta không tốt. Chú ý thân thể loại lời này, phu nhân ta có thể nói, đến phiên ngươi tới nói a. Đường tổng, ngươi có thể sẽ sai ý. Lương Hồng Thành nói ta mới vừa rồi là thuận đường đi ngang qua, cùng Giang Linh thông điện thoại, cho nên mới nhìn xem Giang Ninh, không nghĩ tới các ngươi cùng một chỗ tụ hội. Lời này rất nặng, rõ ràng ta không phải nhìn mặt mũi tới, ta là nhìn Giang Linh. Hắn không chút nào cho Đường Kỳ Sơn lưu mặt mũi. Thự nhiên, cũng không có cho đang ngồi những người khác lưu mặt mũi. Bởi vì, hắn chính là đến nơi người Giang ra, cùng Giang Linh rút ngắn quan hệ để cho người ta tưởng lầm là nhìn xem Đường Kỳ Sơn tới, vậy mình liền đi không. Lời này cũng làm cho ở đây những người khác triệt để trừng kinh. Nhìn Giang Linh mới tới. Giang Linh lại có mặt mũi lớn như vậy. Đường Kỳ Sơn cũng đứng đờ ngãi là nhìn Giang Linh mới tới. Hắn chèn phá đầu cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình đủ kiểu mời lại bị từ tuyệt, mà Giang Linh một trận điện thoại, hắn liền đến. Giữa bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào a? Một trận thật sâu nghĩ mà sợ quét sạch toàn thân, lại nhìn Giang Linh lúc Đường Kỷ Sơn cảm giác phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như nói trước đó, Lương Đồng chỉ là đối với Giang Ninh thưởng thức, như vậy rối mắt, đã trực tiếp quan mình quan hệ. Lương Hồng Thành cũng sẽ không tiếp tục cùng Đường Kỷ Sơn nhiều lời, mà là đứng dậy đi vào Giang Ngọc Thành bên người, cùng nắm tay, Nhiệt Tình Hàn Huyên nói Giang Tiên Sinh có cái hảo nhi tự a. Về sau hy vọng các ngươi một nhà có thể dành thời gian đi thêm ta nơi đó ngồi một chút. A. Đúng rồi, hắn hướng phu nhân Lý Thành Lan phất phất tay, đồ vật lấy tới. Lý Thành Lan lên tùy thân mang bao, đi vào Lương Hồng Thành bên người. Lương Hồng Thành từ trong bọc lấy ra tính phẩm bao Đài cùng Cựu Ngũ Chí Tôn, đưa cho Giang Ngọc Thành, ta cùng Giang tiên sinh lần đầu gặp mặt, không thành tính ý. Như vậy thì làm sao được? Lương tổng mau mau thu hồi đi. Giang Ngọc Thành thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối nhã nhặn. Lương Hồng Thành cười cười, "A, đúng rồi, ngươi không uống rượu trắng, là ta sơ sót." Sau đó, hắn móc ra điện thoại gọi cho lái xe, "Tiểu Dương, đem ta trên xe cây kia hạn huyết liêu tham gia lấy tới, đưa cho Giang tiên sinh." Tiếp theo, lại đem rượu đẩy lên Giang Ngọc thành trong tay, "Nhận lấy, ngươi không uống, tặng cho người khác là được." "Cái này cha, Lương tổng có ý tốt." Ngài đã thu đi." Giang Ninh ở một bên nói ra. "Những vật này đối với Lương Hồng Thành không tính là gì, nhưng hắn muốn chính là cái này hình thức, để những người này nhìn xem, ta Giang ra không có các người tưởng tượng không chịu nổi như vậy, Giang Ninh nói đúng, thu các đi." Lương phu nhân Lý Thành Lan mỉm cười khuyên can tôi ta. Giang Ngọc Thành liên tục cảm tạ, "Ta ân Lương Đồng, ta ơn Lương phu nhân." Lương Hồng Thành quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, mỉm cười nói, "Hôm nay có thể cùng mọi người tổng hợp, ta rất vui vẻ, cũng hy vọng về sau có thời gian, các ngươi đi tàn nơi đó làm khách." "Nhất định." "Nhất định." Đám người vội vàng đáp lại. Lương Hồng Thành có thâm ý nhìn Giang Ninh một chút. Giang Ninh, ta liền đi trước. Giang Ninh biết trong ánh mắt này hàm nghĩa, đối với Giang Ngọc Thành vợ chồng nói cha, mẹ, ta đi đưa Tiễn Lương Đồng. Đi thôi đi thôi." Ngô Quỳnh vội vàng nói. Lương Hồng Thành bọn người vừa xuống lầu, lái xe rất nhanh liền chạy tới, đem gốc kia chân quý nhân sâm đưa cho Giang Ngọc Thành. Giờ phút này, trong dạng bầu không khí triệt để thay đổi đám người bắt đầu lấy Giang Ngọc Thành vợ chồng làm trung tâm, nhiệt tình bắt chuyện đứng lên. Lưu Minh cũng là cùng Tôn Tuyết xuyên cái vị trí, dựa vào Giang Ngọc Thành thêm gần một chút, thuận tiện cùng hắn chấp nối đường kỳ sơn giờ phút này triệt để sợ, hắn đổ đầy một rượu, tính Giang Vừa rồi ta có nhiều mạo phạm, có lỗi với, chén này ta tự phạt. Nhưng gặp Giang Ngọc Thành trong chén đều là đồ uống, trong đầu hắn nhất chuyển, vội vàng nói, a đúng rồi, giang lão để uống đồ uống, ta tự phạt một chén đồ uống. Nói, để nhân tình Ngô Hương Hương cho mình đổ đồ uống. Lô Quỳnh lại là nhíu như mày, tự phạt đều như thế không có thành ý, ngươi cũng không phải không thể uống rượu trắng. Bất chính cái. Giang Ngọc Thành trừng Lô Quỳnh một chút. Lô Quỳnh nhíu nhíu mày, nàng chính là không nhìn nổi lão công mới vừa rồi bị hắn khi dễ phụ nhân nói đúng, ta uống rượu trắng, uống rượu trắng. Đường Kỳ Sơn liên tục gật đầu, vội vàng một đem rượu uống một chút đi. Uống đến quá mau, liệt tiểu vào cổ họng sặc đến hắn thẳng ho khan, mặc dù nước mắt tại trong vành mắt đỏ quanh, hắn hay là không trêu ở đối với Giang Ngọc thành vợ chồng mỉm cười. Chương 151. Kẻ này, tương lai bất khả hạn lượng. Chương 151. Kẻ này, tương lai bất khả hạn lượng lương đồng, ngài thuốc còn lại bao nhiêu? Đi xuống lầu, Giang Linh cùng Lương Hồng thành vợ chồng hướng ngoài khách sạn đi đến còn có thể ăn ba ngày. A. Giang Linh nhẹ gật đầu, phó dược này ăn xong, thân thể của ngài cũng kém không nhiều khỏi hẳn, sau đó ta sẽ xin mời thôi lão cho ngươi mở một bộ củng cố thuốc bổ, quay đầu đưa cho ngài đi. Ha ha ha, lão tâm. Lương Hồng Thành cười nói lương đồng khách khí, Giang Linh mím môi một cái, rốt cục bắt đầu cắt vào chính đề, không biết lương đồng có biết hay không Minh Đức tập đoàn ông bội sinh. Không biết. Lương Hồng Thành dứt khoát trả lời. Loại này hải thành nơi đó thổ tài chủ, hắn thật đúng là không biết mấy cái. Lại hoặc là nói, hắn cấp độ, những này thổ tài chủ cũng tiếp xúc không đến ngươi là cùng hắn có suy nghĩ vãng lai a. Lương Hồng Thành hỏi ân, ta muốn từ trong tay hắn mua một nhóm xe cổ, ước chừng mấy trăm chiếc. Giang Linh nói nhiều như vậy, Lương Hồng thành hơi có vẻ kinh ngạc. Bất quá nghĩ tới vừa rồi Giang Linh nói hậu cần là xu thế, cái đã hiểu rõ Giang ninh tâm tư Giang ninh. Tiểu tử ngươi là thật có phép lực a. Lương Hồng Thành vỗ vô Giang Ninh bạ ha ha ha, Lương Đồng quá khen. Giang Ninh nói, trên mặt tre kín mây đen, chỉ là ta Giang ra dưới mắt sản nghiệp rút lại, ta đi Minh Đức vay mua xe, lại lấy không được hiện xe, nhưng ta lại muốn được rất gấp, chỉ có thể giao tiền đặt cọc thiếu bao nhiêu. Lương Hồng Thành liếc mắt một cái thấy ngay Giang Ninh ý đồ 70 triệu. Giang Ninh cũng không lấy tới lấy lui, trực tiếp trả lời. Lương Hồng Thành cười cười, ngày mai đi ta nơi đó lấy tiền. Lương Đồng Giang Ninh không nghĩ tới Lương Hồng Thành sảng khoái như vậy, trong lòng của hắn có chút cảm động, ta ngày mai sẽ chuẩn bị ký càng mượn hợp đồng, đúng rồi lợi tức mấy cái điểm. Ta trực tiếp đánh dấu tại trong hợp đồng, đến lúc đó chúng ta ký tên là được, không cần lợi tức. Lương Hồng Thành nói ngươi có thể đúng hạn trả tiền là được rồi. Nhất định nhất định. Giang Ninh hít sâu một hơi, trong lòng lập tức hào tình và trượng. Tiền vốn giải quyết, chẳng khác gì là bổ ra một tòa ngăn cản hắn núi lớn. Một bên phu nhân Lý Thành Lan nói ra, "Giang Ninh, ngươi cùng chúng ta nhà không cần như vậy khách khí, Lao lương bệnh đều là người hỗ trợ chữa trị tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà." Giang Ninh liên tục đầu, không gì sánh được kích. Một giây sau, Lý Thành Lan lại là thở dài một tiếng, nói ra Ai, thật âm mộ rằng, già, có người dạng này hảo nhi tử, ta cùng lao lương nếu là có con trai liền tốt." Giang Linh kinh ngạc nói, "A nhi, các người liền mưa một đứa con gái sao?" "Đúng vậy a." Lý Thành Lan vẻ mặt buồn thiu nói ta và người lương thúc thúc vẫn muốn con trai, nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng tận nguyện, hiện tại lớn tuổi, càng là không dám động ý định này. Tiếp theo, lời nói xoay chuyển, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, năm đó Đông Bắc Vương ngũ mười mấy tuổi thời điểm, cũng muốn đứa bé, liền tìm cái Lao Trung Y mở một phó dược, kết quả lại sinh long phật thai. Nghe chút lời này, Giang Linh trong lòng hiểu, chỉ là Vừa cầu thôi lão một lần, hắn cũng không tốt hiện tại lại đi há miệng. Thấy vậy, Lương Hồng Thành vội vàng nói, "Lão bà, ngươi cùng người ta Giang Ninh nói những này làm gì?" Tiếp theo đối với Giang Ninh cười cười, "A Di, ngươi là biểu lộ cảm xúc, đừng để trong lòng." Giang Ninh nhẹ gật đầu. Bất quá, trong lòng của hắn đã minh bạch, vì sao Lương Hồng Thành sẽ như thế cung kính đối đại hắn người ra ra. Nguyên lai, like, là muốn thông qua chính mình xin mời thôi lão hỗ trợ, muốn con trai. Mặc dù hắn hiện tại không giúp được Lương Hồng Thành, nhưng đã biết trong lòng của hắn lớn nhất nhu cầu, như vậy cũng tốt làm. Chỉ cần ngày sau nghĩ biện pháp giúp Lương Hồng Thành giải quyết vấn đề này, chỗ dựa này liền ổn Giang Ninh, liền đưa đến cái này đi. Lương Hồng Thành nhìn phía trước lái xe đã đem lái xe đi qua, đối với Giang Ninh cười cười, ngày mai đi tàn nơi đó lấy tiền. Tốt lương đồng, ngài cùng A Ji đi thông thả. Giang Ninh nói, "Lên xe." Lý Thành Lan đoán trách Lương Hồng Thành, "Lão lương, tốt bao nhiêu cơ hội, thừa dịp Giang Ninh hỏi ngươi vay tiền, vì cái gì không cho Giang Ninh một chút áp lực, để hắn lại đi xin mời thôi lão?" "Ai, ngươi chính là quả gấp." Lương Hồng Thành nói thôi lão đã không còn giở đuối, người ta xem ở Giang Ninh trên mặt mũi giúp ta một lần, đã rất tốt, dưới mắt lúc này mới một tháng không đến, ngươi bây giờ lại phải Giang Ninh lại đi xin mời thôi láo, Giang Ninh cũng sẽ rất có áp lực. Ngươi vẫn rất chiếu cố đứa trẻ này. Lý Thành Lan cười cười, có phải hay không không có như tử, ngươi đem hắn làm con trai rồi. Ha ha ha, đứa nhỏ này coi như không tệ. Lương Hồng Thành nói đặc biệt là hôm nay lời nói kìa, phóng nhãn Hải Thành, lại có mấy người có thể nói tới đi ra. Phải biết, hắn cũng chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi a. Đây cũng là, đứa nhỏ này sắc thực không tầm thường. Cho nên chúng ta càng hẳn là hảo hảo cùng hắn ở chung, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. 7. Đằng sau thời gian, Giang Linh một mực ngồi ở trong xe, các loại giang ngọc thành vợ chồng. Lương Hồng Thành đã cho bọn hắn chống đỡ mặt nuôi, phụ mẫu cũng sẽ không bị khi dễ nữa, cho nên hắn lười nhắc lại đi dính bảo. Hắn mở ra điện thoại, dành thời gian nhìn thoáng qua trường học diễn đàn. Mấy ngày nay trên diễn đàn nóng bỏng nhất chính là Sở Tiêu Nhiên cùng Lâm Phong. Bất quá nhìn ra được, có không ít thủy quân tại tẩy trắng Lâm Phong. Dù sao, dừng mưa kinh hồn tiết mục còn có hơn 10 ngày liền phát sóng, tổ tiết mục cũng không muốn còn không có phát sóng liền bị đen. Có lẽ thủy quân cũng là tổ tiết mục dùng tiền xin mời. Những cái kia trọng kim nện vào hạng mục bên trong dân cờ bạc giờ phút này cũng đều xoa xoa tay chờ đợi tiết mục phát sóng. Ban đêm tụ hội kết thúc, Giang Ngọc Thành vợ chồng hai người trở lại trên xe ngươi về sau làm sao không có đi lên. Giang Ngọc Thành hỏi Giang Linh chẳng diện quá nhàm chán, lười đi. Giang Linh lay điện thoại di động nói ra, "Đúng rồi cha, ta mua xe tiền đủ đủ." A. Giang Ngọc Thành trừng to mắt, hết sức kinh ngạc 60 triệu. Nhanh như vậy liền có góp. Không phải. Giang Linh khoa tay một chút ngón tay, là 70 triệu. A. Giang Ngọc Thành vợ chồng lại là một trận giận mình. Hiện tại xã hội này, vay tiền nhiều khó khăn a. Lập tức liền lấy được 70 triệu, Liên Giang Ngọc Thành vợ chồng đều không có bản sự này tại lương đồng nơi đó mượn. Giang Ngọc Thành hỏi đúng. Giang Ngọc Thành hít sâu một hơi, có chút lo lắng nói, có mượn phải có còn, ngươi mượn nhiều như vậy, cần phải nghĩ thêm đến phía sau làm sao còn số tiền kia. Giang Ninh cười cười, là ba, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi đánh to tัว, về sau cũng đừng đàng quản lấy ta, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tốt a tốt a. Giang Ngọc Thành cũng triệt để phục. Ba người trở lại Giang Ngọc Thành vợ chồng biệt thự ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Giang Ninh liền đi công ty. Hắn mang lên bí thư tiểu Bạch, đi tới Minh Đức tập đoàn tổng bộ. Hắn phải nhanh một chút giải quyết xe cộ sự tình, đồng thời, cần Minh Đức tập đoàn tại trong vòng một tháng rưỡi, triệt để hoàn thành mấy trăm chiếc xe giao phó đây là một cái nhiệm vụ gian khổ, nhưng nhất định phải đánh hạ. Không đợi vào cửa, Giang Linh lại nhận được thẩm Lăng Nguyệt điện thoại lăng nguyệt tỷ, chuyện gì? Giang Linh hỏi đầu kia chuyển đến thẩm Lăng Nguyệt dễ nghe ngữ đi âm, "Tiểu Ninh, ta nghe nói ngươi muốn ở ngoài sáng Đức tập đoàn mua sắm mấy trăm chiếc xe chuyên vận." "Là thật sao?" tỷ làm sao biết? Giang Linh nhíu mày cha ta tại cùng tứ Hải vật lưu Trần Tứ Hải nói chuyện làm ăn, vừa rồi nâng lên các ngươi mua xe sự tình. Thẩm Lăng Nguyệt nói chúng ta. Giang Ninh nhíu mày. Thẩm Lăng Nguyệt hạ giọng, phảng phất sợ bị người khác nghe được, Tứ Hải Vật Lưu gần nhất nghiệp vụ phát triển, muốn tìm Minh Đức Tập đoàn đặt hàng 100 chiếc nhiệt độ ổn định lạnh liên xe. Dưới mắt Minh Đức Tập đoàn chính sự tại sinh sản mệnh mọi kỳ, người đi mua xe, không biết lúc nào đến phiên ngươi đây. Thẩm Lăng Nguyệt nghe được Trần Tứ Hải cùng Lao Ba nói chuyện, cho nên vụ trộm đến nói cho Giang Ninh. Giang Ninh nhíu mày, không nghĩ tới Tứ Hải Vật Lưu vậy mà cũng định trên trăm chiếc xe không có việc gì tỷ, ta đơn đặt hàng càng lớn, ta hẳn là có thể cầm tới ưu tiên nhất cấp để xe quyền. Giang Ninh nói Tiểu Ninh, Người đem sự tình muốn đơn giản, Trần Tứ Hải cùng ông Bùi Sinh là bạn cũ, có hiện xe cũng phải có thể Trần Tứ Hải lai. Like. Thẩm Lăng Nguyệt nói quay đầu người giao tiền đã cọc, xe chậm chạp không cho ngươi, sẽ chậm chế đại sự của ngươi. Không quan hệ, ta có biện pháp giải quyết." Giang Ninh cười cười. Chương 152: Nhị hồ tương tranh. Chương 152: Nghị hồ tương tranh. Thẩm Lăng Nguyệt gặp Giang Linh bướng bỉnh, nàng mười phần sốt ruột, đang chuẩn bị hảo hảo khuyên Giang Linh một phen, lúc này lao ba Thẩm Vân Hải điện thoại dĩ, chỉ có thể căn điện đi đâu? Tại sao lâu như thế?" Thẩm Vân Hải hỏi, sáng sớm Trần Tứ Hải liền đi tới Thẩm Thị tập đoàn. Tứ Hải Vật Liưu cùng Thẩm Thị tập đoàn có hợp tác, Thẩm Thị tập đoàn đại kiện khang bạn khối cất phí, là giao cho Tứ Hải Vật lưu tới làm. Dưới mắt Tứ Hải Vật Liưu muốn mở rộng hợp tác phạm vi, cho nên cố ý ước Thẩm Vân Hải y đạm, dưới mắt Thẩm Vân Hải thân thể khiêm an, rất nhiều chuyện giao cho Thẩm Lăng Nguyệt tới làm, cho nên trận này y đạm, nhất định phải Thẩm Lăng Nguyệt toàn hành ở đây. Gặp Thẩm đi ra ngoài chậm chạp không có trở về, Hải liền gọi điện thoại tới hỏi một câu ta cái này trở về. Thẩm Lăng điện thoại, trở lại phòng làm việc. Trần Thứ Hải chính cười híp mắt cùng Thẩm Vân Hải đam luận mở rộng nghiệp vụ sự tình Thẩm tổng, rất nhanh ta ở ngoài sáng được đặt hàng 100 chiếc nhiệt độ ổn định xe liền xe đúng chỗ, trong này có thể phân ra chí ít 20 mấy chiếc, gia tăng đến giữa chúng ta trong hợp tác. Thẩm Vân Hải nhíu nhíu mày, mà khác 80 chiếc không phải chuẩn bị cho ta. Không dối gạt Thẩm tổng, mà khác 80 chiếc lệnh liên xe là vì Vân Long thương hội lệnh liên hạ mục chuẩn bị. Trần Tứ Hải nói a. Thẩm Vân Hải trong mắt lên một vòng kinh ngạc. Hắn cũng nghe nói, Vân Long thương hội người đã đi tới Hải Thành. Vân Long thương hội là trong nước Tam Đại thương hội một trong, lấy biên cảnh là bộ, chiếm cứ Vân tỉnh. Tây tỉnh cùng xuyên tỉnh cục bộ địa khu, thế lực bức Sả Nam Á Đông Nam Á một đời, thực lực cực kỳ hùng hậu. Vân Long Thương hội dưới cờ sản nghiệp Đông đảo, khoáng thạch, vật liệu xây dựng, ăn uống du lịch cùng ngoại cảnh sòng bạc các loại cũng có liên quan đến đương nhiên, buôn lậu cùng buôn bán dê loại này, bọn hắn làm rất bí mật, trên mặt nội cha không được tung tích, nhưng người người lòng dạ biết rõ. Thương hội hội trưởng Bàng Vân Long, càng là đen trắng ăn sạch môn nhân, Nam Á Đông Nam Á một vùng đều muốn cho hắn mấy phần mật muối. Thẩm không nghĩ tới, vậy mà có thể lên nhân vật vậy thẩm tổng cũng biết, thành đại thiên, thành thị kiến thiết sẽ biến chuyển từng ngày. Rất nhiều đại xí nghiệp ra sẽ mang theo sản nghiệp rơi xuống đất Hải Thành, vụ công nhân viên cũng sẽ số lớn tiến vào Hải Thành. Trần Tứ Hải nói ra, cho nên Vân Long Thương hội nhìn chúng nơi này ăn uống nghiệp tiền cảnh, Vân Long Thương hội trẻ tuổi nhất phân hội trưởng Ngụy Minh đã đi tới Hải Thành, trải qua cùng hắn một tuần đàm phán, hắn quyết định do ta Tứ Hải vật lưu, tiếp nhận một bộ phận dự chế đồ ăn cùng đông lạnh thịt vận chuyển. Đây chính là một đơn đại nghiệp vụ a. Thẩm Vân Hải nói cho nên a, ta phải tất yếu trong vòng một tháng, đem lạnh liên xe cộ phối tệ, mau chóng cùng đối phương ký kết hợp tác nghị. Trần Tứ Hải nói theo ta đã biết, linh vật lưu Giang Ninh Gần đây muốn từ Minh Đức sách 300 chiếc xe chuyển vận, trong đó liền bao quát hơn 80 chiếc nhiệt độ ổn định lạnh liên xe. Thẩm Vân Hải cô ý nói, đây không phải cùng ngươi vừa vặn sùng đồ tôi. Trần Tứ Hải trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, không xung đột, coi như xe cộ không đủ, cũng là ta trước để xe, hắn đến ở phía sau chờ lấy. Trần Tổng lòng tin từ đâu tới đây? Thẩm Lăng nguyện xen vào một câu. Trần Tứ Hải lòng tin tràn đầy nói ta cùng Minh Đức tổng giám đốc ông bội sinh, hợp tác nhiều năm, Tứ Hải vật lưu phần lớn xe đều là từ Minh Đức mua, hắn sẽ đem ta đơn đặt hàng xếp tại ưu tiên nhất cấp. Chuyển, thử dò xét nói, nhưng Giang Ninh muốn mua 300 chiếc dựa theo hộ khách phân cấp, hắn đơn đặt hàng càng lớn, hắn hẳn là hàng trước nhất đi. Nếu như đối phương là cái đại sĩ nghiệp gia, có lẽ ta sẽ khá cố hết sức, nhưng Giang Ninh loại lăng đầu tên này, Vương Bội Sinh làm sao có thể bán mặt mũi của hắn. Trần Tứ Hải nói, "Hung chi, hắn Giang ra sản nghiệp rút lại, vì tiếp nhận quang đại hàng ngũ, cũng đầu nhập vào không yến, đã sớm nội bộ thâm hụt, chỗ nào lấy ra được nhiều tiền như vậy đi mua xe. Nếu như vậy, ưu tiên cấp tự nhiên mà vậy liền xếp tới phía sau cùng đi." Nghe Trần Tứ Hải lời nói, Thẩm mặt không gì sánh được nghiêm Hải nhìn ở trong mắt, lại là hài lòng cười cười, Tứ Hải huynh đệ, Nếu như ngươi có thể thuận lợi cầm xuống một nhóm này lại liên xe, sự hợp tác của chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng. Hắn chính là muốn để Trần Tứ Hải, chỉ để đem Giang Linh gạt ra cục. Trần Tứ Hải nghe xong, nhất thời mừng rỡ tốc đều nhanh định đứng lên thẩm tổng yên tâm, ta tất trong vòng 1 tháng cầm xuống những chiếc xe này. Đưa tiến Trần Tứ Hải, Thẩm Vân Hải mắt lạnh nhìn Thẩm Lăng Nguyệt, nghe được rồi sao? Giang Linh loại lăng đầu tên này, làm sao tại Ngư Long hỗn tạp thương hải bên trong lăn lộn? như vậy nói Linh, không hiểu rõ "A, ta căn bản không cần giải hắn." Thẩm Vân Hải nói người trẻ tuổi, 99% dựa vào là chính là gia đình bối cảnh, sau lưng không có chỗ dựa, coi như hắn là con rồng, cũng phải lốn tại trong vũng bùn khi cá trạch. Một giây sau, Thẩm Vân Hải lại bắt đầu cho Thẩm Lăng Nguyệt làm áp lực, dưới mắt Đường Vũ Thần mới là người lựa chọn tốt nhất, Giang Linh cùng người ta so, một cái trên trời một cái dưới đất. Cha, đừng ép ta, ta chán ghét Đường Vũ Thần. Thẩm Lăng Nguyệt vừa nghĩ tới Đường Vũ Thần cái kia hung ác nham hiểm khuôn mặt, liền toàn thân không được tự nhiên người đứa nhỏ này, ta nhìn ngươi tâm tư một mực đặt ở Giang Linh trên thân. Thẩm Hải rằng, ta đã đáp ứng Đường gia, mau chóng cho người ta một cái thuyết pháp. Dù sao ta không đi. Thầm Lăng Nguyệt gương mặt xinh đẹp bình tĩnh. Thầm Vân Hải khí rung dậy, vỗ bàn nói, ngươi không phải liền là vẫn cảm thấy Giang Ninh có năng lực à. Tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lần này Giang Ninh nếu như có thể thuận lợi tại Trần Tứ Hải trước đó để xe, coi như ta nhìn sai rồi, ta sẽ không lại buộc ngươi, nếu như Giang Ninh không giải quyết được, ngươi liền ngoan ngoan nhận mệnh, cùng ta đi đừng ra. Cha! Không có thương lượng. Thầm Vân Hải không còn tiếp nhận bất cứ ý kiến gì, đứng dậy rời đi phòng làm việc bốn. Minh Đức tập đoàn Tổng bộ Bên trong phòng tiếp khách, Vương Bội Sinh cùng tiêu thụ tổng giám Lưu Vân cùng bí thư Tiểu Giang cùng nhau có mặt, long trọng tiếp đại Giang Linh Giang tổng, ngươi khoản này đơn đặt hàng thế nhưng là đủ lớn đó a. Cũng liền ta Minh Đức hiện tại có thực lực có thể ăn bên dưới ngươi cái này lại đơn. Ha ha ha. Vương Bội Sinh cười ha ha, trong lời nói có thẩm ý không sai, nhà khác ta cũng không có cân nhắc qua. Giang ninh cũng không bằng ngo, vò, nói ra, không biết ông tổng có thể hay không xem ở tờ đơn lớn phân thượng, cho ta một chút tốt chính sách. Cái này nhất định phải có. Vương Bồi Sinh cầm qua một bên văn bản tài liệu, chỉ vào phía trên nói ta sẽ dựa theo công ty chính sách ưu đãi cho ra Giang tổng giảm 10% ưu đãi, cái này tại toàn bộ Hải Thành đã là thấp nhất chiếc khấu. Lời này không giả, liền ngay cả quanh năm hợp tác Trần Tứ Hải đều chỉ có giảm 10%. Cho nên, Vương Bội Sinh trên một điểm này không lừa gạt, dù sao người ta có thể đi khảo sát, nói láo quay đầu chính mình đánh mặt chiết khấu không có vấn đề. Giang Ninh cũng sớm để tiểu Bạch làm điều tra, cũng mong muốn không sai biệt lắm, hắn nhìn chằm chằm Vương Bội Sinh, nhưng ta có một cái yêu cầu." Giang tổng người nói, "Ta muốn trong vòng một tháng, toàn bộ xe cổ đúng chỗ." Giang Ninh ngữ khí kiên định nói. Vương Bội Sinh nhíu nhíu mày, "Vay, dựa theo công ty chế độ Để xe ưu tiên cấp là muốn rượi vào sau Tiền Đạc cọc. Giang Linh nói. "Chương 153, ta tất yếu quyền ưu tiên." Chương 153, ta tất yếu quyền ưu tiên. Vương Bội Sinh sững sờ. Ngay từ đầu hắn còn có chút không nhìn chúng Giang Linh, một cái hai mươi mấy tuổi tiểu hòa tử, há miệng liền mua hơn 300 chiếc xe, trong lòng của hắn không đố tâm, thậm chí vay sự tỉnh đều còn tại do dự. Nhưng là, dưới mắt đối phương Tiền Đạc cọc, hắn quả thực lấy làm kinh hãi Tiền Đạc Cục. Giang Linh nói lần nữa, "Cho nên, ta nhất định phải trong một tháng ngưng lên tất cả xe cộ." Vương Bội Sinh hít sâu một hơi, đây chính là đại tài thần a. Nếu như ăn Giang Ninh một đơn này, lại thêm mặt khác đơn đặt hàng, một cái quý mức tiêu thụ liền sớm hoàn thành a bất quá, tứ hải vật lưu bên, kia xe cộ cũng muốn rất gấp, cùng Giang Ninh ngồi dạng, kỳ hạn cũng là một tháng. Dưới mắt nhiệt độ ổn định hiện xe còn có 20 chiếc, Giang Ninh nhu cầu là 80 chiếc, tăng thêm Trần Tứ Hải 100 chiếc, ánh sáng nhiệt độ ổn định lạnh liên xe, liền muốn chuyển đi 160 chiếc. Trung khí đi là đại lý hình thức, các đại đại lý nghiêm khắc phân chia khu vực, làm theo ý mình. Phía bên mình có lớn đơn đặt hàng, mà khác đại diện công ty nhìn sẽ rất đỏ mắt, bình thường sẽ không phối hợp. Cho dù tổng công ty hạ xuống phối làm cho, nhưng là Muốn trong một tháng đụng đủ 160 chiếc nhiệt độ ổn định lạnh liên xe cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, Giang Ninh cùng Trần Tứ Hải đơn đặt hàng, tất nhiên có một cái phải đặt ở phía sau. Mà Trần Tứ Hải mới vừa rồi còn điện thoại tới, để hắn phải tất yếu đem Tứ Hải vật lưu đơn đặt hàng hàng trước nhất. Hắn cùng Trần Tứ Hải hợp tác nhiều năm, liền một tiếng đáp ứng Giang tổng, dưới mắt công ty của ta sẽ cộ, không đủ 100 chiếc, như thế một bút khổng lồ đơn đặt hàng, trong một tháng gò gót, vẫn rất có áp lực. Vương ngồi xinh nói ta tin tưởng các ngươi có thực lực này. Giang Ninh nói, chỉ cần Vương tổng nỗ cố gắng, nhất định có thể làm được. Vương ngồi xinh nhíu mày. Thanh niên này Ta đem mình làm đại gia, đi lên liền cho ta tạo áp lực. Khách hàng lớn ta thấy cũng nhiều, cũng không có người như thế bất cận nhân tình. Vương Bội Sinh khó chịu trong lòng, nhưng y nguyên vẻ mặt ôn hòa nói, "Như vậy đi, xét thấy ngươi cái này so đơn đặt hàng hoàn toàn chính xác đủ lớn, ta cho ngươi ưu tiên nhất cấp, mà khác xe cổ tranh thủ trong một tháng đúng chỗ, nhưng nhiệt độ ổn định lạnh liền xe, ngươi có thể muốn chờ chút." "Vì cái gì?" "Loại này xe bản thân sản lượng liền thiếu đi, điều hàng áp lực lớn nhất, ta không có khả năng cam đoan kịp thời cung hóa." Vương Bội Sinh nói. Giang Linh cười nhạt một tiếng, thẳng thắn nói theo ta đều biết Vương tổng lệnh liên xe điều phối 100 chiếc là không có vấn đề, nhưng là, ngươi sẽ dự đoán lưu cho Tứ Hải Vật Lưu đúng không? Vương Bội Sinh lập tức có chút xấu hổ. Linh đặt Vật Lưu cùng Tứ Hải Vật Lưu, không phải đối thủ cạnh tranh sao? Tứ Hải Vật Lưu mua xe sự tình, là rất bảo mật, làm sao lại chuyển đến Giang Ninh trong lốt hai? Đương nhiên, hắn không biết Tứ Hải Vật Lưu vì cầm Thẩm Thị Tập đoàn nghiệp vụ, đem chuyện này nói cho Thẩm Thị Tập đoàn ha ha ha. Vương Bội Sinh cười cười xấu hổ, nếu tổng đều biết, ta cũng liền nói thẳng đi, Tứ Hải Vật Lưu là của ta khách hàng cũ, ưu tiên cấp vẫn luôn là cao nhất, hắn tổng đơn đặt hàng cũng vượt qua 300 chiếc. Nói bóng gió Hắn là so ngươi còn lớn hơn hộ khách Vương tổng làm sao biết ta đến tiếp sau so liền không mua xe?" Giang Ninh mỉm cười hỏi lại, "Ta xuất thủ chính là 300 chiếc, ngươi cảm thấy đến tiếp sau so thủ bút sẽ nhỏ a?" Vương Ngồi Sinh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Giang Ninh mặc dù niên kỷ nhìn không lớn, nhưng đầu não linh hoạt, gặp không sợ hãi, là một nhân tài. Bất quá, có phải hay không nhân tài không có quan hệ gì với hắn, hắn đã đáp ứng Trần Tứ Hải, cũng là chuyện không có cách nào khác Giang tổng cũng đừng khó sự ta." Vương Ngồi Sinh nói ta đều cùng Tứ Hải vật lưu nói xong, nói xong cũng là có thể cải biến. Giang Ninh nói, Vương Bội Sinh ngay chút, lập tức tới tính tỉnh, thân thể của hắn hướng về sói nghiêng, thần sắc cao cao tại thượng, tổng giám đốc khí chất trong nháy mắt bẩy ra Giang tổng, ngươi đây là ép buộc? À? Giang Ninh cười cười, nói ra, ta không phải ép buộc, ta là rất có thành ý. Thành ý của ngươi là cái gì? Vương Bội Sinh cười lạnh buông tay, ta có thể giúp Vương tổng tỉnh một số tiền lớn, còn có thể cho Vương tổng cung cấp cơ hội kiếm tiền. Giang Ninh nói ra, cái này có thể sao? A. Vương Bội Sinh không khỏi hơi kinh ngạc, đều là thương nhân, lại tiết kiệm tiền lại kiếm tiền, ai có thể không có hứng thú nói nghe một chút? Giang Ninh nói: "Thư ký của ta Tiểu Bạch trước đó cùng ngài công ty Lưu Tổng Tán giao qua, nghe nói ngài từ tổng công ty tiến mua sắm một nhóm lớn công trình khối đất xe, chắc hẳn ông tổng cũng là nghị thừa dịp Hải Thành phá dỡ cải tạo, số lớn hướng công trường bán đảo được phương xe." "Không sai. Vương Bộ Sinh nói bất quá ta đều liên hệ những nơi phá dỡ công ty, đối phương cũng đã hạ đơn đặt hàng." Nói bóng gió: "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Giang Linh cười cười, nói ra: "Tin tưởng ông tổng cũng minh bạch một cái đạo lý, Hải Thành phá dỡ mấy tháng liền có thể hoàn thành, nhưng tương lai cải tạo trong vài năm đều kết thúc không thành. Cho nên, ngài hẳn là hiểu ý của ta." Vương Ngồi Sinh nhíu như mày, đạo lý kia hắn tự nhiên hiểu. Phá giới chỉ là mấy tháng sự tỉnh, có khả năng dùng đến khối đất xe số lượng rất ít, thậm chí có chút phá giới công ty thuê khối đất xe tới làm. Mà tương lai thành thị kiến thiết, sử dụng đến khối đất xe mới mới nhiều nhất, đây mới thực sự là thị trường. Nhưng là, dưới mắt liên quan tới Hải Thành cải tạo do cái nào kiến trúc thương làm chủ, mỗi người nói một kiểu, hắn còn không chắc. Vương Ngồi Sinh nói ta nghĩ tới tìm kiến trúc thương đi tiêu thụ khối đất xe, nhưng bây giờ thế cục thành mê, còn cần chờ một chút. Chờ đợi thêm nữa sẽ trễ." Giang Linh nói ra, Hồng Thành tập đoàn đến Hải Thành đầu tư, việc này ngại biết đi một câu bên trong, Vương Bội Sinh thân thể lập tức hướng phía trước nghiêng, nghiêng, Giang Tổng có ý tứ là, Lương Hồng Thành lương Đồng, là tương lai kiến trúc quân chủ lực. Đúng, Giang Ninh nói, ta cùng Lương Tổng tán gẫu qua mấy lần, không dám nói 100% nhưng là 89/10. Người biết Lương Tổng? Vương Bội Sinh nhíu như mày. Hắn thế nào cảm giác Giang Ninh thoại càng nói càng lớn. Cấp độ kia thương nghiệp trường kỳ, ta cái này giá trị bản thân vài tỷ tổng giám đốc đều chẻo không lên, ngươi một cái tiểu vật chạy công ty lão bản, còn luôn miệng cùng người ta hàn huyên mấy lần. Giang Ninh cũng không để ý tới hắn khinh mà là cơ lấy điện thoại gọi cho Lương Hồng thành. Lương Đồng, lúc đầu một hồi đi ngài cái kia, nhưng ta Lâm Thời có chút việc, đoán chừng muốn xế chiều đi, sớm cùng ngài nói một tiếng. Không quan hệ, ta thủy thời đều tại đầu kia chuyển đến Lương Hồng thành thanh âm. Vương Bội Sinh gãi gãi đầu, trong lòng kinh hãi và phần. Lương Hồng thành đối với hắn đã vậy còn quá hòa ái. Thượng Như bằng Hưu nói chuyện một dạng. Tiểu từ này, không phải là tìm năng ở cái kia chơi trò xếp đi, nhưng theo lý mà nói, hắn không dám đùa loại xáo lộ này. Dù sao, loại này âm mưu rất tốt và trần, một khi lộ tẩy, hắn Giang Ninh cũng đừng nghĩ tại Hải Thành lăn lộn giang tộng, ngươi có thể giúp ta tại Lương Đồng trước mặt nói chuyện. Vương Bội Sinh thăm dò tính hỏi ta có thể tận ta khả năng tối đa nhất để cử ngươi. Giang Ninh nói ra ý nhà, Giang tổng a, ta nếu là ngày sau có thể đem xe tiêu thụ cho Hồng Thành tập đoàn, mỗi chiếc xe đều cho ngươi hốt thành. Vương Bội Sinh vội vàng đứng dậy nắm chặt Giang Ninh tay. Hành động này cũng là tại cho Giang Ninh làm áp lực. Nói bóng gió, liền giao cho ngươi. Giang Ninh tự nhiên hiểu, cười cười nói, mọi thứ không có trăm, ta chỉ nói ta tận hết khả năng giúp ở công tổng. Hết sức liên tốt, hết sức liên tốt. Vương Bội Sinh cười nói, đúng rồi, ngài mới vừa nói giúp ta tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền là gì? Cái này nói đến liền có ý tứ." Giang Ninh mỉm cười, "Bất quá đang nói trước đó, người đến cho ta cái hứa hẹn, nếu ta lời nói không hoa, người đến làm cho ta trước hết nhất để xe." Vương Bội Sinh cắn răng, "Không có vấn đề." Chương 154. Lại tiết kiệm tiền, lại kiếm tiền. Chương 154. Lại tiết kiệm tiền, lại kiếm tiền. Vương Bội Sinh là thương nhân, hám lợi đối phương khả năng giúp đỡ chính mình bắt cầu lương hẩm thành, đã là tại trên lợi ích cho ra lớn lao trợ giúp, mà lại còn có thể giúp mình tiết kiệm tiền. Cái này cùng trực tiếp đưa tiền không có khác biệt. Chỉ bất quá Hàn Quân Ninh, đối phương chỗ này vị tiết kiệm tiền, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết kiệm xuống bao nhiêu? Sau đó, lại cụ thể đã định phải chăng cùng Giang Ninh đạt thành hợp tác trước lúc này, ta muốn trước xác định một sự kiện. Giang Ninh muốn hỏi nói vô tổng loại khu vực này tổng đại lý, hẳn là ở chính giữa hơi tập đoàn là có cổ phân a. Đương nhiên. Vương gọi sinh không e dè nói ra. Hắn ở chính giữa hơi làm 20 năm, từ Sì sơn công tác đưa đến bây giờ, cùng đi công ty phát triển 20 năm, rất sớm liền lấy được cổ phần. Dưới mắt hắn ở chính giữa hơi cổ phần ước 50 triệu, theo chứng khí giá cổ phiếu đi cao, cổ phần của hắn tiền vốn còn tại chấp dãi. Giang Ninh mỉm cười, đột nhiên ánh mắt sắc bén đứng lên, rất nhanh chứng khí cổ phiếu sẽ giảm lớn. Sau đó, lại bổ sung một câu, liên tục 3 ngày ná ngừng. A, Vương Bội Sinh đầu tiên là giận mình, tiếp theo có chút tức giận, nói vậy. Hiện tại chứng khí phát triển tốt đẹp, làm sao có thể liên tục ngã ngừng? Hắn vốn cho rằng Giang Ninh nói tới tiết kiệm tiền là cái gì, Nguyên Lai like nói đúng là cái này, đơn giản lời nói vô căn cứ ngươi không hỏi xem ngã ngừng nguyên nhân sao? Giang Ninh mỉm cười nói, Vương Bội Sinh cắn răng, hắn ngược lại muốn xem xem Mao Đầu Tiểu Tử này có thể nói ra cái gì đến, nguyên nhân gì? Giang Ninh chỉ chỉ phòng khách treo trên vách tường áp phích tuyên truyền. Trên phố Sở Tự là một loạt chứng khí xe cộ, xe cổ phía trước nhất, đứng đấy một vị nam minh tinh. Nam gia Minh tinh là trung khí quảng cáo người phát phàmôn, trong nước siêu nhất tuyển minh tinh kiêm đạo diễn, Lô Vân Ngô lão sư lập tức sẽ sập phòng, ngay tại ngày mai. Giang Ninh buông tay, hình tượng của các ngôi người phát ngôn sập phòng, ngươi cảm thấy, giá cổ phiếu có thể hay không ngã? Nô lão sư sập phòng. Vương bồi Sinh nhíu như mày, hắn đối với giới văn nghệ sự tình không phải hiểu rất rõ, một mặt nghi ngờ nhìn xem Giang Linh, hắn làm sao sập phòng? Quy tắc ngẩm. Bao nuôi tiểu tam? Không. Giang Linh cắn cắn ngón tay, Sáng hôm nay Anh Hoa Quốc Bắc Bộ sẽ phát sinh 7.8 cấp động đất, nô lão sư làm quốc tế minh tinh địa ảnh sẽ tiến về Anh Hoa Quốc quy Tiền. Giang Ninh cũng là đêm qua nhìn thấy Vũ Lâm Kinh Hồn tiết mục tiên truyền, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Vũ Lâm Kinh Hồn mặc dù chỉ mời 2 tên hương cảng minh tinh địa ảnh, nhưng vì tạo thế, còn xin Ngô Vân làm đặc biệt khách quý trợ trận. Nhìn thấy Ngô Vân xuất hiện tại tổ tiết mục tiên truyền cột bên trong, Giang Ninh đột nhiên nhớ tới, ở kiếp trước tại Vũ Lâm Kinh Hồn phát sóng trước 10 ngày, phòng. Chuyện này đối với tổ tiết mục ảnh hưởng không nhỏ, tổ tiết mục trước tiên đem hình ảnh toàn bộ cắt đứt. Mà tứ hướng, tất cả hắn đại luôn công ty Giá cổ phiếu giảm lớn. Lô Vân chối đại luôn tất cả quảng cáo, cũng đều nhau nhau cùng giải ước. Trong đó thu ảnh hưởng lớn nhất chính là Trung Khí tập đoàn. Giang Ninh nhớ kỹ ở kiếp trước cùng Sở Tiêu Nhiên tại ven đường phòng ăn ăn cơm, một tên người qua đường nói lên Trung Khí giá cổ phiếu giảm lớn, tức giận đến têu to, thẳng hâu ngay cả ngã ba ngày, vợ chân lao, không muốn sống. Cho nên, Giang Ninh lựa chọn sáng nay tới trước gặp ông Bồi Sinh, mà không phải đi trước tìm lương hồng thành lấy tiền, chính là vì thẻ điểm thời gian này. Nếu như nhớ không lầm, Anh Hoa Quốc Bắc Bộ ngay tại kinh lịch địa trấn, rất nhanh quốc tế trên tin tức liền sẽ thông báo. Nhưng mà Vương Bội Sinh xem thường nô lão sư là nước ta, càng là thế giới, tác phẩm của hắn tại hải ngoại cũng rất được hoan nghênh, hắn cho anh Hoa Quốc quy tiền, không phải là thể hiện hắn hãi tâm a. Vương ngồi sinh nói đây cũng là cho fan hâm mộ phản hồi, tính thế nào sập phòng đâu. Giang Ninh nhíu như mày, nếu như vẹn vẹn chỉ là quy tiền, cũng không có gì, dù sao nước ta Minh Tinh Điện ảnh không ít đều cho anh Hoa Quốc quy qua, nhưng sai liền sai tại, nô lão sư không chỉ có quy tiền, mà lại tại quyền tiền nghi thức sau khi kết thúc, đổi một thân trang phục, đi thăm viếng lập thành để thờ. A, Lô lão sư sẽ như vậy hồ đồ. Vương Bội Sinh vẫn là không tin. Dù sao Tham viếng đến thờ, là một loại để người trong nước dân rất tức giận hành vi. Cái này thậm chí chạm đến dân tộc tôn nghiêm danh giới cuối cùng. Nô lão sư lớn như vậy cổ tay, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Giang Linh mỉm cười, nô lão sư tổ thượng mấy đời, có anh hoa quốc hệ thống, hắn không nói, rất nhiều người đều không biết. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Ngô Bồi Sinh chỉ cảm thấy có chút vô nghĩa. Không nói trước Ngô Vân những ngày nội tình, đơn thuần nói sập phòng chuyện này, còn chưa có xảy ra, ngươi làm sao lại có thể biết? Húm hổ, lão sư có vẻ như bây giờ còn đang trong nước, cũng không có đi anh hoa quốc. Giang Ninh thở dài, Vương tổng có thể không tin, nhưng ngài hẳn phải biết, một khi chung khí cổ phiếu mỗi ngày ngã ngừng, sẽ dẫn đến rất nhiều người nhao nhao bàn tháo, muốn ra tay đều khó khăn, nếu như vỏ chân lao, chính ngài hạch toán một chút, ngài ở bên trong có bao nhiêu tiền vốn, có thể chống đỡ được mấy ngày. Mà nếu như ngài tin lời của ta, hiện tại mau đem cổ phiếu chuyển nhượng ra ngoài, chờ đợi giá cổ phiếu ngã xuống bắt đáy mua về, cái này một trong một ngoài, lại tiết kiệm tiền lại kiếm tiền a. Vương Bồi sinh cắn răng, trong lòng bắt đầu không thể phán đoán. Nếu quả thật như Giang Ninh nói tới, cổ phiếu mỗi ngày ngã ngẩng, tiền của mình sẽ lấy mỗi ngày mấy triệu tốc độ biến mất. Nếu như bây giờ ném ra ngoài, lại ngã ngừng đến thấp điểm lúc bắt đáy, trong ngoài trái ngược, mấy chục triệu liền không công tới tay. Chỉ là, hắn không tin Giang Ninh có thể tiên đoán trở thành sự thật. Chuyện tương lai ai có thể dự đoán đến chuẩn. Hú hồn, Giang Ninh cũng không có chút nào căn cứ thôi nói đúng rất dễ nghe. Vương Bồi sinh mỉm cười nói, nhưng càng giống là một cái dễ nghe cố sự. Nói bóng gió, có hoa không quả, đơn thuần vông đĩa. Giang Ninh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối với Tiểu Bạch nói ra, có thể hay không nhìn một chút quốc tế tin tức liên quan tới Anh Hoa Quốc. Tốt. Giang tổng. Tiểu Bạch mở ra điện thoại kiểm tra một hồi quốc tế tin tức, lập tức kinh khiếu xuất lai, like, ông trời của ta, anh hoa quốc thật phát sinh địa chấn, ngay tại vừa rồi, bác Bộ duyên hải, bên trong thị 7.8 cấp động đất. Một câu nói kia, cũng triệt để để ông ngồi sinh kinh ngạc. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra tự mình xem xét đúng như Giang Ninh nói tới, địa chấn phát sinh. Mà lại ngay cả 7.8 cấp cái số này, đều là giống nhau, như lúc đây tuyệt đối là thời sự tin tức, không cách nào làm bộ. Lần này, ông ngồi sinh ngồi không yên. Nếu như nói vừa rồi hắn khi Giang Linh đang kệ truyện cũ, dưới mắt, cố sự này mở đầu, liền chân thật phát sinh ở trước mắt mình. Hắn kinh ngạc nhìn qua Giang Linh, Một câu đều nói không ra đừng nói là hắn, đang ngồi tiêu thụ tổng giám, bí thư cùng mình bên này tiểu bạch đều ngơ ngác nhìn qua Giang Ninh, trong lòng nhấc lên kinh đào Hải Lãng. Giang Ninh đối với Vương Bội Sinh nói ra, "Vương tổng, ngài nếu như ngươi còn không tin lời nói, có thể đợi thêm mấy giờ, nô lão sư sau mấy tiếng biết bay anh hoa quốc, đó là ngươi cơ hội cuối cùng." Vương Bội Sinh hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, "Giang Ninh, nếu như sau mấy tiếng, đúng như như lời ngươi nói, nô lão sư tiến về anh hoa quốc, ta lập tức tìm ngươi hợp đồng, ta chủ động tới cửa đi tìm ngươi." Thốt, ta chờ ngươi." Giang Linh mỉm cười. Không cần lại nhiều nói, mang theo bí thư Tiểu Bạch rời đi. Chương 155. Minh Tranh ám đấu. Chương 155. Minh Tranh ám đấu. Gặp mặt kết thúc, Vương Bộ Sinh vô cùng lo lắng trở lại phòng làm việc, bắt đầu kiểm tra cổ phiếu của mình. Sau đó, gọi điện thoại cho Trung khí Tổng bộ Bằng Hữu, để hắn hỗ trợ liên hệ quảng cáo bộ, quan sát một chút Ngô Vân động tĩnh. Sau mấy tiếng, Tổng bộ Bằng Hữu điện thoại tới Ngô lão sư tạm thời để tay xuống bên trong một ít công việc, chuẩn bị lâm thời bay hướng Anh Hoa Quốc xử lý một cái chuyện. "Bèn." Vương Bộ Sinh trong não ẩm vang nổ vang đầy không phải chính là đệ xuống giang Linh kịch bản tới rồi sao? Thế nào lạc Có chuyện gì a? Làm sao còn quan tâm tới Ngô lão sư tới, bên kia hỏi nha không có không có việc gì. Vương ngồi sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lập tức Hàn Huyên vài câu, cúp điện thoại. Bởi vì, chuyện này hắn căn bản không ngăn cản được. Sự tình không có phát sinh, nói người khác cũng sẽ không tin. Cho dù là hắn ngăn trở, sự tình một dạng vẫn là không có phát sinh, người khác cũng sẽ không nhớ hắn ân. Huống chi, sớm biết chuyện này, với hắn mà nói, thế nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời. Tranh thủ thời gian chuyển nhượng cổ phiếu, tương lai bắt đáy, kiếm một món hời. Nghĩ đến cái này, hắn không dám ở chần cho lão bà gọi điện thoại, tranh thủ thời gian thao tác chuyển nhượng cổ phiếu Sự tình. Một bên khác, hắn lại cho Giang Ninh đi, đi điện thoại, "Giang tổng, ngài ở ta nơi này để xe, tuyệt đối là ưu tiên nhất cấp, chờ ta xử lý xong trong tay Sự tình, ngay lập tức đi nguyên nơi đó ký hợp đồng." Tuất. Giang Ninh cười cuộc điện thoại. Hắn giờ phút này ngay tại Lâm Sơn biệt thự khu, Lương Hồng Thành trong nhà cùng Minh Đức Đạt thành hiệp nghị. Lương Hồng Thành cười hỏi ân. Giang Ninh nhẹ gật đầu, "Minh Đức tổng giám đốc ông sinh người không sai, chủ yếu nhất là trung khí sản phẩm chất lượng quá cứng, tỷ lệ hiệu suất cao." Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lương Hồng Thành ta cũng thật thích trung khí hàng hiệu này. Lương Hồng thành cười cười, chỉ là một mực chưa có thử qua. Các loại lương đồng thân thể tốt, ta có thể cho ngài dựng cái cầu, để Vương Bồi Sinh Lai like nhìn một chút ngài. Giang Ninh thuận thế nói về phần có hợp hay không làm, cũng không quan hệ. Lương Hồng thành nhẹ gật đầu. Tiếp theo, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, Giang Ninh liền về tới công ty. Trở lại Giang thị tập đoàn, đã là xế chiều. Vương Bồi Sinh cũng tự mình mang theo hợp đồng, hấp tấp tìm tới cửa. Hai người tại chỗ ký tên mua xe hiệp nghị, cùng bổ sung hiệp nghị. Bổ sung hiệp nghị quy định, trong 1 tháng, linh đạc vật lưu mua sắm 300 chiếc xe chuyển vận, nhất định phải toàn bộ hiện xe đúng chỗ 4. Đưa Tiễn Uông ngồi sình, Giang Ninh Lâm vào chấm tư. Hắn sống lại một đời, tin tức này kém là lớn nhất vũ khí. Hắn thật tìm thời gian, hảo hảo mà hồi ức một chút cái trước, bởi vì rất nhiều thật nhỏ tin tức, có lẽ có thể cải biến một thế này quý tích 4. Một bên khác, Tứ Hải Vật lưu. Trần Tứ Hải đặc ý nghĩ đến, sau này thế nào cùng thẩm thị tập đoàn cùng Vân Long Thương hội hợp tác, đột nhiên nhận được ông ngồi sinh điện thoại Trần Lão Bản, có chuyện ta phải cùng ngươi sớm chào hỏi, ta bên này nhiệt độ ổn định lạnh liên xe triệu tập tốc độ, khả năng cần một chút. Uông khí mang theo xin lỗi nói à. Trần Tứ Hải cau mày, một chút là nhiều chậm. Trong một tháng khả năng không cách nào thỏa mãn ngươi đề xe điều kiện. Chúng ta thế nhưng là trước đó nói xong, Trần Tứ Hải gấp ta biết, chuyện này thật là ta không đối. Vương Bội Sinh đánh khổ tình bài, nhưng là hiện tại cả nước điều hàng rất khó, ta cũng là tăng giờ làm việc đang làm chuyện này, dạng này, nếu như ta không cách nào trong vòng một tháng không cách nào đem xe chiếc cho ngươi con gót, ta sẽ ở phương diện khác cho ngươi một chút phụ cấp, ngươi thấy thế nào? Không được, ta nhất định phải trong một tháng để xe. Trần Tứ Hải cường ngạnh nói ai, Trần lão bản, ngươi đây không phải bậc ta sao? Vương Bội Sinh có chút không vui nói, nếu như Trần lão bản muốn được rất gấp, ta đề nghị ngươi có thể lại đi nhà khác nhìn xem. Đường chậm chệ ngươi sự tỉnh. Vương ngồi Sinh biết, chỉ có trung khí xe phù hợp nhất Trần Tứ Hải yêu cầu. Hắn hỉ vào sản phẩm quá cứng, ngược lại đem Trần Tứ Hải một quân. Trần Tứ Hải, mẹ nó, chơi láo tử. Có phải hay không là ngươi đem Giang Linh xếp tới phía trước ta đi? Trần Tứ Hải cắn răng hỏi. Vương ngồi xinh sử sợ. Không nghĩ tới hai người còn âm thầm phân cao thấp đâu. Nếu đối phương đoán được, hắn cũng không giấu giếm Trần tổng a. Có một số việc, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vương ngồi xinh nói ta có cái điện thoại tới, cứ như vậy a tổng, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Tốt tốt tốt. Vương ngồi xinh cúp điện thoại. Trần Thứ Hải khí đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không giải quyết được sẽ cổ, thậm thị tập đoàn nghiệp vụ lấy không được, Vân Long thương hội hợp tác cũng vô pháp hướng xuống đảm luận. Chuyện này với hắn tới nói, là tổn thất thật lớn Giang ninh, tiểu tử ngươi rất có thủ đoạn a. Trần Thứ Hải mà tâm trầm, diện mục bắt đầu giữ tận cản ta tài lộ, chính là giết cha mẹ ta. Trần Tứ Hải cắn răng suy nghĩ nửa ngày, bấm một chiếc điện thoại a, lão hổ, kêu lên ngươi mấy cái vô cùng tàn nhẫn đệ, ta muốn ngươi đi giúp ta thu thập một người. Trần Hải con mắt đỏ bừng nói ra bảy. Giang thị tập đoàn. Giang Ninh ngay tại hội trường ở tiếp trước một chút tin tức, đột nhiên cửa bị gõ vang tiến đến. Lôi Long đeo kính đen, mặc mặc đồ tây đi vào cửa Giang Tổng, "Ta trở về." Hắn đoạn thời gian trước về nhà đi thăm người thân ân. Giang Ninh nhẹ gật đầu, bắt đầu chỉnh lý văn kiện trên bản Giang Tổng, "Lôi Long, gãi gãi đầu, ta có cái yêu cầu quá đáng." "Làm sao?" Giang Ninh ngẩn đầu nhìn về phía Lôi Long, "Ta có cái bản thân, hắn hiện tại sinh hoạt rất gian nan, nhưng hắn rất có bản sự, thân thủ không thể so với ta kém." Lôi Long nói ngài nhìn có thể hay không, cho hắn một cái cư vị. "Làm bảo tiêu." Giang Ninh nhíu nhíu mày. Giang Thị tập đoàn hiện tại cần tiết kiệm chi tiêu, hắn có Lôi Long cái này, một cái bảo tiêu đã đủ dùng không không, làm bảo an cũng được cho phần cơm ăn liền có thể." Lôi Long vội và nói. Giang Ninh một mặt không hiểu nhìn về phía Lôi Long, "Cùng ngươi thân thủ không sai biệt lắm, để người ta làm bảo an, không phải khuất tại thôi. Người lợi hại như vậy, chẳng lẽ làm việc cũng không tìm tới, không phải đến ta cái này tới làm bảo an?" "Bất cốt mới." Lôi Long có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta bạn thân này trước đã từng nội nhập lạc lối, bởi vì trộm cắp vào tủ, mặc dù bây giờ hối cải để làm người mới, nhưng là có án cũ, bình thường công ty không chịu dùng hắn." Nói xong, lại vội vàng giải thích, "Hắn thật hối cải để làm người mới, mà lại rất giảng nghĩa khí, nếu như không phải là vì nuôi hắn sinh bệnh mẹ già, Hắn cũng sẽ không như vậy vội vã tìm việc làm. Giang Linh nghe lời bên trong, hắn cái này bản thân vẫn rất hiếu tâm, cho tiện cho Lôi Long một bộ mặt trước gọi tới ta xem một chút. "Tiểu Đao, vào đi." Lôi Long cửa đối diện miệng phất phắt tay. "Giang Linh, tình cảm đều chờ ở tại đây ha. Lúc này đi tới một cái tên nhỏ con, thân cao không đến 1.7m, nhưng hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt sáng tỏ, phối hợp với khô mát đầu đinh, lộ ra mười phần tinh thần đây là hảo huynh đệ của ta, "Thôi Viễn, ngài gọi hắn Tiểu Đao là được." Giang Linh cười cười, "Ngươi tốt." "Giang tổng ngài tốt." Tôi Tiểu Đao cười lên có vẻ hơi cứng ngắc cho Giang tổng đụ mấy lần. Lôi Long nói, "Xoát." Tiểu đao tử trong túi rút ra một thanh truy thủ, trên tay giống lật hoa giống như, hẳn quang ngoại ý kỳ. Sau đó, thân hình dừng lại, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trên đầu lưỡi lại còn ngậm lấy một khối sáng loáng lưỡi dao. Tiếp theo bờ môi bĩu một cái, lần nữa há miệng lưỡi dao liền không có. Lôi Long nói ra, "Giang tổng, tiểu đao làm bảo an, cam đoan không ai chạy đến Giang thị tập đoàn náo sự." Giang Ninh trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng tỏ. Hắn nhớ kỹ ở tiếp trước thành kịch biến 3 năm, gió nổi mấy phun. Rất nhiều đại lão minh tranh đấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhiều mấy cái người như vậy ở bên người, càng thêm mãn thỏa. Chỉ là tiểu đao này đã từng phạm qua sự tình, không biết có phải hay không là thật hối cải để làm người mới đi, có thể thu nhận." Giang Ninh nói, "Bất quá 3 tháng thử việc. Ta ân Giang tổng." Tiểu đao vội vàng túi chào, "Ta nhất định giúp Giang tổng bảo vệ tốt cửa lớn." "Ai nói để cho người thủ cửa lớn?" Giang Ninh nhíu như mày, người cùng Lôi Long một dạng làm bảo tiêu, thử việc tiền lương dựa theo bảo án mở, thử việc qua, tiền lương cùng Lôi Long mở dạng." Nghe chút lời này, tiểu đao không gì sánh được hứng phấn. Lôi Long cũng là một mặt cảm kích, Giang tổng, rất đa tạ ngài. Ngươi rời tiệu người, ta yên tâm." Giang Ninh một câu nói kia, để Lôi Long cùng Tiểu Đao đều là tâm hữu lẫn muốn. Chương 156. Tiểu Đao đơn kỵ cứu chủ. Chương 156. Tiểu Đao đơn kỵ cứu chủ. Ban đêm tiến đến, Giang Ninh mang theo Lôi Long cùng Tiểu Đao đi vào một nhà khách sạn dùng cơm lang ca, "Ngươi trở về, bữa ăn này xem như cho ngươi đó tiếp." Giang Ninh nói tạ ơn Giang tổng. Lôi Long nhìn xem trên thực đơn đắt đỏ đồ ăn giá, có chút tắt lưới. Một bên Tiểu Đao thì trong tay chơi lấy vung đao, mười phần thành thạo, hoa mắt. Bốn phía có dị dạng ánh mắt hướng Tiểu Đao nhìn qua đó Giang Ninh chỉ chỉ trong tay hắn vung đao, "Tốt nhất thu lại." Lôi long chừng tiểu đao một chút, đừng tú, nơi này không phải cửa hàng lớn, chú ý cấp bậc. Úc, tiểu đao nhẹ gật đầu, thu hồi vung đao, còn như cái đã làm sai chuyện hài từ mở dạng, có chút ngượng ngùng cười cười. Thấy vậy, Giang Ninh không nhịn được cười một tiếng, gia hỏa này nhìn ngu ngơ, vẫn rất chơi vui. Sau đó, thức ăn lên bàn, ba người nói chuyện phiếm đứng lên. Thông qua nói chuyện phiếm biết được, tiểu đao cùng lôi long đều đã từng làm qua lính đánh thuê, còn tham gia qua một chút biên giới tiêu phỉ hành động, bất quá tiểu đao từ nhỏ đến lớn bị dưỡng dưỡng phụ thu dưỡng. Hắn lo lắng cho mình có cái sơ suất, không ai chiếu cô cao tuổi phụ thân, thế thì đổ rời đội, trở về phụng dưỡng phụ thân. Nhưng tiểu đao làm người tính cách ngay thẳng, cũng không có gì tay nghề, chỉ biết đánh nhau, làm bảo an còn mấy lần cùng đồng sự náo mâu thuẫn, kém chút làm ra án mạng đằng sau tại một đám quần quật khuyến khích bên dưới, nội nhập là lối, vào tù 3 năm. Dưới mắt ra ngục một năm, dựa vào mịt rồi là cái nhặt đồ bỏ đi thu nhập, phụng dưỡng phụ thân. Nghe tiểu đao người này bản chất cũng không xấu, mà lại mặt ngoài ngu ngơ, như cái người thành thật. Giang Linh cũng hoài nghi, gia hỏa này còn có thể ra chiến trường giết người. Còn kém chút náo ra án mạng Bởi vì ba người không uống rượu, rất mau ăn xong cơm, liền đi ra ngoài hướng bãi đỗ xe đi đến. Giang Ninh cùng Tiểu Đao đứng tại bãi đỗ xe một bên, lôi long tiến vào bãi đỗ xe đi để xe. Nhưng mà lúc này, mượn bãi đỗ xe ngọn đèn tối ám, bốn bóng người hướng bên này cấp tốc dựa đi tới. Giang Ninh ngược lại là không để ý, còn cùng Tiểu Đao tiếp tục tán gấu. Một giây sau, bốn bóng người kia đột nhiên ra tốc, hướng Giang Ninh hai người xông lại. Trong đáy mắt, Tiểu Đao trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một tay thuận thế cắm vào túi. Cùng lúc đó, bốn người kia bên trong một người trong đó, đã hướng tới Giang tổng coi chừng. Tiểu Đao một tay lấy Giang Linh kéo ra phía sau chưa một bước lao ra. Rất khó tưởng tượng, cái này ngu ngơ ra hỏa, trong nháy mắt hóa thành suất lồng mãnh hổ, dũng nhiên vọt tới trước người đối phương, đối phương cũng rút ra khảm đao, gặp tiểu đao cản đường, hướng phía tiểu đao trên đầu liền bổ xuống. Tiểu đao nhanh nhẹn một cái lẫn mình, chánh thoát một đao kia, cổ tay rung lên, vung đao ra khỏi vỏ phốc. Vung đao lơi đao, toàn bộ chui vào đối phương sườn trái bên dưới a. Người kia tiêu thảm một tiếng, bưng bít lấy sườn trái liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, tiểu đao đã hoàn toàn không có trước đó ngu ngơ trạng thái, hai mắt tinh quang nộ bắn ra, thần thái sáng láng, thậm chí lộ ra mỉm cười giực rỡ tổng, xem kìa. Tay hắn cầm vung đao, hướng ba người khác đi đến. Ba người kia thấy vậy, biết gặp được gốc dạ, nhưng ba người đối phó một cái, bọn hắn có lòng tin. Một giây sau, hai người khác hướng tiểu đao nhào tới, một người khác hướng Giang Ninh tiến lên. Tiểu đao lại là không chút ham mang, đột nhiên vượt ngang một bước, một cái chân vấp đem phóng tới Giang Ninh người trở chân. Thuấn thế ngồi xổm người xuống, vung đao trùng điệp hướng phía dưới cắt xuống, một tay lấy bàn tay của đối phương đâm xuyên, trực tiếp đem tay của người kia đính tại trên đường a. Đối phương thống khổ kêu to. Còn lại hai người thấy vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Hai người bọn họ vung lên cầm đao. Tiêu Gào hướng tiểu đạo chạy tới. Nhưng tiểu đạo ra người thấp bé linh hoạt, nhẹ nhõm né tránh đi qua, trong nháy mắt lấn người tiến lên, từ một cái khác túi lại lấy ra một thanh hung đao, nhanh chóng huy động hai lần. Phụp, phụp. Hai người kia phần bụng trong nháy mắt xuất hiện hai cái lỗ máu a. Đau. Hai người kia bưng bít lấy phần bụng chu lên, mắt thấy không phải tiểu đạo đối thủ, vội vàng lảo đảo quay người chạy trốn. Bị đóng ở trên mặt đất ra hỏa, gặp sự tình không tốt, cắn răng một cái rút ra hung đao, cũng đảo chạy trốn. Bốn người hướng bốn phương tám hướng đào tẩu, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt Tiểu đạo lui trở về Giang Linh bên người, Giang Tổng không có sao chứ." Giang Linh thật dài hô một hơi. Vừa rồi một màn kia, tựa như là phim một dạng, hắn trước kia chưa bao giờ trải qua. Tiểu Đao một đối bốn, trên tay một thanh hồ điệp đao gãy nước chảy mây trôi, toàn bộ quá trình không cao hơn một phút đồng hồ. Giang Linh lúc này mới rõ ràng nhận thức đến, bên người cái này ngu ngơ người lùn, đến cùng có bao nhiêu dũng mãnh. Lúc này lôi long nghe được thanh âm chạy tới, "Giang tổng, có người đánh lén." "Ân, Đao ca giúp ta làm xong." Giang Linh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Đao, "Đao ca, ngươi không có bị thương chứ? Bọn hắn thế nào khả năng làm bị thương ta?" Tiểu Đao buông tay, nhỏ cả sợ Giang Linh nhẹ gật đầu, cảm thấy bắt đầu suy nghĩ đến cùng là ai phái người đến gây sự. Hắn có thể tưởng tượng hậu tuyển hạng có 4 cái, thứ nhất, Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong bây giờ tại Vũ Lâm tổ tiết mục bên trong, nói không chừng dưới mắt đã đi nam á mà lại, tại mấu chốt này gây sự, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hắn diễn nghệ tiếp sống cũng liền triệt để kết thúc, hắn cũng không dám làm mẩu. Thứ hai, Đường Kỳ Sơn. Theo lý mà nói, cũng là bởi vì bữa tiệc bên trên chế nào hắn vài cầu, hắn không đến mức bên dưới hạ thủ ác như vậy. Thứ ba, Sở Tiêu Nhiên. Bởi vì trên diễn đàn dư luận, Sở Tiêu Nhiên thật nhiều ngày cũng bị mất động tĩnh, chẳng lẽ lại đối với ta ghi hận trong lòng? có ý định làm như thế một cái đại chiêu, nhưng là, nàng hẳn là còn không có quyết đoán như vậy thuê hung tới đối phó ta. Thứ tư, cũng là có khả năng nhất. Trần Tứ Hải vừa mới đoạt hắn 100 chiếc nhiệt độ ổn định xe, hắn nói không chừng là phái người để giáo huấn chính mình, ép mình giao ra quyền ưu tiên. Bất quá, Giang Ninh hiện tại cũng không thể trăm phần trăm xác định, nhưng sự kiện lần này, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định phải tìm ra phía sau hắc thủ, hung hăng trả lại. Giang Ninh trong bất tri bất giác, tâm tính đã từ từ trở nên ngoan lệ. Kinh lịch lần này sự kiện, Giang Ninh nghĩ lại, nếu như muốn trong tương lai đứng ở phong vân chi đỉnh, trôi liệu lã không thể thiếu. Trước kia chính mình không quả quyết, lòng đồng tình tràn lan, nếu như lại tiếp tục, sẽ chỉ đem chính mình kéo vào vực sâu hắc ám Giang tổng, đi theo ngài lăn lộn là thật có ý tứ a." Tiểu Đao lời nói đánh gãy Giang Ninh mạch suy nghĩ, rất lâu đều không có như thế kích thích lạc. Giang Ninh xấu hổ khẽ cười, cười "Lần này tạ ân đao ca." Giang tổng không cần khách khí, đây đều là tiểu Đao nên làm." Lôi Long nói với hắn mà nói, cũng là việc rất nhỏ. "Đúng đúng, nhỏ cả sở." Tiểu Đao xoa xoa vung trên đao vết máu, lại trở về mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Lôi Long lái xe, đem Tiểu Đao đưa về chỗ ở. Sau đó cùng Giang Ninh cùng một chỗ trở về hương tạ lệ vườn hoa biệt thự. Trước khi xuống xe, Giang Ninh dặn dò một câu, "Long ca, mấy ngày kế tiếp, cần phải điều tra rõ đêm nay bốn người kia phía sau màn lao bản sau màn là ai?" "Là, Giang tổng." Chương 157. Tìm kiếm một trong đó ý nữ nhân. Chương 157. Tìm kiếm một trong đó ý nữ nhân. Hoàng triều giải trí hội sở, một gian cực độ xa hoa trong dạng. Giờ phút này bình rượu mảnh vụn khắp nơi trên đất, trên bàn cũng là lộn xộn không chịu nổi, thẩn có thể thấy được bảy vào mặt bàn trong rượu, hỗn tạp điểm điểm máu. Một đám quần áo không chỉnh tề nữ hải Hai tay ôm đầu, mặt lộ hoảng sợ co quắp tại ghế sofa nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Một tên người mặc màu vàng áo sơ mi nam tử, hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy tức giận giống to tìm đến như thế một đám mặt hàng phục thị lao tử, khi lão tử là cái gì? Vương Khánh Sinh, ngươi lăn tới đây cho ta." Vương Khánh Sinh vội vàng xuất hiện tại cửa ra vào, giờ phút này hắn dọa đến thân thể đều run run. Hắn đối mặt, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Vân Long Thương hội phân hội trưởng, Khương Giả. Vân Long Thương hội vốn xúc Thành, chính là đến đi tiền đổi một nhóm, nhanh cho Khương hội trưởng đổi một nhóm." Vương Khánh Sinh vội vàng đối với thủ hạ nói ra. Vương Khánh Sinh lần trước ở trên trời đình giải trí hội sở cho Sở Tiêu Nhiên hạ dược, lại bị hội sở quản lý Lưu Đông phá hủy kế hoạch. Cho nên, hắn khi đó liền có chính mình sáng lập một cái hội chỗ ý nghĩ. Trải qua mấy tháng vận doanh, hắn hoàng triều giải trí hội sở cũng đã quy mô khá lớn. Dưới mắt mà cho Khương Gia phục vụ những nữ hài này, đều là hắn vay nặng lãi người bị hại, cùng dưới cờ dẫn chương trình. Hắn cho là những nữ hài này đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng vẫn là không vào được Khương Gia mắt quân ca, chúng ta không có tốt hơn à?" Thủ hạ tại Vương Khánh Sinh bên tai nhỏ giọng nói ra. Vương Khánh Sinh nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng từ trong hàm răng gạt ra một câu, Vậy cũng phải tranh thủ thời gian đổi một nhóm, tối thiểu cho cái tươi mới à. Trước mắt cái này Khương Giá thế nhưng là siêu cấp nhân nhân, hắn không thể chơi vào. Vương Khánh Sinh năm ngoái đã từng đi Vân Tỉnh khảo sát, cùng Vân Long Thương hội hợp tác qua một trận lá trả mua bán phát sóng trực tiếp thị điện. Tại lần kia trong hợp tác, hắn quen biết phân hội trưởng Khương Giá. Khương Giá là hội trưởng bảng Vân Long trước mắt đại hùng nhân, mặc dù hắn cũng mới 20 mấy tuổi, nhưng thủ đoạn rất cay, lá gan rất lớn. Chuyên luôn hắn tại ngoại cảnh, trên tay có lấy rất nhiều án mạng. Long lo lắng hắn tại ngoại cảnh sẽ bị địch để mắt tới, tài hoa hắn đến cảnh nội phụ trách một cái phân hội. Nhưng Khương Giã tại ngoại cảnh năng ngược cản trở tính cách một chút không có đổi, đến cảnh nội lại ngược lại làm trầm trọng thêm. Rất nhanh, một nhóm mới nữ hải bị thủ hạ dẫn tới bao sương. Khương Giã chỉ là nhìn lướt qua, trên mặt phẫn nộ càng hơn, "Mẹ nó, Vương Khánh Sinh ngươi là sống đủ." Bởi vì một nhóm này còn không bằng nhóm trước. Vương Khánh Sinh dọa đến vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, "Khương hội trường đừng nóng giận, ta lại nghĩ biện pháp, khẳng định cho ngài tìm tới thích hợp." Những nữ hải kia đứng tại chỗ, cũng là dọa đến ngây ra như phỗng, không biết nên như thế nào cho phải mau mau cút. Vương Khánh Sinh trực tiếp đem các nữ hải toàn đuổi đi ra. Sau đó Đi vào Khương gia trước mặt, một mặt định mà nói, "Khương hội trưởng, ta biết ngài ưa thích thanh thuần một chút, mà lại phải có nhàn nhuyễn, ngài rằng này, cho ta ba ngày thời gian, ta nhất định cho ngài tìm kiếm một cái để ngài hài lòng." Một ngày. Giang gia hầu kết phun trào, trên cổ dài bằng ngón cái mặt sẹo càng lộ ra giữ tợn, "Một ngày không giải quyết được, ta đem ngươi hội sở đập." Nói xong, vung tay mang theo hai tên thủ hạ rời đi ra hỏa này nói, liền thật làm được a. Vương Khánh Sinh ngồi ở trên ghế salon, mặt mà ủ mày cho Vương ca, hắn còn vô pháp vô thiên, thủ hạ nhíu mày ý niệm. Vương Khánh Sinh hung quát lớn thủ hạ một câu. Tiếp theo, hắn thở dài một hơi, Trần Thủ Hạ ngắt ngón tay, "Ngươi qua đây." "À, thủ hạ đi lên trước ngươi cho rằng Khương Dã một cái khác họ người, vì cái gì có thể như vậy thu hoạch được Bảng Vân Long trọng dụng?" Vương Khánh Sinh hỏi vì cái gì. "Hắn nhưng là Bảng Vân Long con giương a." Vương Khánh Sinh nói ra, Bảng Vân Long là nhân vật bậc nào? Tại Tây Nam một vùng hô phong hoán vũ, con tư sinh của hắn đến Hải Thành nền một cái hội chỗ, ngươi cảm thấy là đại sự sao?" Thủ hạ dọa khẽ run rẩy, vội vàng nhẹ gật đầu, cái kia đích thật là không thể chơi vào. "Bất quá, hắn Khương hội trưởng rốt cuộc gì nữ mới có thể hài lòng a?" Vương Khánh Sinh nhíu mày, Cẩn thận nghĩ nghi ta trước mấy ngày gọi người nghe ngóng liên quan tới Khương gia sự tích, Khương gia sớm mấy năm tại ngoại cảnh rất thích tàn nhận tranh đấu, bị ngoại cảnh bang phái cắt đi một quả trứng, lại thương tổn tới thần kinh, dẫn đến hắn phương diện kia không được. Bất quá, đã từng có một nữ hải, nghe nói để hắn trọng chỉnh hồn phong, hắn đối với nữ hải kia yêu chết đi xuống lại, nhưng là, nữ hải kia lại bị địch nhân tại ngoại cảnh bắn chết. Lại về sau, hắn vô luận ăn cái gì thuốc, đều vô dụng, cũng không cách nào cùng nữ nhân khô chuyện này. Cái này dẫn đến hắn tính cách càng ngày càng bạo ngược, thông qua ngược đãi nhân, thỏa mãn biến thái khoái cảm. Cho nên, ta cho là Giới mắt nhất định phải tìm tới một nữ nhân, để hắn tìm về cùng bạn gái trước yêu đương cảm giác, để hắn trọng chỉnh hùng phong, dạng này hắn mới có thể hài lòng. Thế nhưng là, đi đâu tìm nữ nhân như vậy đi à, thủ hạ càng thêm làm khó đừng ngõ đội. Ta vừa rồi cho Lao Hút phát tin tức, hắn lập tức sẽ đem khuôn giá bạn gái trước tấm hình phát tới, chúng ta dựa theo như vậy khuôn mẫu tìm, xác suất lớn có thể. Vương Khánh Sinh nói đang khi nói chuyện, Vương Khánh Sinh điện thoại di động kêu lên, một tấm hình phát tới. Vương Khánh Sinh mở ra tấm hình, cẩn thận xem xét đây là một cái mặt trắng non thanh tú nữ hải, mắt to, mắt hai mí, môi thẳng, thanh nhưng lại cơ trí cảm giác. Thủ hạ nhìn xem tấm hình, một mặt mờ mịt, "Vương ca, đi đâu tìm nữ nhân như vậy đi a? Đây không phải mò kim đáy biển thôi." Vương Khánh Sinh lại là kích động đập thằng đuổi, "Ta có nhân tuyển thích hợp." "A? Cái nào? Người không biết?" Vương Khánh Sinh kích động không thôi, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Quá giống nhau, quá giống." Lao Thiên cũng đang giúp ta à? 7. Sở Tiêu Nhiên mấy ngày nay trải qua sống không bằng chết. Nàng bị trường học diễn đàn phong sát, mà lại mỗi ngày đều sẽ có người cho hắn gửi các loại vũ nhục tính lễ vật. Nàng đêm đều làm ác mộng. mộng, thấy Giang Ninh sai xử một đám người, đến nhà hắn sự, giết nàng bà ngoại. Nàng liên tiếp mấy ngày không ra khỏi phòng, bần thỉu, trên tinh thần vài lần sụp đổ. Trong lúc đó, Lâm Phong còn gọi điện thoại tới, cầu xin Sở Tiêu Nhiên tha thứ chuyện đêm đó. Bởi vì, Lâm Phong đã tiến vào Vũ Lâm Kinh Hồn Tổ Tế mục, hắn sợ Sở Tiêu Nhiên báo động, ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Sở Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không dám báo động, nhưng trong lòng thì càng thêm hận Lâm Phong đồng thời, nàng cũng hận Giang Linh. Nàng cảm thấy, cũng bởi vì chính mình trong hôn lễ một động tác, Giang Linh cứ như vậy đối đai chính mình, đơn giản quá không công bằng. Nàng bị nồng đậm hận ý bao phủ, chịu đựng qua một ngày lại một ngày. Sở Tiêu Nhiên thậm chí mỗi đêm đều sẽ nhớ lại, Thẩm Lăng Nguyệt tay kéo Giang Linh trạm tại nàng cửa ra vào, nhìn xem nàng bị Lâm Phong xé rách quần áo cánh tượng. Chính mình là như vậy không chịu nổi, đối phương lại là như thế ngọt ngào Giang Linh, ngươi là quyết tâm muốn cùng Thẩm Lăng Nguyệt ở cùng một chỗ có đúng không? Sở Tiêu Nhiên hận hận nói một mình. Nàng đã biết, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi Giang Ninh nhưng là, nàng cũng không muốn cứ để nữ nhân đạt được Giang Ninh nếu ta không lấy được, liền hủy đi. Sở Tiêu Nhiên hai mắt hiện ra lẫm mang, nghiến nghiến lợi. Lúc này, điện thoại vang lên, là một cái số xa lạ. Sở Nhiên nhận điện thoại. Đầu kia chuyển đến Vương Khánh Sinh tiện tiện thanh âm, "Sở tiểu thư, gần nhất còn tốt chứ?" Chương 158. Tâm hội quỷ thai, lợi dụng lẫn nhau. Chương 158. Tâm hoài quỷ thai, lợi dụng lẫn nhau Vương Khánh Sinh. "Ngươi gọi điện thoại tới làm cái gì?" Sở Tiêu Nhiên nghĩ tới Vương Khánh Sinh lúc trước cho mình hạ dược, trong lòng hận ý lại lần nữa cuồn cuộn đứng lên. Vương Khánh Sinh thanh âm mang theo định luật nói, "Sở tiểu thư, lần trước sự tỉnh, ta còn một mực không cho ngươi nói xin lỗi đâu, hôm nay gọi điện thoại tới, chính là muốn trước cho ngươi nói lời xin lỗi." "Không cần." Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Nói, liền muốn cúp điện thoại Sở tiểu thư. Ta là tới cho ngươi cung cấp cơ hội." Vương Khánh Sinh cũng sợ nàng cúp điện thoại, vội vàng nói cung cấp cơ hội gì. Sở Tiêu Nhiên hỏi một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Vương Khánh Sinh nói giọng này, ngươi nghe ta tinh tế nói với ngươi vậy. Giờ phút này, Trần Thứ Hải ngồi tại nhà mình biệt thự trong nhà, thản nhiên tự đắc ngậm lấy điếu thuốc xem tivi. Lúc này chuông cửa vang lên. Thế tử Trần Vân mở ra biệt thự cửa lớn tứ ra, tứ ra. Mấy cái toàn thân máu me đầm địa thân ảnh, lão đạo xông vào biệt thự. bị dọa đến sợ gào cũng đột nhiên kinh ngọi mặt gì được âm Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Chạy đến trong nhà tới làm gì? Hắn nhìn đối phương cả người là máu, một cơn dự cảm bất tưởng sông lên đầu tứ ra chúng ta hành động thất bại lão hổ bưng bít lấy bụng dưới, đau đến nghe răng nghiến miệng phế vận. Trần Tứ Hải gầm thét một tiếng, tức giận đến mặt đỏ dần nho nhỏ một cái Giang ninh liền đem bốn người các ngươi đều đã thương. Giang Linh căn bản không có độc thủ, là bên cạnh hắn bảo tiêu lợi hại lão hổ địa bộ lấy, dáng người nhỏ nhỏ, nhưng người là thật hung ai u, ai u. động tác hơi lớn, kéo tới vết thương. Trần tứ Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nhìn xem lão hổ. Giang Ninh có biết hay không là ta phái các người đi. Không biết, chúng ta trốn được nhanh, không có để lại manh mối lao hổ nói ra người còn có mặt mũi nói trốn được nhanh. Trần Tứ Hải khí gấp bại hoại, thật hắn sao là một đám giá áo túi cơm. Nhưng là, mắt thấy những dòng người này máu quá nhiều, bên trong một cái sắc mặt trắng bệnh, lại xuống đi đều muốn bị choáng đem giả bác sĩ gọi tới. Trần Tứ Hải đối với thê tử nói ra. Lao hổ bọn người không thể đi bệnh viện, bởi vì Giang Ninh nếu như báo cảnh sát, liền sẽ từ bệnh viện tra được dấu vết để lại liền sẽ tìm tới bọn hắn mà giả bác sĩ là Trần Tứ Hải bác sĩ tư nhân, trước kia hắn một chút xã hội bằng lưu phạm tội, đều là giả bác sĩ đến giải quyết tốt hậu quả đám người làm băng bó đơn giản, chờ đợi giả bác sĩ tới cửa. Trần Tứ Hải sắc mặt hết sức khó coi, lúc đầu nghĩ đến để lão hổ bọn người, bức ép Giang Ninh giao ra quyền ưu tiên, mình có thể bằng này thu hoạch được thẩm thị tập đoàn cùng Vân Long thương hội nghiệp vụ. Nếu như nhóm này sẽ không cách nào cầm tới, hai cái này lại nghiệp vụ, liền tất cả đều ngâm nước nóng. Nhưng dưới mắt, hắn cảm Giang Ninh thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Khương Gia Khương hội trưởng ra bên này đã xảy ra một ít vấn đề bên kia chuyển đến Khương Giã Bảo Tiêu Thanh Nghiêm lạnh lùng, "Khương hội trưởng ngủ, có chuyện gì ngày mai nói." Tút tút tút. Trần Thứ Hải khí đến một tay lấy điện thoại ngã tại trên ghế salon đối với lao hổ bọn người lại là một trận chửi mắng, "Các ngươi đam phê vật này, hoàng đại sự của ta a, 4. Ngày thứ hai, Trần Tứ Hải hẹn Khương Giã gặp mặt địa điểm gặp mặt là Vương Khánh Sinh hoàng triều hội sở. 2 giờ chiều, Trần Tứ Hải đúng hẹn mà tới, đi vào hội sở lầu 5 phòng làm việc. Trong văn phòng, Khương giã, Vương Khánh Sinh tại, mà lại trên ghế salon còn ngồi một nữ nhân. Sở Tiêu Nhiên. Trần Thứ Hải nhận biết Sở Tiêu Nhiên Hắn cùng Lâm Phong cùng Giang Ninh đều có gặp nhau, đối với Lâm Phong cùng Giang Ninh ở giữa nữ nhân này, cũng mắt thấy mấy lần. Chỉ là hắn rất kinh ngạc, Sở Tiêu Nhiên tại sao lại ở chỗ này? Trần Tứ Hải dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy, tiến lên đối với Khương gia nói, "Khương hội trưởng, hôm nay gặp ngài, là muốn cùng ngài tâm sự liên quan tới lệnh liên hợp tác sự tình." Sau đó, ánh mắt lướt qua những người khác đều người một nhà, nói là được. Khương gia ngửa trên ghế làm việc, hai chân khoác lên trên mặt bàn, nhắm mắt lại hững hở nói, "Khương hội trưởng, ta mới nhất đặt hàng lệnh liên xe, có thể muốn đến chậm một chút thời gian." Trần Thứ Hải thanh âm ép tới rất thấp, giọng nói vô cùng nó khiêm tốn nói ngài nhìn, có thể hay không thư thả chút thời gian. Khương giã từ từ mở mắt ra, hai mắt như dao bình thường nhìn chằm chằm Trần Tứ Hải, song phương hợp tác, giảng chính là thành tín, không phải sao? Trần Tứ Hải bị Khương gia ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, Khương hội trường, thật sự là xe mới trong vòng một tháng sách không đến a. Khương gia nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, vậy ngươi vì cái gì đáp ứng ban đầu ta, trong một tháng có thể làm được? Ngươi đang đùa ta? Không dám không dám, ta nào có lá gan kia. Trần Thứ Hải thở mạnh cũng không dám, vội vàng nói, ta vốn là trong 1 tháng có thể làm được, nhưng là Yưu Tiên để xe quyền bị Ninh đạt hậu Cẩn Giang Ninh đoạt, ta lúc này lại không làm gì được hắn. Nghe chút Giang Ninh hai chữ, Sở Tiêu Nhiên ánh mắt lóe lên một đạo loại mang, sâu kín nhìn về phía Trần Tứ Hải Giang Ninh. Khương Giá nhíu nhíu mày đúng, Giang Ninh tiểu tử kia không biết dùng cái gì biện pháp, đem ta Yưu Tiên để xe quyền chiếm, cho nên ta trong một tháng sách không đến xe mới. Trần Tứ Hải nói Giang Ninh là ai, rất lợi hại phải không? Khương Giá một mặt kinh miệt. Sở Tiêu Nhiên cấp lời nói nói ta bạn trai cũ. A. Khương trong mắt kinh ngạc lên liền biến mất. Tiếp theo, mặt lộ một vòng nghiêng thông. Lai, like, trải qua Vương Khánh Sinh giới thiệu, Hắn quen biết Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên cùng hắn bạn gái trước Dung Mạo khí chất có chút tương tự, hắn một chút liền tâm động. Bất quá, Sở Tiêu Nhiên lại không thích hư giá. Chỉ là nàng khi biết gương giá thế lực khổng lồ sau, làm loàn chính mình, đáp ứng làm khương giá bạn gái. Nàng không nhìn nổi Giang Linh ở trước mặt nàng, cao cao tại thượng bộ giáng. Nàng muốn lợi dụng Khương gia tay, để sập Giang Ninh đến lúc đó, Giang Linh sẽ ngoan ngoãn quỳ đến trước mặt nàng đi cầu nàng đến cuối cùng, Giang Ninh hay là sẽ trở thành nàng tiểu cậu. Hắn mãi mãi cũng là nàng tiểu Đương nhiên, Sở Tiêu Nhiên đối với Vân Long Thương hội cùng Khương gia, cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Căn bản không biết, chính mình là chơi với lửa. Dưới mắt Khương giã tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt biểu hiện được 10 phần thân sĩ, hắn nghĩ đến, hạ thấp tư thái, tựa như cùng bạn gái trước như thế, cùng Sở Tiêu Nhiên hảo hảo bồi dưỡng tình cảm đương nhiên, hắn bồi dưỡng tình cảm mục đích, càng nhiều hơn chính là vì trọng tình hưng phong. Có thể nói, hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, lợi dụng lẫn nhau Trần Tứ Hải, Giang Ninh đoạt ngươi đơn đặt hàng, ngươi liền cam tâm tính như vậy rồi sao? Khương Gia lạnh lùng hỏi ta không cam tâm a. Trần Tứ Hải răng, nhưng là ta hiện tại không làm gì được hắn a, cho nên mới hướng ngài xin giúp đỡ. Khương Gia mày, Giữa mắt hắn vừa tới Hải Thành, thế lực của hắn còn không có hoàn toàn chuyện gì tới, đặt chân chưa ổn. Mà lại Bàng Vân Long biết hắn bản tính, đến Hải Thành trước đặc biệt căn dặn hắn, ngàn vạn phải khiêm tốn, thu liếm tính tình. Cho nên, hắn không có khả năng bởi vì Trần Tứ Hải chút chuyện nhỏ này xuất thủ. Khương Gia nếu mày nhìn xem Trần Tứ Hải, nếu như ngay cả Giang Linh mặt hàng này đều không giải quyết được, ngươi làm sao phối cùng ta hợp tác? Ta Trần Tứ Hải, nếu như không giải quyết được chuyện xe, chính là ngươi không giữ chữ tín. Giã, cho Trần Thứ Hải làm áp lực, ở trước mặt ta không giữ chữ tín, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, đều là kết cục gì? Trần Tứ Hải chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, vội vàng nói: "Khương hội trưởng, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định giải quyết, không có chuyện liền lăn đi." Khương gia chiều Trần Tứ Hải phất phắt tay. Trần Tứ Hải sau khi đi, Sở Tiêu Nhiên hỏi Khương giã, "Gia ca, vì cái gì ngươi không tự mình xuất thủ đối phó Giang Linh? Hắn loại tiểu nhân vật kia, làm gì cần ta xuất thủ?" Khương gia có chút cao ngạo cười một tiếng, cho Trần Tứ Hải chút áp lực, giao cho hắn đi giải quyết liền tốt thôi. Chương 159: Thổi lên phản công kẻ lệnh. Chương 159: Thổi lên phản công kẻ lệnh. Trần Tứ Hải 10 phần phiền muộn. Vốn là muốn xin mời Khương gia hỗ trợ, kết quả sự tình ngược lại càng hổ bét. Lúc này, thật vừa đúng lúc, Thẩm Vân Hải điện thoại đánh tới Trần Tổng, ta làm sao nghe nói, Giang Ninh cầm tới ưu tiên để xe quyền. Thẩm Vân Hải lạnh lùng hỏi Thẩm Đồng, ngay đường nóng giận, chuyện xác thực xảy ra chút ngoài ý muốn. Trần Thứ Hải cảm thấy mình đau cả đầu nói đúng là, người ưu tiên để xe quyền, thật bị Giang Ninh chiếm. Thẩm Vân Hải diện mục giữ tợn. Hắn cho là, Giang Ninh là 100% lấy không được ưu tiên để xe quyền. Kết quả, phản bị đùng đùng đánh mặt. Nữ Nhi Thẩm Lăng ngay tại bên cạnh vui vẻ nhìn xem. Cái này khiến hắn càng thêm bực bội phiền muộn trầm động, hắn Giang Linh có thể đệm quần ưu tiên đoạt tới, ta không phải cũng có thể đem quyền ưu tiên đoạt lại thôi." Trần Tứ Hải nói, "Ngài lại cho ta một chút thời gian. Trần Tứ Hải ta cảnh cáo ngươi." Thẩm Vân Hải lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi không giải quyết được nhóm này xe, ta không chỉ có sẽ không mở rộng cùng ngươi hợp tác, ngược lại hiện hữu hợp tác bộ phận cũng sẽ triệt để vì bỏ." Chân Thứ Hải mười phần buồn rầu, trầm động, "Ngài xuống tay với ta cũng quá hung ác đi. Ta đối với ngươi ra tay Ha ha, cười lạnh, "Ngay cả một cái đều không giải quyết được, là chính ngươi không có bản sự." Ta Cứ như vậy, ta nhìn ngươi hành động." Thẩm Vân Hải nói xong, cúp điện thoại. Trần Thứ Hải trong lúc nhất thời cả người đều phát điên. Dưới mắt Thẩm thị tập đoàn là hắn đệ tam đại hộ khách, thiếu đi khoản này hợp tác, Thứ Hải Vật Lưu đem trên phạm vi lớn rút lại đều là bởi vì Giang Ninh. Trần Thứ Hải hai mắt nổi lên tức giận ngọn lửa, là Giang Ninh để cho ta lấy không được thẩm gia nghiệp vụ, ngược lại còn muốn mất đi vốn có nghiệp vụ, là Giang Ninh để cho ta không chiếm được Vân Long Thương hội hợp tác, thậm chí còn muốn gánh chịu không nói thành tín hậu quả Giang Ninh, ngươi không để cho ta tốt, ta càng sẽ không để cho ngươi tốt. Ta coi như dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng phải đem ngươi dẫm chết. Bốn Giang thị tập đoàn. Mấy ngày nay tại giải quyết đệ xe vấn đề đồng thời, Giang Ninh cũng đang cùng tiến Giang thị dược nghiệp sản phẩm mới. Sản phẩm mới giai đoạn thí nghiệm đã thu quan, tất cả phục dụng dược tê này người thí nghiệm đều là khen không dứt miệng đồng thời thí nghiệm đoàn đội mỗi ngày theo vào, thí nghiệm kết quả khả quan, dược hiệu so thị trường đồng loại dược phẩm cao hơn gấp 5 lần nhiều, lại không có tác dụng quả nhiên thôi lão bí phương đủ kỉnh. Giang Ninh trong lòng cảm thán. Sau đó, đến muốn kiếm tiền chuyện. Trải qua đoàn đội hiệp thương, dược này định giá là mỗi bình 47 nguyên đây là một cái phần thân dân giá cả. Lại thôi lão sinh nhật là mùng 7 tháng 4. Mà cái này định giá phía dưới, trừ bỏ quảng cáo, một bình thuốc lợi nhuận ước chừng tại 30 nguyên tả hữu điều nghiên đoàn đội cũng đối đồng hành cùng cùng loại sản phẩm làm lượng tiêu thụ dự đoán. Tiên kỳ nếu như quảng cáo đánh thật hay, hải thành bản địa một tháng mức tiêu thụ đạt tới ngàn vạn không thành vấn đề. Bước xạ toàn bộ Giang Nam tỉnh sẽ lật gấp 5 lần. Giang Ninh trong lòng có lòng tin, kết quả sẽ chỉ sờ so cái này tốt hơn. Nó rất nhanh sẽ thay thế mặt khác ngang nhau sản phẩm, chiếm cứ toàn bộ thị trường. Dưới mắt dược phẩm đã qua thí nghiệm giai đoạn, sau đó liền muốn đầu nhập sinh sản bắt đầu tiếp xúc công ty quảng cáo tiến hành mở rộng rốt cục, muốn bắt đầu kích thị trường. Giang Linh ngồi tại rộng lớn trên ghế làm việc, trên mặt mang kích động cùng hưng phấn. Lúc này, cửa ban công bị gõ vang ai. "Giang tổng, ta, Lôi Long." Tiến đến. Lôi Long đi vào phòng làm việc, thấy không có người khác, hạ giọng nói, "Giang tổng, ngài để cho ta đi thăm dò sự kiện kia, có tin tức?" "A." Giang Linh ngẩng đầu, "Những người kia là ai phải tới?" "Trong đó có một cái gọi là Lã Hổ, sớm mấy năm cùng Trần Tứ Hải lăn lộn qua." Lôi Long nói quả nhiên là Trần Tứ Hải. Giang Linh to mày, "Lão ra hòa này, thương nghiệp cạnh tranh bên trên chơi không lại, liền bắt đầu giở trò. Nếu như ngày đó không phải tiểu đao ở đây, Ta thậm chí không biết mình hạ chẳng sẽ như thế nào đã ngươi Trần Tứ Hải đối với ta hạ tử thủ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí Giang tổng, có muốn hay không ta gọi mấy cái huynh đệ đi gõ một cái Trần Tứ Hải." Lôi lòng cắn răng nói không cần. Giang Ninh nói: "Gõ loại sự tình này, cũng quá tiện nghi hắn. Muốn chơi liền chơi điểm hung ác. Hắn sống lại một đời, có ưu thế của mình." Giang Ninh bắt đầu hồi tưởng ở kiếp trước tin tức, có hay không liên quan tới Tứ Hải vật lưu. Nhưng là, hắn ở kiếp trước không có làm hậu cần một nhóm, cho nên đối với Tứ Hải vật lưu cũng không biết một tí gì, trong thời gian ngắn còn không có nghĩ ra đầu mối. Lúc này, Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại lại đánh tới Lăng Nguyệt tỷ, thế nào? Giang Linh nhận điện thoại hỏi có thời gian a, gặp mặt trò chuyện. Thẩm Lăng Nguyệt nói, hai người hẹn một cái tư mật tính tương đối tốt quán cà phê. Trong giọng, Thẩm Lăng Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng tiểu Linh, ngươi để xe chuyến này, đến tiếp sau Trần Tứ Hải sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, bởi vì, hôm qua cha ta cho hắn tạo áp lực. Giang Linh nhíu như mày, không nói chuyện chuyện này là cha ta làm không đúng. Thẩm Lăng Nguyệt nói, nhưng ta không có cách nào làm chủ, tiểu Linh, có lỗi với. Chuyện này, là ta liên lụy ngươi. Thẩm cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì chính mình Lão ba cũng sẽ không như thế chấp nhất để Trần Tứ Hải đi áp chế Giang Ninh. Giang Ninh thật vất vả thông qua cố gắng của mình lấy được xe, lại bởi vì chính mình, lại phải gặp thụ Trần Tứ Hải áp lực. Nàng một mặt đau lòng nhìn xem Giang Ninh, một đôi mắt to xinh đẹp lóe ra điểm điểm nước mắt long lanh, ngươi nói cái gì đó? Giang Ninh cười cười, đưa tay giúp Thẩm Lăng Nguyệt xoa xoa nước mắt, chớ tự trách, chuyện này với ngươi không quan hệ, trước lúc này, Trần Tứ Hải liền đã phái người tới đối phó ta. Cái gì? Trần Tứ Hải vậy mà ra tay với ngươi? Thẩm Lăng mình, bắt lấy tay, cẩn thận quan sát, Tiểu Ninh, ngươi có sao không? Ta không sao lăng người tỷ." Giang Ninh trong lòng ấm áp, nói ra, "Cho nên, không có các người, Trần Tứ Hải cũng sẽ không để ta tốt hơn." Thẩm Lăng Nguyệt cắn răng, Trần Tứ Hải chính hắn cũng không dễ chịu. Vì cái gì nói như vậy? Giang Ninh hỏi ngươi nghe nói Ngô Vân chuyện a? Hắn vừa tuân ra tin tức, sập phòng. Thẩm Lăng Nguyệt cái ghế tới gần Giang Ninh mấy phần, một cỗ mùi thương nức mũi mà đến Ngô Vân Đại luôn Âu Ka đổ trang điểm, mà Âu Ka đổ trang điểm tại Hải Thành Tổng Đại lý thương, vận chuyển phương diện là cùng Tứ Hải vật lưu mật thiết hợp tác. Dưới mắt Âu ca hàng hiệu bị hao tổn lượng tiêu thụ giảm mạnh, không có lượng tiêu thụ, tự nhiên là không cần đến hộ cận, ca là hắn tứ hải vật lưu đệ nhị đại hộ khách, thiếu đi hộ khách này, hắn buôn bán mạch sẽ giảm bất trí ít một phần 4, cho nên, cho dù ngươi không đối phó hắn, hắn hiện tại chính mình cũng xuất đầu mẹ trắng. Ha, ha đây cũng là có chút ý tứ." Giang Linh cười nói. "Bất quá," Thẩm Lăng Nguyệt lời nói, đột nhiên để Giang Linh trong não giật mình lăng nguyệt tỷ, "ngươi đánh thứ ta." Giang Linh sắc mặt cuồng hỉ, ta nghĩ đến phản chế tứ hải vật lưu biện pháp. Thẩm Lăng xinh đẹp một trận mê mang, "ta cũng không nói cái gì a, ngươi nói đến trọng điểm." Linh bắt lấy Thẩm dài mảnh tay, cứ động nói, "La Nguyệt tỷ, lần này ta không chỉ có cơ hội để tứ hải vật lưu không gượng dậy nổi, thậm chí Trần Tứ Hải cũng có thể ngồi sồm lại ngục. Chương 160. Tứ Hải Vật Lưu Tạc Đạn. Chương 160. Tứ Hải Vật Lưu Tạc Đạn ở kiếp trước nô văn thập phòng, đưa tới một loạt phản ứng Okka đồ trang điểm lượng tiêu thụ tiếp tục đi thấp, nhà kho trồng chất hàng hóa bán không được, đọc lại thành núi. Bởi vì Âu ca Hải thành phương diện vận chuyển nhiệm vụ, một mực là giao cho Tứ Hải Vật Lưu làm, cho nên Okka hàng đều đặt ở Tứ Hải Vật Lưu trong kho hàng. Cái này khiến Tứ Hải Vật Lưu áp lực rất lớn. Tứ Hải Vật Lưu vì đưa ra không gian Zumoka khác thuê một chỗ tiện nghi nhà kho, chuẩn bị đem Ca hàng hóa đem đến nhà kho mới. Mà như vậy lần chuyển kho hoạt động, náo động lên một cái tin tức lớn. Tứ Hải Vật Lưu tại lao động đường cái, thuê rất nhiều cộng tác viên chuyển kho, trong đó hai tên cộng tác viên vô cớ mất tích. Gia thuộc báo động, tìm tới Tứ Hải Vật Lưu, nhưng là Tứ Hải Vật Lưu lại rừng không biết rõ tình hình. Bọn hắn điều nhà kho giám sát, trông thấy cái kia hai tên công nhân tiến vào nhà kho, lúc tan việc cũng đi ra nhà kho, cho nên đem trách nhiệm vùng đến không còn một mảnh đằng sau công nhân gia thuộc còn xin giúp đỡ truyền thông, cũng không có tìm tới cái kia hai tên công nhân. Bất quá Về sau lại có chuyện đơn, cái kia hai tên công nhân là chết tại nhà kho. Mặc dù giám sát chụp tới hai người đi ra nhà kho, nhưng là, trong tấm hình chỉ là mơ hồ bóng lưng, là có thể làm giả đương nhiên, đây cũng chỉ là chuyện đơn, không có chứng cớ xác thực. Vừa rồi Thẩm Lăng Nguyệt nói lên Âu ca sự tình, lập tức khơi gợi lên Giang Linh hồi ức ở kiếp trước, chuyện này xôn sao náo loạn rất lâu, từ đầu đến cuối không có một kết quả. Tứ Hải Vật Lưu cũng đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Cuối cùng cái này hai tên công nhân thành mê, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chuyện này cũng thành án chưa giải quyết. Giang Linh ẩn cảm thấy Truyônôn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, cái kia hai tên công nhân nhất định là tại trong kho hàng xảy ra chuyện, không phải vậy hai cái người sống sờ sờ, làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích Lăng Nguyệt tỷ, ta phải xin người giúp một chuyện." Giang Linh nói giúp cái gì? Thẩm Lăng Nguyệt ôn nhu mà nhìn xem Giang Linh lộ vân thấp phòng, Âu ca lượng tiêu thụ thủ ảnh hưởng, Tứ Hải Vật Lưu nhất định sẽ đem chồng chất hàng hóa đem đến lãnh cung nhà kho. Giang Linh nói, cho nên xin mời Lăng Nguyệt tỷ liên lạc một chút Trần Tứ Hải, mặt bên tìm hiểu một chút, hắn gần đây có phải hay không muốn chuyển nhà kho. Lúc nào chuyển? Thẩm Lăng Nguyệt nhẹ đầu, không có vấn đề, ta trở về liền liên hệ hắn." Ân. Giang Linh nhẹ gật đầu đằng sau, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Thẩm Lăng Nguyệt liền rời đi. Giang Linh vừa mới trở lại phòng làm việc, Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại liền đánh tới Tiểu Linh, "Thật bị ngươi đo trúng, Trần Tứ Hải đạt được Ngô Vân Tháp phòng tin tức sau, trước tiên liên hệ OK bên kia, hiệp thương chuyển khó sự tình." Thẩm Lăng Nguyệt nói ngày kia hắn liền sẽ bắt đầu động thủ chuyện khó. "Tốt." Giang Linh nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, Giang Linh lâm vào trầm tư. Hắn suy đoán, cái kia hai tên nhân hẳn là thao tác không đem, tại trong hàng, Tứ Hải Vật Lưu vì trách nhiệm, vụộm trộm đem thi thể xử lý, giám sát lẩm nhảm. Bởi vì loại này lâm thời chuyển kho, trong thời gian ngắn cần đại lượng nhân thủ, cho nên công nhân đều là từ lao động trên đường cái lâm thời kéo tới, không có chính quy thu nhận công nhân hợp đồng. Không có chuyện có tốt, không ai truy cứu, một khi xảy ra chuyện, không chỉ có phải bồi thường tiền trợ cấp, mà lại thuộc về làm trái quy tắc thuê là vi phạm. Tứ Hải Vật Lưu lại bởi vậy phạt một số lớn khoản, mà lại sẽ còn bị chế tài, hàng hiệu bị hao tổn, lại nhà kho còn phải một lần nữa trình đốn, ảnh hưởng nghiệp vụ. Bản thân đâu cá lượng tiêu thụ thấp cháo, không có vận chuyển nhiệm vụ, Tứ Hải Vật Lưu đã rất khó chịu, lại bị hai tên công nhân sự tình cuốn vào. Tứ Hải Vật Lưu nhất định sẽ nguyên khí đại thương. cho nên Tứ Hải Vật Lưu dạng này thao tác, hoàn toàn rũ sạch quan hệ, không chỉ có bảo vệ chính mình, liền ngay cả tiền trợ cấp đều không cần ra. Giang Linh khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, cho nên, chuyện này là Tứ Hải Vật Lưu một cái tác đạn, chỉ cần ta tìm tới cái nổ, dẫn bạo nó, Tứ Hải Vật Lưu trong khoảnh khắc sẽ sập bàn. Lúc này, Trần Tứ Hải điện thoại đánh tới. Giang Linh nhíu như mày, nhận điện thoại a, Giang tổng a. Có thời gian hay không, chúng ta gặp mặt tâm sự. Trần Tứ Hải ở trong điện thoại 10 phần khách khí cho chuyện cái gì? Giang Ninh nhàn nhạt hỏi trò chuyện nghiệp vụ. Trần Thứ Hải nói: "Ta đã đến ngươi công ty dưới lầu, ngươi ở công ty sau. "Tới đi." Giang Ninh nói: Hắn ngược lại muốn xem xem, lão hồ ly này muốn duồng địch hoa dạng gì. Rất nhanh, Trần Tứ Hải đi vào Giang Ninh phòng làm việc, cười tủm tỉm nói: "Giang tổng A, tuổi trẻ tài cao a." Phòng làm việc đều như thế xa hoa. "Ngồi đi." Giang Ninh đi vào trước sofa. Trần Tứ Hải đem tròn triệu túi sách đặt ở trên bàn trà, cười ha hả nhìn xem Giang Ninh: "Giang tổng, ngươi thời gian quý giá, ta liền đi thẳng vào vấn đề a. Minh Đức 100 chiếc nhiệt độ ổn định lạnh liên xe, ta hi vọng ngươi có thể để cho cho ta." "Vì cái gì?" "A nha, ta là thật rất cần đám kia xe a." Trần Tứ Hải một mặt lo lắng nói ra ta cũng rất cần. Giang Linh nói, Trần Thứ Hải gặp Giang Ninh không hé miệng, hắn cũng không nổi, mỉm cười, mở ra túi sách. Một sắp sắp đỏ tươi tờ, đập vào mi mắt Giang Tổng à, cho một cái nhân tình, ta một chút lòng thành, ngươi nhận lấy. Hắn đưa tay túi sách đẩy lên Giang Ninh trước mặt. Cái này túi sách là ái mã sĩ đời mới, giá trị tại chừng 10 vạn, nhìn ra trong sách tay lấp 10 xấp tiền mặt, hẳn là 10 vạn khối 200. Không không không, muốn đổi một cái ưu tiên đề xe quyền. Giang Linh lắc đầu khẽ, đem bao đẩy trở về, "Trần Tổng, đây không phải chuyện tiền." Không nói trước để xe quyền, liền ngươi phái người đi làm ta chuyện này, lão tử liền cùng ngươi không xong. Trần Tứ Hải gặp Giang Ninh có chơi, xuất ra một bộ trưởng giả tư thái khuyên, "Giang tổng, tuổi trẻ tài cao là chuyện tốt, nhưng người trẻ tuổi cũng muốn hiểu nặng nhẹ, biết nhượng bộ a." Giang Ninh cười lạnh, "Ta tại sao muốn nhượng bộ đâu?" Trần Tứ Hải hơi biến sắc mặt, "Giang tổng, ta hiện tại cùng ngươi tốt nói xong thương lượng, là không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, ngươi biết nhóm này sẽ là ai muốn a? Long Thương hội người muốn, nếu như ngươi không nhượng ra để xét quyền, chính là tại đắc tội Vân Long Thương hội." Trần Thứ Hải Hồ giả hổ uy, muốn dùng Vân Long Thương hội thế tuổi đe dọa Giang Linh. Giang Linh lại một mặt mây trôi nước chảy, ta xách xe của ta cùng người khác có quan hệ gì? Trần Tổng nói loại lời này uy hiếp người, liền không có ý tứ đi. Người Trần Tứ Hải đầu tiên là phái người đánh lên ta, hiện tại lại công khai đến uy hiếp ta. Thật coi ta là quả hờm 13. Tiểu Bạch. Giang Linh cửa đối diện bên ngoài hô Giang Tổng. Tiểu Bạch xuất hiện tại cửa ra vào tiên khách. Giang Linh nói dứt lời, đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ, cho Trần Tứ Hải một cái bóng lưng. Trần Tứ Hải tức giận đến hàm răng trợn răng. Hắn phẫn hận nhìn chầm chầm giang giang Tổng, ta Trần Tứ Hải tại Hải Thành hậu cần giới, coi như có chút hy vọng. Ngươi hôm nay đối với ta như vậy, cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút hậu quả." Giang Ninh nắm đấm nắm chặt, hiện tại hận không thể quay người hành hung Trần Tứ Hải một trận, nhưng hắn không có khả năng xúc động. Hắn hiện tại phải tỉnh táo xuống tới, từ một nơi bí mật gần đó thi triển kế hoạch của mình. Hắn một khi xuất thủ, đó chính là thẳng đâm Trần Tứ Hải yếu hại, để hắn vạn kiếp bất phục. Chương 161: Dương cung bạc kiếm. Chương 161: Dương cung bạc kiếm. Trần Tứ Hải hùng hùng hổ hổ rời đi. Tiểu Bạch ở một bên cũng rất tức Tứ Hải cuối cùng nói câu nói kia, chính là hiếp trắng trận Trần Tứ Hải lần này ăn quá đáng nhất định sẽ không bỏ qua, hắn nói không chừng sẽ liên hợp vật khác chạy, gây sự đối phó chúng ta. Giang Ninh ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, cắn răng nói, hắn có biện pháp của hắn, ta cũng có biện pháp của ta, liền xem ai biện pháp tốt hơn. Tiếp theo, hắn quay đầu đối với Tiểu Bạch nói ra, đem Lôi Long gọi tới. "Là, Giang tổng." Rất nhanh Lôi Long đi vào Giang Ninh phòng làm việc Long ca, "Ta cần ngươi tìm một cái điều tra năng lực mạnh, ngụy trang năng lực mạnh người, xử lý một kiện chuyện rất trọng yếu." Giang Ninh nói không có vấn đề Giang tổng, ta có một người anh em tốt là xuất ngũ lính chính sát. Lôi Long nói hắn tuyệt đối đáng tin cậy. "Tốt." Giang Ninh nói Chuyện lạ như thế này buồn. Trần Tứ Hải trở lại công ty, càng nghĩ càng giận Giang Linh, ta đem bản tâm hướng trắng sáng, cho ngươi cơ hội hòa giải, ngươi lại đem ta đánh, đánh ra. Trần Tứ Hải cắn răng, ngươi cho thể diện mà không cần, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn đem bí thư gọi vào trước mặt, ngươi bằng vào ta danh nghĩa, liên lạc một chút hải thành tốt người hậu cần lão bản, mời bọn hắn mở một cái tuyến thượng hội nghị. Là. Sau đó, Trần Tứ Hải lại gọi điện thoại cho lão hổ, cha được đâm bị thương các ngươi người kia, lai lịch gì rồi sao? Cha được, lão hổ nói ra, người kia gọi tôi Viễn, có cái ngoại hiệu gọi Tiểu Đao, vì Giang Linh thuê đi qua làm bảo tiêu chút cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết, chọc chúng ta là muốn trả giá thật lớn." Trần Tứ Hải nói minh bạch. Trần Tứ Hải cắn răng, một mặt âm tàn nói Giang Ninh, "Không phá đổ người, ta Trần Tứ Hải ba chữ." viết ngược lại, "Bảy." Hai ngày sau, Tứ Hải vật lưu chuyển kho hạng mục bắt đầu. Tứ Hải vật lưu tại lao động thị trường Lâm Thời kéo ba cái xe tải người, tiến về nhà kho. Trên xe tải, một người mặc cũ nát, sắc mặt đen kịt trung nhân nhân, ngồi ở trong góc, 10 phần an tĩnh. Hắn chính là Lôi Long giúp Giang Ninh tìm kiếm người, Lý Bình. Lý Bình lai lao động trên thị trường đứng đường cái, bằng vào Đảng Hoàng tướng quân có con dáng người, thành công đất bị tứ hải vật lưu chọn chúng làm cộng tác viên. Xe một đường lao vun vút, đi vào tứ hải vật lưu nhà kho. Tất cả mọi người xuống xe, thay đổi tứ hải vật lưu chuẩn bị quần áo lao động, tiến vào nhà kho. Lý Bình động tác nhanh nhẹn, làm việc đồng thời tìm cơ hội cùng một bên người bắt chuyện. Hắn đang tìm kiếm một tên họ Long công nhân. Bởi vì Giang Ninh nhớ kỹ, một đời trước mất tích hai tên công nhân bên trong, có một vị họ Long. Bởi vì cái họ này rất đặc biệt, cho nên Giang Linh có ấn tượng. Sau tốn nước chừng hơn 2 giờ, Lý Bình rốt cuộc tìm được vị kia họ Long cộng tác viên. Hắn cũng không nhiều trò chuyện, chỉ là thời khắc bảo chỉ vị kia họ Long Cộng tác viên, tại trong tầm mắt của hắn 7. Giang thị tập đoàn. Giang Linh vừa mới mở xong một cái hội, định ra Giang thị dược nghiệp sản phẩm mới danh tự, cùng đến tiếp sau quảng cáo, đường dây tiêu thụ phát triển các loại sử nghi. Dược dịch danh tự là Giang thị An thần bộ não dịch. Danh tự mặc dù đơn giản, nhưng cái này dược dịch thế nhưng là không có chút nào đơn giản. Giang Linh ước mơ lấy tiếp xuống mấy tháng, Giang thị An thần bộ não dịch rớt vào thị trường, đem đồng loại sản phẩm xa xa bỏ lại đằng sau, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng mỉm cười. Mà lúc này, Tiểu Bạch gõ cửa tiến đến báo cáo làm việc Giang tổng. Tư Hải quả nhiên có động tác. Tiểu Bạch mở ra laptop, nói ra, Tứ Hải Vật Lưu liên hợp mặt khắp 9 nhà lớn hậu cần sĩ nghiệp, đột nhiên tiến hành thời gian giảm giá, một ít vận chuyển tuyến đường, trực tiếp cho ra giảm 30% ưu đãi. Mà bọn hắn chỗ giảm giá tuyến đường, toàn bộ là chúng ta Thả Đạt hậu cần chuyển vận chủ yếu tuyến đường. Đây là rất rõ ràng tại nhằm vào chúng ta Thả Đạt hậu cần. Tiểu Bạch nhìn về phía Giang Linh, "Giang tổng, chúng ta làm sao bây giờ?" Giang Linh tựa hồ cũng sớm có đoán trước, từ tốn nói, "Không cần để ý tới, coi như cái gì đều không có phát sinh." Cái này Tiểu Bạch một mặt kinh ngạc, "Giang tổng, chúng ta nếu như không hạ giá, liền sẽ không có hộ khách mới tiền đến, từ từ sẽ bị bọn hắn kéo chết. Không biết, Giang Ninh nói, ta sẽ không cho hắn thời gian quá dài. Tiểu Bạch nhìn không rõ Giang Ninh ý đồ, nhưng gặp Giang Ninh một mặt chắc chắn, nàng cũng hơi an tâm một chút. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang Giang tổng, tiểu Đao bên kia xảy ra chuyện. Tiểu Bạch đẩy cửa ra, Lôi Long vào cửa liền lo lắng nói, "Tiểu Đao phụ thân bị người đánh thành trọng thương, và ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh." Giang Ninh nhíu như mày, "Bắt được là ai đánh sao?" "Không có." Lôi Long thở hổn hển nói. Giang Ninh trong lòng rõ ràng, nhất định là Trần Tứ Hải phái người làm. Bởi vì tiểu Đao lần trước rất dũng mãnh, Thục Chân Tứ Hải phái tới người, Trần Tứ Hải liền cầm tiểu đao thân nhân trả thủ. Cũng là tại mặt bên đối với mình thị uy đi, ta đi theo ngươi một chuyến bệnh viện." Giang Ninh nói. Hai người rất mau tới đến Hải Thành đệ nhất nhân dân ý địa viện. Ra hội trong phòng bệnh, tiểu đao lệ rơi đầy mặt Giang Tổng, "Long ca, gặp Giang Ninh đến đây," tiểu đao xoa xoa nước mắt, đứng dậy hô. Giang Ninh vô vũ tiểu đao bả vai, đi vào trước giường bệnh. Lão nhân dáng người gầy yếu, trên mặt bảo bọc mấy thở, hôn mê bất tỉnh tra ta đã thoát ly kỳ nguy hiểm. Tiểu đao ngữ khí có chút nhẹ nào, chỉ là không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Lão nhân là tiểu đao dưỡng phụ. Cả một đời bất an bất mạc, đem tốt nhất đều để, để lại cho Tiểu Đao. Có thể nói, so cha ruột còn muốn thân Tiểu Đao, hai ngày này ngươi ngay ở chỗ này bồi hộ đi." Giang Ninh nói ra, Tiền Lương ý theo mà phát hành. Sau đó, lại từ trong bọc móc ra một xấp tiền, đưa cho Tiểu Đao, cầm lấy đi dùng, "Không đủ, lại nói với ta, cái này." Tiểu Đao một mặt cảm kích, lại là không có đưa tay tiếp tiền cầm. Giang Ninh kéo qua Tiểu Đao tay, đem tiền đập vào trên tay hắn, "Lại không muốn ngươi còn, sợ cái gì? Giang tổng, thật không biết làm sao cảm tạ ngươi mời tốt." Tiểu Đao cảm động con mắt lần nữa hơ Nhưng mà lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Trần Thứ Hải mang theo mấy tên thủ hạ đi vào phòng bệnh u, "Giang tổng, ngươi thật tại cái này à?" Trần Thứ Hải trên mặt mang một vòng treo tức cười ta tới thăm một vị bằng hữu, vừa rồi nhìn thấy Giang tổng ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, không nghĩ tới thật là ngươi. Trần Tứ Hải nói đều là mượn cớ, hắn chính là tới làm mặt thị uy. Tiếp theo, hắn đi vào trước rừng bệnh, âm dương quái khí mà nói, "Ù, đây là thế nào, bị thương nặng như vậy đâu? Đây là đắc tội với người sao?" Giang Linh nhàn nhạc quét Trần Thứ Hải một chút, "Nơi này không chào đón ngươi." "Ai nha, Giang tổng cái này nói gì vậy?" Ta nhìn thấy bằng hữu của người thân nhân dạng này, ta cũng rất khó chịu à. Trần Tứ Hải một mặt âm tàn cười nói, chậm chạp chậc, nhiều nguy hiểm a, đối phương ra tay nặng hơn nữa một chút xíu, người này liền không có a. "Con mẹ nó ngươi." Tiểu Đao làm Bộ liền muốn sông đi lên, lôi long một tay lấy hắn ngăn lại, "Tiểu Đao, đừng xúc động." Vị tiểu huynh đệ này tính tình thật là táo bạo. Trần Tứ Hải cười nói, "Ta vừa vặn tham viếng bằng hữu, còn dư chút lễ vật, coi như là ta một chút tâm ý đi." Nói, phất phắt tay. Phía sau hắn thủ hạ, bưng một bó hoa, đặt ở trên giường bệnh. Bó hoa kia trắng phôi vàng, là hiến cho người chết loại kia. Giang Linh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Tứ Hải, "Trần tổng, hoa ngươi lấy về đi, bó hoa này ngươi càng thuần hơn." Đồng thời, "Ta đoán chừng cái này một chùm còn chưa đủ, phải cần lại chuẩn bị một chùm." Giang tổng lời này là có ý gì? "Uy hiếp ta." Trần Tứ Hải cắn răng híp mắt nói. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn điện thoại vang lên. Trần Tứ Hải nhận điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến hỗn loạn, làm sao không cẩn thận như vậy? Vị kia họ Long công nhân, cùng một tên khác cộng tác viên, tại nhà kho làm việc, vô ý bị sụp đổ hàng hóa đập chết. Chương 162. Minh Tu đạo, ám độ Trần Thương. Chương 162: Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Thương. Trần Tứ Hải trong nháy mắt đau cả đầu. Chết hay là hai tên cộng tác viên không có chính quy thuê hợp đồng, tiền trợ cấp ngược lại là vấn đề nhỏ, hắn bồi thường nổi. Nhưng việc này nếu là chọc ra, đầu tiên sẽ lên lên tới pháp luật phương diện, một trận xử phạt là không thiếu được, chỗ chết người nhất chính là, Tứ Hải hậu cần nhà kho cũng muốn đóng lại trình đốn. Dưới mắt mấu chốt này, Tứ Hải hậu cần rất yếu đuối, chịu không được dạng này dày vò. Hú hồn, hắn người được một kia không giống với ý vị. Vừa rồi Giang Ninh nói, ta càng cần hơn cái kia buộc cho người chết hoa, mà lại một chùm không đủ con phải lại mua một chùm. Chẳng lẽ lại, hắn nhận được tin tức, biết ta trong kho hàng xảy ra chuyện. Nhưng là Trần Tứ Hải nghĩ mãi mà không rõ, nhà kho nghiêm cấm sử dụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm, không ai có thể đem tin tức chuyển ra ngoài đi ra, Giang Ninh làm sao lại biết? Chẳng lẽ lại là Giang Ninh phái người giở trò quỷ? Háng hại ta. Trần Tứ Hải chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn xem Giang Ninh ánh mắt lạnh như băng kia, đột nhiên phát giác, người trẻ tuổi này nu hòa bề ngoài bên dưới, lại cất giấu một viên lạnh lùng tâm chúng ta đi. Trần Tứ Hải đối với thủ hạ vung tay lên tiến khách. Giang Ninh thuận tay đem hoa cầm lấy, trực tiếp ném ra ngoài cửa ném tới Trần Tứ Hải dưới chân. Gia Hiệu lôi long quan tới cửa Giang Tổng, Trần Tứ Hải tình huống như thế nào? Tiểu Đao một mặt ngậm bực, không phải mới vừa còn tặc ngang tàng sao? Làm sao đột nhiên cùng trong nhà người chết một dạng, mặt đen lên liền đi. Trần Tứ Hải tạc đạn phát nổ, Giang Ninh mỉm cười tặc đạn. Tiểu Đao càng là một mặt ngậm bực tiểu đao, đừng hỏi nhiều như vậy. Lôi long cắn răng hung hăng nói, ngươi chỉ cần biết một sự kiện, Giang Tổng là của ngươi lão bản, ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ngươi chịu khổ, Giang Tổng hội thay ngươi hại hung ác trả lại. Giang Ninh còn có chính ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Đúng. Lôi Long nói kỳ thật theo Giang tổng mấy ngày này, ta nhìn ra được, Giang tổng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hội thua thiệt người. Giang Ninh cười cười đúng vậy a, ở kiếp trước thua thiệt ăn nhiều lắm, một thế này, hắn không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Giờ phút này, Trần Tứ Hải một bên vội va xuống lầu, một bên gọi điện thoại cho nhà kho bộ tầng quản lý nghe, mau đem người chứng kiến gọi vào phòng làm việc, ta đến xử lý. Trần Tứ Hải ngữ khí hấp tấp nói, còn có, tranh thủ thời gian soát người, bảo đảm tất cả công nhân không có khả năng vụng trộm mang điện thoại các loại thiết bị điện tử tiến vào nhà kho, nếu có người mang theo điện thoại, bắt lại. Bởi vì Cố ý mang điện thoại tiến vào hắn nhà kho chụp ảnh, rõ ràng chính là có vấn đề, nhất định là giang linh người. Trần Tứ Hải vội vàng trở lại Tứ Hải Vật lưu Thương Khố, tiến vào nhà kho phòng làm việc. Trong văn phòng, đứng đấy hai tên cộng tác viên tình huống như thế nào? Trần Tứ Hải đem nhà kho quản lý kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Quản lý nói hoàn toàn là công nhân chính mình thao tác không đem, xếp chồng chất không ngay ngắn đủ, kết quả hàng hóa sụp đổ, vừa vặn đập chết cái kia hai cái. Có phải hay không người khác giở cho quỷ? Trần Tứ Hải hỏi xem ra không giống, khu vực kia chỉ có cái kia hai tên cộng tác viên, người khác không có tới gần quản lý nói giám sát chụp tới rồi sao? quản lý trên mặt hiện lên một tiêu may mắn, nơi đó bình thường không trông hàng, đây là chuyện kho mới dùng đến, là giám sát gốc chết, đập không đến. Trần Tứ Hải nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, trong mắt lóe một vòng ngâm tàn. Tiếp theo hắn nhìn về phía đứng tại cửa ra vào hai tên cộng tác viên các người đều nhìn thấy. Hai tên cộng tác viên mười phần thận trọng, khẽ gật đầu một cái. Hô. Phòng làm việc trong nháy mắt tràn vào hơn 10 người nhân viên công tác, từng cái cao lớn và vữa, hung thần đắc sát, đem hai người này vây quanh làm gì? Đừng dọa họ người ta. Trần Thứ Hải xuất ra một đầu thuốc lá Trung Hoa, mỗi người phát hai bao, các ngươi cùng cái kia hai tên công nhân biết không? Không biết, hai người lúc đầu. Trần Tứ Hải nhẹ gật đầu, đối với nhà kho quản lý tốc giọng nói ra, phong tỏa tin tức, hai người này cho phí bị miệng, ký hiệp nghị bảo mật, không ký, cho ta đánh cho đến chết. Là. Trần tổng. Trần Tứ Hải đi vào xảy ra chuyện địa phương, nơi này đã bị người của hắn phong tỏa, mà khác cộng tác viên cũng tạm thời an bài đến khác nhà kho tạm thời làm công Trần tổng, ngươi định xử lý như thế nào? Lão hổ lúc này cũng tới đến nhà kho, vừa rồi trên đường Trần Tứ Hải gọi điện thoại gọi hắn tới, hắn là thụ thương trong bốn người bị thương nhẹ nhất, một bàn tay bị tiểu đao tại trên mặt đường chính là hắn, cho nên còn có thể giúp Trần Thứ Hải làm việc nghe. Chuyện này không có khả năng chuyển đi, Người tìm hai cái cùng người chết dáng người tương tự huynh đệ, mặc vào quần áo lao động, ban đêm cô ý đưa lưng về phía giám sát đi ra ngoài, liền giả bộ như là hai người kia. Thi thể kia xử lý như thế nào? Lão hổ hỏi, vẫn không đi ra, cửa ra vào đều là giám sát, chúng ta cũng không thể lâm thời đem giám sát bỏ đi. Người dạng này, Trần Tứ Hải giao phó một phen, trở lại nhà kho phòng làm việc. Mặc khác hai tên cộng tác viên đều ký xong hiệp nghị bảo mật, mà lại mỗi người cầm tới 50.000 khối tiền phí bịm nhiệm. Ký hiệp nghị bảo mật chính là trên một con thuyền, nếu như tố giác Bọn hắn cũng sẽ bởi vì hiệp trợ phạm tội nhận chừng phạt, mà lại hai người này cũng không giống có can đảm kia. Trần Thứ Hải rốt cục yên tâm một chút, khi hết thể giải quyết sau, hắn điện thoại đột nhiên văng lên. Là Vân Long Thương hội Khương Giã đánh tới a, Trần Tứ Hải, mấy ngày? Làm xong a? Khương Giã hỏi Khương hội trưởng, còn đang tiến hành. Trần Tứ Hải lập tức cười giận rỡ ngươi con bản nó cho ta nhanh lên, bạn gái của ta đã đợi không kịp. Khương Giã ngồi ở trên ghế salon, Sở Tiêu Nhiên ghim lên một khối hoa quả, đưa đến Khương Giã cho miệng, "Khương ca, thực sự không được ngươi tự mình ra tay đi." Không cần không cần, chút chuyện nhỏ này sao có thể Lao Khương sẽ mọc ra tay. Trần Thứ Hải vội vàng nói, ta đối với Giang Ninh là lại uy hiếp, lại dụ dỗ, hắn không đồng ý, ta lại gọi thủ hại cho hắn ra vai phủ đầu, đương nhiên, sau đó ta sẽ còn cho hắn đến điểm hấp hơn, hắn chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không được thiếu hắn sao nói nhảm. Khương Giác lần nữa tạo áp lực, ba ngày thời gian, ba ngày không giải quyết được Giang Ninh, xem ta như thế nào thu thập người. Đúng đúng, nhất định. Cúp điện thoại, Khương Giác một bàn tay ôm Sở Tiêu Nhiên vào eo, thân điêu, hài lòng không. Đương nhiên hài lòng. Sở Tiêu Nhiên ôn nhu cười một tiếng. Giờ khắc này Khương Dã phảng phất thấy được chính mình bạn gái trước đến cảm giác. Khương Dã mừng rỡ trong lòng, vội vàng ngóc ra viên thuốc nhỏ ăn hết. Hạ thân dần dần có quật khởi dấu hiệu. Hắn như manh thú bình thường, trực tiếp đem Sở Tiêu Nhiên bổ nào, "Thân yêu, chúng ta tới khoái hoạt một cái đi." Sở Tiêu Nhiên lại hết sức kháng cự, hai tay chống đỡ tại Khương Dã trước người. Nhưng là một giây sau, Khương Dã vừa mền thảo. Khương Dã khí gấp bại hoại màn to, đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon. Sở Tiêu Nhiên trong lòng cười lạnh. Hắn nghe Vương Khánh Sinh nói Khương có tật xấu này, thật là không được a. Một giây sau, nàng ôn nhu mà lấy tay phóng tới Khương Dã trên vai, "Khương ca, Đừng nóng đội tôi, còn nhiều thời gian. Nhìn xem giai nhân ôn nhu như nước, cương giá khí tiêu tan hơn phân nữa, thuốc lá cho ta. Tốt, bốn. Bên này, Trần Tứ Hải cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Hắn hiện tại áp lực to lớn. Trong vòng 3 ngày, không giải quyết được Giang Ninh, sợ là Khương Giá một cửa ải kia hắn liền qua không được Giang Ninh, là ngươi mơ ta. Trần Tứ Hải nghiến răng nghiến lợi, sau đó ta muốn để ngươi nhìn ta chân chính thủ đoạn. Chương 163. Giang Ninh đoàn đội, xinh đẹp phản kích. Chương 163, Giang Linh đoàn đội, xinh đẹp, kích. Giang, đội, xinh đẹp kích. Giang thị tập đoàn. Giờ phút này đã là trạm vào tối. Lý Bình điện thoại đánh tới Giang tổng, "Ta tan việc." Lý Bình nói ra, "Ngài thần cơ diệu toán, trong kho hàng thật sự có hai tên công nhân xảy ra chuyện." Giang Linh nhẹ gật đầu, "Ngươi không có bị phát hiện đi. Bằng bọn hắn điểm này phản trinh sát năng lực, không đủ để đối phó ta." Lý Bình trong giọng nói mang theo một vòng tự hào đại binh, "Cái kia hai tên công nhân thi thể ở đâu?" Lôi long lo lắng hỏi, "Ngươi có hay không lưu lại chứng cứ gì?" Lý Bình nói ra, "Bên trong không để cho mang bất luận cái gì thiết bị điện tử, ta không có cách nào lưu chứng cứ, nhưng là, ta tìm được manh mối." Đầu mối gì? "Cái kia hai tên công nhân sau khi chết, cái kia một mảnh nhà kho bị phong tỏa." Ta tìm cơ hội vùng trộm đi qua liết một cái phát hiện thi thể đã xử lý sạch sẽ nhưng là nhiều một cái đại một đầu cái dương Lý Minh nói Hồ ngũ kia có dài 2 mét phía trên dáng bậ đơn mục đích là hải thành vùng ngoại ô một cái chạm điểm ý của ngươi là nhà kho có giám sát thi thể vẫn không đi ra bọn hắn lợi dụng chuyển kho vận hàng đem thi thể cất vào hàng hóa dương vận đến vùng ngoại ô xử lý Lý Minhh nói ra đồng thời cái kia chạm điểm ta cũng nhớ kỹ tên là Loan Sơn chạm điểm xác định thi thể tại trong dương Giang Linh hỏi xác địnhý Minh 10 phần chắc chắn nói nguyên bản trên cái dương có với máu về sau bị lau sạch sẽ rất tốt Giang Linh vô bàn một cái, "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất xuất sắc." Cúp điện thoại, Giang Linh đối với Lôi Long nói ra, "Ngươi bây giờ nhanh đi tứ Hải Hậu Cần Loan Sơn chạm năm vùng, nhất định không thể bỏ qua cái Dương kia, nhớ kỹ, đừng bại lộ." "Là, Giang tổng." Giang Linh hít sâu một hơi, gọi cho Thẩm Lăng Nguyệt, "Lăng Nguyệt tỷ, ngươi có hay không tương đối phải tốt phóng viên bằng hữu?" "Có a, ta một cái đồng học ngay tại Hải Thành làm phóng viên, chúng ta quan hệ rất tốt." Thẩm Lăng Nguyệt nói tiểu Ninh "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Đưa cho ngươi bằng hữu một cái cơ hội làm công." Giang Linh nói, "Bây giờ gọi bằng hữu của ngươi tranh thủ thời gian liên hệ ta." Nói xong, lại bổ sung một câu, nếu như Lăng Nguyệt tỷ thích xem trò giỡn, cũng có thể theo tới, ta mang ngươi xem kịch vui. A. Thẩm Lăng Nguyệt có chút chần v้าง, bất quá nếu là hảo để để mời xem kịch, cái kia tất nhiên là muốn tới trận, không có vấn đề, ta vừa vặn có thời gian. Giang Ninh vừa mới cúp điện thoại, Giang Ngọc Thành cùng Lô Quỳnh liền vội vội vàng vàng đi vào phòng làm việc cha, "Mẹ, các người hôm nay không phải trong nhà nghỉ ngơi sao?" Giang Ninh một bên chỉnh lý văn kiện trên bàn, vừa nói "Tiểu Ninh, ngươi có phải hay không gần nhất tội người nào?" Nô Quỳnh một mặt trọng, "Vừa rồi trong nhà nhận được một cái lạ lắm điện thoại, để cho chúng ta khuyên ngoan một chút." Cha ngươi vừa rồi muốn ra cửa thời điểm, xám lốp còn phát nổ. Giang Linh vội vàng nhìn về phía Giang Ngọc Thành, cha ngươi thế nào? Ta ngược lại thật ra không có việc gì. Giang Ngọc Thành nói bọn hắn là cố ý bắt ta cùng mẹ ngươi đến uy hiếp ngươi. Trần Tứ Hải, chơi đến rất gian hồ a. Giang Linh cắn răng tiểu Linh, tội của ngươi Trần Tứ Hải. Giang Ngọc Thành một mặt kinh hoàng, Trần Tứ Hải rượi vào chém chém giết giết lập nghiệp, ngươi sao có thể chọc hắn a? Nô Quỳnh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi cùng Trần Tứ Hải chuyện gì xảy ra à? Hoặc là ta và cha ngươi tìm hắn nói cùng nói cùng, chúng ta không thể trêu vào loại người này a. Cha, mẹ Đừng lo lắng." Giang Linh thần sắc chắc chắn nói Trần Tứ Hải nhảy nhót không được bao lâu. "Tiểu Ninh, người muốn làm gì?" Nô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành càng là hoàng hồn. Nghe lời này ý tứ, muốn cùng Trần Tứ Hải khai chiến. Nhất thời cũng nói không rõ ràng, "Cha mẹ, các ngươi yên tâm là được rồi, buổi tối trở lấy nhìn tin tức." Giang Linh nói, "Ta có việc gấp đi ra ngoài trước một chút." Nói xong, vội vã ra cửa. Ban đêm, Tứ Hải vật lưu thương khố. Hai tên công nhân ra thuộc đến Tứ Hải hậu cần tìm người, cũng báo cảnh sát. Nhưng bây giờ còn chưa đủ mất tích lập án thời gian, cảnh sát cũng không có xuất động. Các gia thuộc chỉ có thể ở tứ hải hậu cần trước cửa, Khóc cầu Trần Tứ Hải hỗ trợ tìm người. Trong lúc nhất thời, Tứ Hải hậu cần cửa ra vào tụ tập đại lượng người xem náo nhiệt. Trần Tứ Hải một mặt vô tội giải thích nói, cái kia hai tên công nhân bình thường đi làm, làm sao lại mất đi đâu? Bọn họ có phải hay không uống nhiều quá không có về nhà a? Nhà kho không phải có giám sát sao? Nhìn giám sát, có nhiệt tâm nhân sĩ hô tốt tốt tốt. Nhìn giám sát, Trần Tứ Hải cũng không dài rỗi, gọi người điều đến giám sát. Mơ hồ trông thấy hai người buổi sáng 08:30 tiến vào nhà kho, năm h chiều rời đi. Mặc dù rời đi là bằng lưng không có khả năng làm chủ yếu chứng cứ, nhưng tiến vào nhà kho công nhân số lượng, cùng ra nhà kho công nhân số lượng là đối với được. Cái này nói rõ, hai người này sắp thực rời đi nhà kho. Trần Thứ Hải lần này thần khí rồi đứng lên, đi vào hai tên gia thuộc trước mặt, một bộ tức giận tư thế nói các người đến chỗ của ta náo cái gì à? Đây đối với ta Tứ Hải hậu cần ảnh hưởng nhiều không tốt. Đi nhanh lên, không phải vậy ta muốn để luật sư khởi tố các ngươi. Lão bản, cha nó điện thoại xưa nay không tắt máy, muộn về nhà cũng sẽ sớm gọi điện thoại một tên ra thuộc nước mắt rưng rưng nói đều đã trễ thế như vậy, cũng không có tin tức, ta sợ hắn xảy ra chuyện a. Cậu ngài xin thương xót, giúp chúng ta tìm một chút đi. Hắn là đến ngài nơi này làm công không thấy. Người mẹ nó có bị bệnh không? Trần Tứ Hải một bộ dáng vẻ vô tội, đi nhanh lên, tất cả giải tán đi. Lão bản, van xin ngài, một tên khác tiến lên đây bắt lấy Trần Tứ Hải cánh tay thật mẹ nó là lưu manh. Trần Tứ Hải báo nổi, trực tiếp hất ra tên kia ra thủ tay, giám sát cũng cho các người nhìn, còn đổ thừa làm gì? Muốn oan nhân sao? Cúp nhanh lên. Các gia thuộc sợ hãi, thối lui đến ngoài cửa lớn, nhưng vẫn là không chịu đi. Trần Tứ Hải vung tay lên, thủ hạ tiến lên, bạo lực xô đẩy, đem các gia thuộc đuổi đi. Trần Thứ Hải trở lại phòng làm việc, đốt một điếu thuốc, nhàn nhã uống trà nước. Giờ phút này, Tứ Hải Vật lưu Loan Sơn chạm điểm. Chạm điểm tường cao bên ngoài một cái chạm gác cao đống đất phía sau. Giang Linh một đoàn người, hai chiếc xe, sớm đã chờ đợi ở đây tình huống tra rõ a. Giang Linh hỏi Lôi Long cái này chạm điểm tổng cộng liền bốn người, một bảo vệ, hai tên công nhân múc sếp, còn có một cái người phụ trách. Lôi Long nói bất quá hàng còn không có nhìn thấy. Vừa mới dứt lời, lại nghe một bên cầm trong tay kính viễn vọng Lý Binh nói ra, đến rồi đến rồi, rồi hầm go kia tháo xuống, 2 giờ đồng hồ phương hướng, màu trắng Ý Liè Kha, bản số sẽ là Rang C8E996, trên xe lại xuống tới một tên lái xe. Phóng viên Tô Mạn căn cứ nhắc nhở, điều chỉnh camera vị trí máy, kéo tiêu cự, quay chụp dỡ hàng hình ảnh. Nơi đây khoảng cách khá xa, chỉ có thể đập xuống tương đối mơ hồ dỡ hàng video, nhưng tối thiểu có thể chứng minh hàng hóa này chính là hoảm gỗ kia hành động. Giang Linh nói. Hai chiếc xe vội vã vào xuống, nằm ngang ở Loan Sơn chạm điểm cửa ra vào. Lôi Long một ngựa đi đầu xuống xe, cùng tiểu đao song song đi ở trước nhất, khí thế hung hăng hướng trạm điểm trong đại viện phóng đi. Lý Bình thì tại hậu phương bảo hộ phóng viên Tô Mạn, cùng nhau theo sau. Giang Linh cùng Thẩm Lăng Nguyệt ngồi ở trong xe, canh giữ ở Loan Sơn chạm điểm cửa chính. Bảo An tiến lên đây ngăn cản, lôi Long một tay lấy Bảo An đẩy ra, ta là Hải Thành thời báo phóng viên, Lâm thời tới phỏng vấn phóng viên Tô Mạn Lượng xuất giấy chứng nhận. Nghe nói như thế, lão hổ từ Ilya Zhika chỗ ngồi kế tài xế đi xuống, hét lớn một tiếng, chúng ta không tiếp nhận phỏng vấn, mời các ngươi ra ngoài. Nhưng mà, hắn một giây sau nhìn thấy Tiểu Đao, lập tức khẽ run dậy, dự cảm đến đại sự không ổn nhanh đi ra ngoài, các ngươi tự tiện vào người khác công ty là vi phạm lão hổ mặt hốt hoảng điệu lại gọi. Lôi Long nói ra, "Chúng ta báo cảnh sát, lập tức cảnh sát liền đến, nhìn xem đến cùng là ai vi phạm." Nghe chút lời này, lão hổ mồ hôi lạnh đều dọa đi ra các ngươi cốt ra ngoài cho ta, hắn hô to, vội vàng cho lái xe nháy mắt. Lái xe từ trên xe kéo xuống một cây ống thép, chạm điểm người phụ trách từ trong kho phòng lao ra, cầm trong tay sèn sát hướng phía Lôi Long liền tiến lên. Rất rõ ràng, đối phương gấp, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, sau đó chuyển gì hơn gỗ. Lôi Long làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội, một cái lắc mình tránh thoát sèn thuần thế bắt lấy trôi, một cước đem trạm điểm người phụ trách đập bay. Lái xe vung ống thép hướng Lôi Long đập tới đùng. Không đợi hắn tiếp cận Lôi Long, liền bị Lôi Long một xèn sắt đem nó vung mạnh ngã xuống đất. Loại này của quận, cùng Lôi Long loại này liếm máu trên lưỡi dao người, căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà tiểu đao thì là đi vào lão hổ trước mặt, một quyền nặng nghề mà đánh tới. Lão hổ không có chút nào chống đỡ chi lực, cái mũi trong nháy mắt phun máu, choáng váng. Mặt khác hai tên công nhân bố xếp không biết xảy ra chuyện gì, đã sợ choáng váng, bảo an càng là cứ thế tại cửa ra vào không dám động xèn sắt. Lý Bình hô một tiếng tiếp đấy. Lôi Long trực tiếp đi qua. Lý Bình tiếp nhận xèn thế đi vào hòm gỗ trước, dùng sức một thanh cậy gỗ. Một cố mùi máu tanh nồng đậm sông và muối. Chương 164. Chật vật Trần tứ Hải. Chương 164. Chật vật Trần tứ Hải. Trong dương gỗ là hai cái to lớn màu đen túi đàn dệt. Lý Minh tiến lên mở ra túi đàn dệt, bên trong hai bộ thi thể dùng màng giữ tươi quấn quanh lấy, huyết thủy đã sớm lộ ra màng giữ tươi, chạy tràn túi đàn dệt bên trong khắp nơi đều là lòng ca, thi thể tại cái này. Lối Long vội vàng cùng phóng viên Tô Mạn tiến lên. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tô Mạng kém chút một ngụm phun ra. Nhưng nàng cũng là thấy qua việc đời, xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, chịu đựng mửa xúc động, lên camera bắt đầu quay chụp. Tiểu Đao cũng rất tò mò, nhìn không được tiến lên nhìn. Gặp lực chú ý của mọi người đều tại trên thi thể, một bên giả vờ ngất lão hổ, thừa dịp người không chú ý, đứng dậy co càng liền chạy tiểu Đao, đừng để hắn chạy. Lôi long hô to. Nhưng lão hổ giờ phút này chơi mệnh chạy, nếu như bị bắt được, hắn liền xong đời. Tiểu Đao nhanh như chấp đuổi theo ra ngoài đại viện, mắt thấy lão hổ liền muốn cửa trước bên ngoài một rừng cây chui vào. Lúc này một bóng người vừa vặn xuất hiện. Vành. Giang Ninh cầm trong tay xe tại bình chứa cháy, trực tiếp mạnh tại lão hổ trên mặt. Lão hổ bởi vì trốn được quá mau, tối như bưng căn bản không thấy được Giang Ninh, bị mảnh kích lần này Cả người hỗn loạn một đầu cắm tới trên mặt đất. Tiểu Đao thở hồng hộc đuổi theo, cho Giang Ninh giơ ngón tay cái lên, "Giang tổng, Châu." Sau đó, hướng phía lao hổ một trận đá lung tung ta, "Hắn sao để cho ngươi tìm người đánh ta cha, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi." Lưu Khẩu khí Giang Ninh thản nhiên nói, "Còn phải giao cho cảnh sát đâu." "Biết, Giang tổng." Tiểu Đao kéo lên lao hổ, trực tiếp kéo đến trong đại viện. Giang Ninh trở lại trên xe, lấy xuống bao tay, dùng khăn giấy lao lao rồi mấy lần bình chữa cháy tiểu Ninh thẩm lăng nguyệt đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, "Ngươi chừng nào thì trở nên ác như vậy?" "Ta trước kia đánh nhau cũng dạng này." chị bất quá bình thường không có cơ hội biểu hiện ra mà thôi. Giang Linh mép miệng cười một tiếng, người vật vô hại. Thẩm Lăng nhướn đôi mắt đẹp lưu chuyển, tán thán nói, "Khô ca." Nàng mặc dù đối với Giang Ninh có siêu việt tỷ lệ tình cảm, nhưng ở nàng trong ấn tượng, Giang Ninh hay là loại kia ngoan ngoãn đệ đệ. Hôm nay thật là đột phá nàng nhỉ biết. Giang Ninh vừa rồi dứt khoát xuống xe, không chút nào kéo dài trực tiếp đem phần tử phạm tội quần ngã, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, đem bạo lực mỹ học hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà lại, việc khác sau lại mây trôi nước chảy, hỗn loạn thái sơn. Phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lăng Nguyệt lại nhìn Giang Ninh, đột nhiên cảm thấy hắn tốt man, tính sức kéo phá trận. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn khống chế không nổi chính mình đối với Giang Ninh yêu thích, một đôi mắt đẹp đều nhanh kéo bình thường nhìn chằm chằm Giang Ninh thế nào la ngươi tỷ. Trên mặt ta có cái gì? Giang Ninh hơi kinh ngạc không có, tỷ tỷ là nhìn ngươi quá đẹp rồi." Thẩm Lăng Nguyệt cắn môi nói ra. Bức kia thiên kiều bá mị trạng thái, bất kỳ người đàn ông nào đoán chừng đều ngăn cản không nổi. Mà lúc này, xe cảnh sát từ đằng xa chạy nhanh đến, dừng ở cửa ra vào. Mấy tên cảnh sát cầm trong tay phối thương, xông vào Loan Sơn trạm đại viện chuyện về sau. Giao cho ta người cùng ngươi phóng viên bằng hữu là được rồi, chẳng mấy chốc sẽ lên tin tức." Giang Linh nhẹ nhõm cười một tiếng, "Lăng Nguyệt tỷ, ta đưa ngươi về nhà đi." Nói xong, ô tô khởi động, dọc theo mở tối đường nhỏ hướng đại lộ mở đi ra. Thẩm Lăng Nguyệt nhìn xem bốn phía một mảnh đen như mực, đột nhiên có loại vừa khẩn trương lại kích thích cảm giác. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước mấy ngày nàng một vị khuyên mật nói, cùng nàng bạn trai tìm cái vùng ngoại ô địa phương vắng vẻ xe chấn rất kích thích. Trang diện này, hoàn toàn chính xác kích thích. Nàng nhìn một chút Giang Linh, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. "Vất quá, Giang Linh lại khuôn mặt nghiêm túc tỉnh táo." Cái này khiến Thẩm Lăng Nguyệt trở nên hoảng hốt Thẩm Lăng Nguyệt, ngươi đoán mò cái gì đâu? Người ta có lẽ chỉ là đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Thẩm Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân thể, thăm dò tính hỏi một câu, "Tiểu bác, có nghĩ qua tìm bạn gái sao?" Tạm thời không nghĩ tới. Giang Ninh vô ý thức hồi đáp, hắn dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là muốn đem sự nghiệp mau trong làm, không có chuyện nghiệp giá trị, tình yêu chính là hàng xa xỉ. Hoa Mỹ lại không thực tế, mà lại, cũng thủ không được a. Thẩm Lăng Nguyệt nhế một cái, biểu lộ có chút thất lạc. Bất quá lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Tiểu Ninh hiện tại không muốn tìm bạn gái. Nói rõ những nữ nhân khác cũng không có cơ hội. Dưới mắt phụ thân cũng sẽ không đồng ý chính mình cùng Tiểu Ninh cùng một chỗ, cho nên tất cả mọi người còn có thời gian Tiểu Ninh, lúc nào muốn giao bạn gái, Cùng Tỷ tỷ nói. Thẩm Lăng Nguyệt dáng tươi cười sảng lạ, cố ý thăm dò tính nói, ta tuyệt đối giúp người giới thiệu một cái cực kỳ tốt nữ hài. Giang Ninh không có tiếc lời, một cước chân ga, lái xe lên đại lộ. Mượn đen đường ánh sáng, hắn ôn nhu nhìn về phía Thẩm Lăng Nguyệt. Thời khắc này Thẩm Lăng Nguyệt, là đẹp như vậy. Thu thủy bình thường con ngươi, cao thẳng đẹp mũi, khêu gợi môi đỏ, cùng đầu kia đen nhánh tú lệ tóc dài nghiêm nhiên một cái hoàn mỹ nữ thần ánh đèn đánh vào trên người nàng, phảng phất rắc lên một tầng màu vàng. Tại thời khắc này, Giang Linh có chút hoang hốt. Trên đời này, còn có những nữ nhân khác có thể so sánh Lăng Nguyệt tỷ càng tốt sao? 7. Giang Linh đem Thẩm Lăng Nguyệt đưa đến biệt tự trước cửa, cùng Thẩm Lăng Nguyệt tạm biệt. Lầu 2 phòng ngủ sau cửa sổ, Thẩm Vân Hải mặc một thân tơ lụa áo ngủ, một mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này lại đi tìm Giang Linh Quỷ Hỗn. Trần ngồi vào trên ghế salon. thở dài, Dưới mắt Trần Tứ Hải vì cầm xuống nhà chúng ta họng, đã đỏ lên mắt, hắn nói với Giang Ninh, cái gì đều làm ra được, ngươi bây giờ cùng Giang Ninh cùng một chỗ, nguy hiểm cỡ nào biết không? Thẩm Lăng Nguyệt không có đáp lời, uống một hớp nước, tìm tới điều khiển từ xa mở tivi, ngươi nghe không nghe ta nói sao? Thẩm Vân Hải hết sức tức giận, ngồi vào Thẩm Lăng Nguyệt một bên, ngươi coi Trần Tứ Hải lần này là đùa giỡn sao? Hắn bắt không được đề xe quyền, Vân Long Thương hội bên kia nghiệp vụ cũng sẽ vứt bỏ, hắn sẽ vì này dùng bất cứ thủ nào. Vậy thì thế nào? Thẩm Lăng nhìn về phía Hải thế nào? Thẩm Vân Hải tức giận tới mức lắp đầu, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ cho ta rời xa Giang Ninh, không phải vậy hắn sẽ ra chuyện, sẽ liên lụy đến ngươi." "Cha, ngươi hay là quá coi thường Giang Ninh. Thẩm Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tia đắc ý ta xem thường hắn. Thẩm Vân Hải chỉ cảm thấy nữ nhi quá ngây thơ rồi, một cái tiểu mao hải tử, tại sao cùng cái kia chém chém giết giết mấy chục năm giang hồ đầu đường sói trở so? Hắn rất phiền muộn. Hắn như thế người lý trí, làm sao sinh ra như thế một cái yêu đứng nào? Cũng chỉ có ngươi cảm thấy người ta Giang Linh là tiểu mao hải tử mà thôi." Thẩm Lăng câu, Một bên cùng ấn tivi điều khiển từ xa điều đài. Rốt cục, thấy được nàng muốn xem đến tin tức người xem các bằng hữu chào buổi tối, hiện tại là thời sự tin tức thông báo, ngay tại vừa rồi, ta thị Loan Sơn, khu tứ hải vật lưu trùng chuyển trạm bên trong, phát hiện hai bộ công nhân thi thể. Cứ tất, cái này hai tên công nhân là tứ hải hậu cần Cộng tác viên. Mà cái này hai tên công nhân vì sao gặp nạn, lại tại sao lại xuất hiện tại tứ hải vật lưu Loan Sơn chạm điểm, còn cần tiến một bước điều tra dưới mắt, cùng sự kiện này có liên quan nhân viên, đã toàn bộ bị cảnh sát khống chế, tin tưởng ban ngành liên quan rất nhanh sẽ cho mọi người một cái trấn tướng. Chuyện này một khi thông báo, trong nháy mắt gây nên hải thành hỗn động. Loan Sơn chạm chạm điểm tất cả nhân viên đã bị cảnh sát mang đi, mà tứ Hải Hậu cần mấy tên nhà kho cao tầng, tính cả Trần Tứ Hải cùng một chỗ, cũng toàn bộ bị cảnh sát không chế. Tin tức trong tấm hình, Trần Tứ Hải mười phần chất vật, địa trung hải chúng quanh tóc rối ở trên mặt, mặt xám như cho đất bị cảnh sát tiến lên xe cảnh sát 4. Nhìn xem cái tin tức này, Thẩm Vân Hải nhất thời nói đều nói không ra ngoài. Chương 165, chiến đoạn. Chương 165, chiến đoạn. Nửa ngày, tỉnh táo lại, đối với Thẩm hỏi, có phải hay không trước kia liền biết việc này? Hắn nhìn thấy Thẩm Lăng Nguyệt trở về, ngay cả lời đều không để ý tới cùng mình nói, liền vội vàng tìm điều khiển từ xa, nhất định chính là nghị thoáng TV nhìn tin tức đúng. Thẩm Lăng Nguyệt nói Trần Tứ Hải là chuyện gì xảy ra? Thẩm Vân Hải vội vàng hỏi chi tiết ta cũng không rõ ràng. Thẩm Lăng Nguyệt nói ngươi hẳn là hỏi Giang Ninh. Giang Ninh làm? Thẩm Vân Hải kinh hãi. Thẩm Lăng Nguyệt không trả lời thẳng, ngược lại nhếch miệng lên một vòng mỉm cười hỏi ngược lại, "Cha, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Giang Ninh lấy cái gì cùng Trần Tứ Hải đấu có đúng không? Hiện tại ngươi còn cảm thấy Giang Ninh đấu bất quá hắn sao?" Thẩm sâu một hơi. Thần Sắc không gì sánh được Nghiêm Tốc Giang Ninh tiểu tử này, thật sự là ngoài dự liệu của ta a. Hai cái này công nhân chết, chẳng lẽ cùng Giang Ninh có quan hệ? Cha, điểm ấy ta có thể làm chứng, là Trần Tứ Hải phạm vào tội, Giang Ninh chỉ bất quá bộ quang hắn mà thôi." Thẩm Lăng Nguyệt nói ra. Tiếp theo, hắn đem đêm nay trải qua cùng Thẩm Vân Hải nói một lần như thế cơ mật sự tình, Giang Ninh làm sao mà biết được? Thẩm Vân Hải mười phần kinh ngạc hoặc là nói thế nào Giang Ninh lợi hại đâu. Thẩm Lăng Nguyệt liễu mi hơi nhíu, "Cha, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi đi." Cam cái gì?" Trần Tứ Hải đều đi vào ở nơi nào còn có cơ hội cùng Giang Ninh tranh để xe quyền. Thẩm Lăng Nguyệt gương mặt xinh đẹp dương lên nói cho nên, ngươi đến nói lời giữ lời, không bức ta đi đừng ra, cũng không thể phản đối ta cùng Giang Ninh lui tới. Thẩm Vân Hải lắc đầu thở dài, chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Thẩm Lăng Nguyệt đột nhiên đứng lên, một đôi mắt đẹp đều nhanh phun ra lửa, ngươi vì cái gì luôn luôn nhằm vào Giang Ninh? Tiểu Ngươi à, trên lầu, Thẩm Mẫu đi xuống, ngữ trọng nói, cha ngươi cũng không phải nhằm vào Giang Ninh, cho dù đối phương không phải Giang Ninh, đổi thành một người khác, cha ngươi cũng giống như vậy đãi. Thẩm đi vào Thẩm bên người vướt vẻ thẳm lặng người tóc, "Tiểu Nguyệt, cha ngươi những năm này từng bước một tới, chịu không ít khổ, hắn chỉ là không muốn ngươi lại ăn những cái kia khổ, cho nên, hắn nhất định phải cho ngươi tìm môn đăng hộ đối." Thế nhưng là hắn sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Thẩm mẫu nhìn về phía Thẩm Vân Hải, "Lão Thẩm, ngươi cũng là tuổi đã cao, sao có thể nói không giữ lời đâu, đáp ứng nữ nhi nên làm đến." Thẩm Vân Hải thở dài, "Tốt à, ta về sau không buộc ngươi đi đừng ra, cũng không phản đối ngươi tiếp xúc Giang Linh." Thẩm Lăng lập tức bắt đầu vui vẻ nhưng là Thẩm Vân Hải lại lạnh mặt nói, "Các ngươi không thể xử nam bạn gái." Vì cái gì? Muốn không đăng hộ không đối, ta sẽ không đồng ý các ngươi kết hôn." Thẩm Vân Hải nói. Thẩm Lăng Nguyệt một mặt chỉnh trong hỏi, nếu như Giang Ninh có thể đem Giang ra làm, hắn liền có tư cách đúng không? Cưới ngươi tiêu chuẩn thấp nhất chính là không thể so sánh nhà chúng ta kém." Thẩm Vân Hải nói cha, người đây không phải khó xử người sao? Nếu như hắn có năng lực như thế, ta cũng không phải là làm có hắn. Không có năng lực này, tự nhiên cũng không có tư cách cưới ngươi." Thẩm Vân Hải không cho Thẩm Lăng Nguyệt phản bác cơ hội, trực tiếp lên 4. Hai ngày sau, Giang Ninh nên đón về vui. Hắn nhà máy cũ khu đất chống tiền giải tỏa xuống. Bởi vì nhà máy cũ khu bên kia phá dỡ hoạt động bắt đầu, xe cộ công nhân đã vào sân, phía trên có quy định, phá dỡ trước đó, tiền giải tỏa là nhất định phải cho đến phá dỡ hộ trong tay. Bởi vậy, Giang Linh hỉ để 120 triệu, mà toàn bộ nhà máy cũ khu một vùng, tiền giải tỏa trao quyền cho cấp giới vượt qua mười mấy ức, Giang Linh chỉ là một trong số đó, nhà máy cũ khu đất trống rất lớn, Giang Linh chỉ là mua trần gia phụ tử trong tay khối kia mà thôi. Cái này một hủy đi, hủy đi ra thật nhiều cái ức vạn phú ông. Giang Ngọc Thành đốc thúc trước tiên đem lương hồng thành khoản tiền kia trả hết. Nhưng Giang Linh lại không nắm hắn đã tính trước đối với Giang Ngọc Thành nói Cha, số tiền kia ta hữu dụng mà lại rất nhanh sẽ dùng tới. Mà trong thời gian hai ngày này, một bên khác Tứ Hải Vật Lưu có thể nói gặp tính hủy diệt đặc kích. Ban ngành liên quan đem Tứ Hải Vật Lưu nhà kho niêm phòng, xe cộ ngừng vận, Tứ Hải Vật Lưu cơ hồ ở vào ngừng trạng thái. Hợp tác đám thương gia nhau nhau tới cửa đến bắt đền. Bởi vì Tứ Hải Vật Lưu ngừng, dẫn đến hàng hóa của bọn hắn có ở trên đường cắt lại, có bị phong tại trong kho hàng, không cách nào đưa đạt tới bọn hắn hộ khách trong tay. Bọn hắn phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho hộ khách, mà khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tự nhiên muốn tìm tới Tứ Hải Vật Lưu trên đầu. Thật vừa đúng lúc, mấy ngày nay lập tức cũng muốn đến Tứ Hải Vật Lưu phát tiền lương thời gian. Tứ Hải Vật Lưu hiện tại tiền vốn đều bị đông cứng, một phân tiền cũng không bỏ ra nổi đến, các công nhân nhao nhao ngăn ở Tứ Hải Vật Lưu trước cửa, cũng không náo sự tình, liền mỗi ngày tính toán trở lấy phát tiền lương. Trần Tứ Hải lão bà nhi tử, bốn chỗ đi vay tiền, muốn làm dịu dưới mắt nguy cơ. Nhưng là, các thân thích kế sợ cho tránh không kịp, nhao nhao trốn đi, mà ngày thường cùng Trần Tứ Hải xưng huynh gọi đệ những bằng lúc kia, cũng mất bóng dáng. Trần Tứ Hải lão bà nhi tử, căn bản là không có cách hứng đối cục diện trước mắt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời trốn đi. Một tuần sau, Trần Thứ Hải bị lấy trái với lao động hợp đồng pháp tội lừa gạt tội thi thể khinh nhẫn tội thiệt hách chờ chút mười mấy đầu tội danh khởi tố, một tháng sau mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Tứ Hải Vật Lưu cũng có thể một lần nữa vào chuyện. Nhưng là, Tứ Hải Vật Lưu hợp tác thương sớm đã giải trừ hợp tác, hiện tại một lòng bất đền. Các công nhân cũng là cầm tiền trực tiếp từ trước, khăng lưu cho hắn. Tứ Hải Vật Lưu sớm đã không có ngày xưa vi phòng, gần như đóng cửa. Mà lúc này, Giang Linh tới cửa 4. 3 ngày sau, sở câu lưu bên trong. Trần Thứ Hải đột nhiên bị gọi ra, có người muốn gặp hắn. Trần Thứ Hải tưởng rằng lão bà Nhi tử đến xem hắn vô cùng lo lắng đi vào gặp mặt chỗ. Mà đứng tại pha lên một bên khác, lại là Giang Ninh cùng lôi long trấn tổng, còn tốt chứ? Giang Ninh mỉm cười Giang Ninh. Trần Tứ Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám làm ta? Hắn nghe nói, đêm đó Loan Sơn chạm điểm có Giang Ninh người xuất hiện, cho nên, hắn là bị Giang Ninh điểm. Giang Ninh hai tay mở ra, đừng nói đến khó nghe như vậy, chính ngươi nếu như không có phạm tội, ta làm sao có thể khiến cho động tới ngươi đâu? Lời này ngược lại để Trần Tứ Hải không phản bác được Trần tổng, ngươi cũng tuổi đã cao, làm sao lại không hiểu được một cái đạo lý, trời cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa. Giang Ninh lạnh lùng nhìn xem Trần Tứ Hải. Trước đó Trần Tứ Hải đơn giản không thể dùng càn rỡ để dùng, thậm chí có chút điên của người muốn thế nào. Trần Tứ Hải cắn răng hỏi Trần Tứ Hải, tin tưởng ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này ngươi không tại, Tứ Hải Vật Lưu đã gần như phá sản. Giang Linh nói nhưng coi như phá sản, những cái kia đòi nợ người cũng sẽ không bỏ qua lão bà của ngươi Hải Tử, ngươi hẳn là hiệu đạo lý này. Giang Ninh, ngươi dám động bọn hắn, ta và ngươi liều mạng. Xuyệt. ra hiệu Trần Tứ Hải im tiếng, một mặt ôn nói, đừng đem ai cũng coi người, ta cũng không có ngươi đen như vậy tâm, hòa không tới vợ con, ta hôm nay đến là giúp bọn hắn." Nói, đem một trang giấy phóng tới trên bàn. Trần Thứ Hải từ cửa sổ nhìn ra ngoài, con mắt chữ lớn, thu mua hợp đồng. "Đúng, ngươi ký tên, Tứ Hải Vật Liêu Tà Thu." Giang Ninh mỉm cười, "Ngươi trong thời gian ngắn cũng ra không được, vừa vặn lao bà ngươi Hải Tử cầm một số tiền lớn, trả nợ, nửa đời sau áo cơm không lo." Tiếp theo, hắn hạ giọng, "Trần tổng, ta là đang giúp ngươi a." Giang Ninh hôm nay chính là muốn chiếm đoạt Tứ Hải Vật Liêu. Chương 166. Không còn là tiểu đệ, mà là đại ca. Chương 166, không còn là tiểu đệ, mà là đại ca. Trần Tứ Hải khí đến nghiến răng nghiến lợi, "Giang Linh, ngươi vọng tưởng." Giang Linh cười nhạt một tiếng, cho Lôi Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lôi Long đi ra ngoài, đem Trần Tứ Hải vợ con tiếp tiến đến. Nhìn thấy mẹ con hai người, Trần Tứ Hải trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên. Nhưng đối phương trong lòng đối với Trần Tứ Hải lại tràn đầy đều là phẫn nộ Trần Tứ Hải, "Ta khuyên qua ngươi bao nhiêu lần, đừng lại nhiễm lấy trước kia một bộ, ngươi vì cái gì chính là không nghe?" Trần Tứ Hải lão bà đổ ập xuống chất nói, "Bây giờ tốt chứ, ngươi phủi mông một cái tiến đem chúng ta cô nhi quả mẫu ở lại bên ngoài, ngươi biết ta cùng nhi tử mỗi ngày đều là thế nào sống qua tới sao?" Nói đến đây, Trần Tứ Hải lão bà khóc không thành tiếng, nếu như còn không lên những số tiền kia, ta cùng nhi tử có lẽ ngày mai liền rời phơi thay đầu đường. Trần Tứ Hải, ngươi làm sao như thế kỷ? Ngươi muốn nhìn đến chúng ta chết sao? Trần Tứ Hải lão bà càng nói càng kích động, nếu như không phải ở giữa cô đỡ, nàng hận không thể hướng Trần Tứ Hải phiến hơn mấy bàn tay cha, "Và ngươi?" Trần Tứ Hải nhi tử cũng là lệ rơi đầy mặt, "Chúng ta đem xí nghiệp bán đi, ta cùng mẹ trả nợ, tiền còn lại liền đợi đến ngươi đi ra, chúng ta người một nhà thật tốt qua đời sau, được không?" Nói đều nói đến phân thượng này, Tứ Hải cũng là khóc đến một nước mũi, một thành nước mắt. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, hắn đã không có đường lui hảo như tử, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, chữ này ta ký, ta ký. Trần Tứ Hải từ phía dưới rút qua hợp đồng, dung rẩy nhặt lên bút, ở phía trên ký tên. Giang Ninh cầm qua hợp đồng, thỏa mãn cười một tiếng, "Trần Tứ Hải, hảo hảo cải tạo, tương lai ngươi còn có cơ hội hưởng niềm vui gia đình." Nói xong, mang theo lôi long rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Giang Ninh phần lớn tâm tư đều dùng tại chỉnh hợp Tứ Hải vật lưu phía trên, bởi vì sập hàng tương đối lớn, Giang Ninh một người lòng có dư lực không đủ. Tại Thẩm đề cử bên dưới, hắn chiêu một vị trợ thủ đắc lực đến giúp đỡ. Người này tên là An Nhã. Trong nước đỉnh cấp đại học tốt nghiệp, cao cấp hậu cần quản lý sư chức danh, có 3 năm hải ngoại hậu cần cao tầng quản lý kinh nghiệm, 1 năm trong nước hậu cần quản lý kinh nghiệm, đồng thời, hay là hải thành vật lưu hiệp hội hội viên. Lần trước hậu cần hội hoa trà, Ninh Đạt vật lưu ra trận tư cách, chính là Thẩm Lăng Nguyệt thác gan nhã lấy được. Dưới mắt An Nhã tạm định là Ninh Đạt vật lưu tổng quản lý, là trừ Giang Ninh bên ngoài, Ninh Đạt vật lưu nhân vật số 2. Dù sao Thẩm Lăng giới thiệu tới, tin được Giang tổng, ta mấy ngày nay đem Ninh Đạt vật lưu cùng tứ hải vật lưu làm chỉnh hợp báo cáo, dỡ giản cho ngài hồi báo một chút. An Nhã nói ra An Nhã giữ lại chụp vào trong tóc dài vừa, mười phần tài trí. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, làn da trắng nõn, dáng người cân xứng. Cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là nàng cái kia một đôi mắt vượng, ánh mắt mười phần sắp bén. tràn đầy chỗ làm việc nữ cường nhân khi chàng ngồi xuống nói, Giang Linh chỉ chỉ ghế sofa tốt. An Nhã làm đến trên ghế salon, bật máy tính lên, ngữ tốc cân xứng nói, tứ Hải Vật Lưu bây giờ trọng độ rút lại, chúng ta đem nó sẽ cộ mạng quan hệ, nhà kho cùng trạm trung chuyển toàn bộ đặt vào danh nói, vật lưu quy mô, hẳn là có thể vọt ở hai thành phố cần ba vị trí đầu." Nghe đến đó, Giang Linh trong mắt tinh quang lóe lên, Trước đó mục tiêu của hắn là tiến vào hải thành hậu cần top 10. Như thế, liền có thể cầm tới phía trên cho rất nhiều chính sách ưu đãi. Nhưng cùng lúc, ưu đãi này chính sách là có đẳng cấp phân chia. Top 10 chỉ có thể cầm tới chính sách ưu đãi bên trong cuối cùng nhất bộ phận kia, mà tiến vào 3 vị trí đầu, lại có thể tiếp nhận cấp trên phái phát hạ tới hạng nhất đại nghiệp vụ. Trong lúc này cũng có được chênh lệch cực lớn. Có thể đi vào 3 vị trí đầu, cầm tới những cái kia đại nghiệp vụ, đối với Ninh Đạt Vật Lưu tới nói, chính là bay vọt về chất có thể vững vàng tiến vào ba vị trí đầu sao. Giang Linh xác nhận nói nếu như toàn bộ dung hợp rơi, tuyệt đối có thể An Nhã chắc chắn nói bao lâu có thể hoàn thành dung hợp?" Giang Linh hỏi. An Nhã chân mày tao lại, suy tư chốc lát nói, "Đoán chừng muốn 2 tháng." "Không được, quá lâu." Giang Linh giơ ra một ngón tay, "1 tháng, trong 1 tháng nhất định phải hoàn thành trình hợp." Bởi vì, còn có hơn 1 tháng, chính sách liền muốn xuống, nếu như không có khả năng trong vòng 1 tháng trình hợp, đem bỏ lỡ một lần cơ hội cơ tốt. An Nhã có chút khó khăn nói những thứ đồ khác đều tương đối tốt làm, hiện tại vấn đề là, chúng ta hợp tác quảng cáo trang hoàng công ty quy mô quá nhỏ, chúng ta sẽ cộ đội logo, chạm điểm đổi cửa đầu, nhân viên công phục chờ chút, trong 1 tháng không giải quyết được. Mặc dù những này thoạt nhìn là bên ngoài đồ vật, nhưng là ban ngành liên quan là muốn xét duyệt, xét duyệt bất quá, những này mạng quan hệ, xe cộ, nhân viên các loại cũng không thể tính ở bên trong đội một nhà công ty lớn có thể hay không trong một tháng hoàn thành những này. Giang Linh hỏi có kích thước nhất định mới có thể. An Nhã nghĩ nghĩ, nói ra, "Giang tổng, theo ta được biết Hải Thành làm phương diện này lợi hại nhất, hẳn là Nguyên Thịnh công ty, mà lại, tổng quản Lý Thiệu Nguyên Thịnh, hay là Thẩm thị tập đoàn một cái đại cổ đông." An Nha ý tứ rất rõ ràng, thông qua Thẩm Lăng Nguyệt, hẳn là có thể cho Triệu Nguyên Thịnh đến giúp chuyện này ân. Giang Linh nhíu những mày, còn có hay không mặt khác khó xử. Mặc khác ta đều có thể giải quyết. Giang Linh nhẹ gật đầu, tựa ở sau lưng trên ghế làm việc. Dưới mắt giải quyết hết vấn đề khó khăn này, trình hợp coi như thuận lợi hoàn thành đến lúc đó, Ninh Đạt Vật Lưu liền không còn là tiểu đệ, mà là đại ca. Không chỉ có thể cầm tới ưu tiên nhất cấp đại nhiệm vụ, mà lại, tại Hải Thành hậu cần giới, cũng sẽ có tương đối lớn quyền nói chuyện. Hắn đem mượn nhờ Ninh Đạt Vật Lưu, lần đầu tại Hải Thành được hưởng một chỗ cắm rủi. Giang Linh ngay tại mặc sức tưởng tượng lấy, lúc này, Giang Ngọc thành vợ chồng cùng Giang Linh vợ chồng đi vào Giang Linh bạn công thất tiểu cô, cô các người đã tới. Giang Linh vội vàng đứng dậy lên đón. Trước đó đáp ứng cho nhà gì nhỏ là miễn phí vận chuyển, lúc đầu trở lấy một tháng từ Minh Đức cầm xuống lạnh liền xe liền bắt đầu hợp tác, nhưng dưới mắt Tứ Hải Vật Lưu Lạnh Liền Xe có thể trực tiếp dùng, cho nên lập tức liền có thể lấy bắt đầu hợp tác tiểu linh a. Ngay cả Tứ Hải Vật Lưu dạng này công ty lớn đều bị ngươi ăn hết, quá lợi hại cô phụ dơ ngón tay cái lên may mắn. Giang Ninh Kiêm tốn cười một tiếng đằng sau song phương đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền chuẩn bị bắt đầu ký hợp tác nghị. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hành lang truyền đến một trận tiếng ồn ào ta muốn gặp Giang Ninh, có hẹn trước a? Lôi long âm truyền đến ta là Hàn Bá tổ phụ, dựa vào cái gì muốn hẹn trước? Giang Thăng Quốc thanh âm chuyển đến. Giang Ngọc Thành vội vàng đẩy cửa ra, kinh ngạc nói: "Đại bá, các người sao lại tới đây?" Vừa vặn ngươi cũng tại, nhìn xem con của ngươi làm chuyện tốt." Giang Thăng Quốc khí thế hùng hổ, mang theo một đám Giang gia thân thích, thở phì phò đi vào Giang Ninh bạn công thất. Giang Thăng Quốc đặt mông ngồi vào trên ghế salon, cắn răng trừng mắt Giang Ninh. Giang Mai cùng Giang Ngọc Sơn các loại đứng ở một bên, cũng là một mặt âm trầm đây là xảy ra chuyện gì. Giang Ngọc Thành vội vàng tiến lên hỏi ngươi hỏi ngươi nhi tử. Giang Thăng tiểu Linh, chuyện gì xảy ra? Giang Ngọc Thành nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh hanh cười một tiếng, Còn có thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn cùng chúng ta nhà quyết liệt sao? Rất nhiều hậu cần nghiệp vụ đều giao cho Tứ Hải Vật Lưu, ta đem Tứ Hải Vật Lưu chiến đoạn, bọn hắn không hài lòng thôi. Giang Ninh, người nói bậy. Tang Cô Giang Mai nói rõ ràng là ngươi hại chúng ta. Nguyên bản Tứ Hải Vật Lưu vì nhằm vào Ninh Đạt Vật Lưu, liên hợp Hải Thành tốt 10 hậu cần tiến hành giảm 30% hoạt động. Giang ra những thân thích này cùng Tứ Hải Vật Lưu hợp tác, đều hưởng thụ lấy ưu đãi này. Kết quả, Giang Ninh vừa mới thu mua Tứ Vật Lưu, liền đem hoạt động hủy bỏ. Trong lúc nhất thời các thân thích gan phải cái lỗ vốn, nhao nhao tìm tới cửa Giang Ninh. Ngươi rượi vào cái gì đem giảm 30% hủy bỏ? Giang Mai Quát Ngo đem chính sách ưu đãi phóng suất những thân thích khác nhau nhào tạo áp lực tứ hải vật lưu trước đó rõ ràng đã cho ra giảm 30% ưu đãi Giang Thăng Quốc không nhanh không chậm mở miệng trước đó là trước kia. Giang Linh Ti không chút nào cho Giang Thăng Quốc mặt mũi, trực tiếp đánh gãy. Tiếp theo, hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, tứ hải vật lưu trước đó làm sao thao tác ta mặc kệ, nhưng bây giờ tứ hải vật lưu là của ta, giá cả ta quyết định. Chương 167. Thần Vân Hải cùng Đường Gia mặt. Chương 167. Thần Vân Hải cùng Đường Gia mặt. Một màn này, để tất cả thân thích đều kinh ngạc. Giang Thăng Quốc là Giang gia nhiều tuổi nhất trưởng lối, là Giang Ngọc thành đại bá, là Giang linh tổ bá phụ. Kết quả, Giang Ninh lại trực tiếp mở miệng đối Giang Thăng Quốc, ngữ khí còn như vậy bà nói. Giang Thắng Quốc trong lúc nhất thời tức giận đến mặt mò đỏ bừng, nhưng là, nhưng lại không có thỏa đáng lý do để phản bác Giang Ninh, ngươi có thể à? Giang Thăng Quốc nữ nhi Giang Mai, cười lạnh nói, ngươi thu mua tứ hải vật lưu, liền vì làm chúng ta những thân thích này đúng không? Giang Linh dở khóc dở cười, các ngươi đem mình nghĩ quá trọng yếu đi. Ta tốn tiền nhiều như vậy, liền vì chỉnh các ngươi? Thực sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng a. Húm hô. Hán Thu hồi chiết khấu cũng không phải nhằm vào những người này, ai có thể một mực đối ngoại đánh giảm 30% a. Vật khác chạy công ty trước đó kiêng kỵ Trần Tứ Hải không dám lên tiếng thôi, hiện tại mọi người cũng nhao nhao bắt đầu kết thúc chiết khấu hoạt động. Giang Mai lại không dung tha, Giang Ninh, đang ngồi đều là ngươi trưởng ngồi, ngươi thái độ gì? Một bên Giang Ngọc Sơn ngăn lại Giang Mai, nói ra, Giang Ninh, nếu hiện tại Tứ Hải vật lưu là của ngươi, ta khuyên ngươi xem ở những thân tích này trên mặt mũi, không chỉ có muốn đem giá cả triệu hồi đi, mà lại, còn muốn điều đến thấp hơn thấp hơn là bao nhiêu? Giang Ninh có nhiều ý vị mà nhìn xem Giang Ngọc Sơn. Giang Ngọc Sơn nhìn một chút Lao Ba Giang Thăng Quốc, Giang Thăng Quốc hừ lạnh một tiếng, "Đánh gậy thôi đi." Bọn hắn sớm liền thương thảo qua, muốn cho Giang Ninh tạo áp lực cầm giảm 50 cho cười. Giang Ninh quát to, "Các ngươi những hàng hóa này, về sau già gốc vật chuyển, mà lại mỗi ngày kết khoản, không tiến hành thắng kết. Người Giang Thăng Quốc khí đến ngực khó chịu, hắn chen ngực hướng Giang Ngọc Thành nói ra, "Giang Ngọc Thành, ngươi xem một chút ngươi nuôi cái gì như tử?" Giang Ngọc Thành giờ phút này một mặt đạm mạc. Vừa rồi hắn thấy đối phương khí thế hùng hổ, tưởng rằng là Giang Ninh đối lý, cho nên đối bọn hắn rất lễ phép. Nhưng dưới mắt xem xét, bọn này thân thích là đến tát bắt tới. Hắn cũng lại không chút nào khách khí ta nuôi cái gì nhi tử không cần đại ba quan tâm, đại ba càng hẳn là xem kỹ một chút chính mình. Giang Ngọc Thành nói nghe một chút lời của ngươi nói, giảm 50% ngươi là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng. Giang Thăng Quốc trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Giang Mai giận dữ hét, các ngươi một nhà thật là quá hư, ta nói cho các ngươi biết, không cho giảm 50% chúng ta liền toàn bộ vì bỏ hợp tác. Ba ba ba. Giang Ninh trực tiếp đập lên tay đến. Hắn trở chính là câu nói này. Nếu như hắn cưỡng chế hủy bỏ cùng đám người này hợp tác, hắn phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng đám người này chính mình nói ra, Vậy liền không có cái gì vấn đề đã các người muốn lấy tiêu hợp tác, ta đồng ý." Giang Linh đối với An Nhã nói ra, "An tổng, gọi người đem Tứ Hải Vật Lưu cùng bọn hắn hợp tác hiệp nghị lấy ra, chúng ta có thể làm trận tiêu hủy, giải trừ hợp tác." "A?" Một câu nói kia, để đang ngồi thân thích toàn trận tròn mắt. Giang gia những gia tộc này thân thích, đều là làm y dược khí giới, mặc dù không kịp Giang Linh ra vận thua yêu cầu cao, nhưng Hải Thành cũng không có mấy nhà hậu cần có thể đạt tới yêu cầu. Tứ Hải Vật Lưu là uy tín lâu năm hậu cần, vận chuyển bên trên không có bất cứ vấn đề gì, hợp tác cũng rất thông thuận. Giữa mắt đội vật khác chạy, lại phải một lần nữa rèn luyện, mà lại, những nhà khác giảm 30% ưu đãi hoạt động cũng muốn kết thúc. Cho nên bọn hắn không vớt được chỗ tốt, ngược lại còn muốn lãng phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Giang Mai trong nháy mắt cảm thấy mình nói sai, vội vàng đổi giọng Giang Ninh, ngươi chính là đối đại như thế thân thích. Chúng ta không phải thân thích, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Giang Ninh nói ra, mà lại, ta xin quên các vị, về sau đừng đến ta chỗ này ta bác, không phải vậy lần tiếp theo, ta sẽ không khách khí. Giang Ninh, ngươi bốn. Trong lúc nhất thời, các thân thích tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nói cũng nói không ra đúng rồi. Chúng ta giải trừ hợp tác về sau, xin mời các vị chính mình ra xe đến nhà kho đem hàng kéo trở về, hỏng ném đi, chúng ta tổng thể không phụ trách." Giang Linh nói. "Giang Ngọc Thành vợ chồng ở một bên trong lòng cái này hạ giận a. Bọn này thân thích từ lần trước đầu tư náo bẻ về sau, khắp nơi làm khó bọn hắn nhà." Dưới mắt Giang Linh xem như xả được cơn giận lôi lòng, "A tổng, dẫn bọn hắn xuống dưới phòng làm việc giải trừ hợp đồng." Giang Linh một mặt lạnh lùng nói xong, quay đầu nhiệt tình đối với tiểu cô Giang Linh mỉm cười nói, "Tiểu cô, về sau ngươi ngay tại ta chỗ này miễn phí vận chuyển, nhà kho cũng có địa phương miễn phí cho ngươi dùng, muốn dùng bao lâu dùng bao lâu." Giang Linh vợ chồng trong lúc nhất thời kích động đến không biết nên như thế nào cho phải. Mà Giang ra những thân thích khác mặt đều tái rồi đều là thân thích, ngươi vậy mà khác nhau đối đãi. Giang Thắng Quốc khí dâu ria đều dựng lên, chúng ta tất cả nghiệp vụ rút khỏi, ngươi một tháng kiếm ít 10 mấy vạn. Ta không thiếu điểm này. Giang Linh có khí phách về đối đi thôi. Giang tổng đều đuổi các ngươi. Lôi long đi vào Giang Thắng Quốc bọn người trước mặt, như là một ngọn núi nhỏ, uy áp tràn đấy. Giang ra các thân thích giờ phút này chật vật không chịu nổi, vì tìm về mặt mũi, Giang Thắng Quốc vừa đi còn bên cạnh lớn tiếng nói, chờ chúng ta Vũ Lâm Hạng mục đầu tư tiền nắm bắt tới tay chính chúng ta cũng tổ kiến cái hậu cần công ty. Đúng, hắn trang cái gì trang, chúng ta cầm tới đầu tư hồi báo tiền, lập tức đăng ký công ty. Một đám người ồ nào rời đi. Giang Linh lại là lắc đầu cười khẽ, hướng Giang Ngọc Thành nói cha, lần sau bọn hắn lại náo, ta thế nhưng là sẽ gọi người động thủ, không, có vấn đề đi. Giang Ngọc Thành hai tay mở ra, đương nhiên, không hề có một chút vấn đề bậy. Thẩm Vân Hải gần nhất 10 phần lo nghĩ. Hắn đã đáp ứng nữ nhi không còn buộc nàng cùng Đường Vũ thần hẹn hò. Nhưng lời như vậy, cũng nên tại trên mặt mũi, cho Đường ra một cái công nói. Hắn gọi điện thoại hẹn nhà giàu nhất đường trung anh mấy lần, muốn lên môn đạo xin lỗi. Đường Trung Anh lạnh nhạt biểu thị không quan tâm chuyện này, để hắn có chuyện tìm Đường Vũ Thần nói. Rất rõ ràng là ghi hận trong lòng. Rơi vào đường cùng, Thẩm Vân Hải chỉ có thể ước Đường Vũ Thần tới cửa xin lỗi Vũ Thần, lần trước thật là chúng ta không đối, ta xin lỗi ngươi, cho ngài cả nhà xin lỗi. Đường ra biệt thự bên trong, Thẩm Vân Hải không gì sánh được hèn mọn đối với Đường Vũ Thần nói ra. Không đợi Đường Vũ Thần lên tiếng, ghế sofa ở giữa nữ nhân lại mắng to lên, "Thứ gì? Con gái của ngươi là tiên nữ sao?" Đường Vũ San, Đường Thị Tập đoàn tổng quản lý, là Đường Vũ Thần đại tỷ, đại Đường Vũ Thần 10 tuổi. Nàng rất sủng chính mình cái này lẽ lệ. Nghe nói đệ đệ trên mặt cảm tình gà cả khó, nàng hôm nay ra mặt đến cho đệ đệ chỗ dựa. Biệt thự này chính là Đường Vũ San trước đây không lâu mua đường tiểu thư đường nóng giận. Thẩm Vân Hải đánh dựng răng hướng trong bụng mớt, cười làm lành nói, "Nữ nhi của ta cũng là nghĩ lấy thừa dịp của trẻ nhiều mang mang sự nghiệp." Nữ nhân muốn cái gì sự nghiệp? Đường Vũ San nổi giận nói, "Nàng gả cho đệ đệ ta, làm bình hoa để cho ta đệ đệ cao hứng một chút, nhà các ngươi sự nghiệp chẳng phải đi lên sao? Điểm đạo lý này ngươi còn không hiểu sao?" Thầm âm thầm răng, tốt một cái xong tiêu khẩu, thật giống như ngươi không phải nhân giống như. Nhưng hắn còn phải mặt mũi tràn đầy cười làm lành, "Đường tiểu thư Không thể nói như thế vậy làm sao nói, ngươi dạy dạy ta nói thế nào?" Đường Vũ San hùng hổ giò người. Thẩm Vân Hải gặp nói thêm gì đi nữa, đối phương có thể muốn lật bàn. Hắn hôm nay là đến nói xin lỗi, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên nén giận không nói lời nào, Đường Vũ San cười lạnh nói, Thầm Vân Hải, ngươi phải biết, coi trọng đệ đệ ta nữ nhân, cái này cả tòa cao ốc đều chứa không nổi." Thẩm Vân Hải vội vàng thuận thế nói không sai, ưa thích Vũ thần nữ hải tự nhất định đặc biệt nhiều. Lời này cần ngươi nói sao? "Đệ đệ ta hiện tại ánh sáng bạn gái liền 10 cái, cho rằng con gái của tính là thứ gì?" Đường Vũ sang cả giận nói, coi như con gái của ngươi gà tới, lẽ đệ, đệ tan nên tìm những nữ nhân khác hay là bất tìm, chỉ bất quá, xem ở trên danh phận, sẽ bố thí các ngươi tham ra một chút. Thẩm Vân Hải nghe lời này, phổi đều sắp tức giận nổ đường tiểu thư, lời này liền có chút quá mức. Thẩm Vân Hải giờ khắc này tính tình cũng nắm không nổi, đồng dạng là nữ nhân, ngươi nhẹ như vậy tiện nữ nhi của ta, không phải cũng là đang vũ nhục chính mình a. Thẩm Vân Hải, dám cùng ta tỉ nói như vậy, ngươi cho thể diện mà không cần. Đường Vũ thần hét lớn một tiếng. Hô. Trong mắt, một đám bảo tiêu đẩy cửa vào, đem Thẩm Vân Hải quanh. Chương 168 Đêm nay ngươi đến theo giúp ta? Chương 168, đêm nay ngươi đến theo giúp ta ngươi muốn làm gì? Thẩm Vân Hải phẫn nộ quát, ta dù sao cũng là Hải Thành nổi tiếng sĩ nghiệp ra, ta khuyên ngươi đụng đến ta trước, hảo hảo ước lượng một chút. Thẩm Vân Hải không nghĩ tới hai cái này đường ra nhị thế tổ, cũng dám đối với mình động thủ. Quá phết lối. Giờ khắc này, hắn triệt để tình ngộ, nữ nhi của mình may mắn không có gà tới. Cái này đường ra chính là hố lửa. Nữ nhi gà tới, chính là vạn kiếp bất phục ta quản ngươi là cái gì sĩ nghiệp gia? Đường Vũ diện mục dữ nói. Hắn nơi nào có những khái niệm này? Hắn tử nhỏ đã sinh hoạt tại người khác ca ngợi cùng lấy lòng bên trong. Muốn đánh ai đánh ai, muốn thế nào thế nào. Dù sao, cuối cùng đều có Lao ba là tẩy. Húm hổ, Nan tỷ tỷ này cũng đặc biệt sủng hắn, Lao ba tức giận thời điểm, còn có tỷ tỷ phieng. Những năm này hắn sớm đã dưỡng thành không coi ai ra gì, cả gan làm loạn tính cách. Húm hổ, thủ hạ còn có một đám hồ bằng cầu hữu, lăn lộn sàn đêm càn quét băng đảng đỡ, hắn xe nhẹ đường quen thầm vấn hải, con gái của ngươi đùa bỡn tình cảm của ta, các ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Đường Vũ thần răng nói nữ nhi của ta cùng chỉ gặp một mặt, thế nào đùa bỡn tình cảm? Thẩm Vân Hải cảm giác đối phương chính là hung hăng càn quấy, cố tình gây sự, ta nên xin lỗi cũng xin lỗi, cáo tử. Nói xong, Thẩm Vân Hải đẩy ra Bảo Tiêu liền muốn rời khỏi Đường Vũ Thần cho Bảo Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người tiến lên bắt lấy Thẩm Vân Hải, dùng sức bắt giữ lấy Đường Vũ Thần trước mặt gọi cho con gái của ngươi. Đường Vũ Thần nói, để nàng ở trước mặt đến cho ta xin lỗi. Đường Vũ Thần, ngươi đừng quá mức. Thẩm Vân Hải tránh thoát không được, phẫn nộ hết lớn. Hắn hôm nay đến xin lỗi thành ý mười phần, ngay cả Bảo Tiêu đều không có mang, hiện tại hối hận không thôi. Chủ yếu là Hắn không nghĩ tới Đường Vũ Thần như vậy gan to bằng trời người không đánh đúng không? Ta tự mình tới. Đường Vũ Thần cười lạnh, gọi bảo tiêu móc ra thẩm vấn Hải điện thoại, đồng thời cưỡng chế đem hắn tay đè trên điện thoại di động giải tỏa Đường Vũ Thần cầm qua điện thoại, từ trong sổ truyền tin tìm kiếm đến Thẩm Lăng Nguyệt dãy số, trực tiếp gọi tới. Mà giờ khác này, Thẩm Lăng Nguyệt đang cùng Giang Linh trò chuyện. Sớm đi thời điểm, An Nhã đối với Giang Linh nói, Thẩm thị tập đoàn một vị cổ đông Triệu Nguyên Thịnh, lớn nhất quảng công ty, có thể đặt vật lưu nhanh chóng giải quyết hợp sự tình. Cho nên, Giang Linh gọi điện thoại cho Thẩm chính là vì việc này. Nhưng Giang Linh phải chỉ nói đến một nửa, đầu kia Thẩm Lăng Nguyệt liền vội vàng nói tiểu Ninh chờ một chút, cha ta điện thoại, ta tiếp một chút về ngươi. Đại khái qua hơn một phút đồng hồ, Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại về cho Giang Linh tiểu Ninh, có chuyện gì để nói sau, ta phải đi trước một chút đừng ra. Thẩm Lăng Nguyệt ngữ khí có chút lo lắng. Giang Ninh hơi nhướng mày, Lăng Nguyệt tỷ đi đường ra làm cái gì? Ở kiếp trước, người đường ra thế nhưng là đối với Thẩm ra ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất đường ra Đường Vũ Thần đơn giản chính là cái xã hội vô lại. Lăng tỷ vội vội vàng vàng như thế đi đường ra, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Cha ta điện thoại, tại Đường Vũ Thần trên tay. Thẩm Lăng Nguyệt vội vã trêu chọc câu nói tiếp theo, liền cúp điện thoại. Nàng hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, cho nên nàng không có báo động. Nàng gọi lên lão ba tín nhiệm nhất bảo tiêu tiểu trường, lại mang theo mặt khác ba người, một nhóm năm người đón xe thẳng đến đường ra biệt thự Đường Vũ Thần, mở cửa. Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng lo lắng, dùng sức gõ đánh biệt thự cửa lớn. Mặt khác mấy tên bảo tiêu ở một bên ngưng thần canh giới. Hoa. Biệt thự cửa lớn tự động mở ra, Đường Vũ Thần cầm trong tay trạm điện thoại di động tại trong sân nhỏ, một mặt âm hiểm cười nói, "Thẩm Lăng mang nhiều người như vậy tới nhà của ta đại Hống đại khiếu làm gì?" Đây chính là tự tiện xông vào dân trà. Cha ta ở đâu? Thẩm Lăng Nguyệt lạnh lùng hỏi Đường Vũ Thần cả lơ phất phơ vung tay lên, còn có thể cái nào? Đương nhiên ở bên trong lạc. Thẩm Lăng Nguyệt cùng mấy vị bảo tiêu tiến vào biệt thự, ngoài cửa còn lưu lại một người tài xế, để phòng vắng nhất, hắn cũng tốt trực tiếp báo động. Tiến vào trong biệt thự, chỉ gặp Thẩm Vân Hải ngồi trên ghế, trung quanh một đám đường ra tay chân vây quanh cha. Thẩm Lăng Nguyệt tiến lên, nhưng là lại bị đường ra tay chân trực tiếp ngăn lại. Thẩm sau lưng mấy tên bảo lên, nhưng cũng bị tùy theo mà đến đường gia tay chân vây quanh. Dưới mắt, đường ra tay chân có hơn 10 người, mà Thẩm Lăng Nguyệt một phương chỉ có 3 tên bảo tiêu, trên lệnh cách xa đều đừng xúc động. Thẩm Vân Hải quát to một tiếng, đối với Đường Vũ Thần nói ra, ngươi muốn ta nữ nhi xin lỗi ngươi, nữ nhi của ta hiện tại cũng tới. Hắn không muốn Thẩm Lăng Nguyệt đến cũng không được, điện thoại là Đường Vũ Thần đánh đi ra. Cho nên Thẩm Vân Hải thuận thế nói Tiểu Nguyệt, lần trước ngươi nửa đường rời đi, Đường thiếu ra rất không hài lòng, để cho ngươi cho nói lời xin lỗi, chúng ta liền có thể đi. Thẩm Lăng Nguyệt gặp bầu không khí căng cũng không muốn làm lớn chuyện, răng nói Đường thiếu gia, lần trước ta đi không từ dã, là ta không đối, ta xin lỗi ngươi. Không có thành ý a? Đường Vũ Thần cả lơ phất phơ đi đến Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt, quy xuống nói xin lỗi mới lộ ra có thành ý đâu. Đường Vũ Thần, ngươi đừng quá mức. Thẩm Vân Hải Hồng suy nghĩ quát cái này quá mức. Ha ha. Đường Vũ Thần lượn quanh Thẩm Lăng Nguyệt một tuần, ánh mắt hèn mọn đối với Thẩm Lăng Nguyệt trên dưới liếc nhìn một phen, cười lạnh nói, "Hôm nay ngươi không chỉ có phải quỷ lấy nói xin lỗi ta, mà lại ban đêm còn muốn lưu tại đây theo giúp ta uống một chén, không phải vậy, chuyện này không xong." Đường Vũ Thần, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thẩm lặng lẽ nói làm không được a. Đường Vũ Thần âm một tiếng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, Tất cả đường ra tay chân đem người đường ra vây vào giữa, nhìn chằm chằm đường ra Bảo Tiêu nắm đấm siết chặt, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng khẩn trương, ngươi nếu là dám làm ẩu, nhân mã của ta bên trên sẽ báo động. Thẩm Lăng Nguyệt nói ngươi nói hắn sao? Đường Vũ Thần hướng phía cửa một chỉ. Ngoài cửa ngồi ở trong xe Bảo Tiêu, bị hai tên đường ra tay chân mang lấy tiến lên trong biệt thự. Biệt thự này ngoài tường có tam rọ, phát hiện tên Bảo Tiêu kia, cho nên Đường Vũ Thần phái hai người đi ra ngoài, đem hộ vệ kia cũng ép tới ban ngày ban mặt, còn không có vương pháp. Thần Vân Hải không gì sánh được phẫn nộ. Cái này Đường Vũ Thần, vậy mà bắt đầu chơi trên xã hội một bộ. Hắn Thẩm Vân Hải không phải dân bình thường, nhiều năm như vậy tại thường trường dốc sức làm, loại trang diện này cũng trải qua rất nhiều lần. Nhưng là, vậy cũng là mọi người vì lợi ích tại quyết tử lâu tranh, mới có thể cần dùng đến một bộ này. Không nghĩ tới, Đường Vũ Thần cầm loại sự tình này, lại đương ra thường cơm rau dưa một dạng. Thẩm Lăng Nguyệt cũng đối Đường Vũ Thần nổi giận nói, hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi nếu là dám làm ẩu, thua thiệt là ngươi. Miệng ngươi miệng từng tiếng xã hội pháp trị, làm sao còn dẫn người tự tiện xông vào dân trạch. Đường Vũ Thần một mặt vô lại nói vừa rồi ngươi khí thế hùng hổ dẫn người tiến vào nhà ta, ta thế nhưng là đều đập xuống tới. Nói, hắn đánh nhau thủ môn nói ra, đám người này tự tiện xông vào sân trạch, cho ta hảo hảo thu thập một trận. Vừa mới nói xong, đường ra tay chân giống như là thủy chiều xuống tới. Không ra nửa phút, đường ra ba tên bảo tiêu trực tiếp bị gắt gao đè xuống đất, Đường Vũ Thần đi vào Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt, một bàn tay khoác lên Thẩm Lăng Nguyệt đầu vai, "Lăng Nguyệt à, làm nữ nhân của ta không tốt sao? Làm gì huyên náo khó như vậy có thể đâu?" Nói, hướng Thẩm Lăng má hôn lên Thẩm đẩy ra Đường Vũ Thẩm Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Đường Vũ Thần gầm ghét một tiếng. Hai tên tay chân tiến lên trực tiếp bắt lấy Thẩm Lăng Nguyệt cánh tay. Thẩm Vân Hải nổi giận giống to, "Đường Vũ Thần, ngươi dám đối với con gái ta động thủ, ta và ngươi liều mạng." Nhưng mà, bên cạnh tay chân trực tiếp đem Thẩm Vân Hải gắt gao đặt tại trên chỗ ngồi. Ngươi thẩm ra nhất thời lâm vào cực độ trong bị động, trang diện làm người tuyệt vọng đúng lúc này, lại nghe kịch một tiếng, biệt thự đại môn bị đá văng. Chương 169. Xã hội giao lưu, xem ai Chương 169. Xã hội giao lưu, xem ai Tiểu đao cái thứ nhất tiến vào biệt thự đại viện. Sau lưng, Giang Ninh, Lôi Long cùng Lý Bình cũng nhau nhau tiến vào biệt thự. Giang Ninh vừa rồi phát giác được Thẩm Lăng Nguyệt đến đường ra, gặp được khó khăn. Bởi vì đường Vũ Thần không phải cái gì tốt bánh, ở kiếp trước cứu cực người xã hội viên, náo ra rất nhiều đại sự. Hắn đánh Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại cũng không có nhận, trong lòng lo lắng, liền trực tiếp đeo lên Lôi Long, Tiểu Đao cùng Lý Binh, đi thẩm ra. Từ Thẩm mẫu trong miệng biết được địa chỉ, liền vội vội vàng chạy đến. Mọi người tới nơi này, liền nghe trong biệt thự có tiền ồn nào, Giang Ninh cũng không lo được mặc khác, gọi Tiểu Đao trực tiếp phá cửa mà vào. Tiểu Đao hối lỗi sửa sai trước đó, làm qua kẻ trộm Ken chốt mở khóa hắn thành thạo nhất. Quả nhiên, trong biệt thự giờ phút này đang tiến hành một trận xã hội giao lưu Giang Linh. Xuyên thấu qua cửa sổ, Thẩm Lăng Nguyệt nhìn thấy Giang Linh dẫn người đến đây, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Nghe chút Giang Linh chữ, Đường Vũ Thần hai mắt phún lửa. Thẩm Lăng Nguyệt có vẻ như chính là cùng gia hỏa này thật không minh mạch. Hắn mang theo hai tên tay chân, đẩy ra biệt thự cửa phòng, quát lạnh nói, các người hắn sao dám xông vào tiến nhà ta? Muốn chết. Giang Ninh lại là liếc nhìn trong phòng bị hai tên tay buộc Thẩm lập tức mắt lên. Bay thẳng đến trong phòng phóng đi đánh cho ta. Đường Vũ Thần hét lớn một tiếng. Bên người hai tên tay chân hướng Giang Ninh xông lại. Nhưng Lý Bình cùng lôi long động tác càng nhanh, như là hai đầu mãnh thú, trực tiếp đem hai tên tay chân xô ra xa ba, 4 mét đường Vũ Thần giật lại mình. Trong lúc hỗn hốt, Giang Ninh đã tiến vào biệt thự, hướng Thẩm Lăng Nguyệt đi đến buông nặng ra. Giang Ninh hai mắt như là băng truy bình thường, bắn về phía Thẩm Lăng Nguyệt bên cạnh tay chân. Cái thứ hai tên tay chân nhìn về phía Đường Vũ Thần. Nhưng mà, không đợi Đường Vũ Thần lên tiếng, tiểu đao lại một cái bước xa xông đi lên. Xoát, xoát. Hai tên tay chân đột nhiên cảm thấy cánh tay mát lạnh, hai đạo vết ngói phân biệt xuất hiện tại hai tên tay chân trên cánh tay a. Tay chân bị đau. Vội vàng thù tay lại. Giang Linh nhất bộ tiến lên, đem Thẩm Lăng Nguyệt kéo đến phía sau mình. Thẩm Vân Hải đập đi mấy lần miệng, muốn xin giúp đỡ, nhưng chúng quy không có mở miệng với người, nhập thất với người. Đường Vũ San vừa ăn cắp vừa la làng, vội vàng kêu to lên Đường Vũ thần cũng lấy lại tinh thần đến, hét lớn, cùng tiến lên, cho ta đánh cho đến chết. Hơn 10 người tay chân móc ra truy thủ cùng quân sáo, hướng phía Giang Linh bọn người xông lên. Nhưng những người này cùng Lôi Long Lý binh so sánh, liền như là cừu non bình thường. Chỉ gặp Lôi Long bỗng nhiên xoay người, dùng sức kéo một cái thảm, trong nháy mắt 3 năm cái vừa xông lên tay chân té ngã trên đất. Lý Bính Thỉ xông đi lên, trong tay vung vẩy ống thép, phanh phanh phanh tiếng vang bên tai không dứt. Những cái kia rút ra chống không thẳm ra tay chân, giờ phút này cũng là nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp gia nhập Giang Linh một đám, cùng đối phương giơ đấu đứng lên. Trong biệt thự trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Trong hỗn loạn, Giang Linh kéo qua tiểu đao, hướng Đường Vũ Thần ra hiệu một chút. Tiểu đao ngầm hiểu, mấy bước lén đến Đường Vũ Thần trước mặt, một phát bắt được Đường Vũ Thần trước ngực vào áo, đem Đường Vũ Thần đẩy lên trên tường. Giao gấp lộ ra, trực tiếp chống đỡ tại Đường Vũ Thần nơi cổ họng tất cả động. Không phải vậy ta giết chết hắn. Vũ Thần Đường Vũ San nghẹn ngào gào lên đám người xem xét, trong nháy mắt toàn bộ dựng tay. Giang Linh đi vào Thẩm Vân Hải trước mặt, nhàn nhạt hỏi một câu, "Thẩm tổng, không có sao chứ?" "Không có việc gì." Thẩm Vân Hải một mặt nặng nề. Giang Linh cười thầm trong lòng, thật có thể trang. Tiếp theo, hắn đi vào Đường Vũ Thần trước mặt, nói ra, "Đường thiếu ra, Lăng Nguyệt tỷ là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ta hy vọng ngươi về sau đừng có lại động nàng." Sau đó, đối với Thẩm Lăng Nguyệt nói Lăng tỷ, "Các ngươi đi trước." Ngươi Thẩm Giang rút khỏi thự, tiểu đao cuối cùng đem Đường Vũ Thần đẩy về trong biệt thự, mấy người trực tiếp lên xe rời đi hỗn loạn. Cái này Giang Ninh, ta muốn giết hắn." Đường Vũ Thần giờ phút này khí hai mắt bạo mãn màu đỏ tươi máu, tức giận nắm đấm chuin lên ở trên bàn trà, tiếng vang tại trong biệt thự quanh quẩn không dứt, Đường Vũ San lòng còn sợ hãi, nói ra: "Vũ Thần, trước Đường Đấu Khí, Giang Linh bên người mấy người kia, không phải phổ thông nhân vật, ta quản hắn là cái gì?" Đường Vũ Thần lúc này trên sự phẫn nộ náo, ta không giết chết hắn, thế không bỏ qua. "Vũ Thần!" Đường Vũ San hét lớn một tiếng, người lý điểm. Bọn hắn đều khi dễ vào nhà, ngươi muốn ta làm sao lý trí?" Đường Vũ Thần một mặt phẫn hận kêu to Đường Vũ San thở dài, chính mình cái này đệ đệ, nhiều năm cưng chiều, để hắn dưỡng thành không gì sánh được bá đạo tính cách gan loại thua thiệt này, thật sự là hắn khó mà tiếp nhận. Nếu như dưới loại tình huống này xúc động, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa, hậu quả khó mà lường được. Nang vội vàng trấn an nói, Vũ Thần, ngươi trước đừng xúc động, chuyện này ta sẽ cùng Lao ba giảng. Phải biết, nhà chúng ta là hại thành nhà giàu nhất, thậm ra vừa mới thành lập công ty xây dựng, vẫn là chúng ta đến đỡ. Lao ba sẽ có rất nhiều loại phương pháp đùa bỡn bọn hắn, tóm lại, nhất định sẽ giúp ngươi xả cơn giận này. Đường Vũ Thần một mặt âm độc nói ta muốn để bọn hắn thân bại danh liệt, cái kia Giang Ninh Ta nhất định phải tự tay làm tàn hắn. Ân Ân, Vũ Thần, ngươi yên tâm, những này cũng không có vấn đề gì. Đường Vũ san khẽ vượt Đường Vũ Thần phía sau lưng, ngươi trước bất giận, chúng ta đi tìm lá ba, bàn bạc kỳ hư bảy. Thẩm ra biệt thự. Mặt trời chiều ngã về tây, đèn hoa mới lên. Thẩm ra biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Vân Hải ngồi ở trên ghế salon, thở phì phò nói, Đường Vũ Thần thẳng nhãi con này, vô pháp vô thiên, ngươi nhìn xem đi, về sau hắn khẳng định ngồi xổm ngục. Mẫu cho Giang người châm trà, Ôn cười nói, Giang Ninh, lần này may mắn mà có các ngươi, cảm ơn các ngươi. Dạ tha, tha làm cái gì? Chuyện này chính ta cũng có thể giải quyết." Thẩm Vân Hải lạnh mặt nói, "Lần này tốt, bọn hắn quấy một phát hợp, chiệt để cùng đường ra quyết liệt, về sau có chịu." "Cha, người ta Giang Ninh hỗ trợ còn có sai." Thẩm Lăng Nguyệt nói, "Ai cần hắn hỗ trợ? Ta Thẩm Vân Hải cần hắn hỗ trợ sao?" Thẩm Vân Hải lườm Giang Ninh một chút. Giang Ninh biết Thẩm Vân Hải chết sĩ diện, xem ở Thẩm Lăng Nguyệt phân thượng, hắn trong lời nói có hàm ý nói đều là ta không tốt, đi đến không phải lúc, không thể cho Thẩm thúc thúc ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Nói, Giang Ninh quét tiểu đao một chút, "Ngươi cũng vậy, số mạnh như vậy làm gì? Ta đều nói rồi phải bình tĩnh, bình tĩnh." Lôi của ta Lỗi của ta." Tiểu Dao cười hì hì nói hừ. Thẩm Vân Hải gặp Giang Linh mười phần để tỉnh, cũng không tái phát báo tố, hướng Giang Linh nhìn sang, "Ngươi không có bị thương chứ?" "Không có việc gì." "Còn nói không có việc gì, ngón tay ngươi đều chảy máu." Thẩm Vân Hải chỉ chỉ Giang Linh. Lúc này đám người cũng mới trông thấy, Giang Linh tay không biết lúc nào phá vỡ một cái lỗ nhỏ, khoảng 1 cm, điểm điểm hết trâu chảy ra người qua đây. Thẩm Vân Hải chào hỏi Giang Linh ấy. Giang Linh đi vào Thẩm Vân Hải bên người. Thẩm Hải cầm lấy trên bàn băng dán cá nhân, tỉ mỉ tại trên tay, trong miệng lại không ngừng dạy về sau không nên vận động." không cần tự tiện làm chủ, biết không? Biết thẩm thúc thúc. Giang Ninh đột nhiên cảm thấy lao đầu này vẫn rất thú vị ngươi à, về sau cần phải không chịu thua kẻ mà. Thẩm Vân Hải ý vị thâm trường đối với Giang Ninh nói một câu, sau đó quay người lên lầu, ta có chút mệt mỏi, các ngươi tự tiện đi. Thẩm Mâu Ôn Nhu cười một tiếng, nói ra, Giang Ninh, đừng để trong lòng, ngươi thẩm thúc thúc chính là cái tính khí kia, chết sĩ diện. Ta biết. Giang Ninh cười cười nói kẻ nào chết sĩ diện đâu, đầu bậc thang truyền đến Thẩm Vân Hải thanh âm không nói ngươi, mẹ ta nói tiểu Ninh đầu. Thẩm Lăng Nguyệt che miệng cười nói đối với, A zi nói ta đây. Ha, ha, ha. Đám người cũng là không níu được, một trận cười to. Chương 170. Đối phó đường ra, ta có biện pháp. Chương 170. Đối phó đường ra, ta có biện pháp đến đó. Giang Linh đem Linh đặt vật lưu cùng Tứ Hải Hậu cần dung hợp sự tình, cùng Thẩm Lăng Nguyệt nói một lần. Hy vọng nàng có thể hỗ trợ tác hợp một chút Thiệu Nguyên Thịnh, Thiệu Nguyên Thịnh một mực là thẩm thị tập đoàn đau đầu. Thẩm Lăng Nguyệt liễu mi khóa chặt, hắn là tất cả cổ đông bên trong, nhất không an phận một cái. Thiệu Nguyên hưu, lớn nhất. Rất nhiều lần ban giám đốc, hắn đầu phản đối thẩm nghị, có mấy lần lại còn thành công. Lão ba Thẩm Vân Hải nhiều 3 năm sau ban giám đốc lại từ cử, Thiệu Nguyên Thịnh sẽ trở thành mạnh mẽ nhất người cạnh tranh đối mặt tên đau đầu này, Thẩm Lăng Nguyệt cũng có chút đau đầu ta tận lực giúp người nói một chút đi. Thẩm Lăng Nguyệt nói La Nguyệt tỷ, không cần miễn cưỡng, có chỗ khó lời nói, ta tự mình tới. Giang Linh trấn ăn nói ta trước tiên nói một chút nhịn. Thẩm Lăng Nguyệt nói tốt. Giang Linh nhẹ gật đầu, tiếp theo cùng Thẩm ra mẹ con cáo biệt, mang theo Lôi Long bọn người rời đi. Nhưng mà, Giang Linh mới đi không bao lâu, Thẩm Vân Hải liền mặt đen lên từ trên lầu đi xuống tra, ngài làm sao không ngủ? Thẩm Lăng Nguyệt hỏi. ngồi vào trên ghế salon, thân sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Giang Linh bọn hắn đi. Đi. Ai? Thẩm Vân Hải thở dài một tiếng, vừa rồi ta nhận được điện thoại, Đường Thị tập đoàn cùng chúng ta hợp tác công ty xây dựng, dự định rút vốn. Cái gì? Thẩm Lăng Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Buổi chiều náo bẻ, ban đêm liền chuẩn bị rút vốn động tác khá nhanh a. Thẩm Vân Hải cau mày nói, lần này, Hồng Thành tập đoàn hạng mục, khó mà nói. Nguyên Bản Hải Thành Biến Tiên, có đại lượng công trình đất công trình hạng mục muốn làm, đây đều là trước quan báo bở, thẩm thị tập đoàn cũng nghĩ từ đó kiếm một món lớn. Nhưng thẩm thị tập đoàn làm kiến trúc ngành kinh nghiệm tương đối cả. Đường Thị tập đoàn rất thâm niên. Xem ở Đường Vũ Thần cùng Thẩm Lăng Nguyệt trên quan hệ, một tháng trước, Đường Thị Tập đoàn cùng Thẩm Thị Tập đoàn liên hợp thành lập một cái kiến trúc công ty con. Thẩm Thị Tập đoàn bỏ vốn hơn phân nửa, chiếm vị trí chủ đạo, nhưng trên thực tế, trong công ty chủ lực kiến trúc sư kỹ sư, cùng các loại thiết bị bảo hộ đều là Đường Thị Tập đoàn cung cấp. Công ty con thành lập sau, Thẩm Thị Tập đoàn mượn Thẩm Lăng Nguyệt cùng Lương Ngộng Thần quan hệ, cùng Lương Hồng Thành nói chuyện bộ môn hợp tác vấn đề. Bởi vì công ty con quy mô đủ lớn, cho nên cơ hội có thể tiếp nhận Hồng Thành tập đoàn dưới lớn nhất kiến trúc hạng mục. Bình Giang mục Bình rang một vùng tại nhà máy cũ khu bên cạnh, là lần này phá dỡ lớn nhất một mảnh đất, lại tới gần hải giang, giao thông tiện lợi, hạng mục hàm kim lượng cao, là cái chức quan béo bở. Nếu như đón lấy hạng mục này, tập đoàn dự đoán, nói ít cũng phải có mấy trăm ức nhập trứng. Mà những công trình khác, so sánh cùng nhau, đều không phải là một cái lựa cấp. Nhưng là, nếu như đường ra rút vốn, chủ yếu nhất là rút ra rất nhiều kỹ thuật thiết bị cùng nhân viên, công ty con cơ hồ thành một cái xác không. Như vậy, thậm thị tập đoàn công ty con liền không đủ để ứng phó hạng mục này. Cho dù có Thẩm Lăng Nguyệt cùng Lương Ngộng thần thần quan hệ này, nhưng cạnh thực lực không đạt được, lương hồng thành cũng sẽ không đem hạng mục cho đến thẩm thị tập đoàn. Dù sao, người ta là thương nhân. Trong lúc nhất thời, Thẩm Vân Hải có chút vào đầu. Lúc này, Thiệu Nguyên Thịnh điện thoại đánh tới. Thẩm Vân Hải sầm mặt lại đám gia hỏa kia, đều là Lao hồ ly, tin tức đều rất linh thông. Hắn nhận điện thoại, quả nhiên, đối phương há miệng lại hỏi, "Chủ tịch, chuyện gì xảy ra?" "Ta nghe nói Đường Thị tập đoàn muốn rút khỏi hợp tác." "Ừm." Thẩm Vân Hải chỉ có thể kiên trì hồi đáp cái này không thể được Nguyên Thịnh kêu lên, "Chúng ta những ngày cổ đông đều chờ đợi hạng mục này phát tài đâu, làm sao đột nhiên làm nghỉ cơm?" Dừng một chút, Nghi ngờ nói, "Chủ tịch, không phải là ngươi cùng đường ra náo bẻ đi." Trên thực tế, Thiệu Nguyên Thịnh đã nghe được Phong Thanh Lão Triệu, ngươi quan tâm có phải hay không có hơi nhiều. Thẩm Vân Hải trong lòng tức giận những chuyện này, cùng chúng ta những này cổ đông thế nhưng là cùng một nhịp thở a, ta không quan tâm sao được. Thiệu Nguyên Thịnh cường thế phản bác lão Triệu, "Năm đó ngươi cùng ta cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, cũng không phải dạng này a." Thẩm Vân Hải nổi giận nói, "Làm sao hiện tại để cho ngươi kiếm được đầy bốn đầy bát, ngược lại khắp nơi cùng ta xung đột "Chủ tịch lời này của ngươi gì?" Tiểu Nguyên định ngữ khí lạnh như băng nói: "Công ty xảy ra chuyện, ta còn không thể hỏi a? Chuyện này ta sẽ xử lý, các người tin tôi đi." Thẩm Vân Hải nhàn nhạt nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, khí một bàn tay đập vào trên bàn trà bọn này hỗn đản, kiếm tiền thời điểm không nghiệm lấy ta tốt, không kiếm tiền thời điểm, tất cả lên cho ta tạo áp lực. Lao thẩm, bớt giận, đừng tức giận hỏng thân thể." Thẩm Mỗ Thượng đến đây trấn an Thẩm Vân Hải không có cách nào, lòng người như vậy. Thẩm Lăng Nguyệt nói cha: "Mấy ngày nay chúng ta thương lượng xong đối sách, Lâm Thời tổ chức cái đại hội cổ đông đi." Thẩm cảm thấy không xuất ra tốt đối sẽ đến, những người này đều không tâm. Lòng người tan dã đối với Thẩm Thị tập đoàn rất bất lợi đối sách. Thẩm Vân Hải trừng trong mắt, Giang Linh đều cây đao chống đỡ đến Đường Vũ thần bậy tức lên, ngươi cảm thấy đường ra sẽ cho chúng ta chỗ trống à? Cái này cũng không thể trách tiểu đĩ a." Là đối phương quá bà nói. "Tốt tốt." Thẩm Vân Hải vung tay lên, cảm xúc bực bội nói ta mắt nhìn bên dưới cũng không có gì tốt biện pháp, các loại đường ra rút khỏi sau, chúng ta gạch bỏ công ty con, tay cụt cầu sinh đi." Thẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi níu chặt, nặng nề Ngày thứ hai, Thẩm Lăng Nguyệt gọi điện thoại cho Linh, Tiểu đình. "Hôm qua ta nói liên quan tới Triệu Nguyên Thịnh tình, chỉ sợ lần này không thể giúp ngươi." Thẩm Lăng Nguyệt nói tối hôm qua cha ta cùng Triệu Nguyên Thịnh đại xảo một khung, hiện tại cũng đang giận trên đầu. Bởi vì cái gì cái lộn?" Giang Linh hỏi. Thẩm Lăng Nguyệt nói nói rất dài dòng, "Nếu như ngươi có thời gian, chúng ta gặp mà nói. Đi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi." "Công ty, 4. 10 giờ sáng, Giang Linh đi vào Thẩm Lăng Nguyệt phòng làm việc. Nghe xong Thẩm Lăng Nguyệt tự thuật, Giang Linh trầm tư một lát nói ra, "Đường ra cho rủ giúp vốn, công ty con cũng không thể lại bỏ." "Vì cái gì?" Giang Linh ánh mắt thăm thú, mày, "Đường Gia giúp vốn chỉ là bước đầu tiên." chính là tiểu thí Ngưu Dao mà thôi, nếu như thẩm thị tập đoàn ngay cả lần này đều gánh không được, cổ đông sẽ bọn họ sẽ người được nguy cơ, tới tập phản bội, thẩm thị tập đoàn liền sẽ tự sụp đổ, đây là đường ra muốn nhìn nhất đến cái cục. Thẩm Lăng Nguyệt thở dài một tiếng, đích thật là đạo lý này, nhưng dưới mắt cho dù chiêu nạp kiến trúc nhân tài, mua tiến thiết bị, quy mô nhất thời cũng chống đỡ không nổi. Huống hồ Thẩm Lăng Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, sáng hôm nay có tin tức chuyển đến, Đường ra đã phái người cùng lương tốc tốc bình bộ môn hợp tác, bọn hắn một khi xuất thủ, hạng mục khẳng định chạy không được, chúng ta làm sao tranh đều không dụng. Giang Ninh nhíu nhíu mày, Mặc dù hắn cùng Lương Hồng thành quan hệ coi như không tệ, nhưng loại này hợp tác bên trên sự tình, hắn khẳng định không cách nào nhúng tay. Bất quá, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lăng Nguyệt tỷ, ta có cái biện pháp." Chương 171, "Ta muốn cùng Lương Nguyệt tỷ châu liên minh hợp." Chương 171, "Ta muốn cùng Lương Nguyệt tỷ châu liên minh hợp." Thẩm Lăng Nguyệt hỏi, "Biện pháp gì?" Giang Ninh đứng dậy đi vào Thẩm Lăng Nguyệt sau lưng, cẩn thận quan sát sau lưng nàng Hải Thành địa đồ. Thẩm Lăng Nguyệt không biết Giang Linh trong hồ lộ muốn làm cái gì, nhưng cũng không có gãy, đôi mắt đẹp lặng, lặng tưởng tận xem xét Giang, thì, Giang khu phá khu vực Tổng cộng có mấy cái hạng mục lớn biết không?" Giang Ninh nói, "Có thể hay không tại trên địa độ giúp ta đồng dạng bên dưới?" "Tốt." Thẩm Lăng Nguyệt cầm bút lên, đi vào địa độ trước. Bởi vì ghế làm việc bày ra vị trí lệch bên trong, hai người bị chen đến một cái tương đối chật hẹp không gian, Thẩm Lăng Nguyệt thân thể mềm mại dán tại Giang Ninh trước người một bên, bắt đầu vẽ. Nàng ngồi động một cái, thân thể mềm mại cùng Giang Ninh liền tới một lần nhu hòa va chạm. Xúc cả mềm mại kia, cái kia tròn trịa bờ mông đong cong, cùng cái nhạt, nhạt mũi thơm cơ thể, để Giang Ninh trở nên hoảng hốt. Nếu như giờ phút này có thể từ phía sau ôm vào trong lực, thật là nhân gian đến cực điểm hưởng thụ a. Tiểu Linh ngơ nhìn. Thẩm Lăng Nguyệt đánh gãy Giang Linh suy nghĩ lung tung, hiện nay có 7 cái hạng mục khu vực đã phân chia đi ra. Bình Giang là lớn nhất lại khoảng cách trung tâm thành phố gần nhất khu vực, là tốt nhất hạng mục, mặt khác 6 cái đều có chút đơn bạc. Nói, Thẩm Lăng Nguyệt quay người lại nhìn Giang Linh. Nhưng hai người khoảng cách rất gần, xoay người một cái, hai người mặt đối mặt kém chút dính vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời, song phương đều có chút thất thần. Cảm thụ được lẫn nhau gần trong gang tấc hô hấp, loại kia mập mờ bầu không khí phảng nước chảy thành sông. Thời gian phất tại giờ này đình chỉ. Giang Linh tay không tự giác vươn đi ra. Nhưng mà một giây sau, Thẩm Lăng Nguyệt lại gấp bận bịu đẩy ghế ra, quá trật. Nàng hiện tại trong lòng đều là thẩm thị tập đoàn sự tình, mặc dù vừa rồi trong nháy mắt hoàn hốt, nhưng nàng biết giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Nàng đem cái ghế đẩy ra, hai người kéo ra không gian. Giang Linh tay vội vàng thu hồi, trong lòng có chút cảm khái. Vừa rồi một khắc này, hắn thật sự có loại cảm giác, hai người có thể thuận thế ôm nhau cùng một chỗ. Bất quá, có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Lăng Nguyệt tỷ có lẽ một mực lấy chính mình làm đệ đệ. Giang Linh bất đắc cười cười, nói ra, tỷ nói tiếp: Trầm Lăng Nguyệt vuốt vuốt hơi có vẻ sốt xếp mái tóc, chỉ vào địa đồ nói ra, đường ra rút vốn đằng sau, bằng vào chúng ta công ty thực lực, ngay cả kém nhất Bác Sơn hạng mục đều bắt không được đến. Sau đó, hai tay mở ra, hiện tại chính là như thế cái tình huống. Nhưng mà, Giang Linh ánh mắt lại gắt giao khóa chặt tại Bác Sơn phiên khu vực kia, nếu như công ty hiện tại chiêu nặng người, đưa vào thiết bị, có thể hay không mau chóng đặt thành Bác Sơn hạng mục cần quy mô. Giang Linh hỏi tăng tốc tiết ấu, hẳn là không vấn đề gì. Tốt, bình hạng mục chúng ta vứt bỏ, chuyên công Bắc Sơn hạng mục. Giang Linh nói. Thẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi khóa chặt, nghi ngờ nói: Bác Sơn địa khu là một mảnh đất cằn sỏi đá, nơi đó kiến thiết cũng sẽ không có quá nhiều chất béo." Thuỗ hổ, cái kia một mảnh địa bàn rất lớn, chiến tuyến rất dài, hao tổn người tốt tổ lực, còn không lấy lòng. Nói chính là không sai. Giang Linh cười cười, nhưng là, cái kia một mảnh lại không phải không có đầu bóng, ngược lại, là trong này nhất có chất béo hạng khủng. A. Thẩm Lăng Nguyệt hơi kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Giang Linh nói: "Lăng Nguyệt tỷ biết cái kia một mảnh tại sao là đất cằn sỏi đá Nghe nói thổ nhuễ cằn cỗi, không thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng." Sai. Giang Linh mỉm cười, Bởi vì cái kia một mảnh, dưới nền đất có vi lượng bức xạ, đối với người vô hại, nhưng đối với thảm thực vật có ảnh hưởng. Bức xạ. Ân Giang Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, bác Sơn vùng kia, dưới mặt đất chứa mỏ đất hiếm, là tính phóng xạ mỏ loại. Loại khoáng thạch này tác dụng rất lớn, tại tinh luyện kim loại, gốm chế, quân công từng, cái phương diện đều có không thể thay thế tác dụng, là quốc gia quản không khoáng hiếm thấy loại. Bất quá, nơi đó hoang phế đã lâu, một mực không có bị phát giác. Giang Ninh nhớ kỹ ở kiếp trước, chính là tại phá dỡ cải tạo thời điểm, cầu nối nền tảng đánh cho quá sâu, phát hiện phía dưới mạch Hải Thành phát hiện quang hiếm thấy, trong nháy mắt gây nên toàn thành hưng động. Bởi vì, ý vị này, Hải Thành sẽ nên đón quốc hữu khoáng vật sứ nghiệp rơi xuống đất, mang đến các loại lợi tốt chính sách, sẽ ra tốc thành thị phồn vinh, cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội cùng kinh tế động lực. Về sau khoáng sản đắp lên đầu quận thống, nhưng này một mảnh cải tạo, vẫn là giao cho ngay lúc đó kiến trúc thương cùng ngành tương quan cùng nhau tiến hành. Kiến trúc kia thương khi thời gian là cái này khai thác mỏ xung quanh công trình kiến thiết, liên kiếm được một tòa kim sơn đồng thời, hoàn thành sau, còn có phong phú trợ cấp. Kiến trúc kia công ty càng là tại cuối năm, bị phía trên ban phát Hải Thành tối giai kiến trúc công ty uy hiệu có thể nói được cả danh và lợi. Mà lại, tiền kỳ tất cả mọi người không chú ý Bác Sơn Hạn Mục, người cạnh tranh ít càng thêm ít, tiền kỳ cạnh tranh chi phí cực thấp. Dạng này liền tạo thành cực lớn lợi nhuận kém. Giang Ninh nhớ kỹ, một cái kia hạn mục là tất cả cải tạo bên trong, nhất làm cho người đỏ mắt hạn mục, cũng là tất cả hạng mục bên trong ích lợi cao nhất. Bình Giang hạng mục dưới mắt nhìn không sai, nhưng cần hoa vàng dòng bạc trắng đện xuống đến, hậu kỳ còn phải cần củ chăm chỉ cùng chết. So sánh dưới, Bác Sơn Hạn Mục chính là khí vận gia thân, thuộc về hạng mục bên trong cực phẩm. Ngay cả Lương Hồng Thành đều hối hận lúc đó không có đem hạng mục chính mình ôm vào lòng Tiểu Đình. Làm sao ngươi biết nơi đó có mỏ đất hiếm?" Thẩm Lăng ngụy trong đôi mắt đẹp lóe chất vấn. Giang Ninh nghĩ nghĩ, qua loa tắt trách nói ta có cái đồng học, mấy năm này chuyên môn nghiên cứu tại Nguyên khoáng sản, một lần trong lúc vô tình phát hiện. Đương nhiên, lý do này không chỉ có mập mờ mà lại rất gượng ép. Quốc gia cũng không phát hiện quang hiếm thấy, bị ngươi một cái đồng học liền phát hiện. Giang Ninh lại bồi thêm một câu, chính là ta cái kia gọi hắc tử đồng học phát hiện, hắn tổ thượng mấy đời đều là làm mỏ tay thiện nghệ, hoặc là hắn làm sao đen như vậy đâu. Nghe nói hắn tổ thượng đi phi châu kiếm tiền, huống say không có đem nắm lấy phúc phúc. Thẩm Lăng Nguyệt bị Giang Ninh miêu tả lập tức chọc cười thật đó á Lăng Nguyệt tỷ. Giang Ninh nói ân ân, ta tin ngươi. Thẩm Lăng Nguyệt thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, khu vực này thật sự chính là mập nhất hạng mục." Không sai. Giang Ninh nhãn châu xoay động, "Lăng Nguyệt tỷ, không bằng dạng này, ta nhập cổ phần ngươi công ty con, sau đó, chúng ta mau chóng chiêu nạp nhân tài, bằng vào hai ta cùng lương hồng thành quan hệ, nhiều lời vài câu lời hữu ích, hạng mục kia đoán hắn đều được tặng không cho chúng ta hai. Ngươi tốt giàu ta." Thẩm giờ phút này như chút được cái vui vẻ vướt một cái cái mũi, kiếm được nhiều, còn không muốn ra chi phí. Cung Liễn người nghĩ ra, không nên tiêu tiền, một phần đều không tốn. Giang Linh trên mặt mang một vòng ước mơ nói đường ra không làm, lão thử làm, mà lại, đây chính là ta cùng Lăng Nguyệt tỷ lần thứ nhất hợp tác, chúng ta nhất định phải thẳng tiến không lùi, Châu Liên bí hợp. Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng run sợ một hồi. Châu Liên bí hợp, cái này từ càng nghe, càng cảm thấy không đứng đắn đâu. Tốt, cứ làm như thế, ta tranh thủ thời gian cùng cha ta thương lượng một chút, sau đó tổ chức đại hội cổ đông, đem ngươi đặt vào công ty con. Thẩm Lăng Nguyệt nói tỷ, mọi sự tình ngàn bạn không thể nói, nếu như tin tức rò rỉ ra đi, hạng mục kia cạnh tranh liền liệt. Giang Ninh nói ngươi coi tỷ tỉ, tỉ là kẻ ngu. Thầm lăng nguyện khuét Giang Ninh một chút không dám. Giang Ninh nết miệng cười một tiếng. Hắn ở kiếp trước trải qua tăng thương, tâm tính lao luyện thành thụ, cũng chỉ có tại thầm lăng nguyện trước mặt, có thể như vậy thẳng thắn nguồn ốc. Tiếp theo, Giang Ninh trong mắt lại hiện lên một vòng rào hoạt, đường ra nếu như cầm bình giang hạng mụ, ta sẽ để cho nó trở thành khoai lang bằng tay, để đường ra chịu không nổi.